cái kia lợn rừng trà đạp lấy ruộng đất, mặc kệ hắn làm sao trôn xuống hẻm giống, làm sao dốc lòng chăm sóc, nhưng đến nảy mầm trước giờ, đầu kia lợn rừng liền sẽ chuẩn xác đến đây. À hệ sủ chìa không phải là không có trồng qua lương thực, nhưng mỗi lần đều muốn khi nảy mầm thời điểm, cái kia lợn rừng liền sẽ chạy tới phá hư thôn làng ruộng đất. lại về sau, kỳ kỳ ổ trưởng thành, dung nàng cung tiễn buộc lợn rừng không xông vào thôn làng, nhưng cũng chỉ là bảo hộ thôn làng không nhận đập vào, ruộng đất không cách nào. một lần lại một lần, một lần lại một lần, à hệ sủ chìa trôn xuống hẻm giống, tựa như trong lòng của hắn hy vọng vĩnh viễn sẽ không đoạt tuyệt. Một ngày nào đó, thổ địa bên trong hạt giống là hội lại mầm. Dù là, tới đi, xuất sinh. A hệ sùu chia chạy đến ruộng đất chỗ, trong tay cái cuốc nhắm ngay phía trước, hét lớn, ta sẽ không khuất phục, coi như nỗ lực ta sinh mệnh, ta cũng muốn ngăn cả ngươi. Kỳ kỳ ồ té sỉu, vậy hắn liền trên đỉnh, coi như tuổi già, coi như bất lực, hắn cũng phải bảo vệ ở ruộng đất này. Không nên xem thường lão gia hỏa. A hệ sùu chia lớn tiếng cười. Đông, phía trước vang lên một cỗ tuyệt đại chấn động thanh âm. Đông đông đông đông, thanh âm kia dần dần dày đặc, trong đêm tối một đạo to lớn bóng mờ hất lên ánh trăng trên mặt đất ngợp một làn khói bụi. đó là một đầu cự đại giã trư đi lên nổi lên răng nanh tại dưới ánh trăng tản ra hàn mang, bốn vó vung lên, hướng phía trước chạy nhanh. giã trư trên lưng có một đoàn giống như là rau dại một dạng kỳ dị đống cỏ khô, hơi hơi hiện ra quanh mang. tự nhiên chi phong, chúng chi quốc kỳ cảnh. ngay tại giã trư đập vào hướng phía trước một khắc này, tại nó hậu phương trên sườn núi, mấy người xuất hiện tại này. y số tiên sinh, làm phiền ngươi. sạ tổ nhìn lấy dưới này tại giữa đồng trống dân chào giã trư, trầm giọng nói. Gia hỏa này là để chủng chi quốc dân chúng ăn không no kẻ cầm đầu một trong tốc độ nó quá nhanh chúng ta bắt không được nó nếu như là y sổ tiên sinh năng lực lời nói khẳng định không có vấn đề bên cạnh hắn cô ala cùng quạ đen đều đứng ở nơi đó nhìn chăm chú lên đầu kia đại gia chưa huy sato nơi đó có cái lao ra ra ở đằng kia cô ala vội la lên còn xin mau sớm xuất thủ y sổ tiên sinh ừm cười một tiếng nhắm mắt trận chiến đao dựng thẳng trước người phải tay nắm lấy vừa định rút đao đống nhiên sướng sở nói tại hạ vì báo một bữa cơm tri ân đáp ứng cùng bọn ngươi giải quyết hoắc loạn trùng chi quốc gia thú. bất quá, phân ân tình này tại hạ tạm thời còn không. y số tiên sinh. xạ bộ nhìn về phía cười một tiếng, gặp hắn chậm chạp không xuất thủ, mắt thấy này dã trư đã nhanh chạy vội tới ruộng đất. xạ bộ hàm răng khẽ cắn, cấp tốc từ trên núi này xuống, thẳng hướng lấy này dã trư chạy đi. đáng giận, không kịp a. lấy chính hắn tốc độ, căn bản đuổi không kịp cái này dã trư. nếu như có thể đuổi kịp lời nói, hắn cũng sẽ không bỏ mặc cái này dã trư chạy khắp nơi. hiện tại, chỗ nào còn kịp? hô coi như xạ bổ sông về phía trước thời khắc từ thôn xóm chỗ một đạo cự đại kim sắt chạm kích phóng lên tận trời thẳng đến lấy đầu kia cự đại giã chư mà đi chạm kích đụng vào giã đầu heo để giã chư chạy hình thể ngừng chạm kích ánh sáng ở trung quanh tỏa ra ánh sáng chói lọi giống như một vòng rơi vào trần thế chi nguyệt, nhìn chăm chăm giã chư cự đại thân thể để nó không ngừng sau này ngao bành chạm kích tại giã đầu heo bên trên biến mất giã chư gào lên thê thảm đầu toát ra một đoàn khói lửa con mắt đảo một vòng thân thể khổng lồ ngã xuống tự nhiên chi phong A vết rủ chia sững sờ nhìn lấy đầu kia ngã xuống ra chư, tiếp lấy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cớ lão đàn tay nắm lấy một thanh hắc đao, thản nhiên đi tới. "Lão đầu, không cần đến biểu lộ cái gì quyết tâm, tấm lòng kia nghĩ, giấu đi liền tốt." Cớ lão một cái tay khác co lại ngoút, một bên móc lấy lô thai vừa nói. "Ngươi biết cái gì gọi là sao?" Liên La có chút lời nói nói ra liền sẽ lên tương phản hiệu quả, tỉ như trên chiến trường có binh lính nói đánh xong trận này chiến hắn liền trở về kết hôn cái gì, vậy hắn bình thường đều không thể quay về chiến trường, trở về vị hôn thê cũng có thể là người khác coi như kết hôn Hải Tử cũng không nhất định là chính mình loại này khủng bố hiệu ứng cũng là bởi vì nói ra trong lòng lời nói cho nên a không muốn tùy ý nôn lộ ra càng người lớn tuổi như vậy rất dễ dàng xảy ra chuyện a Hải Quân lão ra. a hề sủi sụt ngơ ngác nhìn lấy hắn đi tới lại không thể tin nhìn về phía ngược lại ở phía xa xa chứ tự nhiên chi phòng ngã xuống sao con mắt sẽ không nhìn sao cỡu chép miệng một cái cũng không biết là nơi nào đến đồ vật đem cái đồ chơi này đánh mất sỉu lại nói cái đồ chơi này ra vẫn rất dày ra phải rất khá quay đầu đảo trở về trang phục một chút nhà ta. Lỗ, rụt khỉ cờ lão. Hậu phương Sạ bộ đồng tử thích chặt, thất thanh nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi thôi, trở về, chúng ta tiếp tục ăn đồ vật. Cơ theo không nghe thấy giống như, đem xỉ vừa thu lại, đi về. Dừng lại, rụt khỉ cờ lão. Sạ bộ lớn tiếng nói. Cái kia, hải quân lão ra, có người bảo ngươi. Ta nghe được cờ lão. Ngài là họ rụt hình sao? À hệ xù chia mở đầu há miệng, mắt nhìn Sạ bộ đối cờ lão nói. Cái gì? Cơ lão vinh lô thai lên, tinh tế nghe một trận, lắc đầu nói, không có người à, ngươi nghe lầm Đêm hôm khuya khoắt không ai gọi ta, rốt khi gỡ lão thượng tá. Đúng lúc này, một đám người áo đen chạy đến bên này, Nặc Gạ lúc này cũng tỉnh lại, liếc mắt liền thấy tại cự đại giã trư bên cạnh cơ lão đang muốn chất vấn, bỗng nhiên liền thấy này hậu phương đứng đấy một cái nam tử tóc vàng. Sáng ngời dưới ánh trăng, người kia khuôn mặt có thể thấy rõ ràng. Sapo. Nặc Gạ cả kinh nói, quân cách mạnh người đứng thứ hai, Tổng tham nhu trưởng, Sapo. Người thế mà ở chỗ này. Đừng lúc ních, chúng ta muốn bắt ngươi. Sapo trong mắt hơi híp, chính phủ nhân viên sao? Sapo. Lúc này Vệ đốt ổ cản xù, con cô Ala cùng vợ đen đuổi tới, cùng sạ bộ đứng tại một khối, nhìn về phía nạt gạ xuất lĩnh chính phủ ba, còn có đưa lưng về phía bọn họ cơ lão. Ui, cái kia là rụt hỉ cơ lão. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Còn có chính phủ người, bọn họ cấu kết đến một khối sao? Cô Ala cả kinh nói, hải quân lao ra, bọn họ thật đang gọi người. A nghệ xù chia lại nhắc nhở một câu, Cơ la phun ra một điếu thuốc xưng mù, thở dài, xoay người, cắn răng nói, lao tử cũng làm làm không nghe thấy. Lúc này ngoan ngoan rút đi không tốt sao? Ngươi muốn thật nhàn rỗi không chuyện gì qua thuế chi chấn qua điệp chi chấn kích động tạo phản à, chạy tới đây làm gì?" Nói, hắn làm bộ lộ ra vẻ kinh nghi, "Cái gì? Quân cách mạnh? Người đứng thứ hai? Ở chỗ nào?" Nặt Natga khẽ tắn môi, "Ngươi đây cũng quá giả đi." Hắn hoành cỡ lão liếc một chút, thở sâu, "Bây giờ không phải là tìm hắn tính sổ sách thời điểm, trước mắt quân cách mạnh trọng yếu." Cỡ lão trợ tá, nhanh lên bắt lấy những này quân cách mạnh, đây chính là một con cá lớn. Chương 324, một cái so một cái đổ biến thái. Quả nhiên, cả hai cấu kết cùng một chỗ. Sạ bổ nhìn về phía thôn trang bên kia giấy lên đống lửa, còn có tại trong mùi như ẩn như hiện phiêu tán đến nơi đây hương khí, sắc mặt trở biến. Bọn họ chỉ là đói bụng ăn một chút gì mà thôi, các ngươi phải bắt bọn họ. Nói, hắn đi đứng di chuyển, cấp tốc chạy vội tới cỡ lão trước mặt, Nhất Quyền liền đánh tới. Ta mới sẽ không để cho các ngươi đi tóm lấy những người này. Quốc gia này bình dân, liền từ chúng ta tới cứu vãn. Công, Quyền Đầu cùng Đao nhận giao tiếp, phát ra một tiếng vang dọn. Cỡ lão nhìn lấy Sạ bổ Quyền Đầu cấp tốc nhậm lên một tầng hắc sắc, kinh ngạc nói, phản ứng vẫn rất nhanh. Không nên xem thường ta à? rụt kia Cớ lão. Sạ Tô ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo một chút tức giận, làm huynh đệ, vừa vặn cùng nhau tìm ngươi tính sổ sách. Hắn nhất quyền chưa trúng, thân thể vòng quanh Cớ lão xê dịch, quyền cước cực nhanh chào hỏi đi lên. Công. Đường đường đường. Cớ lão đan tay nắm lấy Xi, dù bận vận ung dung cản trở Sạ bộ tiến công, đầu hắn nít lên, tránh thoát Sạ bộ nhất quyền, nhất đao cực nhanh vung tới. Ầm. Một đao kia thẳng bên trong Sạ Tô thân thể, đánh ra một đạo chẩm đục, đem cả người hắn ép ra. Huynh đệ. Cớ Lót lên Xi, nói ra khói bụi, nhìn về phía lui về sau lại Sạ Tô. Ta có thể không nhớ rõ ta có đắc tội qua huynh đệ ngươi. Sả bộ y phục bị một đao kia vạch phá, một tầng vũ trang sắc từ hắn trên người chậm rãi biến mất. Hắn nhìn trầm trầm cỡ lão, cắn răng nói, lúc ấy là ngươi ngăn cản ạ sờ. A, cỡ lão bừng tỉnh đại ngộ, nói, đúng, là có chuyện như thế, ngươi là ạ sờ huynh đệ, cái kia chính là mũ rơm, cái kia hải tặc huynh đệ lạc. Thật sự là hiếm lạ, hải tặc cùng quân cách mạnh người đứng thứ hai là huynh đệ. Bắt hắn lại a, giựt kỹ cỡ lão. Một bên nạt gạ tại này gào thét, cỡ lão quyết mở miệng, đây chính là người đứng thứ hai, thật đáng sợ. Ta một cái thượng tá đối phó không, vẫn là cùng lên đi. Vậy liền cùng tiến lên. Nạt Gạ dẫn đầu xuất động, còn lại chính phủ nhân viên tất cả đều lùi theo, đem Sapo gọi cho vây lại. Sapo, chúng ta tới hỗ trợ." Cô A la gọi một câu, xâm nhập trong đám người, cùng Nạt Gạ đối đầu. Lúc này, cái kia ăn mặc Hắc Vũ lông áo khoác, sắc mặt tái nhợt mang theo điệu trùy người mặt nạ người hai tay răng ra, thân thể hóa thành đại lượng quái đen, ngăn chặn còn lại chính phủ nhân viên. "Siêu." Nhân viên bị vây lại, Sapo thừa cơ xuyên qua, ngón tay tách ra, ngón trỏ cùng ngón giữa cùng một chỗ. Nón áp hút cùng ngón nút khép lại, vũ trang sắc bao phủ bên trên, hướng không trung nhảy một cái, lang không đánh chảo. Long chảo quyền. Hô! Này hắc chảo rơi thẳng mà xuống, xét qua cỡ lão thân thể, sạp cộ dừng lại, nhìn lấy bị hắn đánh trúng cỡ luyện như là sóng nước dập dần mở, chậm rãi biến mất. A nha! lão thân ảnh từ một bên hiện hiện, cắn xì gà kinh ngạc nói, lớn như vậy uy thế, thật đáng sợ đây. Sạp cộ nhìn chầm chầm cỡ lão, gàn từng chữ một, thiếu nói đùa. Nói đến, à sợ có quan hệ gì với ta cơ lão mắt nhìn đang bị cô a la cùng này một đám quạ ngăn chặn chính phủ nhân viên nói thật muốn tìm người ngươi hẳn là qua tìm A, tìm ta làm gì ta chỉ là làm đến một cái hải quân chức trách mà thôi gặp được người nào đương nhiên tìm người nào xạ bộ nhìn lấy cơ lão nói ra biển đàn ông sinh tử mặc dù là chính mình lựa chọn nhưng làm huynh đệ khẩu khí này đương nhiên nuốt không trôi nói xong hắn tiếp tục xông lên trước hai tay hiện ra long chảo thái độ thẳng hướng lấy cơ lão tiến công cái kia cường độ cơ coi như không có đó nữa cũng có thể cảm giác được chiêu này cường đại. Nam nhân này thể thuật cùng bá khí tạo nghệ cũng không thấp. Si Hoành Vung đao nhận cùng xạ tổ long trảo tướng vung đánh, đương đương đương, xạ tổ cánh tay giống như tàn ảnh, đánh ra liên tiếp công kích, tất cả đều đánh vào cớ lật xì bên trên. Si bị cớ lão đùa nghịch là nước tác không lọt, huy động tốc độ dị thường dày đặc, mặc cho xạ tổ làm sao tiến công, cũng là đột phá không hắn phòng ngự. Hô, cớ lão nhất đao nghiêng vung, lần nữa ép ra xạ tổ, thở dài, nói: các ngươi cái này tam minh đệ tính toán chuyện gì xảy ra? Một cái so một cái đổ biến thái sao? Cái kia à sơ, tuy nhiên chết lúc còn sống nhìn lấy bá khí không hiện, nhưng thực quả thực năng lực không thấp, kiến văn sắc cũng không yếu, ít nhất là cái thất vũ hải tầm thứ. mũ rơm chớ nói chi là gặp dạy bảo nhiều năm như vậy, chỉ là thiếu khuyết lịch luyện mà thôi. đoán chừng chờ hắn lại ra khỏi núi, lịch luyện với, thực lực cũng sẽ có một cái mười phần tiến bộ, còn có cái này sạp bổ. tuổi còn trẻ cũng là quân cách mạnh người đứng thứ hai, ngươi nói hắn yếu, đó là không ai tin. trọng yếu nhất là bọn họ đều rất trẻ trung, so với chính mình còn muốn trẻ tuổi. nghĩ đến các ngươi, liền sẽ cảm thấy thời đại là thật đang cuộn trào mạnh liệt a. cỡ nào nói ra lại nói, ngươi không đi tạo phản, ở chỗ này cùng ta dây dưa thật tốt sao? Ta chỉ là một cái không quan trọng gì thừa tá, ngươi tìm ta phiền phức cũng cải biến không cái gì, không bằng đi làm làm chính sự. Trước ngăn cản ngươi bắt bắt người trong thôn, cũng là chính sự. Sa bộ âm thanh lạnh lùng nói, chính phủ thế giới chó săn, bất ở chỗ này lừa gạt người, ngư nhân không thủ đạo. Một bên khác, cô a la bắt lấy nạt gã khe hở, bày ra tiêu chuẩn một cái đấm thẳng, hung hăng đánh vào nạt gã trên phần bụng, gặp trọng kích, nạt gã một cái lảo đảo, con mắt đảo một vòng, kém chút không có ngất đi, nhưng là hắn hàm răng cắn một đạo giãn kỳ ạ củ đã qua, cô a la sau này loé lên, tránh thoát cái này giãn kỳ ạ củ công kích, làm học hội lục thức cường giả, nạt gạ ý chí lực coi như không mạnh, nhưng khẳng định không thể nói yếu. nữ nhân này lực đạo mười phần, nhưng nạt gạ vẫn có thể chịu được. cô a la không nên cùng hắn dây dưa, đi trước thôn làng cứu trợ một chút người khác. sà bổ gấp giọng nói ra, minh bạch. cô a la trong nháy mắt thoát thân, không hề cùng nạt gạ dây dưa, mà nạt gạ muốn muốn đuổi kịp, lại bị một đám quạ trò cuốn lấy, buộc hắn đứng vững gốc chân, đập nện lấy những cái kia quả đen. Những này quả đen tốc độ rất nhanh, mấu chốt nhất là chúng nó lực đạo cũng không thấp, mổ người một chút là có thể mổ chảy máu động. Mà xạ tổ lúc này tiếp tục phóng tới cỡ lão, bất kể nói thế nào, hắn muốn đem nam nhân này lôi ở, không cho hắn kịp thời trở về. Ta nói các ngươi, cỡ lão nhìn về phía phải xuyên qua chính mình hướng thôn làng đuổi cô a la, vừa nhìn về phía vọt tới xạ tổ, khẽ thở dài, xem ra chỉ là như vậy, không cách nào làm cho các ngươi đi đâu như vậy. Tràng ba, hô, cô a la bỗng nhiên giật mình, vô ý thức thân thể liền lăn lông lốc xuống qua. Một đạo cự đại kim sắt chạm kích theo đỉnh đầu nàng bay qua, xông thẳng tới chân trời, hướng trên mặt trăng cực nhanh bay lượn. Uy, cô a la của họ Phong Trào, nuốt khô một chút, trên mặt mồ hôi lạnh liền chảy xuống, nói đùa sao, nhanh như vậy sao? Đạo này chạm kích, nàng vừa rồi đã từ đầu kia lượn dừng trên thân thấy qua, nhưng là nàng nghĩ không ra là, thế mà có thể làm sao nhanh, nàng căn bản cảm ứng không đến. Chương 325, Lão ca, người muốn làm gì? Cỡ lão vốn là không muốn cùng những người này có xung đột. Quân cách mạnh lại với hắn không có thù không có oán niệm, hắn có bệnh qua tìm những người này phiền phức. Quân Cách Mạnh sự tình, đó là chính phủ thế giới chính mình muốn giải quyết người yêu, Hải Quân không có cái kia chức trách. Nếu không phải sẹn gỗ cũng nguyên soái tự mình gọi điện thoại tới, hắn liền lẫn vào đều không lẫn vào. Lúc đầu hắn liền không muốn lẫn vào, tuy tiện đánh một chút Quân Cách Mạnh rút lui hắn làm bộ truy kích một phen, nhiệm vụ hoàn thành, trở về qua tìm kia là cái gì ông tổ nhà họ lạc giải khai gì đã huyết mạch người lừa. Sau đó về phi mã đảo qua chính mình cuộc sống tạm bỡ qua, cái này đều kế hoạch hảo hảo, nhưng là những người này không phải không cho hắn bại nguyện. Ngươi nói ngươi một cái Quân Cách Mạnh, ngươi đụng phải Hải Quân ngươi dây dưa cái gì? các ngươi không phải một mực trốn đông trốn tây sau đó âm thầm tạo phản nha lúc nào trắng trợn cùng người đối làm nhưng là mấy cái này riêng là cái kia xạ tổ cũng là dây dưa hắn không thả ngươi nói ngươi thấy tốt thì lấy không được sao lao đầu kia ngươi nhìn không thấy sao vẫn là đầu kia dã chưa ngươi nhìn không thấy lao tử tín hiệu thả như thế đấy kết quả hạ cụ thả cho người mù nhìn đã dạng này vậy cũng chỉ có thể hơi diễn một chút vừa vặn hắn cũng có một số việc muốn làm mượn quân cách mạnh tay hoàn toàn có thể cỡ nào nhắm mắt lại tiếng văn sắp phát tán ra ngoài khóa chặt một chút mục tiêu Lúc này mới mở mắt ra, này trong mắt có hừng mang hiện lên. Thấy cảnh này, Sạ Bộ nhất thời triển khai tư thế, sắc mặt nghiêm túc. Dù khi Gơ Lão làm tại cuộc chiến thượng đỉnh biểu hiện chói mắt, tại chỗ trên hình dài nhiều lần ngăn cản phi cùng băng hải tặc dâu trắng cứu vãn hạ sở hải quân, tự nhiên là bị Sạ Bộ chú ý qua. Bởi vậy, hắn so nhiều người hơn đều biết giá hỏa này tình báo. Giống như bọn họ, đều là xuất thân Đông Hải, ở nút tại Đông Hải thời gian 10 năm mới tiến vào bản bộ, đến bản bộ về sau, tấn thăng chức vị liền giống như hỏa tiễn tăng lên, từ Đông Hải một tên tàu trưởng đến bây giờ đã đạt tới bản bộ thượng tá chức vị, riêng là trên đỉnh về sau, trên cơ bản xem quy củ như không, dự vào chính mình là đại tướng lệ thuộc trực tiếp, không nhìn chính phủ thế giới quy tắc. Điểm này tuy nhiên đối bọn hắn mà nói là chuyện tốt, nhưng cũng đại biểu cho nam nhân này là cái bất thủ quy củ nguy hiểm nam nhân. Nội bộ bọn họ phán đoán, nam nhân này nhất định có hắn mục đích, riêng là hắn thực lực, căn cứ người liên lạc cùng tình báo phát tới tin tức, có thể đánh giá ra, phi thường mạnh. Sạ bộ thực cũng không muốn ở cái này quốc độ gặp được hắn, bởi vì cái này sẽ cực kỳ phá hư kế hoạch khả thi, thậm chí nói có thể sẽ thất bại nhưng là hắn vô pháp bỏ mặc cái này thôn làng mặc kệ Trùng Chi Quốc thay hại quá nhiều bốn gái thôn chấn nhân tài là Trùng Chi Quốc tránh thức cư dân mà còn lại người cùng con kiến không có gì khác biệt không có người sẽ quan tâm những người này sinh tử Sa Bồ muốn cũng là nhờ vào đó chiến tranh thời cơ phá hủy Trùng Chi Quốc thống trị cứu vãn những bình dân này nón ngăn chặn một điểm là được Sa Bồ thở sâu hai tay vũ trang sắc càng thêm dày đặc thầm nghĩ chỉ cần một chút xíu thời gian quả đen cũng sẽ đem trong thôn làng người mang đi quân cách mệnh tiểu ca tại này nghĩ gì thế ta muốn tới nhà cơ lão nắm chặt xì, đối xạ bộ cười nói, cái kia vẻ mặt vui cười, tại này ngưng trệ ở. Xạ bộ đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy đỉnh đầu đều toát ra hàn khí đến, vô ý thức, đầu hắn một thấp. hô, sì mang theo hắc mang ở dưới ánh trăng sáng lên, từ xạ bộ đỉnh đầu hành vung tới, đạo thân ảnh kia như là sóng nước dập dờn tăng ra, mà xuất hiện tại xạ bộ bên cạnh chính là cơ lão, tàn ảnh chém, a nè tránh đâu, khiến cho người kinh ngạc, cực lúc kinh ngạc một tiếng, hành vung sì nhất thời thay đổi một cái phương hướng, nhất đao dựng thẳng gõ xuống. ẩm sạ bổ hai tay giơ lên đỡ lại xì đao nhận thật nặng hắn tán răng cảm giác cánh tay đều muốn tê dại một đao kia để chân hắn thật sâu lâm vào thổ địa bên trong ngăn cản tốt quân cách mạnh tiểu ca chú ý nha cước lao cười một tiếng đao nhận theo sạ bổ hai tay tụt xuống tại hai tay của hắn bên trên khuấy động mở một vành lửa từ phương hướng ngược dàn cánh tay hắn nhất đao từ dưới đi lên vung nâng mở chạm ba kim sắc chạm kích nhìn trầm trầm sạ bổ hai tay thẳng hướng nghiêng phía trên bầu trời phóng đi đúng chính là cái này phương hướng cước lao ngẩng đầu nhìn mắt cước bộ nhất động liền muốn truy kích quá khứ. Ngay tại hắn vừa dơ chân lên thời điểm, từ đằng xa sơn phong bên trong, đột nhiên bay tới một đạo tử sắc chạng kích, đuổi hắn ra khỏi kim sắt trạng kích cho triệt tiêu mất. Đi, đi, đi. Một trượng đánh mặt đất thanh âm, chậm rãi vang lên. Cố Lô kinh ngạc quay đầu, nhìn lấy một cái tử sắc cao lớn người, chống một trượng, từng chút từng chút tới gần. Ui, không phải đâu." Cố Lão sửng sốt, kinh ngạc nói, "Ngươi cũng tới lẫn vào một tay." Tại hạ không thể hoàn lại quân cách mạnh tiểu ca một bữa cơm tri ân, bây giờ có cơ hội, tự nhiên muốn làm việc tử này cao lớn người chậm rãi đi tới, đối cờ là chậm rãi nói, cười một tiếng, không có chán kích, Sạ bổ từ không trung rơi xuống, đối cờ nói, tạ, ủy sổ tiên sinh, nhưng cái này với ngươi không quan hệ, đây là chúng ta quân cách mạnh sự tình, ngươi núng tay đối ngươi không tốt lắm đâu, không sao, cười một tiếng đối Sạ bổ cười, cười, lại chuyển hướng cơ lão, vị này hải quân tiểu ca, nên không ngại mới là, vui, cơ lão. Lúc này, dì đã cùng cụ rồ mang theo một đám hải quân trình diện, lạc gia, vừa nhìn thấy dì đã màu tóc, xạ bổ hơi sững sờ, tiếp lấy cắn răng nói. Người lạc gia cũng ở tại chỗ à? Hải Quân, các ngươi không phải vì chính nghĩa mà hành động à? Thế mà lại trợ giúp dạng này gia tộc, nói các ngươi là chính phủ thế giới cho săn thật đúng là không sai. Ánh mắt ngươi không muốn có thể quên cho hữu dụng người, tỉ như cái nào đó thích cờ bạc người mù. Cớ Lư trợn mắt chừng một cái, chỉ gì đã nói, nhìn không thấy à? Nàng thế nhưng là Hải Quân. Lại nói, ai nói tóc trắng liền nhất định là người là gia, ngươi có chứng cứ a? Quân cách mạnh cũng không thể không có chứng cứ liền tùy tiện nói a, đó cùng Lưu manh khác nhau ở chỗ nào? Tính toán. Cớ lão nhìn về phía cười một tiếng, hỏi Lão ca, ngươi muốn làm gì a? Tại hạ chỉ là đi ngang qua, thấy có người bị công kích, xuất thủ giải cứu mà thôi, không có cùng chính phủ thế giới đối nghịch ý nghĩ. Cười một tiếng chậm rãi đem trận chiến đao rút ra, con mắt lật ra một điểm trắng trắng mắt, nhắm ngay Cơ lão, trừ cái đó ra, Tại hạ thân là một giới lâm nhân, vẫn muốn cùng đại kiếm hào đối chiến một phen, thí nghiệm một chút tại hạ kiếm đạo, bây giờ nhìn thấy, không khỏi có chút ngứa tay. A, ta muốn cũng thế. Cơ lão ngậm lại, lông mày nhíu lại, tính toán, ngươi cũng phù hợp. Hắn cùng cười một tiếng lẫn nhau nhìn nhau, trong lúc nhất thời Song Vương đứng thẳng không nói gì, đứng im tại này. Cỡ nào thượng tá cứu ta. Phía bên kia, Nặt Gạ không có ngăn cản được quả đen, bị quả đen đoàn đoàn bao vây ở, dần dần mất đi ý thức, mà bên cạnh hắn chính Phú Ba đã sớm kẽ nằm này. Đi, qua thôn làng. Sạm Bồ tìm tới thời cơ, cùng cô Á La thẳng hướng thôn xóm tiến lên. Uy, các người. Cú Dụ vừa muốn động thủ, chỉ thấy cớ Lọ khoát tay một cái nói, đừng đuổi. Hiện tại chính Phú Ba ngược lại, như vậy giải thích quyền tại ta chỗ này, ta cho rằng nơi này có cái do so quân cách mạnh cẳng có uy hiếp người tồn tại. Về phần đến có phải hay không, đến nghiệm chứng một phen. Quân cách mạnh cái gì, để một bên qua. Nói đùa, ngươi người đều ngược lại ta truy cái gì? Ngươi mới vừa rồi còn tại đường đó, hắn có thể ra cái lực, hiện tại. Yêu người nào ai đi? Chương 326, giống nhau tương khắc. Sạ Vũ cùng cô A la chạy vào thôn xóm. Ô nha quần cũng bay qua, ở phía xa ngưng tụ thành một cái hình người, tiến vào trong thôn lạc. Cớ lão nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ, nắm Xỉ nhìn chằm chằm phía trước cười một tiếng, ta nói lao ca, người đều choáng, nếu không cứ như vậy quên đi cười một tiếng không có nhận hắn lời nói, tròng trắng mắt lật lên, thẳng chằm chằm cơ lão, chậm rãi nói, vàng, đỏ, lam, lại không phải nhuộm thành hắc, mà chính là bị kim sắt chỗ tràn ngập à, tiểu ca, ngươi khí tức cùng nhan sắc, tràn ngập hắc thú vị đâu, tại hạ đối ngươi cũng không nghiến lòng. Mặt khác, tại hạ chỉ là một giới lắm nhân, gặp được cường giả trừ luận bàn một phen không còn hắn nghĩ, chính phủ thế giới, không lại bởi vậy truy nã tại hạ đi." Hắn tiếp tục nói, "Này ngược lại sẽ không, chúng nó không có ngu như vậy, lão ca ngươi mạnh theo cái quái gì, không ai hội tùy tiện đem ngươi đẩy lên mặt đối lập." Cơ lão nói ra khói bụi. Hắn nhìn lấy cười một tiếng dần dần đem trượng đao rút ra, hơi hơi than nhẹ, "Này lão ca, ta liền đến nghiệm chứng một chút, ngươi có phải hay không khả nghi quân cách mạnh tốt, muốn thủ hạ lưu tình à, ta thế nhưng là rất yếu." Tiểu ca rất lợi hại hài lúc đây. Cười một tiếng phản tay nắm chặt trượng đao, trầm giọng nói, "Theo suy nghĩ nông cạn của tôi, tiểu ca ngươi mạnh, cũng như quái vật a." Hô. Gió lay động thảo nguyên, lay động hai người tay áo, gợi lên lọn tóc. Ầm. Ở... Bên trong tiên địa, một vàng một đỏ hai đạo trảm kích đột nhiên đụng vào nhau, dẫn phát ra một đạo sóng xung kích. Đem chúng quanh bãi cỏ đè thấp ép xuống qua. Siêu. Cong. Cỡ Lộ tự thân hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến cười một tiếng mà đi, chỉ si chi hấp nhận gắc ở cười một tiếng trên lưới đao, phát ra một tiếng vang giòn. Ken két. Cỡ Lộ hướng phía trước đè ép đao, đỉnh lấy cười một tiếng giao nhận, phát ra ma sát thanh âm. "Lão ca ngươi lực đạo không nhỏ a." Cỡ Lộ kinh ngạc nói. Thiếu ca, cũng không yếu." Cười một tiếng phản tay nắm chặt, hướng phía trước bắn ra, đẩy ra cỡ lão đao, tiếp lấy cánh tay hóa thành tàn ảnh, dày đặc công kích truyện như mưa rơi. Đao hóa bạt quang, đồng loạt phóng tới cỡ lão đương đương đương đương, Hát mang cùng Bạch Quang không đoạn giao tiếp, Cỡ Lão bị cái này liên tiếp công kích đánh từng bước lui lại. Gia hỏa này lực đạo cũng không nhỏ a. Cỡ Lão nhất đao ngăn trở cười một tiếng đao, thân đao chuyển động, đem cười một tiếng đao sụp ra, quanh thân như sóng nước dập dần mở, biến mất tại cười một tiếng phía trước, ra hiện tại hắn bên cạnh. Tàn ảnh chạm, Cỡ Lão đang chờ xuất đao, chỉ thấy cười một tiếng hơi ngồi sụp hai đầu gối, hai chân mở ra, phản tay nắm lấy trượng đao hoành nâng, nhất trưởng đập nhẹ hướng trôi đao, đao nhận liền thẳng đến Cỡ Lão đâm qua khứ. Con, Cỡ Lão đao nhận nhất chuyển, hoành cách trước người. Dùng thân đao ngăn cản được cười một tiếng vui đao. Nhìn không thấy vật, tự nhiên là nhìn không thấy các hạ thân pháp, loại kia mê hoặc chi thuật, đối tại hạ nhưng vô dụng đây. Cười một tiếng thản nhiên nói, Tựa như là dạng này a. Dù sao lão ca ngươi kiến văn sắc, thế nhưng là mạnh đáng sợ." Cơ lão cười cười, nói, "Cười một tiếng kiến văn sắc, đó là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Kiến văn sắc vận dụng, là cần phải tỉnh táo mới có thể sử dụng, một khi mất lý trí, kiến văn sắc liền sẽ mất đi hiệu lực, điểm này cơ lão cũng không cách nào tránh khỏi." Nhưng là cười một tiếng khác biệt, dù là hắn tại không lý trí tình huống dưới, Kiến văn sắc vẫn như cũ là cường đại như vậy. Người mù như thế tiện lợi sao? Cẩn thận tiểu ca. Tiếp đó, ta phải vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù. Gầy một tiếng vừa dứt lời, nhất thời, một cỗ trọng lực giá lâm tại cỡ lão quanh người, phanh một tiếng, dưới chân hắn khắp nơi, trực tiếp lom xùn dưới. Trọng lực, địa ngục lử. Với anh, cỡ lão dưới chân chi địa mặt, trực tiếp sụp đổ mở, biến thành một đạo thâm nguyên, thấy không rõ bên trong tình huống. Đây thật là, cỡ lão lơ lửng ở này trên vực sâu, nhìn xuống lấy, kinh ngạc nói, thật đáng sợ đây. Ồ, tại hạ năng lực đối tiểu ca vô dụng sao? cười một tiếng mặt hướng cơ lão, lộ ra một tia nghi hoặc. Lão ca, ta là ăn phiêu phiêu quả thực trôi nổi người, trọng lực dẫn lực cái gì? Đối ta có thể là vô dụng à? Ta có thể tự do nắm giữ thuộc về mình lực. Cơ lão cười nói, cười một tiếng, là ăn trọng lực quả thực trọng lực người, hoặc là gọi dẫn lực. Dù sao năng lực này, tại cỡ lực trong lớn tượng, không sai biệt lắm đã bị cười một tiếng chơi thành dẫn lực, liền cùng hắn đem phiêu phiêu quả thực chơi thành niệm lực một dạng. cười một tiếng năng lực là đem vụ cận đồ vật thực hiện làm trọng lực. Nhìn tình huống lời nói, đã thoát ly tiếp xúc sâu tài năng thực hiện năng lực phạm chủ có thể tùy tâm sở dụng thực hiện trọng lực, mà cỡ lao năng lực là đem tiếp xúc đồ vật đem lực cho tiêu trừ sạch, biến vị chính mình không chế, bao quát bản thân mình. cả hai năng lực giống nhau, cơ hồ cũng tương khắc, nhưng cũng không phải là thượng hạ cấp quan hệ. đến là dẫn lực nghiền ép niệm lực, vẫn là niệm lực nghiền ép dẫn lực. nhìn, liền là ai năng lực tạo nghệ càng sâu. Cơ có khả năng so không đồng nhất cười không chế phụ cận vật thể lực, nhưng là hắn tự thân, cười một tiếng cũng không làm gì được hắn. thì ra là thế, phiêu phiêu quả thực. trước kia là kim sư tử sỉ kĩ năng lực, hiện tại biến thành người sao, cười một tiếng gật cật đầu. Bả vai một đỉnh, đao nhận hướng bên cạnh đột tiến, đem cờ lực cho đẩy ra. Này thử một chút cái này. Hán chưởng đao biến thành chính nắm, trên mặt đất dỗng nhiên dừng lại, đánh ra một đạo lõm, tiếp lấy lần nữa cầm ngược, hướng về phía cờ lượn hành vùng tới. Trọng lực đao mãnh hổ. Từ sắc khí tức hóa thành thực chất, từ một đao kia hành vùng xuống về phía sau, không ngừng hướng cờ lượn phương hướng bao phủ. Dầm dầm dầm. Khắp nơi dưới một đao này, nhao nhao sốc lên vỡ vụt, thổ mảnh hóa thành tự đại bụi lất, thẳng hướng lấy cờ lão xâm nhập. Ngang trọng lực. Thật sự là khoa trương. Cờ tại cái này trọng lực tiến lên dưới thân thể cũng sau này bay một điểm, hắn nhất đao chém đúng ra, đánh ra một đạo chạm kích, nhưng mà cái này chạm kích tại cái này trọng lực phía dưới, đột nhiên thay đổi phương hướng, bay về phía sau. Liên phi thường chạm kích loại này kiếm khí, cũng vô pháp tránh né loại này trọng lực. Bộ dạng này, không có cách nào khống chế a. Cỡ nào vươn tay, đối bụi đất tiếp xúc chạm thử, phát hiện khống chế cường độ không bình thường hữu hạn, chỉ có thể từ bỏ rơi, từ nơi này ngang trọng lực bên trong thoát thân mà ra, bay về phía một bên khác. Cái này trọng lực đối bản thân hắn là vô dụng, ngang trọng lực thổi qua. Đem gửi một tiếng phía trước khắp nơi hoành ra một đạo thật sâu đại câu khe, giống như là bị vẫn thạch hạ xuống sau sau đó hướng phía trước tiến lên một dạng, biến thành một chỗ cự đại hố sâu, mà tại này hậu phương rừng cây, càng là vô cùng thê thảm, cây cối toàn bộ bị thổi bay, tận gốc đều không lưu lại, to như vậy rừng cây biến thành đất bằng. "Uy, nói đùa sao? Quan chiến gì đã nuốt ngụm nước bọn, đây là người có thể làm được sự tình sao? Vẹn vẹn nhất đạo, liền có thể tạo thành lớn như thế uy thế." Kuzo đẩy tới kính mắt, hắn cái trán sớm đã là dày đặc mồ hôi dịn. Loại này đẳng cấp để hắn liền ý nghĩ cũng sẽ không có, cùng bọn hắn hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. Đến ở sau lưng hải quân, đã sớm nhìn lốc, từng cái tại này trận mắt hốt hồn, kinh hãi nhìn trước mắt bị năng lực tạo thành tuyệt cảnh. Các hạ năng lực, tựa hồ cũng không e ngại năng lực ta. Cười một tiếng gãi gãi đầu, đây thật là để cho người ta làm phức tạp. Chương 327, giống như thiên quân. Lão ca ngươi quá thổi phồng ta, ta thực rất yếu, ngươi không thể quá mức nghiêm túc ta. Cớ lão vươn tay, đột nhiên một nắm, thử một chút ta, sư tử uy địa quyển. Ầm ầm. Này bị vung ra thật sâu khe rãnh hố sâu mặt đất, bỗng nhiên vỡ vụn mở, hóa thành một khối lại một khối cự đại miếng đất, miếng đất trên không trung hóa thành thịt viên sọ, đối cười một tiếng gầm thét, thẳng rơi đi xuống. Thùng thùng. Nhưng mà thứ này còn không có gần cười một tiếng thân thể, liền trên không trung đột nhiên hạ lạc, va chạm tới trên mặt đất, tại trên thảo nguyên lại cắm ra mấy cái hầm động. Trọng lực ép những sư tử đó đầu vô pháp động đậy. Lao ca, năng lực ta cũng không làm gì được ngươi a." Cớ lão nói, thân thể hạ xuống mặt đất bên trên. Hắn còn duy trì lấy đối những thổ đó khôi khống chế, nhưng là cười một tiếng cũng duy trì lấy trọng lực hai tướng triệt tiêu phía dưới tương đương với không có luận năng lực lời nói trước mắt hắn thật đúng là không phải cười một tiếng đối thủ nhưng là lão ca lại đi thử một chút đi cỡ lão nắm chặt quyền đầu từ mặt đất không ngừng có hòn đá miếng đất tiến hành vỡ vụn mở hoặc là bay đến không trung hóa thành thịt viên sọ hoặc là bao phủ trên mặt đất thành sư tử sơn hướng về phía cười một tiếng quái nhíu quá khứ vang ầm ầm chỉ là bất kể cỡ lão vừa đem những này thổ địa thành hình sư tử sơn cùng thịt viên sọ liền sẽ rơi xuống dưới hoặc là trực tiếp tại trọng lực dưới vỡ vụn tại mặt đất ném ra cái này đến cái khác hầm động, yêu mỹ thảo nguyên, sửng sốt tại cái này khống chế phía dưới, thành một mảnh hỗn độn. Cớ nào cũng không giận, cứ như vậy chăm chỉ không ngừng sử dụng năng lực, cùng tôi một tiếng tại này từ trên xuống dưới chơi bùn. cái gì? các ngươi không là phải bị hải quân bắt đi? sạ bộ lúc này đến thôn xóm, vừa muốn cứu văn nhưng hắn đó coi là muốn bị bắt bình, dần kết quả là được cho biết, hải quân là người tốt, không chỉ có không có bắt bọn họ, còn cho bọn hắn đưa thực vật. mà lại trước đó cái kia gọi kỳ kỳ âu người còn mất gì, cũng là bị cái kia tóc trắng hắn tưởng rằng lạc gia tiểu nữ hải cấp cứu tốt cái này xạ bộ liền biết mình hiểu lầm cái gì đó nguyên lai là người tốt ta. xạ bộ thở phào đối này đám trẻ con nói chúng ta là vì cứu vãn dân chúng đến quốc gia này không thích hợp các ngươi đợi, còn xin theo chúng ta rút lui yên tâm chúng ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi kỳ kỳ ô lúc này vừa tỉnh dậy ngồi ở kia còn có chút chóng đầu nghe xạ bộ lời nói sướng sở cái gì ngươi muốn chúng ta cho các ngươi lê còn nhất định phải che kín chúng ta nàng nghi ngờ nói che kín chúng ta lời nói tại sao phải nói ra mà lại chúng ta cũng không có lê, sạ bộ, cái kia, chúng ta là quân cách mạng, sạ bộ còn nói một lần, các ngươi muốn đem lê mân gói, không phải, chúng ta là người tốt, còn muốn ăn nướng lê nhân, ta nói là, chúng ta tới trường cứu các ngươi, ngươi muốn bắt chúng ta nhắm rượu, kỳ kỳ ổ sắc mặt ngưng tụ, cầm lấy cung tiễn, chỉ sạ bộ âm thanh lạnh lùng nói, rời đi, nơi này không chào đón các ngươi, sạ bộ há hốc mồm, đột nhiên có cố cảm giác bất lực, uy, sạ bộ, ngươi nhìn bên kia, cô a la kinh dị thanh âm giờ phút này vang lên. Sạ bộ chuyển mắt nhìn lại, đồng tử chính là co rụt lại. thôn xóm bên ngoài, bụi đất tung bay, mặt đất đã vỡ vụn không còn hình dáng. Đại lượng nham thổ bay lên lại rơi xuống, đem trước kia bằng phẳng thảo nguyên hóa thành quái thạch bãi bùn, hình dạng mặt đất hoàn toàn cải biến. Có truyền ngôn rụt hì cơ lão đạt được kim sư tử lực lượng, xem ra là thật. Quả đen hướng vừa nhìn mắt, sắc mặt nghiêm túc nói: Loại này cấp bậc có thể khó đối phó. Sạ bộ, đừng tại đây dây dưa, người ở đây không có việc gì, cái kia hải quân không có đối bọn hắn thế nào, vậy chúng ta trước hết lấy nhiệm vụ làm trọng hiện tại ruột hỉ cỡ lão bị kéo ở đây là cơ hội tuyệt hảo quả đen nói ra Sapo, hiện tại thật là cơ hội tốt nhất chờ chúng ta cứu vãn quốc gia này bọn họ tình hình gần đây nhất định sẽ đạt được cải thiện cô a la cũng nói Sapo trong lòng hơi động mắt nhìn cái kia đối với hắn một mặt lãnh ý kỳ kỳ ồ lại nhìn xem tại này một bên có chút mộng hài tử gật đầu nói cũng tốt trước đi hoàn thành chúng ta nhiệm vụ hắn đối kỳ kỳ ồ chỉnh trọng nói còn mời trước nhẫn lại một phen rất nhanh các ngươi liền sẽ không nói bụng cái gì ngươi nói mình đang yêu còn muốn quan ôn Kỳ kỳ ổ cầm cung tiễn, theo dõi hắn một trận, chỉ hướng nơi xa, nói ra, còn mời qua bên kia, một đám trẻ con cùng nhau nâng chán, kỳ kỳ ổ tỉ tỉ lốt hai, đoán chừng không có cứu. Tiểu ca, như thế tiếp tục nữa có ý tứ sao? Cười một tiếng lần nữa đem một đống hiện lên nham thổ cho nện xuống, đối cảm ứng được khí tức nói, sẽ chỉ ra tăng vô ý nghĩa gánh vác, bất quá tiểu ca ngươi tựa hồ thể lực rất lợi hại kéo dài, so ra kém lao ca ngươi a. Cực chép miệng một cái, đem xỉ gà đầu cho nhổ ra, một lần nữa đốt một điếu. Xác định, cái quái vật này, thể lực cũng không yếu. Năng lực là hoàn toàn đối với hắn vô dụng, thậm chí bị trô hắn tại thượng phòng, dù sao người ta tùy tâm sử dụng, còn không có thay đổi trọng lực phương hướng, đem hắn khống chế những vật kia đối phó chính mình. Kiếm thuật lời nói, chỉ bằng vào hiện tại loại trình độ này, phân biệt không được. Nhưng gỡ lộ cho rằng tính cả vô minh thần phong lưu, hắn so cười một tiếng mạnh hơn một điểm. Thể thuật lời nói, đoán chừng đều không khác mấy, hắn hơi muốn so cười một tiếng nhiều một chút thủ đoạn. Nhưng này chút thủ đoạn, đối cấp bậc này, trên lệch đã không phải là rất lớn. Gia hòa này, theo lão gia tử một dạng, ở vào thời đỉnh cao, hoàn toàn đại tướng thực lực muốn dựa vào thể lực đến để cười một tiếng năng lực biến yếu này đoán chừng không biết đến tới khi nào chỉ cần có thực vật lời nói đoán chừng đến sang năm đều kết thúc không cười một tiếng lúc này lỗ thay nhất động chuyển hướng thôn xóm phương hướng khẽ gật đầu mới đối cờ lão nói tiểu ca ngươi chơi chán lời nói tại hạ hơi nghiêm túc một điểm hẳn là có thể chứ hắn ôm lấy trường đao đem đao nhận chầm rãi vào vỏ một cỗ tử sắc quan đoàn dần dần từ trên người hắn phát ra mở thấy cảnh này cờ lão sững sờ vô ý thức nhìn hướng lên bầu trời tại hạ năng lực không có gì ngoài khống chế phương này trọng lực bên ngoài Trên trời đồ vật cũng là có thể không chế, trước khi đi, đưa các kế tiếp lễ tiễn biệt như thế nào? Cắt. Hắn chậm rãi, hoàn toàn khép lại. Nhưng mà lúc này, hắn sắc mặt lại là sững sờ, ngẩng đầu mặt hướng lên bầu trời, sắc mặt lộ ra một chút cổ quái. Cớ lão biểu lộ cũng hiện hiện vẻ cổ quái, nhìn lên bầu trời, thật lâu không nói. Hắn nghĩ tới một sự kiện, gia hỏa này kiến văn sắc có thể có thể cảm ứng được ngoài vũ trụ, mà lại phạm vi năng lực càng là có thể đến tới nơi đó, đem vấn thạch kéo xuống. Mà chính hắn bại giác, không phải thiên chi bảo hộ, giống như cũng chưa tới ngoài vũ trụ. Nói cách khác, dựa theo cái này kiến văn sắc cùng phạm vi năng lực, hắn hẳn là cảm nhận được chính mình hàng tuần. Cười một tiếng mặt hướng lên bầu trời nửa ngày, cái này mới chậm rãi cúi đầu, đối Cớ lão, thật lâu không nói. Cớ lão nhìn lấy hắn một trận, chợt xấu hổ cười một tiếng, nói, cái kia, lão ca, đây chính là một điểm thu thập đam mê, không cần để ý, ngươi làm ngươi sự tình, không cần phải để ý đến bầu trời. Tiểu ca đam mê, nhưng là khiến tại hạ kinh dị, thế nhưng là, tại hạ đã kéo xuống. Đêm tối bên trong, trăng sáng đột nhiên bị che đậy, một đoàn cự đại bóng mờ đem bầu trời che lại để chung quanh lộ ra ảm đạm vô quang, rốt cuộc thấy không rõ một chút đồ vật. Mánh liệt khí áp đắp hấp xuống tới, để không khí tựa hồ cũng hơi sền sệt không ít. Di đã hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu hướng trên trời nhìn, đoàn bóng ma kia, cơ hồ là che đậy nàng mục đích đủ khả năng toàn bộ bầu trời. Tựa như là bầu trời chính mình đến rơi xuống một dạng, giống như thiên khuynh. Chương 328, quân cách mạnh thái đáng giận. Cháy mau. Cù Dỗ nhìn thấy phảng phất bầu trời rơi xuống một màn này, vô ý thức liền muốn chạy, nhưng mà hắn lại dừng lại, bởi vì hắn rất lợi hại tuyệt vọng phát hiện, giống như không có địa phương có thể chạy cái kia diện tích so trùng chi quốc chỉnh thể diện tích còn muốn đại hắn cũng làm bao đủ kình hiện tại cũng không có khả năng chạy đến trùng chi quốc bên ngoài cái kia đại thúc là đem cờ lão bảo khố toàn bộ lấy xuống à đây cũng quá biến thái đi Di đã giật mình nhìn hướng lên bầu trời mồ hôi lạnh trải rộng tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn loại trình độ này bất kể là ai đều trốn không thoát uy nói đùa sao vừa mới rút lui ra thôn xóm xạ tổ ngẩng đầu nhìn lên trời sắc mặt khó coi có thể chảy ra nước vì cái gì trên trời hội rơi xuống loại vật này không kịp qua đen ánh mắt bên trong tràn đầy ngưỡng trọng lấy hắn năng lực cũng trốn không thoát cái này hoàn toàn không nhìn thấy bờ bao phủ xuống vật thể theo vật thể càng ngày càng hạ xuống bọn họ rốt cục thấy rõ ràng món đồ kia hoàn toàn cũng là một khối đại lũ sơ cái ia đến rơi xuống sao cỡn chép miệng một cái trên mặt ngược lại là rất nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn bầu trời nói còn thật đáng sợ đâu tập thể đến rơi xuống nguyên lai có lớn như vậy vì thế à chính hắn có thể chưa thử qua đem trên trời tất cả mọi thứ đều kéo xuống bởi vì gặp được trong sự tình còn chưa tới cần diện quốc tầng thứ hắn cũng đảm đương không nổi đó là xảy ra đại sự bất quá hắn cũng không quan tâm, bởi vì cười một tiếng người này cảm giác bên trong cũng không có gì nghiêm túc cùng tức giận. quả nhiên khối kia cự đại đại lục dừng lại ở trên bầu trời, không xuống chút nữa rơi. cười một tiếng gãi gãi đầu, thật đúng là làm phức tạp. tiểu ca ngươi ác thú vị thật sự là làm người ta giật mình a. lão ca nói giỡn, cũng là một điểm tự vệ thủ đoạn, dù sao đại hải nguy hiểm như vậy, Cớ lão vươn tay mà lại đây cũng là vì khai phát năng lực a, năng lực ta cũng không như lão ca ngươi như vậy khống chế tự nhiên, không luyện nhiều một chút lời nói, rất dễ dàng liền xảy ra vấn đề. ngón tay hắn đột nhiên một nắm ầm ầm bầu trời đại lục tách ra bốn tòa cự đại hòn đảo đột nhiên rơi đi xuống qua cảm giác được cớ lơ phát ra động tĩnh cười một tiếng nhủ nhủ mày tiểu ca cái này là ý gì không phải nói à ta đối năng lực không chế cường độ không thật là tốt chiến đấu lời nói không chế không nổi đến rơi xuống thứ gì là rất bình thường điểm ấy không thể tránh né à lão gia tử đều làm không được tại lúc chiến đấu không hủy hoại một ít gì đó không muốn sách này hai cái quái vật đề cử một cái A rất giống cựu bản truy thư thần khí phục sinh có thể đội nguyên thư tịch toàn đội nguyên thần khí cỡ lão nún nún vài, cho nên nên hủy vài tòa thành trấn lời nói là rất tự nhiên sự tình. Lão gia tử vừa động thủ, dẫn phát nổ tung khẳng định là hội hủy diệt công trình kiến trúc. Ả kệ nủ cùng Ả kỳ gì làm đại phá hư tính năng lực giả. Cơ bản nhất chiến đấu mở, không thể lại để địa phương hoàn hảo không chút tổn hại. Điểm này cỡ là hướng lên phía trên giải thích. Về phần hắn muốn làm, rất đơn giản. Trước kia là chuẩn bị mượn sạ bộ tay để hoàn thành, nhưng cởi một tiếng lời nói càng thêm hợp lý. Điệp chi trấn, Trung chi quốc thủ độ chỗ, vương cung chỗ. Trùng Chi Quốc đương nhiệm quốc vương giải rộn là một cái hơn 50 lớn mạnh người đàn ông. Lúc này hắn chính là hăng hái thời điểm. Từ 30 năm trước lạc gia đến Trùng Chi Quốc, suy yếu lâu ngày lại không có có tồn tại cảm giác Trùng Chi Quốc liền dần dần biến hóa. Đến bây giờ lời nói đã là ủng binh mười vạn, lại cao đoàn vũ lực cũng không dứt. Một trận chiến này, chỉ cần có thể đánh bại Hoa Chi Quốc, này Trùng Chi Quốc liền sẽ hoàn toàn đứng ở Tây Hải đỉnh đầu này một bộ phận quốc gia. Từ đó, Trùng Chi Quốc cũng có thể làm cường quốc. Hắn đứng tại vương cung ban công chỗ, nhìn lên trên trời trong sáng, sau lưng một tên người hầu theo tới nhẹ giọng hỏi điện hạ muộn như vậy còn không ngủ sao? dài dò không có trả lời ngược lại nói nói công khai ngày sau lạc thần liền sẽ phát động sau cùng chiến tranh nước ta hư phế, ở đây nhất cử nhất định sẽ thắng lợi người hầu nói tốn hao thời gian dài như vậy chuẩn bị lạc thần đại nhân nhất định sẽ không để cho điện hạ thất vọng ừm gần nhất thu thuế tình huống như thế nào dài dò gật gật đầu hỏi phải bảo đảm ngày mai xuất chinh về sau binh lính vấn đề tiếp liệu điện hạ gần nhất những người kia đều không giao ra được lương thực trừ tứ chấn cư dân Hán địa phương người không có lương thực có thể kết giao. Người hầu như nói thật nói. Không có sao. Dài dội như mày, chúng Chi Quốc không cần vô dụng phế vật. Qua người liên hệ con buôn, đem tư trấn bên ngoài người đều cho bán đi, đổi lấy lương thực, bảo đảm chiến tranh nhất định sẽ thắng lợi. Vâng, ta ngày mai liền đi liên hệ bọn họ. Người hầu túi đầu xuống. Anh. Hắn vừa dứt lời, bầu trời liền tối châm xuống. Dài dội cùng người hầu vô ý thức lắc đầu, ngơ ngác nhìn lấy đoàn kia có thể che đậy bầu trời bóng mờ từ chỗ cao hạ xuống, đem minh nguyện che đậy, tiếp theo hiện lộ ra nó thân hình một toa đại lục, dài dò còn chưa kịp giật mình, trên trời đại lục liền dừng lại. cái này tính là gì, này làm sao? dài dò đối người hầu lớn tiếng nói, vì sao lại có loại vật này ở trên trời? ta, ta cũng không biết ta. người hầu nhìn lấy này cự đại đông tây, có chút ngọng. nhanh đi cha, đến chuyện gì xảy ra? dài dò lời còn chưa dứt, này dừng lại tại thiên không đại lục, đột nhiên chia ra một hòn đảo, đột nhiên hướng xuống rơi đập. này hòn đảo hạ xuống cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt liền rơi vào cái này cao lớn vương cung phía trên. ầm, một khi rơi đập. Hòn đảo diện tích trực tiếp đem vương cung phá hủy, vây đốt cổ cản sụ. Con mà tại phá hủy đồng thời, hòn đảo liền chia cắt làm mấy khối, hướng phía vương cung chúng quanh tàn mát mà đi, đem vương quốc hoàn toàn vây lại. Khu, khu khục. Dài dội từ phía tích bên trong đứng lên, mắt nhìn bịn lệnh hoàn toàn không ra bộ dáng vương cung, còn có những theo đó chính mình mở dạng. Tại uy thế này phía dưới còn sống mọi người, Ngốc trệ một cái trước mắt, sợ hai giống nói, vị này đến là chuyện gì xảy ra? Thuế chi chấn, tình huống cũng là đồng dạng, nhưng khác biệt duy nhất là, này hòn đảo hạ xuống về sau, một bóng người từ lạc gia trụ sở bay ra. Gây một tiếng, này hòn đảo tại thân ảnh giả tiếp cận bên trong đột nhiên vỡ vụn mở, hóa thành đại lượng đá vụn, hướng xung quanh hạ xuống. Ồ, oh. cỡ là tiêu tiêu mi, nhìn về phía thuế chi chấn phương hướng, thế mà thất bại. Ta nhớ được nơi đó chỉ có một cái tương đối mạnh hung hãn khí tức mới đúng, kia là cái gì ông tổ nhà họ lạc, xuất thủ sao? Thuế chi chấn cường giả khí tức cũng không có, bao quát giống lạc thiện như thế đến, hắn đều tính toán ở bên trong. Người lạc gia giống như cũng không tại thuế chi chấn, như vậy xuất thủ cũng chỉ có kia là cái gì ông tổ nhà họ lạc. Tiểu ca, tại sao phải làm ra loại sự tình này? Ngươi không phải hải quân sao? Theo bốn tòa đảo rơi vào tứ phương, cười một tiếng nhướng mày, hỏi: "Ta cũng không có làm chuyện gì, chỉ là khống chế không đúng chỗ mà thôi." Cớ lão nôn nôn bay, nói ra, có thể không phải là bởi vì nhìn trùng chi quốc hiện trạng khó chịu, ta thế nhưng là đường đường chính chính hải quân, chính phủ thế giới người ủng hộ a, vì nghiệm chứng khả nghi quân cách mạnh, ta liền bảo khố đều dùng đến, chắc hẳn bọn họ hội lý giải ta. Bất quá, đi qua nghiệm chứng, ta phát hiện lão ca cũng không phải là quân cách mạnh đâu, những quân cách mạnh đó thái đáng giận, thế mà để một cái bình dân cho bọn hắn đỉnh nồi kém chút để cho ta lầm bắt lưng dân. Cớ lão đem sự thu hồi, đối cười nói, cho nên ta muốn nắm tránh thức quân cách mạnh, lao ca, ngươi cứ nói đi. Chương 329, chính nghĩa đồng bọn. Cười một tiếng nhìn lấy Cớ lão đem sự thu hồi, ngẫm lại, mặt hướng này một đám té xịu quá khứ chính phủ ba, chỉ gặp nạt gà mí mắt động động, hắn gật gật đầu, đem trượng đao thu nhập vào đao. Tiểu ca mượn tại hạ chi thủ, làm kiện không được sự tình đâu, thì ra là thế, thế gian xem ra không phải đã hình thành thì không thay đổi, nhưng cụ thể thế nào, còn phải tiếp tục quan sát quan sát. Hắn dùng mộc trượng gõ mặt đất quay người rời đi, nỉ non một câu, Hải Quân à, thật sự là có ý tứ. Trung quanh tăng thêm cảm giác, biến mất không thấy gì nữa. Cợ lão đánh cái búng tay, ba phủ lại bầu trời đại lục dần dần đi lên trên, rất nhanh liền đem bầu trời cho hiện lộ ra, này vòng bị che chắn trong sáng, lại xuất hiện, ánh trăng vẩy hướng khắp nơi, nhiều một chút sáng ngời. Lao ca đi thông thả a. Cợ hướng hắn bóng lưng chào hỏi, thấy hắn dần dần biến mất, mới thở dài, thua a. Tại năng lực so đấu bên trên, hoàn toàn không phải cười một tiếng đối thủ. Hắn như vậy một khối to đại lục, nói bị người kéo xuống liền bị người kéo xuống. May mắn Hắn kiếm thuật bên trên hẳn là muốn so lão già mù này mạnh một điểm. Tổng thể tới nói, chia 5 năm. Không được a. Cỡ cơ sở lên cằm, một cái tùy tiện không biết chỗ nào xuất hiện lao hạt tử liền có thể theo lao tử chia 5 năm, cái này đại hải quả nhiên nguy hiểm. Vạn nhất lại tung ra mấy cái không sai biệt lắm, ta không phải liền là ngã vào qua à? Quả nhiên, ta còn quá yếu, tu luyện không thể rơi xuống a. Đúng lúc này, nạt gạ dần dần tỉnh dậy, hắn mở mắt ra, lay động một chút đầu, tiếp lấy liền hít sâu một hơi, thương thế trên người cùng đau đớn để hắn trong nháy mắt nhớ tới chính mình muốn làm gì. Quân cách mạnh. Nạc Gà đứng người lên, tiếp lấy liền ngây người, có chút sửng sở nhìn lấy chung quanh một mảnh quái thạch chi địa. Đây là nơi nào? Hắn mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, trước đó hắn hẳn là tại trên Thảo Nguyên A, nhưng nơi này lại là thì sao? Rất nhanh, hắn liền thấy tại này đứng một bên cơ lão. Cơ lão tựa tá. Nạc Gà kêu lên, quân cách mạnh đâu? Quân cách mạnh ở đâu? A. Ngươi tỉnh a, Nạc Gà đội trưởng. Cơ lão hút miệng xì gà, chậm rãi phun ra khói bụi, nói, quân cách mạnh. Chạy a. Ta cũng không rõ ràng. Không rõ ràng. Vậy là ngươi đang làm gì? Ha, cái này à, ta đang muốn hướng ngươi báo cáo, ta vừa rồi đụng cái trước hư hư thực thực quân cách mạnh lao hạt tử. Hắn cường hữu chút đáng sợ. Căn cứ không buông tha cường địch ý nghĩ, ta đi lên kiểm nghiệm một phen. Phát sinh điểm hiểu lầm, nhưng hiểu lầm hiểu biết thanh, cái kia không phải quân cách mạnh, cũng là đến đánh bạc. Cơ Lô Sông nạt gạ đơn cử ngón tay cái, nhè răng nói, không cần cảm tạ ta, ta cũng là vì chính phủ thế giới cân nhắc. Dù sao một cái mạnh theo quái gì nếu là quân cách mạnh, đó là rất lợi hại phiền phức. Naga, cái gì lão hạt tử không lão hạt tử? Ta hỏi là Sạp Tô. Cái kia quân cách mạnh người đứng thứ hai, Tổng tham nhiêu trưởng Sapo, hắn mới là chúng ta chính thức muốn bắt người yêu. Nặt Gạ quát, cái này không thể không nói quân cách mạnh thật sự là thái giàu hoạt, thật to giàu hoạt, thế mà lợi dụng bình dân để cho ta nghĩ lầm đó là quân cách mạnh, chọn sai mục tiêu. Thái đáng giận, Cợ lão nắm chặt quyền đầu. Ván hận nói, yên tâm đi, Nặt Gạ đội trưởng, ta nhất định ủng hộ phối hợp người công tác. Ta, Nặt Gạ nắm chặt quyền đầu, có chút nhịn không được. A, xung quanh nơi này cũng quá loạn, lão già mù kia thái không chú ý hoàn cảnh ta đến dọn dẹp một chút, căn cứ không lãng phí nguyên tắc. cỡ lảo đưa tay giơ lên, mặt đất hình thành loạn thạch quanh núi. theo hắn động tác, rời đi mặt đất, bắt đầu tăng lên. ầm ầm, mặt đất nổ vang phía dưới, nạt ra một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. hắn nhìn lấy phù ở trên bầu trời, giống như chấm nhỏ đồng dạng bao lớn thạch, nuốt nước miếng một cái, nắm chặt quyền đầu lại buông xuống. tính toán, không thể treo vào. uy, hải quân đại ca ca. lúc này, trong thôn làng chạy đến một nhóm người, sợ tàn bọn họ mang theo kỷ kỵ ồ chạy tới. à hề xủ chia ra ra, ngươi không có việc gì à? Quá tốt, vừa rồi mặt trăng đều không. Sơ Tản thấy A hệ sụ chia bình an vô sự, thở phào, sau đó đối cỡ lão kêu lên, Hải quân đại ca ca, trước đó cái kia tóc vàng đại ca ca chạy đi à, hắn nói muốn cứu vớt chúng ta, nhưng giống như có chút sợ các ngươi, nhưng cái kia tự xưng quân cách mạnh người, đều là ai vậy? Một đám nhàn dối không chuyện gì liền đi ngang qua trọn đại phân đều muốn cầm cái muỗng nếm thử mặt nhạt ra hỏa. Cỡ lão ngẫm lại, lại nói, có lẽ, cũng có thể xưng là chính nghĩa đồng bọn. Quân cách mạnh chạy sao? Nghe được đứa bé kia nói như thế, nặc gã có chút không tâm lòng lấy quân cách mạnh bản sự, nếu quả thật nghị thẩm trốn lời nói, bọn họ cũng đuổi không kịp. chỉ là đáng tiếc bọn họ thật vất vả đạt được tình báo. muốn một lần nữa thu thập lời nói, bọn họ nhân lực hoàn toàn không đủ. Trùng Chi quốc tuy nhiên diện tích không lớn, nhưng cũng coi là một cái trung đẳng quốc gia, tại thời gian rất ngắn tình hung dưới, rất khó thu thập được quân cách mạnh tình báo. trên một câu, thực tình không tệ, đáng giá trăm cái, tất lại có thể chậm lưu giữ đọc sách, họ phờ thì lãng. bắt người qua Trùng Chi quốc khi lễ gặp mặt, đương quốc vương trợ giúp chúng ta. hắn hung dữ nhìn về phía kỳ kỳ ủ, đột nhiên nhớ tới nữ nhân này liền là trước kia trộm thợ săn. Dung nàng khi lễ gặp mặt lời nói, chắc hẳn quốc vương cũng sẽ dễ nói chuyện đi. Nói, về đốt cổ cản sử. Con hắn hướng phía kỳ kỳ ổi đi đến. Ngươi muốn làm gì? Sở Tản cảnh giác nhìn lấy nạt gạ, đứng tại kỳ kỳ ổi trước người. Ngươi muốn đối kỳ kỳ ổi tỉ tỉ làm cái gì? Cú này, tiểu quỷ. Không phải vậy liền ngươi cùng một chỗ bắt, ngươi cũng là trộm săn phạm đường phạm. Nạt gạ hướng về phía Sở Tản giấu một câu, tiếp lấy thân hình lói lên, trong nháy mắt sử dụng sổn dị hướng về phía kỳ kỳ ổi chạy tới. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đến đến kỳ kỳ ổi bên cạnh đan tay để chặt bả vai nàng nữ nhân theo ta đi một cái kia lỗi chữ còn không có lối ra chỉ thấy kỳ kỳ ôm một phát bắt được tay hắn một cái tay khác bắt hắn lại cổ áo yếu đuối nữ nhân đem một cái nghiêm chỉnh huấn luyện người trực tiếp dơ lên từ nàng trên vai hướng phía trước khái đảo ầm nạt gà từ đầu đến độc bị trung điểm ngã trên đất đánh ra một đạo sóng xung kích khủng nạt gà trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi kém chút không có ngất đi ồ đây là gì đại trưởng to mắt nhu đạo sao làm chi sơn cỡ đảo sướng sở kinh hãi một chút nữ nhân này không phải sẽ chỉ chơi cung sao? kỳ kỳ ố đem nạt gã ngã xuống về sau, thật sâu thở ra một hơi, hai tay giằng, ra, bày ra một cái nu đạo tư thế. cỡ lão thượng tá bắt, bắt hắn lại, nạt gã nửa ngày không có đứng lên, chỉ có thể nói với cỡ lão lấy, khó mà làm được đây. cỡ lão nói ra khói bụi, nói, nữ nhân này là chuẩn bị chúng ta hải quân, ngươi đối ta bộ hạ xuất thủ không tính, còn muốn ta đi bắt người? cỡ lão, nàng muốn hải quân sao? di đã hỏi, ta nói nàng liền, không có gì không tốt, dù sao ta thiếu cái đầu bếp, nấu cơm không phải ăn rất ngon nhá cơ là không có vấn đề nói hắn đang muốn mượn cớ đem chính phủ ba hất ra cái này có sẵn không liền đến nhà chương 330, hải quân đại khái cũng là chính nghĩa đồng bọn nạt gạ đối cờ lão quát ngươi nói nữ nhân này muốn các ngươi hải quân đừng nói giỡn, dù khi cờ lão nàng thế nhưng là cái tội phạm tội phạm gì không tội phạm lại không phạm chính phủ thế giới tội ta nói ngươi là chính phủ thế giới dưới cờ lệ thuộc trực tiếp cơ cấu tư pháp đảo công tác nhân viên không phải trùng chi quốc công tác nhân viên à cờ lão đi qua nhìn xuống nạt một điếu thuốc xương mũi từ trong miệng hắn phun ra vây quanh trên mặt hắn, sắc hắn thẳng cùm, làm rõ ràng ngươi địch vị hỗn đản, mà lại ngươi phải suy nghĩ kỹ, quân cách mạnh lúc này ở cái này quốc độ, vạn nhất bọn họ kích động bình dân như loại này, hắn chỉ kỳ kỳ ô, thêm một cái cái kia chính là nhiều một phần chiến lược, mà ta sớm đưa nàng kéo vào hải quân, này quân cách mạnh liền sẽ thiếu một phần chiến lược, hải quân liền sẽ nhiều một phần chiến lược, vì hòa bình thế giới làm nhiều ra một điểm công hiến, đơn giản như vậy thêm phép trừ ngươi sẽ không tính toán sao? Như ngươi loại này đầu không thanh tỉnh, cũng xứng hợp tác với ta, thật sự là quá vụ vẻ. Nói. Hắn cũng không nghe Nạt Ga nói chuyện, trực tiếp hướng đi thôn xóm. Di đã cùng Cụ Dụ nhìn nhau, Cụ Dụ vây tay, để Hải Quân rút lui, cùng nhau hướng thôn xóm mà đi. "Cơ lão, dù khi cỡ lão, ta nhất định sẽ khiếu nại ngươi." Nạt Ga tại sau lưng giống giận. Cơ Lạc khinh thường cười cười, "Khiếu nại lão tử? Đây không phải là chuyện tốt sao?" Ngũ Lao tinh tự mình đến, hắn cũng dám nói mình hết sức. Coi là thật lão giả mù kia dễ đối phó sao? Hải Quân lao ra, dạng này thật tốt sao? Đi theo phía sau Aệ Thủ chịu lo lắng hỏi. "Không có việc gì, trở về tiếp tục đồ nướng." Ta còn chưa ăn no đây." Cỡ lão phất phất tay, hoàn toàn không quan tâm nói. Một đám người trở lại thôn xóm, Kỳ Kỳ Ổ mang theo những đứa bé kia thanh tẩy lấy hắn hiệu, mà một đám người vây quanh đống lửa ngồi xuống. Đoán chừng là cùng với Kỳ Kỳ Ổ lâu, những đứa bé này xử lý hiệu tay không đoạn cũng rất tốt. Hải Quân láo ra. "Aệ sủ chia lại gần, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi mới vừa nói là thật sao?" Cỡ lão sững sờ một chút, cũng là tuyển nhận Kỳ Kỳ Ổ tiến vào Hải Quân sự tình. Aệ sủ chĩa mắt nhìn tại bờ sông thanh tẩy lấy hiếu thịt Kỳ Kỳ Ổ, hỏi, "Cái này a?" cơ lão gái gái đầu nhìn về phía Di Đa, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể à? Di Đa gật gật đầu, kỳ kỳ ổ tỉ tỉ sắp xếp ăn thật ngon đâu. Nếu như nàng khi Hải Quân lời nói, mỗi ngày liền có thể ăn vào. Nghe lời này, A vệ Sủ Chi đứng người lên, hướng về phía cờ lợp 90 độ cúi đầu, trinh trọng nói, làm ơn tất đem kỳ kỳ ổ mang đi. Nơi này không thích hợp nàng sinh tồn. Chúng Chi quốc hiện trạng đã dạng này, Hải Quân vào không được, chúng ta ra không được, đã dạng này. Nếu như có thể đem kỳ kỳ ố mang đi lời nói, đối nàng là tốt. Lại tiếp tục như thế. Kỳ kỳ ố nhất định là bị bắt, hải quân lão ra. mới nhất định phải mang đi nàng. Trùng chi quốc hiện trạng, giống kỳ kỳ ố dạng này không thể nói không có. Hắn thôn xóm khẳng định cũng có loại này phá hư địa phương pháp luật. Sớm muộn có một ngày, bọn họ sẽ bị trùng chi quốc cho bắt đi xử tử. Bất quá này lúc trước, cỡ lấp lấp mắt, một tia hồng mang từ trong mắt thổi qua, cảm ứng một chút khí tức, nỉ non, bằng bọn họ lời nói hẳn là có thể chứ. Hắn nhìn khơi dòng một bên, nói ta ngược lại thật ra không quan trọng, ngươi đi hỏi một chút bạn thân nàng, nguyện ý lời nói. Có thể đặc biệt chiêu nhập ngũ, ta là Phi Mã đảo Hải quân bản bộ trưởng, có quyền lực này. Kiki-o, Kiki-o. Nghe vậy, Ahesu chia quay đầu hướng Kiki-o hô to. Ăn quá no. Người nào ăn quá no? Kiki-o lỗ thay nhất động, quay đầu nhìn sang, khinh nu nói, ăn quá no lời nói, ta chỗ này có chút thảo dược, có thể hóa giải một chút dạ dày khó chịu nha. Ahesu chia, ta là bảo ngươi a Kiki-o. Ahesu chia thái dương toát ra một đoàn ngân xanh, gào thét lớn. Cớ lão bất đắc dĩ nhăn trán, quốc gia này chuyện gì xảy ra, đúng phải một cái người mù còn đụng phải một cái kẻ điếc. Người mù mạnh để người tê cả da đầu, cái này kẻ điếc cũng làm cho người tê cả da đầu. Thứ trên tâm lý, sợ tàn tộc một chút kỳ kỳ ổn, cũng lớn tiếng nói, Kỳ kỳ ổ tỷ tỷ, ạ Hệ Sủ chia ra ra gọi ngươi, không phải là đang nói ăn quá no. Cái này, Kỳ kỳ ổ nghe được, nàng gật gật đầu, đối ạ Hệ Sủ chia lộ ra hấy nấy biểu lộ, đi qua, ạ Hệ Sủ chia ra ra, ngươi tìm ta. ạ Hệ Sủ chia nhìn lấy nàng, nói, Hải quân lão gia có ý để ngươi tiến vào hải quân, ý kiến ngươi đấy. Cái gì? Muốn đem thịt cho hung quái? Kỳ kỳ ổ sưng sờ một chút, nói ra, thế nhưng là nướng lời nói, sẽ bảo đảm hiệu thịt phong bị a. Hôn khói lời nói, chúng ta thiếu khuyên mối. là hải quân, hải quân. A gã rủ chia hướng về phía kỳ kỳ ổ lô thai giống to, không phải hôn khói, bọn họ là hải quân. A, ta muốn mù tâm. Kỳ kỳ ổ xin lỗi nói, thật có lỗi, thế nhưng là chúng ta thật thiếu khuyên mối. Kỳ kỳ ổ tỷ tỷ, không phải mối, cũng không phải ngươi muốn đoán mò tâm, là hỏi ngươi có muốn hay không hải quân. Di đã ở một bên nói, hải quân lời nói, ngươi muốn làm cái gì cũng có thể a, cái thân phận này. Tại trùng chi quốc là có thể thông suốt, cũng có thể mang thức ăn cho bọn hắn ăn, nếu là bọn họ không ngại lời nói, thậm chí có thể cùng một chỗ mang đi. Cái này, Kỳ Kỳ Ồ nghe nói như thế, vê đốn cổ cản sụ. Còn rõ ràng do dự, chất, nàng lắc đầu, ta không thể đi, ta muốn tham gia ngày mai võ đạo đại hội, nếu như thắng lợi lời nói, ta sẽ nhận được phong địa, dạng này. Nàng quay đầu nhìn về phía này đám trẻ con, bọn họ liền có thể được cứu, ta cũng có thể vì bọn hắn làm bọn họ muốn ăn sắp xếp, chỉ muốn thắng được võ đạo đại hội. Kỳ Kỳ Ồ, ngươi còn không hề từ bỏ sao? A, về sự chia đối nàng nói, lần trước ngươi tham gia sau tình hình ngươi quên à, ngươi kém chút không chết ở nơi đó. A. Về đến nhà. Nhà ta ngay ở chỗ này a? Kỳ Kỳ ồ không rõ ràng cho lắm. Cớ Lựa chọn dưới lông mày, nữ nhân này là thật điếc hay là giả điếc, làm sao bọn họ nói chuyện liền mẹ nó nghe nhầm, gì đã nói chuyện nghe xong một cái chuẩn. Đột nhiên, sợ tàn đi tới, sống cợ lão hỏi, Hải Quân, đến là làm gì a? Hải Quân a? Cớ Lão ngậm lại, nói, đại khái cũng là chính nghĩa đồng bọn. Chính nghĩa đồng bọn sao? Vậy liền mang Kỳ Kỳ ồ tỷ tỷ đi thôi. Sở tàn Thần Sắc kiên nghị nói, "Chính chúng ta cũng có thể sống sót, không thể liên lụy Kỳ Kỳ Ổ Tỷ Tỷ, nàng cho chúng ta đã làm đủ nhiều. Kỳ Kỳ Ổ Tỷ Tỷ không thể bị chúng ta chối buộc, nàng hẳn là có cuộc đời mình." Lời nói này, Kỳ Kỳ Ổ nghe được, nàng cao mày, "Sở tàn, ngươi... Đúng, mang Kỳ Kỳ Ổ Tỷ Tỷ đi thôi." Hu Ý Na cũng đi tới, lúc này, những cái kia tại bờ sông hải tử, tất cả đều tới, từng cái thần sắc kiên nghị. "Kỳ Kỳ Ổ Tỷ Tỷ đã vì chúng ta làm quá nhiều." Hu Ý Na nhịn xuống đến rơi xuống nước mắt, nói, "Coi như không nữa." cũng không thể để Kỳ Kỳ ồ tỷ tỷ lại ở chỗ này, sẽ chết. Cở lão nhìn lấy bọn hắn, yên lặng phun ra điếu thuốc sương ngủ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cắn răng nói, lão tử tín hiệu thả như thế này, nên làm đều làm, các ngươi quân cách mạnh nếu là lại không thành công, vậy các ngươi thái mẹ nó nước. Chương 331, thành vương con đường. Ta vẫn là muốn đi võ đạo đại hội. Kỳ Kỳ ồ chủ trừ một lát, vẫn là kiên định ý nghị của mình, nàng đối cở lão nói, rất lợi hại cảm tạ ngươi để cho ta hải quân, nhưng đám hài tử này, mảnh đất này ta thật sự là không yên lòng. Nha, tùy ngươi. Cơ cỡ nào muốn nuối, muốn lời nói, quay đầu có thể tới phi mã đảo tìm ta, về phần võ đạo đại hội có thể cùng một chỗ, ta vừa vặn có việc qua thuế tri trấn tìm người, Cơ nào, dì đã nhìn về phía hắn, Cơ cơ sở lấy dì đã đầu, đến bây giờ đều không người gọi điện thoại cho ta, bên kia người không nể mặt mũi, vậy chỉ có thể ở trước mặt qua tìm người, ăn xong sớm đi nghỉ ngơi, sáng mai xuất phát, há, biết, dì đã ứng một tiếng, hướng thuế tri trấn phương hướng nhìn lại, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, hiệu cũng không có ăn xong, cỡ nào bọn họ các loại một đám hải quân thực liền ăn hai cái bọn nhỏ ăn một cái, còn lại hắn cũng không đập vào. Cái này khiến à hệ sụp chia lại là một trận mang ơn. Đêm khuya, người đều qua nghỉ ngơi về sau. Cỡ lão đứng tại bên dòng suối nhỏ, hút xì gà, nhìn lấy mặt trăng, thật lâu không nói. Cớ lão tiên sinh. Lúc này, Cụ Dô đi tới, đi vào cỡ lão bên người, nói, trước ngươi hành vi. Nhìn ra, cỡ lão hỏi, đúng. Cụ Dô đẩy tới kính mắt, nói, bốn tòa đảo rơi xuống phương hướng, đúng lúc là Trùng Chi Quốc bốn cái thôn trấn, ngươi còn tận lực thả đi quân cách mạng, là muốn trợ giúp bọn họ sao? Không thể nói như thế, Cujo, đây đều là trùng hợp, hết thảy đều quá khéo. Ai biết năng lực ta khống chế vẫn chưa tới vị. Tại kiểm chắc lão già mù kia có phải là hay không quân cách mạnh tình huống dưới xuất hiện một chút vấn đề, đúng lúc nện vào thôn chấn. Về phần quân cách mạnh, ta làm sao biết bọn họ ở đâu? Cujo không nói gì, lặng lặng đứng sau lưng Cờ Lão, chờ đợi hắn đến tiếp sau. Cờ Lão vươn tay, nhìn lấy tay mình chỉ, chậm rãi nói, giải thích lời nói, giải thích như vậy liền đầy đủ. Dù sao lúc ấy CMT ba không có ý thức, giải thích quyền tại trên tay của ta. Dạng này liền đầy đủ, nói đến. Ta đợi hải quân cũng cần tuân thủ thế giới quy tắc, làm đến dạng này, ta cũng xứng đáng ta lương tâm. Đối với hủy hoại thôn chấn cái gì, cờ lợ thực hoàn toàn không lo lắng. Ngươi đổi thành những phái tướng tá đi thử một chút, đánh hội khoa trương hơn thật sao? Tuy nhiên cờ lợ không muốn thừa nhận, nhưng hắn hiện tại cũng là hải quân tinh anh, hải quân bên trong có tên người, loại chuyện nhỏ nhặt này, nhiều lắm là bị sển gồ cưu mang một trận. Hủy nó mấy cái thôn chấn làm sao? Là ngươi để cho ta bắt quân cách mạnh, cũng không phải chủ công đột bắt, mà lại làm như vậy lời nói, chính phủ thế giới muốn điều động hắn, liền phải cân nhắc một chút có thể hay không chịu đựng nổi hán phá hư tính. Hết thảy, đều tại kế hoạch bên trong. Trung Chi quốc cùng Hoa Chi quốc kết nối chỗ là một khối hẹp dài lục địa, từ nơi này, Trung Chi quốc có thể đổ bộ đến Hoa Chi quốc, trái lại cũng thế. Hai nước chiến tranh đã tại cái này tiếp tục có một đoạn thời gian. Trung Chi quốc cả nước binh lính toàn đều ở nơi này, cùng Hoa Chi quốc giằng co, đánh lớn không, mỗi ngày cục bộ xung đột cũng không đoạn, thỉnh thoảng liền sẽ có một trận tiểu hình chiến tranh. Dựa vào tân thức vũ khí, bọn họ cơ bản trong chiến đấu là đè ép Hoa Chi quốc đánh, Hoa Chi quốc căn bản là dựa vào cao đoàn chiến lược duy trì cân đối. Bất quá hôm nay, chúng chi quốc ngược lại là chủ động lui bước. Chúng chi quốc trong doanh địa, bầu không khí lộ ra 10 phần căng nghiêm. Đen đuốc bên trong, mỗi tên lính đều mang xem kỹ nhăn quang, nhìn chăm chú lên đi ngang qua đầu liêu. Trong đại trướng, một đám tóc trắng người ngồi ở kia, lẫn nhau nhìn nhau. Chúng ta muốn ở chỗ này lãng phí bao lâu thời gian? Ngày mai sẽ là võ đạo đại hội, trễ trở về lời nói, lao tổ sẽ tức giận. Một cái tóc trắng người liếm liếm ở môi, cười nói, rốt, không bằng dứt khoát một điểm, giết chết một nửa, quân cách mạnh liền không có, cho dù có, cũng hình bất thành ý hiệp. Y miệp rốt nguyệt hắn một cái, nói, ngươi muốn chiến tranh thất bại à? Chúng ta thế nhưng là chiếm thượng phong à? Loại chuyện đó không quan trọng á. tóc trắng người đốn nuối vai, lao tổ mệnh lệnh mới là trọng yếu nhất, chiến tranh có thể hay không thắng, cùng chúng ta có quan hệ gì? với, nơi này ta làm chủ. rốt đống nhiên vu một cái cái bàn, trầm giọng nói, sáng mai khởi hành, có thể tại võ đạo đại hội chi tới trước. hiện tại đều cho ta nhìn chằm chằm, nhưng không muốn đôi những binh lính kia tùy ý thi ngược. đây là chúng ta thắng chiến tranh cơ sở. đúng, đúng lao tổ vừa ý nhất ngươi, ngươi làm chủ lạc, là, bất quá hơi cho chút mặt mũi đi, từ huyết thống đã nói, ta thế nhưng là thúc thúc của ngươi à? tóc trắng người đứng người lên, hướng về phía ruột đến một câu. người kia trung niên số tuổi, có một vòng màu trắng dâu quai nón, tóc đồng dạng là màu trắng hơi cuộn. tại Trung Chi Quốc, đây chính là danh môn lạc nhà Tiêu Chí, hắn mặt cùng ruột có mấy phần giống nhau. Thúc thúc, ruột đuôi hắn sùi cười một tiếng, ngươi tại nói đùa ta à? ruột đạ, lạc nhà cho tới bây giờ chỉ có cường giả vi tôn, ngươi cũng tốt, ngươi đứa con trai kia lạc thiện cũng tốt, nếu như có thể thắng ta, muốn thế nào đều được. nếu như không thể, vậy liền nghe theo ta mệnh lệnh chúng ta không có thân tình có thể nói. Thứ, Vedorgo cản Sủ. Con thật đúng là không đáng yêu, được thôi, tùy ngươi, ta đi nghỉ ngơi." Dô đã khoát khoát tay, dẫn đầu vén lên màn lều, đi ra ngoài. Ta cũng cáo lui. Một tên người lạc gia đạo nhất câu, cũng đi ra ngoài. Tiếp theo, trong đại trướng người lạc gia một cái tiếp một cái rời đi, chỉ để lại Dột một người, lẻ loi chờ đợi ngồi ở kia. Hắn hít mắt, nhìn lấy không có một hai đại trướng, chậm rãi nói, "Ra đi." Một con quạ từ đại trướng phía trên trống rỗng bên trong bay vào được, dừng lại tại Dột đầu vai. Chúng ta bị chính phủ thế giới phát hiện, cái kia nổi danh hải quân rụt hỉ cơ lão cũng tại Trùng Chi quốc, hắn rất lợi hại phiền phức, so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn. Nay Quả đen mở miệng, phát ra lại thấp vừa mịn yếu ớt thanh âm. "Rụt hỉ cơ lão." Rốt gai nuốt lấy cái tên này, trầm giọng nói, quả nhiên, hắn vẫn là tới. Bên cạnh hắn, còn mang theo một tên hư hư thực thực các ngươi người, người là ra, nên làm cái gì? Hắc sát quả đen mổ mổ chính mình cánh, nói ra, "Không cần phải để ý đến, bọn họ sẽ không đối với chúng ta tạo thành trở ngại, bất quá." Rốt đôi mắt lộ ra một tia hàn mang, đó là cái thời cơ. Cái tiếc rụt hì hí cớ nào, có lẽ sẽ đối lao tổ sinh ra phiền phức. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Ta vốn là đang do dự đêm nay đến, muốn không nên động thủ. Bọn họ ngược lại là bức ta làm ra lựa chọn. Qua đen trầm mặc một trận, sau đó nói, thực còn có khác biện pháp, không nhất định phải đi đường này. Chỉ có con đường này mới ổn thỏa nhất. Sở hữu tội một mình ta gánh chịu. Thông chi các ngươi tổng tham nhu trưởng, quốc vương giao cho hắn lạc gia giao cho ta. Đêm nay rốt nắm chặt quyền đầu, gan từng chữ một, liền phát động trình biến. Nói hắn đứng người lên, thẳng đi ra phía ngoài. Trước hết cầm lạc gia máu đến trở thành ta thành vương con đường bậc thang. Chương 332, chỉ cần không có cường giả, liền không tồn tại người yếu. Hôm sau, chơi vừa sáng, Cố lão liền mang theo Hải quân khởi hành, cùng kỳ kỳ Ổ cùng nhau đi tới thuế tri trấn. Võ đạo đại hội là 10 giờ sáng bắt đầu, từ thôn trang này đến thuế tri trấn muốn không thời gian dài như vậy, bọn họ khởi hành sớm, đến 9 điểm thời điểm, liền đã đến thuế tri trấn. Võ đạo đại hội cường giả quá nhiều, ta lần trước tham gia thời điểm, tuy nhiên đem hết toàn lực, nhưng vẫn là bị người đánh xuống đài, nhưng lần này, ta vẫn là muốn lại thử một lần nhìn về phía trước thuế chi Trấn kiến trúc kỳ kỳ ồ nói với gì đã lấy người cũng không yêu a thế mà còn có người có thể đối phó ngươi. gì đã có chút kinh dị nói kỳ kỳ ồ không hiểu cung thuật tạm không nói đến này một thân lưu đạo liền học xong lục thức c thành viên cũng không là đối thủ mà thuế chi Trấn tham gia võ đạo đại hội người mặc dù nói nhìn lấy cái gì chứ danh cái gì nhưng ở gì đã trong mắt một cái học hội lục thức người tuyệt đối có thể đối phó đến bọn hắn càng đừng đề cập kỳ kỳ ồ la lạng kỳ kỳ ồ thân xác cảm động xuống tới lần trước có lạc tham gia ta bại vào tay hắn ồ Lạc ra là chủ xử lý phương giá dự thi ạ, đây chẳng phải là lại làm trọng tài lại làm tuyệt thủ, thái phạm quy đi." Cố lão lông mày nhíu lại, nói ra: "A." Kỳ Kỳ ồ lúc này sửng sở, vừa định nói ra chút gì, Cố lão vội vàng nắm tay bai xuống, "Gì đã, nói chuyện với nàng." Hắn xem như thấy rõ, nữ nhân này nghe nhầm là nhìn người, gì đã liền có thể nói chuyện bình thường, bọn họ liền nhất định nghe nhầm. Hắn cũng không tiếp tục muốn bị khinh mị, nhiều theo nữ nhân này nói chuyện, đoán chừng tọ mệnh đều muốn giảm bất không ít. Dáng dấp ôn nhu như vậy động lòng người đáng tiếc lôi hai mẹ nó có ma bệnh, đơn giản kéo phân. Dì đã đem cớ lão lời nói lặp lại một lần, kỳ kỳ ố lần này nghe rõ, lắc đầu, cũng không phải mỗi một giới bọn họ đều sẽ ra sân, bọn họ bên trên trận đấu, tựa hồ là nhìn tâm tình mở dạng, cảm thấy thú vị liền sẽ ra sân. Có người trên lôi đài bị đánh chết, có nhân mạng tốt sống sót, nhưng người cũng mất đi đấu trí, lại không thể tỉnh lại. Nghe vậy, cớ lão nheo mắt lại, cái kia còn thật có ý tứ, là gặp được cường giả, nhịn không được nữa tay mới tự mình xuống đài sao? Vậy lần này bọn họ chỉ sợ phải thất vọng. Nói. Bọn họ đã tiếp cận thuế chi trấn đại môn, đi vào đi vào. Vừa vào thuế chi trấn, Kỳ Kỳ Ổ cũng có chút ngơ ngác nhìn lấy chung quanh, đôi mắt chỗ sâu, nhiều một tia nghi hoặc. Thuế chi trấn, là thế này phải không? Nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Thế nào? Kỳ Kỳ Ổ tỉ tỉ. Di đã hỏi? Không. Kỳ Kỳ Ổ lắc đầu, trước kia thuế chi trấn, tại võ đạo đại hội thời điểm, là rất lợi hại phồn hoa, thế nhưng là vì cái gì lần này người ít như vậy? Ha ha, có thể là lần này không thế nào náo nhiệt chứ, có lẽ tất cả mọi người phiền chán, liền không tới. Dị đại ha ha cười, thuần thế đối cờ lập trận mắt chừng một cái. Kẻ cầm đầu ở chỗ này đây, đám người kia làm không tệ a. Cơ lơ sờ lên cằm, đánh giá chung quanh. Lúc này thuế chi chấn lanh lanh thanh thanh, đừng nói tham gia võ đạo đại hội người, liền liền bản địa người đều thưa tớt, cái cái đại môn đóng chặt. Mà tại hắn kiến văn sắc cảm giác phía dưới, thuế chi chấn người cơ hồ không, chỉ còn lại có những khí tức đó yếu đuối hải hiệp quân, mà đám người kia, lúc này tụ tập tại một chỗ. Đi, qua nhìn một cái. Cợ lơ khoe miệng hiện lên mỉm cười, đi qua. Hắn đội chủ ý trước kia là hiện tại liền đi tìm kia là cái gì ông tổ nhà họ lạc nhưng là hắn bây giờ nghĩ nhìn xem cái này võ đạo đại hội đến họp tổ chức thành bộ dáng gì võ đạo đại hội trùng chi quốc rầm rộ mỗi một năm đều là như thế mỗi đến võ đạo đại hội thời điểm tới gần các quốc gia quý tộc bản quốc đòi người đều sẽ tới này quan chiến đây là tây hải rầm rộ bên trong rầm rộ bất quá lần này có chút ngoại lệ bởi vì trùng chi quốc cùng hoa chi quốc đang tại chiến tranh bên trong dẫn đến nước khác nhà cũng không dám mạo muội đắc tội hoa chi quốc cho nên liền không đến mà trùng chi quốc quý tộc cũng không biết có phải hay không là bởi vì chiến tranh nguyên nhân vốn nên đến sớm các quý tộc một cái đều không không có đến chỉ có những võ đạo đó nhà hoàn toàn như trước đây nhưng lần này liền võ đạo nhà đều giảm rất nhiều thuế chi trấn trung tâm này cự kiến trúc lớn bảy cửa chính đã bày xuống mấy cái cái cự đại lôi đài đại lượng người vây tụ tại trước lôi đài từng cái mang theo trở mong thần sắc nhìn qua này phiến cự đại môn tràn đầy tự tin tới chỗ này kỳ kỳ ốm trong mắt nghi hoặc càng sâu bởi vì đám người này nhìn lấy mười phần yếu những cái kia dĩ vãng từng cái chứ danh võ đạo nhà đều qua thì sao? vì cái gì lần này võ đạo đại hội hoàn toàn không giống. vui, nghe nói sao? một tên yếu đuối võ đạo nhà hướng về phía người bên cạnh nói, giống như thật có quân cách mạnh ở chỗ này hiện diện. a, ngươi cho rằng là giả đi, hải quân lão gia đều nói là thật, không phải vậy chúng ta sao có thể đem những người kia đều đuổi đi ra? nay võ đạo nhà trợn mắt chừng một cái, thương phấn nói, lần này thế nhưng là cơ hội khó được, chỉ có chúng ta một cái mức độ lời nói, nay tất cả mọi người có cơ hội đoạt được quán quân đây chính là có phong địa, có quý tộc tức vị a, huy, ngươi không phải nói chính mình thiên hạ đệ nhất sao? câu nói như thế kia nghe một chút liền tốt, ngươi muốn thật sợ ta có thể không lên? Cắc. nói đùa cái gì? giống như vậy đối thoại, cơ hồ trong đám người khắp nơi đều là, bọn họ biết mình yếu, nhưng là nếu như tất cả mọi người tại một cái cấp độ bên trên lời nói, về đốn tổ cản sủ, con yếu như vậy không yếu, cũng liền không trong yếu. ta yếu, chẳng lẽ ngươi không kém sao? cường lực là có cái so sánh, không có cường giả, liền không có người yếu. không có người yếu, người kia người đều là cường giả đúng chính là như vậy tất cả mọi người mang theo chờ mong thần sắc nhìn chằm chằm phía trước nhất đại cao. phía trên có một nam một nữ hai cái người chủ trì cầm mĩ tô phồn sắc mặt có chút cổ quái vua nở đại ca võ đạo đại hội là thế này phải không người nữ chủ trì nhất miệng nhìn phía dưới một đám gầy khổng võ đạo nhà cảm giác tựa hồ giống như đại khái có như vậy một chút không thích hợp bộ dáng tên là vua nở người chủ trì là tây hải so sánh có tên đi dây người tăng thêm lần này vậy hắn đã liên tục ba giới đều làm trùng tri quốc võ đạo đại hội chủ trì vốn phải là xe nhẹ đường quen dùng kích tỉnh ngựa khi đến giải thích võ đạo đại hội quyền cùng quyền giao phong máu cùng máu huy sáng đồng thời hắn cũng là võ đạo đại hội fan bởi vì loại này kịch liệt vật lộn trừ trên biển hải quân cùng hải tặc chém giết bên ngoài cơ hội rất khó coi đến nhưng hắn cũng không phải ký giả cũng sẽ không xâm nhập nguy hiểm gì địa phương võ đạo đại hội là có thể nhất để hắn phát huy sân khấu nhưng là đây là cái gì quỷ đám người này đến là cái gì những chữ danh đó võ đạo nhà đâu những ánh sáng đó nhìn lấy mặt Liên có thể cảm giác hắn câu tiếp theo sẽ nói ra người đã chết loại này phong phạm cường giả đâu. Vì cái gì đều là một đám vớ va vớ vẩn á. Cản đại sở, không nên gấp gáp, có lẽ những tránh thức đó cường giả còn chưa tới đi. Vô nở ra nan nuốt một chút, trái lương tâm nói. Lời này, chính hắn đều không thể nào tin. Võ đạo đại hội loại này rầm rộ, mọi người khẳng định là sớm đến, cho dù có kẹp lấy điểm, cũng không có khả năng tất cả mọi người kẹp lấy điểm. Lần này là xảy ra chuyện a. Chương 333, cửa thôn giới đấu. Đông. Đông. Đông. Tiếng chuông vang lên đại trên cửa cao cao trong lầu cát này cự đại trung bắt đầu lắc lư tiếng trung vang liệt làm cho tất cả mọi người đều ngẩng đầu trận đấu chính thức bắt đầu Tại trung tiếng vang lên thời điểm vừa nở rơi lên mịp rộ phồn sụp sôi gào thét hoan lên đi vào trùng chi quốc cảnh nội thuế chi chấn võ đạo đại hội huyết tinh kích thích quyền cước cùng quyền cước vũ đấu đối vũ đấu đây chính là tây hải nổi danh nhất lớn nhất rầm rộ võ đạo đại hội các ngươi đem tại cái này 6 tòa lôi đài bên trên tòa thích thi triển các ngươi đắc ý võ đạo thông hướng cuối cùng lôi đài hắn hướng xuống nhất chỉ này sáu tòa cự đại giữa lôi đài Có một chỗ Cảng Đại Võ Đài Trung Ương. Các ngươi cần tại 6 tòa Lôi Đài hỗn chiến bên trong, chỉ thắng lợi người cuối cùng, mới có thể tiến nhập cái này cuối cùng Lôi Đài, không hạn thời gian, không hạn khí trời, chỉ có thắng giả, mới có thể tiến nhập cái này cuối cùng Lôi Đài. Mà tại vậy cuối cùng Lôi Đài, đứng ở người cuối cùng người, đem thu hoạch được phong phú khen thưởng. Này chính là từ Lạc Gia cung cấp 3 ước bảo vật, Trùng Chi Quốc cung cấp 5 ước bảo vật, còn có Trùng Chi Quốc trừ tứ chấn bên ngoài tùy ý tuyển phong điệp, cùng Lạc Gia hiếu nghị. Vung, ác chiến đi, giết hại đi, thỏa thích phát huy các ngươi dũng vũ đi uốn nở hơi hơi thấp thân thể, mãnh liệt hít một hơi, thân thể đi lên nửa mặt lên, hét lớn, muốn người tham chiến, nhìn thấy này vạc nước hùng, cầm lấy các người bát, uống xong bên trong huyết ủ, trong vòng một phút trèo lên lên lôi đài, không lên được lôi đài người, đem hủy bỏ tư cách, hiện tại bắt đầu với đại lượng người, Nhao nhao tuân hướng trước lôi đài bày đặt vật lớn, này trong vạc tràn ngập đục nồi huyết sắc dịch thể, võ đạo nhà cầm lấy thả ở bên cạnh bát, vội vàng múc bên trên một bát, uống xong sau liền bỏ hướng này sáu tòa lôi đài bên trên, dựa theo di vãng từ trèo lên lên lôi đài này một cái chớp mắt. Những võ đạo đó nhà nên thi triển thủ đoạn, đem người yếu cho thanh trừ ra ngoài. Nhưng là lần này khác biệt, những võ đạo đó nhà tiến vào lôi đài về sau cũng không đánh, cứ làm như vậy nhìn lấy. Sử tại này không nút đích, bởi vì đều không thắt mấy. Mạng muội sông đi lên lời nói, rất có thể sẽ bị vây đánh sau đó đuổi xuống lôi đài, có thể làm hải hiệp quân, nao tử đều không kém. Bọn này đại bộ phận là riêng phần mình thôn trang lưu manh tồn tại, vì không bị cường giả khi dễ, vì có thể tại người yếu trước làm mưa làm gió. Đây chính là bao giờ cũng đều tại quấy động đầu gốc sợ bị người đánh chết, cho nên bọn họ trí tuệ vẫn là có một chút. Loại tình huống này không có khả năng có người hội mạo muội tiến lên, thực lực cũng không cho phép. Cho nên sáu tòa lôi đài đều tại này cầm cự được. Ý chí cùng ý chí giao phong, tinh thần cùng tinh thần va chạm, trên lôi đài võ đạo nhà đối mặt không chỉ có là cường địch, còn có đám người mang đến cảm giác cát bách. Những võ đạo này nhà sẽ như thế nào phá cục đâu, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Vu ở kích tình nói, gieo họ đi, để cho chúng ta vì cái này thịnh đại tái sự gieo họ, vì những võ đạo này nhà mang đến càng thêm xúc động nhiệt huyết. Dựa theo dĩ vãng mấy lần kinh nghiệm, lúc này người xem hẳn là phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng gọi, nhưng bây giờ, nơi này nào có người a? Võ đạo nhà một lên lôi đài, dưới liền hoàn toàn khoảng không. Tất cả mọi người đến nơi này của ta, trước giải quyết một bộ phận, còn lại đằng sau lại nói. Đột nhiên, bên trong một tòa lôi đài, Cát Vung cánh tay hô lên, để phần lớn người đều vây tụ đến hắn phía bên kia, đem lôi đài đám người chia cắt ra. Hiện tại là so so vận khí thời điểm, người nào vận khí tốt, người nào liền có thể đứng ở sau cùng. Các đối bị chia cắt ra số ít người lộ ra ý cười, đuổi bọn hắn ra lôi đài đáng giận, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, còn lại người cũng tự phát tụ thành một đoàn, cùng bọn hắn quan đấu, ta xuống lôi đài học theo, tự phát chia cắt thành lưỡng phái, tiến hành đánh nhau. Trang diện kia, phúc, Cớ lão miệng bên trong một cái không có vững vàng, kém chút đem thuốc si gà xương mù hút vào trong phổi, lộ ra nụ cười, thật mẹ nó tuyệt. Đây là võ đạo đại hội, đây là cửa thôn giới đấu đi. Kỳ Kỳ Âu tỷ tỷ, người không lên sao? Di Đa nghi hoặc nhìn về phía Kỳ Kỳ Âu, há, đúng, đúng. Kỳ Kỳ Âu lúc này mới phản ứng được, nàng mới vừa rồi bị rung động đến. Bởi vì cái này cùng nàng trong ấn tượng loại kia cường giả chiến đấu hình ảnh không có chút nào phù, nàng không chỉ có không có gặp lạc, cũng không có gặp những chữ danh đó võ đạo nhà, ngược lại là một đám yếu đối đến, Kỳ Kỳ Ổ chỉ cần cảm giác cho mình thời gian, nàng liền có thể toàn bộ chọn xong đám người này đang chiến đấu lấy. Lúc nào võ đạo đại hội biến thành dạng này. Nhưng nghĩ lại, cái này tựa như là một cơ hội, nếu như là lời như vậy, nàng nhất định có thể đạt được thắng lợi. Ngay tại Kỳ Kỳ Ổ muốn tiến lên trước một bước thời điểm, đột nhiên, một cái tay ngăn cản nàng. Ngươi muốn làm gì? Kỳ Kỳ Ổ nhíu mày lại, Nhìn về phía đưa tay ngăn cản chính mình Cố lão, nói: "Ta hội Hải quân, nhưng ít ra để cho ta tham gia xong lần này đại hội." "Không." Cố lão nhìn hướng lên phía trên, trầm rãi nói: "Có cái đồ chơi đi ra, khí tức rất lợi hại không thích hợp." Đại môn về sau, lạc ra trụ sở, này trên cùng kiến trúc, chúng lớn phía trên, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại này. Từ khoảng cách này, Cố lão thấy không rõ này người thân ảnh, nhưng là hắn có thể cảm giác được, hắn đang nhìn dưới. "Khởi hành a, ta còn tưởng rằng ngươi hội trạch tại này chết đều không ra đây." Cố lão nói ra khói bụi, nhìn chằm chằm phía trước nói: Cái tiêu đạo khí tức, từ lúc trước hắn tiến thuế chi chấn bắt đầu, vẫn tại lạc gia trụ sở bên trong, đến bây giờ, cuối cùng là hoạt động. Đỉnh đầu, người kia một thân rách dưới vải thô ma y yê, đi chân đất xếp bằng ở đỉnh cao nhất, mái tóc dài màu trắng che lại trừ miệng bên ngoài khuôn mặt, hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn lấy xuống lôi đài bên trên như con kiến lớn nhỏ người, bờ môi dần dần thử mở, lộ ra răng nanh. Mẹ mẹ duyệt ta về về dực, rất yêu a. Hắn phát ra cái thanh âm, từ miệng bên trong phun ra nhọn trượt như kiếm nhất dạng đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi, khoẹt miệng càng khuyết trương càng lớn, ve đuôi cổ càng sụp con biển như là giã thú liệt đến sợi tóc bên trong, thấy không rõ đường cong hô một trận gió thổi qua đỉnh đầu người biến mất không thấy gì nữa đông đang truyền đấu võ đạo gia môn đột nhiên liền nghe đến một tiếng như là tiếng trung vàng kèn lớn cự đại một ngạt vang dẫn phát chấn động để bọn hắn chân thống nhất một cái lão đạo chiến đấu chẳng diện đột nhiên bị đình chỉ ở tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía trung tâm nhất lôi đài cái kia trước kia hẳn là người thắng lợi tài năng trèo lên lên lôi đài lúc này thêm ra người kia tóc trắng lạc là lạ Vu ở phía trên dùng mịp rồi phồn quát, đối mặt như thế đơn điệu chiến đấu, lạc gia rốt cục nhịn không được có người ra sân, hắn đem cho chúng ta triển khai một trận kịch liệt võ đạo đại hội, có lẽ sẽ là lấy một người đối mặt sở hữu kẻ dự thi. Dù sao những người này yếu ngay cả ta đều nhìn không được a. Người đang nói cái gì a? Hỗn đàn. Đúng đấy, chúng ta chỗ nào yếu? Cái này trên lôi đài võ đạo nhà có chút nhịn không được, nho nhau, nhau căm tức nhìn phía trên người chủ trì. Vu không có để ý đến bọn họ, mà là tiếp tục nói, bất quá vị này lạc gia người ta giống như chưa từng thấy cũng không phải là danh sư tuyệt đối thiên tài rốt, cũng không phải phòng ngự mạnh nhất là tiện, là lạc ra một người mới, nhưng nhìn có chút. Một mạng. Tóc dài người, không để ý tới hắn lời nói, mà chính là trực tiếp nhìn hướng phía dưới, duy nhất quan chiến hải quân mọi người, tuy nhiên tóc che đậy hắn khuôn mặt, nhưng là cỡ là có thể cảm giác được, gia hỏa này tại quét hắn liếc một chút về sau, đem nhãn quang đặt ở gì đã trên thân. Ồ, kia chính là ta sau khi mất tích rồi sao? Sơ lần gặp bữa, ta là Lạc Thần, ngươi tổ tông. Lạc Thần mà nói, đệ dị đã sắc mặt hoàn toàn trắng bệ, nàng vô ý thức Hướng cỡ lão bên người dựa vào dựa vào tránh sau lưng hắn một màn này để cỡ lão thiêu thiêu mi dị đã biểu hiện có chút kỳ quái a chương ba trăm người là ôn nhu hải tử dị đã cỡ lão nhìn về phía nàng dị đã nắm chặt cỡ lão sau lưng quát phong thân thể tại hơi hơi phát run túi đầu không dám nhìn chính giữa võ đài người kia cỡ lão chúng ta trở về đi ta không muốn ở chỗ này đợi dị đã thanh âm có chút run rẩy cỡ lão sững sờ một chút túi đầu nhìn lấy nàng chỉ nhớ khôi phục dị đã gật gật đầu nắm chặt cỡ lão trong tay càng thêm gấp kỳ kỳ o tỷ tỷ hiệu tỷ để cho ta khôi phục lời này để cỡ lão giật nhẹ khoe miệng một hồi sắp xếp làm cho trí nhớ khôi phục bực này mơ hồ sự tỉnh hắn tuy nhiên muốn nói không tin nhưng nghĩ lại hắn hơn 20 năm hầu như đều bị quên kết trước đều tại này ngừng lại sắp xếp bên trong nhớ lại không ít duy tâm thế giới cái kia thật liền mẹ nó duy tâm không thể không phục chuyện tốt khôi phục dù sao cũng so không khôi phục tốt hắn giao cho ta là được cỡ cờ cờ gì đa đầu ra hiệu nàng an tâm tiếp lấy ngẩng đầu đuối trên lôi đài có người nói ui kia là cái gì Ông tổ nhà họ Lạc Lạc thần đúng không? Xem ở ta trên mặt mũi, ngươi cho ngươi tử tôn đem cái kia huyết mạch nguyên dược cho khôi phục thôi. Hả? Là ngươi a, cái kia gọi điện thoại. Lạc thần liếm liếm bờ môi, ngươi làm không tệ, tận lực cho ta quay rối sao? Vậy cũng không đóng chuyện ta, ta chỉ là phụ mệnh ở chỗ này loại bỏ quân cách mạnh mà thôi. Cỡ lão nhún nhún vai. Nha, loại chuyện đó không quan trọng. Siêu. Vừa dứt lời, thân hình hắn trong nháy mắt biến mất, chỉ thấy sáu tòa lôi đài bên trên thân thể người cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, nhao nhao ngã xuống. Thật nhanh. Cù Dỗ đồng tử co rụt lại, nhịn không được nói, tốc độ này, hắn hoàn toàn thấy không rõ. Giữa lôi đài, này tóc dài người lại xuất hiện, đưa tay liếm một chút trên ngón tay vết máu, tuy nhiên chất lượng không được, tính toán, hoàn thành là được rồi. Thái khiến người kinh dị, vị này mới ra lạc ra người, là giải quyết trên lôi đài sở hữu kẻ dự thi sao? Quả nhiên, liền hắn đều không quen nhìn lần này võ đạo đại hội chất lượng, là muốn từ bỏ lần này võ đạo đại hội sao? Vô nờ ở trên giải thích lấy, lạc thần liếm sạch sẽ trên ngón tay vết máu, đung nhiên hướng về phía đài cao nhất chỉ khẽ miệng ý cười càng đậm, ngươi rất ổn nào a, tiểu quỷ. Một đạo kinh khí cơ hồ hóa thành thực chất, hình thành hắc sát xạ tuyến, thẳng đến trên đài cao giải thích mà đi. Hô. Đúng lúc này, một đạo kim sắt trảm kích đột ngột xuất hiện, nện ở hắc sát xạ tuyến bên trên, phanh một tiếng cùng triệt tiêu, phát ra khí lãng, sóng xung kích đẩy ra. Để trên đài cao một đôi người chủ trì kinh hô một tiếng, bị thổi hạ xuống. Bất quá, không có bị nện trên mặt đất. Cù Dụ ra hiện ra tại đó, một tay mang theo một cái, đem bọn hắn nhẹ nhàng đôn xuống. Trảm kích không tệ. Lạc Thần quay đầu qua khứ, nhìn chằm chằm cỡ lão, cười, "Để cho ta nhớ tới một cái ông bạn già." "Uy, cái kia một mực đang trên trời sựợt mặt Kim Mao bại quyển, hiện tại thế nào?" "Ngoan ngoãn, ngươi vẫn là một con cá lớn a." Cớ lão nắm chặt xì, trầm giọng nói, nhận biết xì kỳ lời nói, "Các ngươi trước kia trên một cái thuyền, bất quá tại Hải quân trước mặt giết người lời nói, có phải hay không không có đem chính phủ thế giới để vào mắt ta?" Trên lôi đài người không chết, cỡ lão liền không so đo, dù sao đều là một người, nhưng là ở trước mặt hắn giết người, đây chính là không thể nào nói nổi. À, à, à, à, đó là một trận sàng khoái chiến đấu, loại kia đỉnh cấp chiến đấu, ta rất là muốn một lần nữa đây. Lạc Thần vươn tay, túi đầu tựa hồ là đang nhìn lấy, nhưng là, thân thể ta đã già yếu, muốn lại một lần nữa trận kia đỉnh cấp chiến đấu, thân thể ta không cho phép, cho nên à, ta chọn nơi này, dùng hắn biện pháp, đến tái hiện ta muốn rầm rộ. Ngươi phá hư ta võ đạo đại hội, ta phải cảm tạ ngươi, gần nhất võ đạo đại hội càng ngày càng không thú vị, do tiểu tử kia mãi mãi cũng tại nhẫn mãi nhẫn mãi nhẫn mãi, không ngừng nhẫn mãi, nhưng là ngươi xuất hiện, để hắn rốt cục không cần nhẫn mãi, rốt cục trở nên thú vị. Lạc Thần ngẩng đầu, nước khí có chút sảng khoái, a, huyết mạch tại biến mất, nhưng là hắn không hiểu, lạc ra huyết mạch là càng biến mất mới càng cường đại. Cớ lau những mày, nhìn lấy Lạc Thần tại này tự quyết định, nói, ngươi người này, bị điên rồi, nói cái quái gì? Chiến trường, trùng chi quốc hậu phương đại doanh, huyết dịch khắp nơi đều có, đại đất phảng phất là bị vẩn thạch nện qua một dạng, khắp nơi đều là mập mô. tại những hầm động đó bên trong, nằm không ít tóc trắng người, những người kia sớm đã thành thi thể, từng cái lại không động tĩnh. Trên chiến trường, một người lung la lung lay đứng lên, Hắn chầm chậm lên trước mặt ngược lại hạ tối hậu một bộ tóc trắng chi người thi thể, thở mấy hơi thở về sau, tại này sức sợ. Zắc. Một con quạ từ đằng xa bay tới, kêu một tiếng, rơi trên mặt đất. Kết thúc. Rốt hỏi. "Vâng, không muốn cùng nhau cách mạng binh lính cơ bản đều bị khống chế lại." sạp Po bên kia cũng chuyển tới tin tức, quốc vương bị khống chế lại, chỉ là có chút kỳ quái, bọn họ quá khứ thời điểm, quốc vương chính bị khống trụ, cho nên chúng ta không tốn thời gian gì, liền tóm lấy quốc vương. Nói, qua đen quét mắt một vòng trong doanh địa thi thể, lư khí chấm thấp thật sự tất yếu phải làm đến mức độ như thế sao? ngươi không hiểu lạc thần đáng sợ. Rốt lắc đầu, nhìn về phía thuế chi chấn vị trí, chúng ta tộc nhân cũng không phải là hắn vinh diệu, chỉ là hắn tế phẩm mà thôi. về đối thủ cản thủ, con dùng để tăng cường tự thân tế phẩm, bồi dưỡng, không ngừng bồi dưỡng, dùng chúng ta sinh mệnh để duy trì tính mạng hắn. hắn cúi đầu xuống, trong óc không khỏi xuất hiện một cái hình ảnh, phải chiếu cố kỹ lưỡng muội muội a, rốt, ngươi là ôn nhu hải tử. một đôi tóc trắng phu thê mỉm cười đối giật nói, tiếp theo, tự phát đi vào cái kia đạo tĩnh mịch trong hành lang liền rốt cuộc không có đi ra qua. Rốt nhắm mắt lại, nắm chặt quyền đầu, cắn răng nói, tận lực lựa chọn lúc này, cũng là bởi vì mỗi khi gặp 3 năm, Lạc Thần cũng muốn để một tên người lạc gia trở thành tế phẩm, hiện tại ta giết sở hữu người lạc gia, hắn chỉ có thể giả yếu mà chết. Võ đạo đại hội, người bình thường tưởng rằng trùng chi quốc việc quan trọng, các ngươi cho là chúng ta nương tựa theo chính mình thiên phú đến học tập người khác võ đạo, sai, đều không phải là, bởi vì mỗi lần võ đạo đại hội, cũng là chúng ta chiến đấu ai là tế phẩm gặp thời khắc, người yếu nhất cũng là tế phẩm. Nhưng bây giờ, lão gia hỏa kia đã bị thời đại cho vứt bỏ thiếu Khuyết tộc nhân, hắn rốt cuộc không có cách nào duy trì sinh mệnh mình, hiện tại là ta trèo lên vương thời khác. Yên tâm đi, chỉ cần ta trở thành trùng chi quốc vương, những cái kia không thể lái hái luật rừng luật, ta hội hội bỏ rơi, ta mục đích chỉ là trở thành vương, về phần đến tiếp sau thi hành biện pháp chính trị, các ngươi quân cách mạnh nếu là không yên tâm, có thể chính mình đến, ta tịnh không để ý. Rốt nhặt lên mặt đất một kiện áo choàng, hoàn toàn không quan tâm bên trên vết máu, khoác lên người. Để binh lính theo ta đi, giết là thần, chúng ta hoàn toàn chưởng khống trùng chi quốc. Hiện tại không cần thiết đi thôi, dù khi gỡ lão đang cùng lạc thần giằng co, chỉ cần kéo đến thời gian kết thúc, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng mới là." Quả Đen nói, "Ta muốn đích thân giải quyết hắn, hắn không chết ở trước mặt ta, ta vĩnh còn lâu mới có thể an tâm." Rốt Nhan nhạt nói, "Bộ ngực duyệt tiểu thuyết áp vĩnh cửu miễn phí đọc sách. Chương 335, niệm lực đao đấu sư. Một giây nhớ kỹ. Huyết mạch loại vật này, không có có thể lại sáng tạo." Lạc thân trầm trầm nói, ngừng đầu thấp, cặp kia bị che đậy tại sợi tóc bên trong con mắt, tựa hồ là đang nhìn lấy cờ là sau lưng gì đã. Dung Đông tộc đến sáng tạo huyết mạch mới, thực sẽ tốt hơn, tiểu nha đầu ta không sẽ giết người, quay đầu cùng lao tổ cùng một chỗ, sáng tạo mới là đi. Phanh, hắn vừa dứt lời, đung nhiên một đạo hắc mang liền đập tới đến, lạc thần hai tay chặn lại, liền chống chọi một thanh hắc đao, thế mãnh liệt, đãng suất một đoàn cự đại trùng kích sóng, hướng một bên thổi đi. Này sóng xung kích, gợi lên mở lạc thần tóc, lộ ra hắn toàn cảnh, đó là một trường có mũi ưng treo ngược mắt, gương mặt gầy gò lao giả khuôn mặt, cái miệng đó, cơ hồ ngoắc đến mang thai, chỉ là nhìn cũng làm người ta cảm thấy không thoải mái. A tức giận sao lạc thần cười nói, Phanh, cỡ lão rơi trên mặt đất? nắm chặt sì tay đột nhiên dùng lực nhất đao đem lạc thần cho đẩy ra, chặn trở tay vào vỏ, bày ra cự hợp thế, lạnh leo đường. người cái lao pha lê, không muốn làm tiếng người, cũng không cần ở nhân gian đợi, ta hảo tâm tiễn ngươi một đoạn đường, dù sao ngươi cũng là lao hải tặc, cùng kim sư tử là đồng bọn, không phải lao hải tặc là cái gì? giết hải tặc, cỡ là không có áp lực. nhất đao lưu bách ảnh chạm, Xì dây lăn đổ, phát ra một đạo hắc mang, này hắc mang trong nháy mắt nổ tung, hóa thành trăm đạo hắc mang, cùng nhau công hướng lạc thần. a đại kiếm hảo, lạc thần ngữ khí kinh ngạc. Nhưng trên mặt lại không có bất kỳ cái gì gợn sóng, mắt thấy mấy trăm đạo hắc mang trải đến, hai tay của hắn giơ lên, cực nhanh ngăn tại cái này hắc mang ở trong. Đường đường đường đường, chỗ cánh tay kích thích tia lửa, thanh thúy thanh giống như rèn sắt một dạng, tràn ngập tại phía trên tòa võ đài này. Cỡ lão đau rất nhanh, nhưng là da hỏa này rõ ràng không chậm, vung ra về sau, cỡ lão đem xì, xì hất lên nhíu mày nhìn lấy hắn. Hắn không phải đem ba khí quấn quanh trên cánh tay mà là tại đón đợi hắn công kích trong nháy mắt mới tại cục bộ sử dụng ra ba khí, vô cùng mị sợi tích ngăn chờ hắn nào. Loại trình độ này đã rất lợi hại khó giải quyết. Ha ha ha nhìn ra được sao, nhưng ta có thể không phải là không muốn dùng bá khí mà chính là lao, bá khí lượng không có như vậy đủ, cho nên chỉ có thể dùng loại này tinh xảo biện pháp." Lạc Thân liếm liếm bờ môi phát ra khàn khàn tiếng cười, nói: "Tuy nhiên ngươi dùng đao, không phù hợp võ đạo đại hội yêu cầu bất quá ta cho phép ngươi tham gia lợi như vậy đánh chết người ta cũng không cần hướng chính phủ thế giới bàn giao." Vừa vặn, "Ta cũng có ý đó, xử lý ngươi lời nói ta lấy cái 800 triệu không quá phận đi." Cố lao nhìn lấy hắn, thản nhiên nói ta cùng người khác không giống nhau, đánh như ngươi loại này lão nhân ta không có gì gánh nặng trong lòng, vừa vặn Bắt ngươi thử một chút chiêu thức mới. Hắn nắm chặt xì, trên lưỡi dao bắt đầu nổi lên một đoàn kim sắc trùng sáng, bao phủ ở trên. Nghiệp lực đao đấu sư. Hô! Hắc đao hành vung, kim sắc trùng sáng hóa thành khí lưu, hướng phía trước thổi ra. Lạc thân đồng tử co rụt lại, vô ý thức hai tay trước người giao nhau, vũ trang sắc đông nhiên tràn ngập toàn thân. Xuy suy suy. Từ hắn thân thể, giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt, thỉnh thoảng ma sát ra một vành lửa đi ra. Mà tại cỡ lão phía trước, cự đại lôi đại dũng nhiên vỡ vụt, vỡ vụn thành từng khối từng khối hướng phía trước phương thổi đi mà lạc thần hậu phương này cự đại đại môn cùng sau đại môn kiến trúc cao lớn bảy tại khí lưu thổi qua về sau đồng dạng vỡ vụn mở hóa thành nham thổ cùng sắt thép khối vụn cùng nhau thổi về phương xa dưới một đao cỡ lão phía trước một mảnh đường bằng thẳng phong nhận lạc thần còn chưa kịp tế phẩm chỉ thấy một đạo lóe ra kim sắc điện mang đao nhận thẳng đến trước ngực suy đao nhận trượt phá vỡ lạc thần vũ trang sắc theo huyết dịch bay ra lạc thần ở ngực bị chặt ra một đạo cự đại khe nhưu ngọn nguồn tiểu thuyết ta bộ ngực duyệt hai ez ez một đao hạ xuống lạc thần bạch bạch bạch lui về sau hai bước cúi đầu nhìn lấy chính mình này giống như bị mở ngược mổ bụng ở ngực nhất thời không nói chuyện sinh mệnh lực vẫn rất tràn đầy a lão quỷ cỡ đó cắn xì gà không thèm quan tâm nói vừa rồi một đao kia là cùng cười một tiếng học chiêu kia trọng lực đao mãnh hổ để hắn tìm tới năng lực cùng đao phối hợp dùng bí quyết hắn vốn là thử nghiệm đem năng lực phối hợp kiếm thuật trước đó trên đỉnh liền có manh mối thời gian dài như vậy cũng nghiên cứu một chút đồ vật đi ra mà cùng cười một tiếng luận bàn một lần về sau càng làm minh ngộ một ít gì đó hắn quả thực năng lực Sắt thực không cách nào tác dụng tại người, nhưng là hắn có thể thông qua môi giới tới giết thương tổn à. Lấy đao làm môi giới, huy động lúc năng lực huyết tán trong không khí, hình thành phong nhận, sẽ đối với nhân tạo thành toán phương vị sát thương, uy lực cũng không so với hắn chạm kích muốn thấp, mà lại dày đặc. Một đao kia đối đẳng cấp này người tuy nhiên không nhiều lắm dùng, nhưng là cái này mẹ nó cũng không phải hội hợp chế cho chơi, hắn chặt xong nhất đao liền không thể trả xuống nhất đao sao? Nhất đao giải quyết người, cỡ nào cũng không muốn chỉ hoãn thời gian, cao cấp vũ trang sắt tràn ngập đao nhận, một đao nữa vỗ tới, làm cho dĩ đạo như thế sợ. Nhắc tới Lao Quỷ không có gì ẩn tàng thủ đoạn này là không thể nào, nhưng là cớ lập tại sao phải cho hắn thời cơ, hắn lại không đốc. Thật sự là. Nay túi đầu Lật Thần đột nhiên phát ra âm thanh. Phanh. Cớ lão đao nhận vừa vung ra, bỗng nhiên ngưng tụ, Vội vàng thay đổi tư thế, hắc đao nằm ngang ở trước, lập tức gặp một cỗ trọng kích, để hắn lui về sau lại mấy bước. Trước mắt là Thần, tóc trắng cuồn vũ, quanh thân mở mấy bước lên khói trắng, Này bị hắn chém ra vết thương đang dần dần khép lại, hóa thành. Không một giây nhớ kỹ, một đạo thuật sâu đao ba, theo khói trắng bốc lên bản thân hắn thân thể bắt đầu trở nên hùng tráng, hướng phía trước duy trì vùng đánh gậy coi cánh tay, giống như thổi phồng một dạng, dần dần trở nên bắp thịt cuộn cuộn. hắn gương mặt cũng dần dần trở nên sung mãn, theo hắn câu lên nụ cười, cả người trong nháy mắt này hóa vì một cái tuổi trẻ cường tráng nam nhân. À đã lâu, này tâm tư thái. Lạc Thần chật chật cổ tay, lộ ra nhớ lại biểu lộ, vốn là muốn đợi rụt đứa bé kia tới, lại chuẩn bị dùng, muốn cho hắn nhìn xem, hắn mang bi thương chi tâm giết chết toàn tộc về sau, y nguyên vô pháp ngăn cản ta bộ kia tuyệt vọng. Đáng tiếc a đáng tiếc, không thể nhìn thấy. Lạc Thần có chút tiếc đối lắc đầu, tiếp lấy đối cờ lão lộ ra nhẹ răng cười tới đi, tiểu quỷ, để cho chúng ta nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh nhau một trận. Ngươi sao? Ngươi là Đinh Xuân Thu a? Sắp chết còn mẹ nó có thể khôi phục thanh xuân? Cờ cờ ý tờ tê t. Một đạo kịch liệt ma sát thanh âm chói tai vang lên, chỉ thấy cái kia khôi phục thanh xuân lão quỷ, tại cái này một cái chớp mắt cấp tốc đi vào cờ lão trước mặt, đối hắn nhẹ răng cười một tiếng, đung nhiên một cái đầu truy liền đụng tới, không phải lấy tay, cũng không phải dùng chân, mà chính là dùng đầu truy. Gia hỏa này phương thức chiến đấu không bình thường ban đầu bạo lệ bất quá cái này một cái đầu truy chỉ đụng vào một cái tàn ảnh cỡ là thân thể như là sóng nước biến mất tàn ảnh chạm hắn bên cạnh thân vang lên một thanh âm chỉ nghe một cỗ phong thanh kích thích lóe ra điện mang hắc đao mạnh mẽ vung tới phanh lạc thần một tay cuốn lên khí lưu màu đen hình dáng vũ trang sắc hướng bên cạnh chặn lại đao nhận cùng cánh tay giao tiếp khuấy động ra một cỗ khí lãng kết lôi kéo Cớ lão đao nhận chớp đi theo hắn đắc thủ cánh tay liền chừa hướng cổ của hắn ngươi cho rằng ta sẽ sợ lạc thần đôi mắt trừng lớn ve đốt cổ cản sụp co mi cười càng tăng lên hoàn toàn không sợ đao này lưới đao công kích, một cái khắc quyền trực tiếp đem không khí đều đánh vỡ, thẳng đến cờ lật trên mặt đánh tới. Đây là muốn lấy thương đổi thương. Cớ lão mi đầu một đám, nhất đao đem Lạc Thần đại ra, tự thân cũng sau này vừa lui, vung vẩy một chút đao nhận, theo dõi hắn nói, đấu tính lớn như vậy sao? Phan. Lạc Thần ra vui vẻ đủ cười, năm đó ta tại núi trên thuyền, ngoại hiệu tiểu đấu quỷ. Vung, ngươi nhưng phải để cho ta tận hứng a, không phải vậy, ta coi như hạ củ khôi phục. Đấu quỷ. Nghe nói như thế, đã đến nơi xa quan chiến, sợ bị tác động đến củ rộ sương sợ là hắn à? ngươi biết gì đã nhìn về phía Cù Dầu. Cù Dầu gật gật đầu đã từng một tên đại hải tặc, vốn cho rằng cũng thành truyền thuyết, không nghĩ tới còn sống. Đấu quỷ, 40 năm trước tiền truy nã, ngay tại Nam Ước Bờ gì, là cái truyền thuyết đại hải tặc. Thân, tấu chương đã xong, chúc ngài duyệt vui sướng. Không. Chương 336, một giây lát không đánh, thuẫn ngục thanh long chạm. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, ngoài lôi đại, một cái cự đại âm thanh vang lên. Rốt xuất hiện tại này, nhìn về phía trước cái kia khôi phục tuổi trẻ là thần, sắc mặt tâm trầm cơ hồ có thể chảy nước ta rõ ràng giết chết tất cả mọi người, hắn vì cái gì có thể khôi phục tuổi trẻ? vì sao lại biến thành dạng này? Arun, ngươi cuối cùng là trở về. ẩm, cùng cỡ lão lại đối liều một cái, lạc thần lui về sau lại mấy bước, nhìn thấy cái kia ở phía xa người, nhai răng cười rộ lên. hắn vu tay, say mê vớt một chút tóc mình, nhìn thấy ta bây giờ bộ dáng, phải chăng cảm thấy hoảng sợ đâu? rồi ta, ngươi trăm phương ngàn kế lâu như vậy, kết quả cái gì đều cải biến không. ta vẫn phải cảm ơn ngươi, thay ta quyết định, vì cái gì? vì cái gì ngươi lại biến thành dạng này? rốt quát. Ngươi làm sao lại khôi phục tuổi trẻ? Cái kia a? Lạc thần cười cười, biết cái gì là lạc nhà huyết mạch sao? Cái gọi là huyết mạch à? Trước kia thế nhưng là không có à? Chúng ta lạc ra, năm đó ở Hoa Chi Quốc là thể thuật thế gia, nhưng nhưng không có nhiều như vậy có ngày tư. Chứ ta, ta mới là nhìn cái gì có thể học cái gì điển hình. Thằng đến ta ăn quả thực, ta là ăn nghèo đói quả thực nghèo đói người. Ta có thể tùy ý điều phối nhân thể chi đói, đối muốn ăn đói, đối với chiến đấu đói, đối thể thuật đói, đói, tự nhiên là sẽ tăng nhanh hấp thu các ngươi vì sao lại có thiên phú như vậy? là bởi vì khi sinh ra thời điểm ta sẽ vì các ngươi gieo xuống nghèo đói hẳn giống chỗ lấy các ngươi thường xuyên hội đói ăn nhiều có thể tăng cường thân thể đối với chiến đấu đói để cho các ngươi khát máu hiêu chiến đối thể thuật đối võ đạo đói hội để cho các ngươi nhìn cái gì thể thuật đều có thể cực nhanh hấp thu đây mới là lạ lạc ra bởi vì ta mà tồn tại các ngươi có thiên phú như vậy hoàn toàn là bởi vì ta cho nên bị trông mầm ngóng xuống các ngươi trả lại ta là rất bình thường dùng các ngươi sinh mệnh để duy trì ta sinh mệnh Cho nên ta mỗi ba năm đều sẽ ăn người đây là vì duy trì ta tự thân sinh mệnh, bởi vì các ngươi là hạt giống, nại mầm tự nhiên là muốn bị ta ăn hết ta. Lời này, để rốt đồng tử co rụt lại ý miệng. Ngươi cái lao quái này vật. Lạc Thần cười nhạt một tiếng, ta ngươi tại oán hận có đúng không? Cha mẹ ngươi cũng là bị ta ăn hết bên trong một trong, cho nên ngươi cho rằng giết chết sở hữu người lạc gia ta liền vô pháp duy trì ta sinh mệnh. Nhưng là ngươi đoán sai a, hạt giống không có như vậy lực lượng liền sẽ phản hồi về đến ta, liền có thể khôi phục lại tuổi trẻ trạng thái, tuy nhiên cũng không còn cách nào duy trì sinh mệnh." nhưng loại đồ vật này về sau lại sáng tạo một cái mới là ra là được rồi ta một mực đang chờ chờ lấy ngươi chừng nào thì kìm nén không được đáng tiếc là ta không có có thể kịp thời nhìn thấy ngươi tuyệt vọng ha ha ha nhưng này cũng không quan trọng giọt ta ngươi đến cũng tốt ta không sẽ giết ngươi nhưng ta để ngươi minh bạch một sự kiện ngươi lật ra là vĩnh viễn không cách nào phản kháng ta hắn vuông tay mạnh mẽ một nắm nghèo đói mất không chế thùng thùng giọt chỉ cảm thấy mình trái tim mãnh liệt nảy lên một cúc cực độ khát máu cảm giác tự tâm dỗi ra hắn dỗi ra hai tay xoẹt một tiếng giật ra chính mình quần áo bị giảm xuống đất, thống khổ đấm mặt đất, lạc thần nhếch môi, nhìn lấy trên lôi đài trước đó bị hắn đánh ngất xỉu những võ đạo đó nhà, các ngươi cũng tỉnh lại đi. Theo hắn lời nói, sáu tòa lôi đài bên trên võ đạo nhà, đột nhiên từng cái đứng lên, bọn họ đôi mắt trắng dã, sắc mặt đỏ thẫm, bộ dáng dần dần trở nên dữ tợn, răng nanh từ miệng bên trong lật ra, một cái cá thể hình bùng lên, ánh mắt trở nên đỏ thẫm. Xích quỷ, ta bí mật vũ khí, cảm giác như thế nào? Đây chính là ta dùng nhiều tiền từ nước ba nổ mua lại đồ tốt đâu, phối hợp chính ta nghèo đói hạt giống, tạo nên hình người vũ khí. Cái kia quỷ, thế nhưng là thu ta không ít tiền đâu. Lạc Thần nhếch môi, đối cớ lão cười nói, bọn họ có truyền nhiễm tính, cắn chúng người cũng sẽ khiến người khác xích quỷ hóa. Từ chúng nó đánh vào Hoa Chi Quốc, trang diện kia nhất định nhìn rất đẹp. Cỡ theo dõi hắn một trận, đột nhiên đem đao thu lại. Ồ, từ bộ hả, biết không phải là đối thủ của ta. Lạc Thần hỏi, không. Cỡ lão lắc đầu, cước bộ thực sự mở, năm ngón tay từng chút từng chút giữ tại trên chuôi đao, thản nhiên nói, chẳng qua là cảm thấy người do so ta tưởng tượng muốn đáng giận quá nhiều, cho nên ta chuẩn bị nhất đao xử lý người. Miễn đến thời gian dài, ngươi làm người buồn ôn. Giết, giết ta. Một bên khác, rốt cả người bạo liệt ra, đứng người lên nhìn trời giống to, hắn ra thịt biến đến đỏ bừng, tuy nhiên không có những cái kia mọc ra răng nanh quái vật đến quái, nhưng tự thân khí thế lại càng thêm khát máu cùng đói khát. Muốn giết người, muốn nhìn đến máu, muốn chiến đấu. Rốt ánh mắt nhìn về phía đám kia hải quân, tự thân dục vọng không ngừng tại bành trướng. Siêu. Đúng lúc này, Di đã bỗng nhiên lách mình đến cỡ lão phía sau, một cái tay tiếp ở trên người hắn, cỡ lão, cho ta mượn một ít thể lực. Nàng năm ngón tay dùng lực Điên cuồng hút lấy cờ lão thể lực. Ngươi muốn xuất thủ à? Cũng tốt. Cỡ lão nheo mắt lại, tốc chiến tốc thắng đi, ta mệt mỏi. Tốt. Di đã buông tay ra, cấp tốc đi vào ruột trước mặt. Nghi sạn. Di đã nhìn chăm chăm thần sắc thống khổ ruột, sắc mặt có chút phức tạp. Di tạ. Rốt trợn tròn mắt, đỏ thấm hai con ngươi nhìn người tới lúc, xuất hiện một tia thanh minh. Đi nhanh một chút. Ta, ta muốn khống chế không nổi chính mình. Rốt thở hổn hển, trong mắt đỏ thấm, càng ngày càng sâu. Máu, máu. Làm gì ngươi? Hắn trong mắt hoàn toàn bị hồng sắc cho bao phủ dương anh múa vớt hướng gì đã chạy tới, di đã thở dài, nói khẽ, ta biết à, nỳ sản, ngươi lấy trước như vậy đối với ta là vì cái gì, hiện tại đổi ta đến cứu vãn ngươi. nàng hiện lên hai tay, cước bộ đại mạnh, một chân co lại, cách mặt đất phiêu lên, cùng sông lại rồn sượt qua người. chỉ một cái trước mắt, ruột liền đứng thẳng bất động ở, đứng tại này không núc đích. di đã đứng vững sau lưng ruột, sau lưng hải quân áo choàng tùy phong phất phới. ngã xuống đi, nỳ sản, hảo hảo ngủ một giấc, đứng lên, cái gì liền đều kết tuế. phù phù, theo di đã lời nói, ruột thân thể du lên. Con mắt đảo một vòng, nga xuống. Ùm. Đây là Lạc Thần thậm chí còn không có kịp phản ứng, bị hắn kích phát dục vọng rốt, liền nga xuống. Vê đốt gỗ cản sủ. Con Đến ngươi, lão Pha Lê. Xí bên trên tán phát ra một đoàn kim quang, cỡ là cước bộ rất mạnh, đồng dạng chân sau quỷ gối, cả người giống như tung bay một dạng, thẳng đến Lạc Thần mà đi. Tốc độ kia không thể nói nhanh, nhưng ở Lạc Thần trong mắt, cũng là không có cách nào thấy rõ, chỉ thấy hắn giống như ú linh bay qua, cùng hắn sượt qua người. Cắt. Lạc Thần thấy rõ, trong nháy mắt này, hắn nắm chặt quyền đấu hét lớn một tiếng quanh thân Vũ Trang sắc bạo khởi, bao trùm tại toàn thân. Cơ lão từ bên cạnh hắn sắc qua, rơi trên mặt đất, kết lập lạp. Giống như là miệng thủy tinh nước một dạng, lạc thần quanh thân Vũ Trang sắc vỡ vụn ra, hắn thân thể mấy cái lảo đảo, một lần nữa đứng vững, quay đầu đối cờ lão cười gần nói: "Rất khoái đao a, ta thấy rõ a, trong nháy mắt đó, ít nhất là vung một ngàn đao, nhưng bằng dạng này công kích, là đối ta không dùng đến." Két. Cơ lão đem sau cùng một đoạn đao nhận vào vỏ, ngồi thẳng lên, từ trong ngực móc ra một điếu xì si gà, đem nhóm lửa. Lạc thần cất bộ dùng lực, thẳng đến Cợ lão mà đi nghe không được sao? Cỡ lão nhàn nhạt nói, theo thoại âm rơi xuống, lạc thân bước ra thân hình trì trệ, cả người run rẩy, đồng tử chăm chú co lại thành một cái nhỏ chút, thân thể bắt đầu giống như là thổi phồng mở dạng, không ngừng bành trướng. Này thần phong nhẹ vang lên âm thanh, ầm, lạc thân giống như là tan đi một dạng, chỉnh thể biến thành một đoàn huyết sắc bột ngáo, rơi trên mặt đất. Cỡ phía sau áo choàng lưu động, chính nghĩa hai cái chữ to dị thường dễ thấy. Hắn khạc khói sương mù, thản nhiên nói, một cái chớp mắt ngàn ánh, ảo nghĩa thuẫn ngục thanh long trạng. Chương ba ảo nghĩa niệm lực đao thanh long vũ đạo, ngươi không phải nói ngươi tạm thời còn sẽ không sao? Lý Đạt thấy cảnh này, có chút tức giận tiêu to. Lần trước hắn nói đem học trộm đến thể thuật kết hợp lại, hoàn thành kia cái gì một cái chớp mắt ngàn đánh, nàng hoàn thành, nhưng là cỡ lão lúc ấy nói hắn còn sẽ không, làm sao hiện tại lại sẽ? Nàng đối phó rụt dùng, cũng là một cái chớp mắt ngàn đánh, nhưng là nàng thể lực không thể một người hoàn thành, chỉ có thể thông qua hấp thu cỡ lão thể lực, tài năng hoàn thành dạng này chiêu thức. Đúng vậy à, chiêu này thể thuật bản ta không biết ta, nhưng ta không nói ta kiếm thuật cũng không được à? Cỡ lão quay đầu nói, lại quét mắt một vòng mặt đất huyết nhục bùn nhão. Thủ trưởng rỗi ra, phù cận lật lên một đoàn thổ, đem này huyết đục cho bao lấy nuốt hết, hoàn toàn biến mất. Chết thật sao? Dì đã đi tới, Hiếu Kỳ nhìn lấy trước đó bọt máu xuất hiện địa phương, trên mặt hiện hiện một chút sợ. Khi còn bé, ta sợ nhất lao tổ, mỗi lần nhìn thấy cái kia tính mình hành lang, ta đều sẽ hoảng sợ. Nhiều ngọn nguồn tiểu thuyết ta, bộ ngực duyệt tại dễ ảo, đều chết hết đấu, lại không chết, ta quay đầu liền chạy. Cận lực trận mắt chừng một cái, một cái chớp mắt ngàn đánh thuẫn ngục thanh long chạm, một chiêu này không chỉ có riêng là một cái chớp mắt chặt một ngàn đao. Loại trình độ kia cờ lực chính mình thêm chút sức cũng có thể làm được, càng nhiều là kết hợp không cách nào làm cho người tốc độ né tránh. Còn có này một ngàn đao ẩn chứa lực lượng, mỗi một đao đều là dao long. Tại này một cái chớp mắt, cỡ là tương đương ra một ngàn lần sát nhân kiếm, cái này lạc thần nếu là còn có thể sống được, vậy hắn không chạy làm gì? Nói đùa, một chiêu này so với hắn trung cực áo nghĩa còn mạnh hơn, hắn chỗ hao tổn thể lực, trọn vẹn có thể phóng thích hai lần hoàng long. Hai lần hoàng long, cũng là cái đủ quái vật kia cũng không chịu nổi, cái này lạc thần thật muốn có như vậy châu phê hắn lập tức bay trở về bản bộ việt binh nhanh đi về, ta cảm giác thể lực không tốt, tăng thêm ngươi hút thể lực ta đều hao hết một phần ba thể lực, phải trở về hào hào bồi bổ. Dị đã hút thể lực không sai, biệt lắm là hắn phóng thích một lần hoàng long thể lực lại thêm chính mình cái này thể lực hao tổn cũng quá nhiều. A dị đã nghe vậy, xứng sờ một chút một phần ba. Cựu Lưu Trịnh chọn gật đầu chiến đấu này mới bao lâu thời gian, ta liền hao tổn một phần ba đã rất khủng bố. Dị đã nứt miệng toát ra một câu. Dị đã. Cựu Lưu Trừng mắt nàng, không cho phép nói thu tụ, còn có ngươi đây là với ai học? Dị đã con mắt đảo một vòng này ghét bỏ biểu lộ rõ ràng đem hung thủ phải tới ta cỡ lão chỉ mình sắc mặt cổ quái nhưng nghĩ lại tự hồ đại khái giống như trừ chính mình không ai có thể nói lời này dù sao người ta đều là mắng hôn đản loại hình về sau thiếu giảng cỡ lão đành phải phiêu hốt đến một câu nói đến cái này cái gì lão tổ là dùng năng lực đối với các ngươi lời nói hắn chết năng lực hẳn là giải trừ ngươi cảm giác có cái gì không đúng sao cỡ lão nhìn lấy gì đã nói không có a gì đã cảm thụ một chút tự thân ngấp lại khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống ta đói mặc dù là mượn cỡ là không ít thể lực nhưng một chiêu này một cái chớp mắt ngàn đánh cũng kém không nhiều hao hết sạch nàng thể lực làm tinh khí quả thực năng lực giả thể lực hao hết sạch vậy dĩ nhiên liền sẽ đói vậy xem ra là năng lực đem năng lực cho triệt tiêu cùng ta muốn không sai biệt lắm tính toán cũng coi là giải quyết cái hậu họa cỡ lão gật gật đầu nói giống đúng lúc này gầm lên giận dữ từ nơi không xa văng lên những cái kia màu da đỏ bừng mọc đầy răng nanh dị hóa võ đạo gia môn từng cái giống giận ừ cỡ lão mi đầu một đám kẻ đầu tiêu đều chết những người này vì cái gì không có khôi phục bình thường một tên xích quỷ chạy về phía hải quân phương hướng Hải quân nhao nhao cầm vũ khí lên chuẩn bị nén kích phanh phanh phanh Súng ống kích phát ra viên đạn đánh vào những này xích quỷ trên thân chỉ là kích thích tia lửa trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì tác dụng kỳ kỳ ổ cầm lấy cung tiễn dây cung như trăng tròn một tiễn chuẩn xác đánh trúng xích quỷ chán suy mũi tên xuyên qua xích quỷ đầu đưa nó một tiễn đánh bại xích quỷ ngã trên mặt đất thân thể còn đang run rẩy cái này sinh mệnh lực chờ một chút nước quả nổ quỷ cái kia lào pha lemo là quỷ virus sao cỡ lợp miệng một cái như mày dịch thai quỷ có gọi sai tên không có khởi thác sương hào có thể xứng với danh tự khẳng định tại một ít tương quan địa phương có một tay Thượng tá những quái vật này chạy hướng thành trấn một tên hải quân thượng úy lớn tiếng nói cỡ lão nhìn về phía hắn xích quỷ thấy chúng nó không có chút nào mục đích hướng trung quanh tư tán thiếu khuyết chỉ huy vậy khẳng định liền biến thành vô tự mà những người này cũng có mấy ngàn cái xem ra không có cứu cỡ lão năm ngón tay một nắm sư tử vi địa quyền ngoan khắp nơi trung quanh bỗng nhiên dâng lên lấp kín hình tròn chi tượng đem những cái kia tư tán xích quỷ tất cả đều bao phủ tiến đến. Thánh quỷ phát cuồng công kích tới nham thạch chi tường, lực đạo có thể tùy tiện đem nham tường cho đánh nát, bất quá vách tường quá dày, cũng chỉ là đánh ra mấy cái hầm động, gặp đột phá không, sở hữu xích quỷ đều quay đầu nhìn về phía bên kia cờ lực cùng Di Đa, giống một tiếng, cùng nhau xuống lại. Trời mưa đi. Trong vách tường hướng lên thiên không, đột nhiên hạ xuống đại lượng giọt mưa, to như hạt đậu giọt mưa rơi vào xích quỷ trên người chúng, vảy ra lên bạc nước. Uy, Cố lão, những người này cũng không phải năng lực giả, nước biển vô dụng đi, mà lại ngươi cũng không có bao chủng. Di Đa hiếu kỳ hỏi, ai nói lão? Lão tử muốn bao bọn họ. Cớ lão nhìn những này xích quỷ liếc một chút, nói: những người này sinh mệnh lực rất lợi hại tràn đầy, mà lại khả năng mang theo vi rút, tùy tiện hướng Hải Lý quăng gia vạn nhất xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Phương pháp tốt nhất là trước vùi vào trong đất, sau cùng một bao ném phụ cận tốt nhất không có gì hòn đảo Hải Lý, trực tiếp cho nó chìm biển bên trong. Nhưng là những này tiền đề là muốn xử lý trước. Hắn rút ra si hướng trên trời nhất chỉ, nhưng là từng đao từng đao chặt thái phiến phước, cùng Lão già mù kia đối chiến ta mới khai phá mấy chiêu, chính dễ dàng cùng nhau thử. Đao nhận chỉ bầu trời một hồi cỡ lão ngay sau đó đem xì vào vỏ. Cách. Hảo nghĩa niệm lực đao thanh long vũ. Xuy suy suy. Bị nước mưa đập nện xích quỷ nhóm giống như là tao nộ cái gì dày đặt máy cắt kim loại. Quanh thân bỗng nhiên bị vỡ vụn mở ra, hoặc là thành một đoạn một đoạn khối vụn, hoặc là toàn thân buốt lên máu, bị băng thành máu thịt bẹt bẹt cụt thịt. Mấy ngàn xích quỷ tại tường vây bên trong hóa làm huyết nhục địa ngục. Dùng nước biển phối hợp hảo nghĩa công kích đối thủ. Cỡ lão lần trước tại đối phó kịp thời điểm liền dùng qua, lần này chỉ là thay đổi nhỏ một dạng mà thôi. Đối phó số lượng nhiều tồn tại, cỡ lão thủ đoạn trước kia thật đúng là không có nhiều, tại không được đến năng lực trước đó, hắn chỉ có hội áp cái này một. người bình thường hoặc là người yếu, hội áp phát ra sát khí đầy đủ, hơi mạnh một điểm quân thể, hắn trước kia cũng không có cơ hội đủ phải. tại Đông Hải thời điểm, hắn liền vượt qua một ngàn người quy mô hải tặc đoàn đều không đủ phải, bình thường hải tặc đoàn đều là tại mấy chục người trên trăm số lượng này, quy mô lớn một chút cũng liền hai ba trăm, năm trăm lý thiên. cái gì ngươi nói Đông Hải để đốc cơ es, hắn không may à. về phấn đại hải trình, ngươi ở phía trước nửa đoạn ngươi tụ tập cái mấy ngàn người đại thuyền đoàn ngươi thử một chút hoặc là bị hải quân vây quét xem như bia ngắm dùng đại pháo đem thuyền đánh nát, hoặc là đến mấy cái bản bộ thượng tá, tỉ như bành nhân loại kia nhất đao chém nát một chiếc thuyền, sau đó trò chơi kết thúc. cái gì hải tặc đều siêu cường loại kia, loại kia tại Tân thế giới đây nửa trước đoạn nhưng không có loại kia tụ tập hơn mấy ngàn vạn nhân, vây đốn cổ cản trụ, còn sau đó mỗi một thuyền đều có mấy cái như vậy mấy ngàn vạn tiền thưởng hải tặc, hải quân bản bộ thế nhưng là tại đại hải trình đâu, nếu có thể phía trước nửa đoạn tụ tập ra loại này quy mô, này hải quân dứt khoát về nhà làm ruộng tốt, chỉ có Tân thế giới đã thành thế lực hải tặc nhóm mới có tụ binh năng lực. Cơ là tại Đông Hải không có đụng phải đại quy mô, về sau thu hoạch được năng lực, hắn cũng không sợ. Hơi mạnh một điểm quy mô, đại không cầm hòn đảo nền rồi, không được nữa người đứng địa phương hắn đều cho người cuốn lại ném hải lý, thực sự không được chính hắn bay lên trời trở về với mình. Nhưng cái này Thái đơn điệu, sợ xảy ra ngoài ý muốn cơ lão vẫn luôn đang tìm hắn phương pháp. Lần này tại Tây Hải, cuối cùng tìm tới mấy cái niệm lực đao đầu sư, có thể đối phó những cái kia mạnh một điểm quy mô hải tật đoàn. Mà niệm lực đao thanh long vũ là cầm tới đối phó tinh anh hải tật đoàn, rọt mưa bi lực tương đương với đao uy lực, trời mưa cũng là dưới đao tử, mà lại so với bình thường đao kiếm uy lực phải lớn quá nhiều. dù sao hỏa với hắn thanh long ảo nghĩa, vốn tới đối phó những này xích quỷ, đấu sư liền đầy đủ dùng, nhưng là chúng nó quá mức phân tán, mà lại không an toàn, vạn nhất thổi đến quá xa không chết làm sao bây giờ? cỡ lão lại vừa vặn lấy ra thí nghiệm một chút mới chiêu, hiệu quả mà. cỡ lão sờ lên cằm, nhìn lấy những này trải rộng đại địa huyết đủ, gật đầu nói dùng rất tốt. chương ba trăm đội trưởng, chính phủ thế giới nhất định tới cứu ngươi. nơi xa truyền đến từng tiếng hò hét. Lít nha lít nhít đám người mang theo vũ khí hướng phương này tới gần. Theo tưởng vây tàn mất, cụ Rồ đi vào cờ lão bên cạnh. Cờ lão tiên sinh, đến rất nhiều người, là trùng chi quốc vũ trang binh lính. Nhìn thấy, cờ lão nhìn sang, chỉ gặp binh lính phía trước cầm đầu, là một người mặc hắc sắc vũ ma áo khoác, mang theo điệu trủy mặt nạ sắc mặt hung ác tái nhợt nam nhân. Quân cách mạnh cùng bản địa binh lính sâu chùi. Cờ lão đang muốn nói chuyện, đột nhiên, phù cận xuất hiện một tên người áo đen. Cờ lão tựa tá, ngăn cản bọn họ, quân cách mạnh cổ động binh lính tạm phản, mau ngăn cản bọn họ. Đó chính là Naga cũng không biết là từ nơi đó xuất hiện, nhìn trên người hắn tràn đầy vết thương, đoán chừng hẳn là có chỗ chiến đấu. Thế mà không có bị người đánh chết, cũng là hiếm lạ. Cớ không nói gì, cớ bộ mở ra một chân đem trên mặt đất một đoàn thịt nát đám mở, hắn năm ngón tay một nắm, hạ xuống nước mưa bỗng nhiên thu nạp, giống là vật sống một dạng, bao trùm những cái kia thịt nát, hình thành một đoàn cự đại thủy đoàn nổi giữa không trung. Ầm ầm. Cái này khu vực chi địa đang không ngừng đánh nát vỡ vụt, lấy cớ lão làm trung tâm, tại phiến chiến trường này mặt đất, sừng suốt xuất hiện một cái đại hồ sâu. Nham thổ khối vụn tăng lên, tiến vào này thủy đoàn bên trong cùng thủy đoàn dung hợp cuối cùng bọc thành một cái cự đại thạch cầu đi ngươi Cơ lão cánh tay vung lên đá lớn hình cầu đống nhiên hướng mặt biển cực nhanh vọt tới rất nhanh liền hóa thành một đạo lưu tinh theo cái phương hướng này bay lập tức có thể tới phụ cận không có người nào khói đại hải sau đó cắm xuống qua hoàn toàn chìm làm xong đây hết thảy cỡ lão giống như là không có việc gì phát sinh một dạng đối nạt gạ kinh ngạc nói a nạt gạ đội trưởng hắn nhìn về phía đám kia lít nha lít nhĩ xông lại binh lính lắc đầu nói ngươi quá đề cao ta ta chỉ là một cái hải quân thượng tá Làm sao có thể đối phó được nhiều như vậy số lượng binh lính? Lại nói, chiến tranh cái gì, cũng không phải hải quân chức trách, loại tình huống này, chúng ta hẳn là trở về báo cáo từ chính phủ thế giới đến tự mình định đoạt. Natga sững sờ nhìn lấy cơ lập tại này giáng lời nói dối, trong đầu còn muốn lấy trước đó bị hiện lên cái kia đá lớn hình cầu. Người mẹ nó vừa rồi đem cái kia bóng đập xuống a, cái này mấy vạn người không phải liền là vài phút sự tình. Rút thì cơ lão. Natga nghiêm nghị nói, ngươi biết chống lại chính phủ thế giới mệnh lệnh, đến đại biểu cho cái gì không, không muốn sai lầm. Cơ lập trợn mắt chừng một cái hai chỉ kẹp lấy xì gà đánh một chút khói bụi phun ra điếu thuốc sương ngủ xoay người rời đi ngươi không phục ngươi qua chính phủ thế giới cao ta hắn trực tiếp ném câu tiếp theo cũng không nhìn nạc gà phất phất tay hải quân liền tụ tập ở bên cạnh hắn ngươi lựa chọn thế nào là theo ta đi vẫn là tại cái này lưu lại Cơ lão nhìn về phía kỳ kỳ ổ a ăn chân giò heo vẫn là ăn tôn kỳ kỳ ổ khổ sở nói tuy nhiên ta đều sẽ làm nhưng bây giờ không phải là lúc ăn cơm đợi đi cỡ lão tính toán chính ngươi quyết định đi dù sao tình hình gần đây sẽ có cải biến nếu như ngươi muốn lời nói, có thể đến phi mã đảo tìm ta. cỡ lão bất đắc dĩ khoát khoát tay, cũng không để ý tới nàng nữa, mang theo còn lại hải quân chuẩn bị lên thuyền. dĩ đã, ngươi muốn cùng ca ca người cáo biệt. cỡ lão đung nhiên dừng lại, quét mắt này tại nằm, còn có khí hơi thở rộn, đối dĩ đã hỏi. không cần. dĩ đã lắc đầu, nói, ta là phở lộ dĩ đã, mãi mãi cũng là phở lộ dĩ đã, không phải cái gì người lặt ra, ta chỉ là hải quân. cỡ lão nhìn lấy nàng, lắc đầu cười cười, sờ sờ dĩ đã tóc, tốt, vậy ngươi liền mãi mãi cũng là hải quân. cujo. Tổ chức người lên thuyền, chúng ta trở về. Hiện tại không trả lại được, ở lại đây liền thật sự là đầm lầy. Quân Cách mạnh cùng Hải Quân là không có xung đột trực tiếp. Thậm chí quả đen nhìn lấy cơ lơ các loại một đám Hải Quân lên thuyền, còn ẩn ẩn thở phào, bọn họ có thể không có chuẩn bị sẵn sàng cùng Nam Nhân này đến một trận ngạnh chiến. Bất quá bọn hắn cũng không sợ, tại gặp được Nam Nhân này thời điểm, hắn liền đã thông cáo cho giờ dạ gồng. Bang mấy người bọn họ ngăn chặn rút hì cơ lão đợi đến giờ dạ gồng đến đây, quốc gia này vẫn như cũ sẽ bị bọn họ phá vỡ. Nhưng rút đi lời nói, không còn gì tốt hơn. Đáng giận. Nạt Gà mang một tiếng, mắt thấy nhiều người như vậy đánh tới, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi, gợn tổ đậm mạnh, tăng lên đến bầu trời, chuẩn bị lẻn đến cờ lập tàu chiến bên trên. Đúng lúc này, Cốc lão du tay xuống dũng nhiên một nắm. Roeng! Một đoàn sóng lớn đột nhiên lên cao, đánh trên không trùng nạt gà trên thân, Cự đại trùng kích lực tướng hắn trực tiếp đánh vào cảng trong miệng, vừa lúc bị quạ đen một đám người cho vây lại. Ai nha, nạt gà đội trưởng vận khí không tốt lắm, thế mà bị một đoàn sóng lớn cho độ nhào thân thể, còn không tranh thủ thời gian náo pháo, nhìn có thể hay không cứu được nạt gà đội trưởng. Lúc này, tàu chiến đã rời đi cảng khẩu, cỡ hơi hợt phân phó lấy hải quân để hải quân nạp pháo. Rầm rầm rầm, rất nhanh, tàu chiến bên cạnh hàng bắn ra đạn pháo, nhưng cái thế giới này sở hữu tàu thuyền đại pháo tựa hồ có cơ bản đánh không trúng người định luật, một loạt đạn pháo không phải rơi vào trong nước, cũng là rơi vào khoảng cách binh lính rất xa mặt đất, ném ra mấy cái hầm động. Mà đám binh sĩ kia, lúc này đã có đao thương chỉ nạt gạ, đem tù binh. Đáng giận, cỡ nào nhất quyền nện ở thuyền xuôi theo bên trên, giận dữ hết, các ngươi những này quân cách mạng, chờ đó cho ta, chính phủ thế giới sẽ không bỏ qua các ngươi tàu chiến lúc này càng ngày càng xa, ve đốt cổ càng sủ. Con cờ Lào rất cuống họng kêu to, nạt gạ đội trưởng, ngươi nhất định phải chống đỡ, chính phủ thế giới nhất định sẽ tới cứu ngươi a. Nói xong lời này, hắn xoay người, tấm kia vẻ giận dữ nhất thời bình nhạt đi, hắn rút ra điếu thuốc sương ngủ, tựa ở thuyền xuôi theo trên lan can, thư giãn nói, cuối cùng mẹ nó kết thúc. Cờ Lào tiên sinh, cuộn rộ đẩy tới kính mắt, hỏi, làm như vậy, thật tốt sao? Cờ Lào hoàn toàn không quan tâm nói, quân cách mạng còn có thể buông tha hắn, hiện đang giải thích quyền tại trên tay của ta, ta muốn giải thích thế nào liền giải thích thế nào. Lại nói, quân cách mạnh loại này quái vật khổng lồ, làm sao lại bị ta một cái nho nhỏ thượng tá giải quyết nha, làm việc phải coi trọng cơ bản pháp, ta nói mình không được, vậy liền thật không được. Thật phải xấu xót. Vậy cũng không quan trọng, ngươi khiếu lại đi thôi, hắn cũng không phải không làm việc, hắn không phải cũng vì cha rõ quân cách mạnh đang cố gắng sao? Mà lại, chính phủ thế giới kết nối là nguyên soái cùng đại tướng, Sengoku đều sắp về hưu, từ đâu tới công phu của hắn, nhiều lắm là bị mắng một trận. Về phần lao gia tử, ngươi trông cậy vào cái kia lão thủy thủ đến trách tự trách mình. Nói đùa cái gì? Hiện tại thế nhưng là hải quân quyền lực quá độ kỳ, hết thảy đều là lấy hải quân sự tình vì trọng yếu nhất, đến với quốc gia bị phá vỡ lại không phải là không có bị phá vỡ qua, chính phủ thế giới cũng nhức đầu sự tình, hắn chỗ nào có thể giải quyết? Vẫn là lưu cho chính phủ thế giới qua đau đầu đi. Chí ít đem gì đã hậu hoạn cho khứ trừ, lại thêm những cái kia bị ta đuổi đi người khiếu nại, xem như xong toàn đẹp. Cớ lão lúc này suy nghĩ, tốt nhất cũng là chính phủ thế giới vì xử lý hắn, không thể không cho hắn xuống trước, đó là tuyệt vời nhất. Chương 339, chính mình vận mệnh hẳn là bản tay mình nắm. Ta đây là Sắt trời được sáng, Rốt mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, đập vào mắt, là một chỗ phòng y tế. Tỉnh. Một cái thanh thúy thanh âm từ bên cạnh vang lên, chỉ gặp cô Ala lại gần, nói, không có sao chứ, Rốt. Cô Ala. Rốt thân thể động động, dẫn phát chỗ đau, hít sâu một hơi, hắn cảm giác thân thể có chút cùn, Lúc này hắn mới phát hiện, trên người mình đã cuốn đầy băng vải. Hắn nhớ tới đến, trước đó bị gì ta công kích, loại kia chiêu thức, trong nháy mắt công kích ta một ngàn lần. Rốt duỗi ra hai tay, sững sờ nhìn lấy, loại kia chiêu thức hắn có thể từ đó tìm tới chính mình võ đạo bóng dáng, vốn phải là có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ, nhưng bây giờ, vô luận hắn làm sao suy nghĩ, đều không thể lĩnh hội bên trong bí quyết. Chờ một chút, Lạc Thần đâu? Chúng ta đây là ở đâu? Rốt kịp phản ứng, hiện tại giống như không phải xoắn suýt võ đạo thời điểm, liền vội vàng hỏi. Không thấy. Nơi cửa, Sạ Bồ dựa vào ở nơi đó, hai tay vây quanh, chúng ta đến thời điểm, không có gặp hắn thân ảnh, cũng không có phát hiện hắn khí tức, không, có cái gì? Rất có thể, hắn đã chết, bị dùt Hill Cloud, thân thủ xử lý. Rốt mở to hai mắt, nhỉ non Xử lý. Sao? Mạnh như vậy người, người thống trị thuế chi chấn, thống trị bọn họ lạc gia dài đến mấy chục năm, để mỗi người đều e ngại là thần, không có. Điểm này, rốt thực thật không dám tin tưởng, nhưng lúc này hắn thân này truyền lại đến trạng thái, nhưng lại không thể không để hắn không tin. Bởi vì liên quan tới võ đạo bí quyết, hắn thật lĩnh hội không đến. Sapo, ngươi long chảo quyền, có thể sử dụng một lần sao? Rốt nhìn về phía Sapo. Ừm. Sapo đề phòng nói, uy, người nào không biết ngươi lạc gia liếc một chút liền có thể xem thấu thể thuật, muốn học ta long chi chảo sao? xin nhờ. Rộn trịnh trọng đến một câu. Sạ bộ có chút sững sờ, hắn cùng cái này rồi tiếp xúc thời gian không dài, thế nhưng là hắn biết, nam nhân này là cao ngạo, từ không túi đầu xuống, cũng căn bản sẽ không nói xin nhờ mấy chữ này. Ta minh bạch. Sạ bộ thở dài, gật gật đầu, năm ngón tay co lại, ngón trỏ cùng hai chỉ khép lại, ngón út cùng ngón áp út liên hợp, hình thành một bộ long chào bộ dáng, chỉ làm một lần, thấy rõ ràng. Hô, thần hồn nát thần tính. Sạ bộ chỉ xuất một chiêu, chào đánh tựa hồ xé rách không khí, để phía trước màn cửa kịch liệt lưu động, thấy rõ. Rốt nhìn rất rõ ràng, cái kia chính là Long trả quyền, là một loại thời gian dài sau khi rèn luyện, để ngón tay trở nên lực đại lại cứng rắn thể thuật, nhưng là vô pháp hấp thu. Hắn có thể thấy rõ, là bởi vì hắn tự thân võ đạo mức độ, hắn không có thể hấp thu, là bởi vì hắn tự thân thiếu một ít gì đó. Loại kia đối thể thuật cảm giác đói khác, hoàn toàn biến mất, cái này cũng liền đại biểu cho, Lạc thần, không, Rốt, hiện tại quốc vương bị chúng ta khống chế lại, lạc thần cũng không thấy. Dựa theo kế hoạch, ngươi hẳn là tiếp nhận trùng chi quốc quốc vương vị trí, hiện tại ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Sáp Bộ nhìn về phía hắn, nói: "A, loại chuyện đó không quan trọng, các ngươi muốn làm sao đến liền làm sao tới đi." Rốt khoát khoát tay, đối với hai người nói: "Hiện tại ta hơi mệt chút, để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Được thôi, nghỉ ngơi tốt, chúng ta hội lại tới tìm ngươi, bây giờ còn có rất nhiều phải xử lý sự tình." Sáp Bộ gật gật đầu, mang theo cô A la ra ngoài, thật biến mất. Theo hai người biến mất, rốt thân thể dần dần đang run rẩy, này run rẩy hai tay. Bất tri bất giác phủ hướng mình khuôn mặt, thấy không rõ biểu lộ mặt chỉ phát ra một trận không biết là khóc vẫn là cười tiếng nói, không biết là tại tiết hận chính mình đối võ đạo đói khát trình độ biến mất, vẫn là tại may mắn cái kia đặt ở tất cả mọi người trên đầu tòa kia hắc cám đại sơn biến mất. "Uy, Sapo, cái kia rốt chuyện gì xảy ra? Nhìn rất không cao hứng bộ dáng, lên làm quốc vương, không phải hắn ngậm tượng sao?" Đi ra ngoài, cô A la hơi nghi hoặc một chút nói. Sapo ánh mắt bay xa, cũng không biết là nhớ tới cái gì, thở dài, có lẽ ý nghĩ không giống nhau lắm đi. Hắn lắc đầu, đem suy nghĩ dứt bỏ, nói, "Bất kể nói thế nào, chúng ta cứu vãn một quốc gia." Rồi hắn nhất định có thể tuân thủ lời hứa. Về sau nơi này bình dân, sinh hoạt sẽ không đau khổ như vậy. Có lẽ còn có thể trở thành chúng ta quân cách mạnh vũ trang lực lượng. Tiếp đó, liền nhìn mẹ tỷ. Song mã vương quốc, cô a la sương sở, nói, đây không phải là rút hỉ cờ là trụ sở sao? Mẹ tỷ tiểu thư một mực ở đâu? Phi mã đảo cùng song lập tức vạn quốc không là một chuyện, mà lại liền xem như cầu viện, rút hỉ cờ lão lúc này cũng đuổi không quay về, chờ hắn trở về, song mã vương quốc cũng sẽ bị cứu vãn. Sạ bồ nhếch miệng lên mỉm cười, khi ta biết nam nhân kia đến nơi đây thời điểm. Ta liền để tại Song Mã Vương quốc bệ tỷ bắt đầu hành động, không ai có thể quản tình hôn dưới. Mặc kệ có thể hay không lật đổ cái kia gia nhập Liên Minh nước, chúng ta tới Tây Hải thu hoạch cũng sẽ không quá thấp. Từ Phi Mã đảo đến nơi đây, nhưng là muốn mấy cái ngày thời gian, mấy cái ngày thời gian, đầy đủ bệ tỷ làm ra một ít chuyện. Song Mã Vương quốc trước kia là có được hai tòa đảo Hòn đảo quốc gia, nó cũng không lớn, cũng không có gì đáng giá ca ngợi địa phương. duy nhất đặc thủ, cũng là nó tới gần dở vợ Mulan, là muốn đi vào Đại Hải Trình Hải tập nhóm, nhất định sẽ lựa chọn đóng quân cùng chuẩn bị quốc độ. Từ chiến tranh cùng hải tặc bị thương về sau, Song Mã Vương quốc lực có chưa đến, dứt khoát liền đem phi mã đảo vứt cho chính phủ thế giới làm trụ sở, đổi lấy ủng hộ. Về phần phi mã đảo bình dân, không có người quan tâm. Đây cũng là bệ thì tới nơi này lý do. Bất quá nàng ngược lại không phải vì hoàn toàn lật đổ Song Mã Vương quốc mà đến. Song Mã Vương quốc khuyết thiếu phản kháng lực lượng, nàng muốn làm cũng là kích thích những người này trong lòng phản kháng. Vì cái gì cường giả có thể không kiêng nể gì cả, người yếu liền nhất định phải tiếp nhận. Lúc này, Song Mã Vương quốc cảnh nội. Một cái mang theo một đỉnh hồng sắc cái mũ cùng tính dâm tử phát nữ nhân một chân đạp một tên hải tặc, đối tụ tập tại bên người nàng bình dân lớn tiếng hô hào. "Liên bởi vì các ngươi là người yếu, chỗ lấy các ngươi liền cam tâm tình nguyện bị hải tặc cướp bóc, liền một điểm phản kháng đều không làm được sao?" Nàng chỉ một ngón tay, chỉ hướng một bên khác, từng cái thần sắc khẩn trương, không dám lên tiền hải tặc. Nàng này hồng sắc tay áo dài áo chấn thủ bên trong không có mặc bất luận một cái nào y phục, theo nàng động tác, ở ngực đầy đặn tùy theo chập chờn. Nhưng bây giờ, không có người chú ý một phương này. Những bình dân này ánh mắt, theo bẻ thì động tác, đều nhìn về đám kia hải tặc. Bọn họ mạnh sao? Không. Bọn họ giống như các ngươi, đều là người, đều có tay có chân, chỉ là cầm vũ khí mà thôi. Có thể các ngươi số lượng lại so với bọn hắn nhiều quá nhiều, vì cái gì lại không dám phản kháng? Cứ như vậy khát vọng xuất hiện một cái anh hùng cứu các ngươi sao? Thế nhưng là anh hùng đồng dạng là người, cũng sẽ khát cũng sẽ đói, bị viên đạn đánh tới cũng sẽ thụ thương tổn, đều không có gì khác biệt, anh hùng chỉ là so với các ngươi dùng dũng khí mà thôi. Xuất ra một điểm các ngươi dũng khí đi, nơi này là quê hương của các ngươi, vì cái gì nhất định phải bị hại tắc chỗ cứ bóp? Nhất định phải nhìn lấy những hải tặc đó giật đồ cũng không dám hoàn thủ, chỉ là một chút dũng khí mà thôi, các ngươi liền có thể đánh lui những này hải tặc, từ đó rốt cuộc không cần đi cầu trợ bất luận kẻ nào, các ngươi có thể chính mình bảo vệ chính mình. Các ngươi là rất dưỡi, đó là không thể nghi ngờ, liền bảo vệ gia viên của mình dũng khí đều không có, không dám đưa tay cầm vũ khí người, tự nhiên là rất dưỡi. Nhưng là rất dưỡi, người yếu cũng là có quyền lựa chọn lực. Vận mệnh, vậy đốt cổ cả sù, con vốn là nên bị bàn tay mình nắm, lựa chọn đi. Bệ lớn tiếng hô hào, là âm thầm chờ chết, vẫn là chiến đấu đem những này hải tặc đuổi ra quê hương của các ngươi. Anh hùng không nhất định là người khác, cầm vũ khí lên người, lòng có dũng khí người, đó cũng là chính mình anh hùng. Ta. Nang Thanh Âm, tựa hồ mang theo một cố kỳ quái lực lượng, một cái bình dân sững sờ nửa ngày, run rẩy nhặt lên một cái hòn đá, cầm thật chặt, trong nháy mắt kia, hắn có thể cảm giác được vô cùng lực lượng tại thân thể bắn ra. Ta muốn trở thành chính mình anh hùng, ta muốn bảo vệ gia viên. Theo hắn tiếng giống, người chung quanh giống như là bị nhen lửa cái gì mở dạng, không phải nhặt lên hòn đá, cũng là cầm lấy phù cẩn cổ xiên gậy gỗ cái gì nhìn chằm chằm nhìn lấy đám kia hải tặc uy nữ nhân này chuyện gì xảy ra bọn này bình dân cầm vũ khí lên thì có ích lợi gì một tên hải tặc nắm thật chặt đao nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy mẹ tì bọn họ không dám lên trước nguyên nhân không phải là bởi vì sợ những người này nhiều mà chính là nữ nhân kia lấy sức một mình xử lý bọn họ một nửa đồng bạn đã đưa bọn họ căn bản không dám lên trước có hải quân hải quân đến đột nhiên một tên hải tặc chỉ mặt biển sợ hãi tiêu lấy chỉ thấy phía trước trên mặt biển một chiếc tàu chiến chậm rãi lại tới các thượng úy phát hiện thuyền hải tặc Hẳn là Song Mã Vương quốc tìm kiếm cứu viện, tại này đánh cướp hải tập đoàn. Tàu chiến bên trong, một tên hải quân để ống dòng xuống, hướng về phía một bên đến cắt kính cái lễ. Cắt gật gật đầu, đơn nhiên rút ra bên hông giao quân dụng, giơ lên giống to, vì chính nghĩa. Để cho chúng ta xử lý đám kia hải tặc, đừng cho hải quân vinh dự lọt vào hổ thẹn. Chương 340, đừng sợ, bởi vì chúng ta hải quân đến. Betty truyền mắt xem xét, trên mặt biển chiếc quân hạm kia chính cực nhanh lái tới. Hải quân à. Betty kính âm phản xạ ra một vệt ánh sáng, không biết từ nơi nào móc ra một điếu thuốc lá cho mình đốt rút ra một thanh, chấm âm. Sàpô nói xong, mã vương quốc phụ cận phi mã đảo chú đóng một cái cường đại hải quân, nhưng bây giờ hẳn là còn chưa tới đạt, như vậy đây cũng là lưu thủ người. Hải tặc xuất hiện, để song mã vương quốc tiến hành xin giúp đỡ, cho nên hải quân xuất hiện, chỉ là lưu thủ tiếng người, không cần rút lui. Bệ tỷ ngấm lại, tay phải một hồi, bị nàng nắm chặt cờ xí nên phong phất phới. Đối bình dân hét to nói, hiện tại có hải quân tới giúp các người, thế nhưng là có đôi khi hải quân không phải như vậy kịp thời đổi tới, hải quân không đổi tới, như vậy các ngươi sẽ như thế nào? Bị nàng hỏi một chút. Những cái kia vừa mới nộ trí bình dân lại có chút chần chờ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn nắm chặt vũ khí. Đúng. Hải quân cũng không phải và năng, chúng ta nên theo dựa vào chính mình. Một cái bình dân nắm chặt gậy gỗ trong tay, hét lớn một tiếng, phóng tới hải tặc. Đồng thời, những bình dân đó không biết từ nơi nào đến một cố dũng khí, trực tiếp hướng về phía so với bọn hắn nhân số ít hải tặc chạy tới. Liên xem như vũ khí không bằng bọn họ, thể trạng không bằng bọn họ, lực lượng không bằng bọn họ, vậy thì thế nào? Mỗi người đều có phản kháng dũng khí mới là. Giết bọn hắn Hải tặc nhóm thấy một lần bình dân đều xuống lại, khẽ tắn môi, cũng mặc kệ cái kia khủng bố nữ nhân, rút đao ra rút ra thương liền hòa bình dân đối đột tới. Công, vốn hẳn nên có thể nhẹ nhóm chặt đứt cây gỗ đao nhận, lúc này lại bị cây gỗ gắt gao chặt lại, một cái bình dân dùng lực hướng phía trước rung động, đẩy ra hải tặc đao nhận, một gậy đập vào đầu hắn bên trên, đánh hắn chóng mặt, thậm chí không kịp thanh tỉnh, liền bị bình dân bị vây quanh, đánh té xuống đất. Rách tung toé cây gỗ. Làm sao có thể ngăn cản đao nhận? Nhưng cái này, đã không có cách nào để hải tặc nhóm nghĩ lại, bọn họ đã cùng bình dân chém giết mở. Thấy cảnh này, Betty khẽ miệng hiện lên mỉm cười. Đây chính là nàng, Dio Lạc Betty. Quân cách mạnh đông quân đội trưởng năng lực, ủng hộ quả thực có thể tỉnh lại trong lòng người Dũng khí, thậm chí có thể từ Dũng khí này bên trong để cho người ta thể lực lượng kích phát ra tới. Bá khí là ý chí cùng khí phách còn có tâm linh lực lượng. Cũng là cái thế giới này mỗi người bẩm sinh lực lượng có khác nhau, chỉ là có thể hay không kích phát, cường độ lại có bao nhiêu. Mà loại này vô hạn gọi ra Dũng khí, kích phát trong cơ thể lực lượng năng lực, không chỉ có thể tăng cường bình dân tự thân, cũng có thể kích phát trên người bọn họ Bá khí. Dù la lại yếu ớt, nhưng người càng nhiều, này có khả năng hiện ra lực lượng. Cũng là vô cùng vô tận. Đừng nói giỡn, chỉ là một đám bình dân mà thôi a. Hải tặc bên trong, một tên nắm lấy song đao thân hình cao lớn hải tặc nhất đao ngăn trở một cái bình dân công kích. Thuận thế một chân đem hắn đạp ra ngoài. Hắn hai tay quanh. Song đao hiện ra ít hình. Một luồng kình phong liền cuốn quanh ở trên lư đao. Ta thế nhưng là treo giải thưởng 4500 vạn bờ di đại hải tặc, nhìn ta giải quyết các ngươi, ít chẳng kích. Cao đại hải tặc quát lớn đầy thuốc, liền muốn manh liệt tiến tới. Bọn này bình dân Không thể nào là đối thủ của hắn. Hoàng bét, bệ Bé tỳ xưng sở, vô ý thức liền muốn xông tới. Nàng rõ ràng đã giải quyết bọn họ thuyền trưởng, không có nghĩ tới đây còn cất giấu một cái lợi hại gia hỏa, quá bất cẩn. Thật vất vả kích phát bình dân dũng khí. Nếu như xuất hiện thương vong lời nói, lúc đó giảm bớt đi nhiều. Một trận chiến này nhất định phải toàn thắng mới có thể. Giang này trong nhóm người này chân chính có dũng khí gia hỏa mới có thể quân cách mạnh. Phanh phanh phanh. Ngay tại bệ tỳ muốn động thân thể thời điểm, liên tiếp chỉ đánh bỗng nhiên từ bên người nàng sát qua, trong nháy mắt đánh chúng tên kia cao lớn dáng người hải tặc đem đầu đánh thành cái sảng. Hô. Một đạo bạch sắc kình phong đột nhiên từ bên người nàng thổi qua qua, thổi lên trước ngực nàng cả vạn, còn có hồng sắc tay áo dài áo trấn thủ. Đó là một đoàn thấy không rõ là cái gì màu trắng tồn tại, không ngừng đi lên hòa hợp khí thể, thậm chí có chút nóng rực. Wen. Đoàn kia màu trắng trực tiếp từ bên cạnh đập vào tiến hải tặc đoàn thể nội, giống như một đầu màu trắng cự thú, đem hải tặc hoàn toàn nuốt hết rơi. Sở hữu bình dân đều ngạc nhiên nhìn lấy đoàn kia màu trắng khí thể, tiến cũng không được, tối cũng không xong. Nay màu trắng khí thể chỉ là dừng lại một trận, đột nhiên chỉnh thể chợt tản ra đám kia hải tặc lúc này tất cả đều nằm xuống đất bên trên mà trên mặt đất đứng đấy làm theo là một đám tay cầm vũ khí thần sắc kiên nghị hải quân hải hải quân làm sao lại rõ ràng mới vừa rồi còn tại trên đại dương bao la một tên bình dân khó có thể tin quay đầu đã thấy trước kia hẳn là còn cách một đoạn tàu chiến lúc này liền rơi vào cảng cầu mà từ trên thuyền cũng không ít hải quân bắt đầu buông xuống cảng cầu thượng úy những này hải tặc tất cả đều ngã xuống một tên hải quân đá đá một cái nằm vật xuống hải tặc gặp hắn không hề có động tĩnh gì xác định là trọng thương ngất đi về sau. Đối cầm đầu đại hồ tử báo cáo, muốn đem bọn hắn bắt lại sao? Đương nhiên, đây là chúng ta hải quân chức trách." Cật trọng trọng gật đầu, sau đó mắt nhìn trước mặt có chút mở mịt bình dân, giơ lên giao quân dụng, hét lớn: "Không cần phải sợ, muốn hỏi vì cái gì lời nói, bởi vì chúng ta hải quân đến." Thanh âm hắn rất đục dày, không bình thường kiên nghị, nghe mười phần để cho người ta có an tâm cảm giác. Một tên bình dân nghe được thanh âm này, vô ý thức đem vũ khí cho ném đi, co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở phì phò, "Hải quân rốt cục đến, vừa rồi, vừa rồi thế, nhưng là hủ chết ta." "Đúng vậy a?" Ta còn tưởng rằng ta muốn liều mạng đây, Cung hải tặc chiến đấu cái gì, quả nhiên không quá thích hợp ta, ta chỉ thích hợp trọng trận. Lúc này bọn họ nhớ tới vừa rồi hình ảnh, đều có chút nghĩ mà sợ, nếu như bị hải tặc đánh tới, vạn nhất chết làm sao bây giờ, tài vật cái gì, không chả có thể kiếm lại, nhưng là chết lời nói, vậy coi như cái gì đều không? May mắn, hải quân đến, thay thế bọn họ tiến hành chiến đấu. Cắt nghe vậy, nghiêm sắc mặt, trực tiếp 90 độ cúi đầu, tư thái thả dị thường thấp, để bình dân bởi vì hải tặc mà sầu lo, đây là chúng ta thất trách, không bình thường thật có lỗi. Không không không các ngươi đến liền tốt, đúng à? các ngươi là lớn nhất kịp thời. trước kia chúng ta xin giúp đỡ lời nói, căn bản không ai để ý đến chúng ta, các ngươi là tốt nhỉ? có các ngươi tại lời nói, chắc hẳn nơi này về sau sẽ rất an toàn đi. bình dân nhao nhao nói. các thái độ, để một nửa khác có dũng khí bình dân, cũng dần dần buông xuống đấu trí. đúng vậy à, có như thế kịp thời, thái độ còn như thế tốt hải quân, bọn họ thì sợ gì? đối với cái này, cắt lắc đầu, vẫn không có ngồi dậy. thành cần nói, không có kịp thời tuần tra, để hải tặc đổ bộ lục địa, chính là chúng ta thất trách. ta. Cùng phi mã đảo toàn thể hải quân, đều hẳn là vì thế tạ lỗi. Hắn lời này, để sau lương hải quân tập thể cúi đầu, cùng hô lên, không bình thường thật có lỗi. "Không, không cần nghiêm túc như vậy ạ, thật, đến như tốt, chúng ta không có thương vong bao nhiêu." Này tấm nghiêm túc tư thái, ngược lại để bình dân có chút không thĩ hứng. Năm gần đây, bọn họ tuy nhiên không có trải qua hải quân cứu viện, nhưng trước kia là có, hải quân tuy nhiên để cho người ta an tâm, nhưng cũng không có giống như bây giờ sẽ đối với người nói xin lỗi, bọn họ chỉ là bắt hải tặc, bảo vệ bọn hắn, nhưng chưa bao giờ có thái độ như thế. Thật sự là thật là làm cho người ta an tâm, là chúng ta lười biếng, Cắt cúc lấy cung, thật sâu nói xin lỗi, coi là đi theo tại cờ lập thượng tá thủ hạ, liền cao hứng lười biếng, quá mức chú trọng cờ lập thượng tá phân phó, ngược lại quên cờ lập thượng tá lúc đầu dạy bảo, ta đợi ương ngạnh chính nghĩa cũng không có thể hiện ở phía này, trở về muốn tiếp tục thêm luyện, không thể lười biếng xuống dưới, nếu không, chúng ta là vô pháp đi theo tại cờ lập thượng tá đằng sau, Cắt thượng úy, hải quân cảm động nói, ngài vĩnh viễn là như vậy chính nghĩa, ta, ta hội cả đời đều đi theo ngài, không sai, đi theo cát thượng úy. Thực tế chúng ta chính nghĩa. Hải quân dơ lên vũ khí, từng cái trên mặt của Nhật, này hơi thở nóng bỏng, để bình dân cảm thấy càng thêm an tâm. Tốt hải quân, tốt hải quân a. Bình dân đại thủ cảm động. Vê Đốtồ can xú. Con, chờ một chút, hắn mới vừa nói phi mã đảo. Đây không phải là gần nhất vừa bị giao cho chính phủ thế giới hòn đảo sao? Nơi đó bị hải quân tiếp nhận. Tốc độ thật nhanh, xem ra sau này chúng ta có thể hoàn toàn an tâm. Đúng, có Cắt Thượng Úy tại lời nói. Cắt Thượng Úy, Cắt Thượng Úy, không biết là người nào dẫn đầu. Các bình dân bắt đầu la lên cả gọi tên chữ, một tiếng càng so một tiếng cao, hình thành thủy triều. "Uy, nói đùa cái gì?" Đột nhiên, từ nơi không xa truyền đến một tiếng khét đều, hoặc nhập tâm triều bên trong, cắt ngang thanh âm. Bọn họ nhìn sang, chỉ thấy bệ tỷ Hàm răng sắp đem thuốc lá đều cho cắn nát, trên mặt đều là chấn kinh cùng không hiểu. Bị năng lực ủng hộ dũng khí, thế mà trực tiếp bị hóa giải. "Nói đùa cái gì a?" Chương 341, lật đổ quân cách mạnh lý niệm lực lượng. "Cái kia là?" Các muội dậy, nhìn về phía bệ tỷ lần đầu tiên liền nhíu mày, hắn cúi đầu nhìn về phía đám kia hải tặc cắn răng nói, đáng giận, thế mà để một tên nữ sĩ tiếp nhận làm lục như vậy, các ngươi bọn này hải tặc, thái tài ác. Lời này, để bệ tỵ sưng sở, chợt kịp phản ứng, Thái Dương lộ ra một đạo ngân xanh, tiêu lên. Ta đây là chính mình xuyên qua, cùng đám kia hải tặc không quan hệ, đột đột. La Minh ăn mặc sao? Thật có lỗi, xem ra ta hiểu lầm, bất quá, hải tặc vẫn là tội không thể xá. Cắt vung tay lên, ra hiệu hải quân đem những này hải tặc cho trói chặt, hướng tàu chiến bên kia đưa. Vui, hải quân, ta thật vất vả để những bình dân này có có can đảm phản kháng dũng khí vì cái gì ngươi muốn ngăn cả ta, để chính bọn hắn có phản kháng tà ác dũng khí không tốt sao? Vạn nhất các ngươi ngày nào không có có thể kịp thời đổi tới, nơi này không lại bị hải tặc chiếm lĩnh sao? Bệ tì đi tới, ngẩng đầu cùng cất đối mặt. nàng thân cao không thấp, nhưng ở trường ba thước cắt trước mặt vẫn còn có chút thấp bé, chỉ có thể đến hắn hung hoài. Ta cho rằng người nên có phản kháng dũng khí, mà không phải chỉ bị các ngươi cho khi như heo nuôi nhốt. Bệ tì nhìn về phía đám kia bình dân, trong tay cờ xí trùng điệp hướng mặt đất một hồi, các ngươi cứ như vậy cam tâm à, đem hết thể hi vọng đều giao cho hải quân. Hôm nay cái này hải quân. Ngày mai cái kia hải quân có thể một ngày nào đó các ngươi là dựa vào không đến cũng tỷ như vừa rồi nếu như không có hải quân các ngươi làm sao bây giờ? Lời này để các bình dân từng cái túi thấp đầu lộ ra vẻ hay nấy đúng vậy à bọn họ vừa rồi nào dám tại hướng biển tặc vung đao dung khí đi nơi nào? Bệ tỷ tiểu thư nói rất đúng bọn họ không thể một mực dựa vào hải quân tuy nhiên những hải quân này rất tốt nhưng là luôn có chiếu cố chưa đến thời điểm là ta sai ta tại sao có thể bởi vì hải quân liền cho rằng tuyệt đối an toàn một cái bình dân nhặt lên cây gỗ kiên nghị nói quả nhiên vẫn là đến theo rựi vào chính mình. Theo hắn động tác, hắn bình dân cũng có chút dao động, một số người bắt đầu túi người, muốn nhặt từ bản thân vứt xuống vũ khí. Ta không tán đồng. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Cắt nhìn về phía Bệ Ti, trầm giọng nói, trên đại dương bao la hung ác nhất người cũng là hải tặc. Không có giác ngộ người không cách nào theo hải tặc tác chiến, cưỡng ép chiến đấu, tuy nhiên rất có dũng khí. Nhưng đây không phải là bọn hắn chức trách. Cớ luật thượng tán nói cho ta biết, mỗi người đều có mỗi người chức trách cùng lập trưởng, bọn họ lập trưởng. Cũng là tốt cuộc sống thoải mái, mà làm bảo vệ bọn họ sinh hoạt cùng trên đại dương bao la tà ác chiến đấu đó là chúng ta hải quân muốn làm sự tỉnh. là chúng ta hải quân chức trách nếu để cho bình dân chính mình bảo vệ mình lợi nói vậy chúng ta còn tính là gì hải quân vậy chúng ta tồn tại liền không có ý nghĩa chiến đấu liền sẽ có thương vong thương vong liền sẽ chết người cùng hải tặc chiến đấu hy sinh đó là hải quân chức trách không phải bình dân chức trách bình dân yên tĩnh hòa bình sống sót liền tốt lần này phát biểu giống như đánh vào người trong tâm khảm để những cái kia chuẩn bị nhặt lên vũ khí bình dân lại nâng người lên đúng vậy à đó là hải quân sự tình bọn họ đã kích hải tặc mới là chuyên nghiệp, bọn họ chỉ là một đám bình dân mà thôi, chỉ muốn hòa bình sinh hoạt, không muốn chiến đấu. Muốn chiến đấu người, cũng sớm đã đi, không phải đi hải quân, cũng là đi làm hải tặc. Nhưng nếu như các ngươi không có có thể kịp thời đuổi tới đâu, bé tỷ lớn tiếng chất vấn, ta nhất định sẽ đến. Các đồng dạng về lấy lớn tiếng, chỉ cần ta ở chỗ này một ngày, ta liền nhất định sẽ đến. Tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không giống trước đó như thế lười biếng. Lấy hải quân vinh dự cùng chính nghĩa vì đảm bảo, chúng ta sẽ để cho phụ cận hải tặc biến mất. Bộ kia kiên nghị bộ dáng để mẹ tì nhất thời á khẩu không trả lời được. Nam nhân này không phải đang khách sáo, cũng không phải hương ngụy, cái ánh mắt kia là hết sức chăm chú. Hắn thực biết làm đến hắn nói như thế. Đây chính là bây giờ hải quân sao? Mẹ tì hướng bảy bình dân liếc quá khứ, quả nhiên bị nàng ủng hộ đứng lên rũ khí. Tại thời khắc này bởi vì ở cái này đại hồ tự hải quân phát biểu phía dưới lại tàng ra, bởi vì rất lợi hại an toàn, loại kia an toàn, nàng không có cách nào qua ủng hộ. Người nữ nhân này vì cái gì nhất định sẽ làm cho bình dân chiến đấu? Cắt câu mày, nữ nhân này lời nói hắn là trong lòng không tán đồng, bởi vì mỗi người đều có thể trở thành anh hùng, mà không phải chỉ có thể khẩn cầu lấy cường giả buông xuống, bọn họ lấy dũng khí, tài năng đúng không công cùng tà ác vùng vẩy vũ khí, đến từ từ lựa chọn cuộc đời mình. Bệ tỵ nói ra, cất châm mặc một trận, châm giọng nói, dũng khí à, thật sự là làm cho người không bình thường tính nể. Vừa rồi ta nhìn thấy, các ngươi dũng khí, ta chỉ có thể bội phục. Cựu thượng tá cũng từng nói qua, nhân loại bài hát ca tụng cũng là dũng khí bài hát ca tụng, nhân loại sử thi cũng là dũng khí sử thi. Nhưng là, đây không phải bọn họ cần chiến đấu lý do. Cùng hải tặc chiến đấu, cùng ta ác chiến đấu, này không phải là bình dân tới làm, vậy chỉ có thể đại biểu cho chúng ta hải quân vô năng. Chúng ta hải quân thể trạng cường tráng, chịu qua huấn luyện, có súng có pháo có đao, có thể cùng hải tặc chiến đấu chúng ta, tại sao phải để bình dân đỉnh ở phía trước? Cắt gần từng chữ một, cấp lớp thượng tá đã từng nói, mọi thứ đều có đại giới, lựa chọn cái gì liền luôn có trả giá đắt nhất ngộ. Khi thương nhân liền phải làm cho tốt bị cấp lức cùng lỗ vốn đại giới cùng rắc ngộ. Khi hải tặc liền phải làm cho tốt bị tóm bị giết chết đại giới cùng rắc nộ. Đông dạng Khi hải quân cũng phải có bị giết chết đại giới cùng dân ngộ, duy chỉ có cái gì đều không tuyển chọn bình dân, không cần có loại này dân ngộ. Cắt đối mặt những bình dân đó, lớn tiếng nói, cớ lư thượng tá nói, bình dân lựa chọn cái gì cũng không quan hệ, nhưng tại không có lựa chọn trước, bọn họ cũng là bình dân, chỉ là lưu tại chính mình thổ địa an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, tướng tới và thường thường dân, tài phú, quyền lực, địa vị, chính nghĩa, tà ác, trung lập đều có thể tuyển chọn, lựa chọn cái gì cũng không quan hệ, nhưng tại lựa chọn trước đó, các ngươi chỉ là bình dân, chỉ là bị hải quân bảo vệ mục tiêu chúng ta trước trách, liền là bảo vệ đến các ngươi chủ động làm ra lựa chọn mới thôi. loại kia bị động, bị bức bách lựa chọn, chúng ta hải quân tuyệt đối không cho phép. cắt quay đầu, mặt hướng mẹ tỷ, tiến lên trước một bước. này cô không biết từ chỗ nào phát ra nóng dực khí tức, để mẹ tỷ vô ý thức lui lại. đổi không đến, vậy liền trở nên có thể kịp thời đổi tới. hải tặc xâm nhập, vậy liền để hải tặc cũng đã không thể xâm nhập. đây chính là hải quân, đây chính là chính nghĩa. để bọn hắn cầm vũ khí lên bảo vệ chính mình, đối với chúng ta mà nói cái kia chính là lớn lao nhục nhã, là đối với chúng ta chính nghĩa lớn nhất không tán đồng. 3. Vệ đỗ hổ cản su. Con, cái kia vừa rồi cầm vũ khí lên bình dân, giờ phút này hoàn toàn đem vũ khí buông xuống, không còn có một tia nhặt lên suy nghĩ. Thua. Bệ tí đồng tử co rụt lại, giờ phút này nàng hoàn toàn minh bạch, chính mình đến năng lực ở cái này người diễn thuyết phía dưới cũng đã không thể ủng hộ đứng lên. Cái này đại hồ tử ý chí lực cứng rắn như sắt. Bệ tí minh bạch, bọn họ lập trường là giống nhau, đều là vì bảo hộ bình dân, khác nhau chỉ là phương thức khác biệt, cái này hải quân cũng không tà ác, hoàn toàn là vì bình dân cân nhắc. Đối với bình dân mà nói, Cái này không có vấn đề gì, nhưng đối với nàng, cùng bọn họ quân cách mạnh mà nói, vấn đề này cũng quá đại. Bọn họ giống nhau, nhưng bởi vì phần này giống nhau, lưu giữ lại chỉ có thể là một cái. Nam nhân này có được lật đổ bọn họ quân cách mạnh lý niệm lực lượng, nơi nào đến đáng sợ hải quân. Chương 342, ta nghi đến vui vẻ sự tình. Cắt ý chí, đem mẹ tỷ chấn nhiếp không nhẹ, đối mặt cái này xông vào mũi sắt thép ý chí, cùng kiên nghị đến căn bản không có khả năng dung chuyển quyết tâm, mẹ tỷ hơi hơi há mồm, trong miệng thuốc là rơi xuống đều không phát giác. Nam nhân này Đối bọn hắn quân cách mạnh rất nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm nhất còn không phải hắn, mà chính là cái kia dạy bảo hắn cờ lão thượng tá. Dụ thì cờ lão. Bệ tỷ biết Nam nhân này, tại cuộc chiến thượng đỉnh biểu hiện ra màu, bị bọn họ trọng điểm nghiên cứu qua. Nhưng hiện tại xem ra, nghiên cứu còn chưa đủ sâu. Nam nhân kia tư tưởng, hiện tại xem ra, không bình thường đáng sợ. Quân cách mạnh tiểu thư, quên đi, tuy nhiên chúng ta cũng rất lợi hại cảm tạ ngươi, nhưng là vị này Hải quân nói đúng, chúng ta cũng là muốn an an tĩnh tĩnh sinh hoạt bình dân, bị Hải quân bảo hộ, vốn chính là bình thường, chiến đấu cái gì, thật đáng sợ. Một tên bình dân nhìn Bệ Tỳ sắc mặt khó coi, đứng ra khuyên lớn: "Quân cách mạnh." Cắt Các lướn mày, nhìn về phía Bệ Tỳ, "Ngươi là quân cách mạnh? Đáng giận, bị phát hiện." Bệ Tỳ khẽ cắn môi, tướng kỳ sĩ cuốn một cái, cũng không quay đầu lại rút lui. Ủng hộ lên dũng khí bị phá, nàng tới nơi này mục đích đã liền không có hơn phân nửa. tại tăng thêm hải quân ở chỗ này lời nói, căn bản là không, lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa gì. Cắt nhìn lấy Bệ Tỳ rút đi, nghi ngờ nói: "Chạy cái gì? Ta lại không muốn đuổi theo ngươi, ngươi cũng không phải hải tặc. Hải quân chức trách là bắt hải tặc." cũng không phải bắt quân cách mạnh, quân cách mạnh đụng phải bọn họ, có thể chạy, nhưng không cần thiết. Thượng ý, không truy sao? Chính phủ thế rơi thế nhưng là xem quân cách mạnh vì đại địch số 1. Nếu như bắt được lời nói, chúng ta liền là công. Một tên hải quân lại gần. Nói ra, nữ nhân kia rất mạnh. Cắt nhìn chăm chú lên vẻ thì dần dần biến mất bóng lưng, Ngưng lại một trận, mới quay đầu lại nói, mà lại, chúng ta chức trách là giữ gìn khu vực hòa bình, so với quân cách mạnh, hải tặc càng giá trị cho chúng ta làm chủ yếu mục tiêu, không muốn như vậy công danh lợi lộc. Cấp thượng tá dạy bảo ngươi cũng quên sao? mỗi người đều có chính mình chủ yếu chức trách đối phó quân cách mạnh là chính phủ thế giới cùng gia nhập liên minh quốc sự chúng ta chủ yếu chức trách là hải tặc nơi này đã có hải tặc đổ bộ lời nói như vậy phụ cận khẳng định còn sẽ có hải tặc trong khoảng thời gian này chúng ta liền trú đóng ở nơi này để hải tặc nhóm minh bạch từ chúng ta hải quân tại địa phương là không cho phép bọn họ làm càn. chuyện này ta hội kỹ càng hướng lên phía trên bẩm báo bọn họ quá coi thường chúng ta coi là cỡ lập thượng tá không tại liền dám tùy ý làm vậy làm giữ gìn cờ lập thượng tá vinh dự mạnh nhất hậu thuẫn Ta đợi tuyệt đối sẽ không để hải tặc đạt được. Cắt dơ lên dao quân dụng. Quát to vì chính nghĩa. Mặc kệ phía trước là như thế nào ta ác, cũng sẽ không để cho chúng ta e ngại. Đám hải quân thần sắc nghiêm lại, tập thể rút đao dơ lên trước ngực. Đồng nói vì chính nghĩa. Bộ kia tư thái, tuy nhiên người số không nhiều, nhưng để các bình dân cảm thấy mười phần an tâm. Có dạng này hải quân hắn tốt ta cũng tốt. Hát gì? Trên đại dương bao la, cỡ lão ngồi tại thuyền xuôi theo, nhàn nhã câu lấy cá. Đột nhiên một tiếng hát để hắn lắp một cái, trước kia kéo thẳng dây câu liền sụp mở. A cá lớn chạy, người nào mẹ nó đang nghĩ ta. Cớ lão nhấc cần câu lên, nhìn lấy lưới câu bên trên không có vật gì mồi ăn, thở dài. Cớ lão tiên sinh, sướng đăng lên báo. Lúc này, Cuzu từ phía sau tiếp cận, cầm một phần giấy báo, đuổi tới cớ lão bên người, nói, "Chủ Chi quốc phát sinh đại sự." Bọn họ ở trên biển phiêu đáng đã có hai ngày thời gian. Trung chi quốc. Cớ lão tiếp nhận giấy báo, phía trên trang đầu cũng là một cái cự đại tiêu đề. Chấn kinh. Trung chi quốc quốc vương bị đổi, nguyên nhân đúng là Ân, quen thuộc vị đạo, cùng một nhà báo xã. Nội dung Chủ quan cũng là trùng chi quốc thuế chi chấn tao nộ quân cách mạnh, ban đầu quốc vương bị lật đổ, đại quý tộc lạc nhà chiến đến người cuối cùng, ngăn cơn sóng dữ đánh lui quân cách mạnh, bởi vì quốc vương chi vị trống chỗ, lạc nhà người cuối cùng, đại quý tộc rốt bên trên, trở thành trùng chi quốc quốc vương. Cớ lão tiên sinh, ta nhớ được rốt không phải cùng với quân cách mạnh sao? Cú Kuzu đẩy tới kính mắt, nghi nói, náo mâu thuẫn. Đây là người thông minh cách làm. Cớ lão đem dây câu nhấc lên, Kuzu liền ân cần đem trong thùng gỗ ngồi câu cho hắn xuyên bên trên. Trùng chi quốc không ai, dựa theo trình tự kế vị, có khả năng nhất đương nhiên là lạc gia bọn họ thế nhưng là trong nước đại quý tộc chỉ cần cùng quân cách mạnh cầu thông tốt trung chi quốc vẫn như cũng là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước có thể hưởng thụ gia nhập liên minh nước phúc lợi về phần lập trưởng nhà trời mới biết như vậy nghĩ như thế nào rất tốt Cớ lão nhún nhuyễn bay ta treo lên báo cáo đến không cần khó khăn như vậy quân cách mạnh cũng lui như thế liền không khả năng có thể cứu binh quá khứ bất việc hắn còn sợ quân cách mạnh vạn nhất không có chuẩn bị cho tốt tại trung chi quốc cầm tự được như thế chính phủ thế giới kìm phản ứng lời nói phái binh tiến đến Chính mình cái này tại Tây Hải đóng quân Hải quân, đó là khẳng định tại Trinh Triệu trong hàng ngũ, đó là xác định vững chắc chạy không thoát. Như bây giờ, hắn cũng là không cần lại đi mò cá một lần. Cơ lớp tiếp tục xem giấy báo, phía dưới là một chương ruột ngồi tại vương tọa bên trên ảnh chụp, dưới tấm ảnh nội dung thì là hắn mới lên làm quốc vương một số chính sách. Giải trừ liên quan tới trùng chi quốc bảo hộ tự nhiên chính sách, bản thổ cư dân có thể tùy ý khai thác tự nhiên, đồng thời Triệu hồi trước kia bị xem như lao lực chuyển vận bản quốc cư dân, nhưng là chiến tranh vẫn còn đang tiếp tục, bọn họ cùng Hoa Chi quốc còn muốn tiếp tục đánh. Nhưng những này không có quan hệ gì với Cố lão. Hắn đến nơi đó mục đích đã đạt thành. Nói đến lời nói, giật lên làm quốc vương, như vậy thì đã há không phải liền là chủng chi quốc nước vương muội muội. Cơ lão sợ lên cảm, chép miệng một cái nói, "Vệ đút vỏ vệ đút, đại quý tộc à, dì đã người đâu?" Tại căn tin ăn cơm, Cù Dỗ nói ra. Trong khoảng thời gian này, Cố lão cũng lo lắng bởi vì Lạc thần chết đi, dẫn đến dì đã có thể hay không mất đi liên quan tới võ đạo thiên phú, về sau phát hiện, đó là hắn suy nghĩ nhiều. Năng tiên phú, vẫn như cũng là liếc mắt nhìn liền biết. Đến là năng lực vẫn là nàng vốn là cùng lạc thần có được giống như lúc thiên phú, đều đại biểu cho gì đại căn bản liền không có thụ lạc thần ảnh hưởng đây là chuyện tốt để cơ lấp thả lòng trong lòng bên trong một tảng đá lớn sau đó cũng là chờ lấy bị khiếu nại hắn tại trùng chi quốc bày rối lâu như vậy coi như thật có quân cách mạnh, những cái kia bị hắn đuổi đi không có tham gia võ đạo đại hội người chẳng lẽ sẽ không khiếu nại hắn này là không thể nào khiếu nại vậy liền đại biểu cho xuống trước không xuống trước hắn cũng sẽ bị chính phủ thế giới đại chết tại tây hải ra không được quay đầu không quan tâm ai làm nguyên soái muốn điều hắn cũng phải qua chính phủ thế giới cửa này. Dù sao cũng là chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp cơ cấu, cùng phía trên liên hệ đến bọn hắn, khẳng định phải cân nhắc một chút, lại không, có cùng loại trên đỉnh đại sự, không, có gì bất ngờ xảy ra, hắn rất có thể liền bị đặt tại Tây Hải. Ngươi cho rằng ta muốn thăng trước? Không, ta mẹ nó chỉ muốn ở chỗ này dưỡng lão. Không nghĩ tới sao? Cợt khẽ miệng hiện lên một kia cao hứng ý cười. Cố lào tiên sinh, ngươi cười cái gì? Ta nghĩ đến vui vẻ sự tình. Chương 343, đệ hai giai đoạn. Lại qua một ngày, bọn họ cuối cùng trở lại Phi Mã Đạo. Không có hải tặc liên minh, Phi Mã đảo tình huống càng ngày càng tốt, vẹn vẹn mấy ngày không thấy được, những bình dân này liền đã lần nữa khôi phục thần thái, tự phát trên đường phố bắt đầu hoạt động. Tu bổ kiến trúc, tu bổ kiến trúc, mở tiệm, mở tiệm, thành trấn bắt đầu bắn ra sức sống. Tuy nhiên tòa đảo này chỉ còn lại có cái này một tòa thành trấn có người, nhưng là thời gian lâu dài, tổng sẽ có người tới định cư, tiếp qua mấy chục năm, Phi Mã đảo lại biến thành phồn hoa chi đảo. Tàu chiến dừng sắt ở cảng khẩu, cỡ lão bọn người xuống tới, những cư dân kia nhìn thấy bọn họ, từng cái mang theo nụ cười treo lên chào hỏi. Là cớ lão thượng tá Cơ Lật Thượng Tá trở về. Còn có Cù Dồ Thiếu Tá, ngươi tốt à, Cù Dồ Thiếu Tá, các ngươi chấp hành nhiệm vụ trở về à sao? A, Dì Đạ Thiếu Tá, mới mẹ khoai nướng muốn ăn sao? Muốn. Dì Đạ đôi mắt lóe ánh sáng, trong nháy mắt vọt tới cửa tiệm kia trải trước mặt, bị một tên cười ha hả đại thẩm nhét một cái bọc hơi nóng khoai nướng. Cù Dồ mang theo nụ cười, từng cái cùng chào hỏi người đáp lễ. Đúng, liền nên là như thế này, đây mới là bình tĩnh sinh hoạt. Không có có dư thừa chiến đấu, chỉ có tường và bầu không khí, đây mới là hắn Cù Dồ trùng cực mục đích. Khi Hải quân, không có gì không tốt. Cơ lão tiên sinh cách làm, lúc trước hắn còn cảm thấy lo lắng, nhưng nếu quả thật có thể thành công, vậy bọn hắn đều muốn yên tĩnh hòa bình sinh hoạt ở nơi này. Tốt bao nhiêu a. Một đám người xuyên qua thôn trấn, đến ở trung tâm hải quân cơ địa, bất quá di vãng đều có huấn luyện âm thanh ngược lại là chưa từng xuất hiện, trong căn cứ chỉ có mười mấy cái hải quân tại cái này chủ đóng. Cơ lão thượng tá. Chủ đóng ở nơi này tối cao trưởng quan, là một tên thiếu úy, nhìn thấy cờ lão trở về, vội vàng túi chào nói: "Cắt đâu?" Nhìn thấy chỉ có ngần ấy người, cơ lão mí mắt nhảy một cái, lo lắng hỏi: Xong Mã Vương quốc trước mấy ngày phát tới xin giúp đỡ điện thoại. Các thượng úy dẫn người qua điểm qua hải tặc qua. Nay thiếu úy như nói thật lấy, chỉ là qua điểm qua hải tặc. Cơ lão thở phào. Tây Hải không có lợi hại gì hải tặc, coi như bắt. Hắn cũng thăng không trước. Nào có nhiều như vậy đại hải tặc cho các bắt. Nếu thật là loại kia quá trăm triệu hải tặc, các năng lực mặc dù không tệ, nhưng cũng không có nhẹ nhàng như vậy bắt lấy người ta, cũng không phải trên đỉnh loại tình huống đó. Người ta hải tặc đụng phải hải quân khẳng định là muốn chạy a. Bắt hải tặc mà thôi, vấn đề không lớn. Cơ lão lắc đầu đi vào khu vực bên trong. Trở lại phi mã đảo, dĩ nhiên chính là tự do hoạt động. Dị đã Nhàn không có việc gì, chạy tới trên đường loạn đi dạo đi. Về phần Kuzo, còn giống như không có tử vừa rồi cái kia bị cư dân thân thiết chào hỏi trạng thái chậm tới, lại qua thôn chấn đi dạo một vòng. Về phần Cơ lão, làm theo trở lại trên cùng văn phòng. Nam nghiêng trên ghế, cắn xì gà, nhìn ngoài cửa sổ. Bình chân như vậy. được không nhàn nhã. Lúc này hẳn là đến một bình hải viên lịch 1482 năm rượu vang đỏ, lại phối hợp một khối nước hoa nổ sản xuất thì bò. Không đúng. Nước Áo nổ rất lâu không có sản xuất thịt bò, cãi đủ tên ngu ngốc kia, liên đặc sản cũng không biết lối ra, chỉ biết là làm vũ khí làm vũ khí, cỡ hùng hùng hổ hổ đến một câu, đưa tới một tên hải quân để hắn phân phó đầu bếp đi làm, về đến nhà, khi lại chính là muốn hưởng thụ, hắn loại này thoải mái dễ chịu hưởng thụ phái, khi hải quân mục đích không phải liền là vì có thể công khoản ăn uống, thoải mái dễ chịu sống qua ngày, còn mẹ nó có chút ít quyền lực, thời đại đại hàng hải, mỹ nhân vẫn như cũng là mỹ nhân, chạm biển rượu vang đỏ cấp cao nhà ăn vẫn như cũ là một dạng cũng là xe sang trọng đổi thành tàu chiến cho nên nói năm đó phủn bồ đi sinh hoạt là thật mẹ nó tốt suy nghĩ lại một chút chính mình sinh hoạt thật mẹ nó thất bại cuối cùng mẹ nó hết khổ cỡ lão nói ra khói bụi mỹ mỹ nghĩ đến cỡ lão thượng tá đại môn bị gõ vàng một tên hải quân đi tới báo cáo dạ tủ chấn trưởng mang theo đảo suối nước nóng người tới Đảo suối nước nóng cỡ lão ngâm lại tựa như là có như thế một lần liền gật đầu nói để hắn tiến đến rất nhanh dạ tủ liền dẫn một cái cao lớn nam tử đi tới cỡ lão thượng tá chúng ta mời đến chứ danh đảo suối nước nóng nam tử đại hải trình lớn nhất nổi danh suối nước nóng quán quán trưởng nghiệt bản dạ tù đối cỡ lão lộ ra nụ cười vất vả cổ trấn trưởng cỡ lão gật gật đầu nhìn về phía cái kia nam tử cao lớn nam nhân này màu da so sánh hắc an mặc trang phục màu tím cắn môi trên trợn trắng mắt nhìn không bình thường nghiêm túc cứ như vậy vòng quanh tay đứng tại trước mắt hắn kiểu tóc rất lợi hại có ý tứ giống như là chi chu chân một dạng một mực hướng trung quanh đứng thẳng lấy mà trên lưng làm theo mọc ra một đôi như chân gà một dạng màu trắng cánh sơ kỳ a người Cơ lão sững sờ một chút, nhìn về phía Niết Bản. Niết Bản vẫn như cũ là bộ kia nghiêm túc biểu lộ, không có phát ra âm thanh. Thật hiếm lạ, sờ cái ý á người thế mà lại xuống tới, uy, ngươi biết để nổ sao? Cơ lão tiếp tục đặt câu hỏi. Niết Bản vẫn như cũ duy trì tư thế, không nói một lời. Người cầm. Cơ lão sắc mặt cổ quái, nhìn về phía Dạ Tù, ngươi tìm người cầm. Không, không phải. Dạ Tù đương nhiên vô Niết Bản, vội la lên, Niết Bản đại nhân, Cơ lão thượng tá cha hỏi ngươi đầu. Bị vỗ một cái về sau, Niết Bàn rốt cục có phản ứng, hắn thân thể động động vẫn như cũ là đào tròng trắng mắt nhưng trên nét mặt lộ ra một kia kỳ quái ta nói chuyện qua ngươi chừng nào thì nói chuyện hai ta được sao Cớ nào nhất miệng sững sờ nhìn lấy nét bản đung nhiên nghĩ đến cái gì vỗ tay một cái a nguyên lai like là người a nay tâm sức chỉ bộ dáng để hắn nhớ tới tới cái này không phải liền là hệ nộ tứ thần quan viên một trong à bởi vì mắt tròn trắng thường xuyên không nhìn thấy người trong lòng thường xuyên nghĩ linh tinh mà quên mình tới là đang làm gì lấy lại tinh thần sự tình đã làm xong một cái sức chỉ ngu ngốc hắn ở chỗ này lời nói Này đại biểu hệ nổ là thật không có, qua mặt trăng tìm hắn vô cùng lớn địa qua. Được được, cổ chấn trưởng, dẫn hắn đi tìm một chút nhìn, chỗ kia thích hợp đào suối nước nóng để hắn khởi công. Cỡ nào mất đi cùng người này nghiên cứu thảo luận hứng thú, hắn cùng một kẻ ngu ngốc có cái gì dễ nói chuyện, bị truyền nhiễm liền không dễ chơi. Cỡ nào thượng tá, ta gọi giả tù. Biết cổ chấn trưởng, dẫn hắn đi thôi cổ chấn trưởng. Cỡ lắc khoát khoát tay, để giả tù mang người thối lui. Hệ nổ a, thật sự là cái kia quả thực thái đáng tiếc, sớm biết có gì đạ cái này mạnh vận vương tại lời nói, ta qua bản bộ thời điểm nên bên trên một chuyến sở cái ý ạ. là có chút tiếc hờn nói, tung bay quả nhiên tốt, nhưng là tự nhiên hệ nó hương a. Hường lôi quả thực loại này tự nhiên hệ đỉnh cấp một trong quả thực, đó là hương liền cờ lão đều thèm. Dĩ đã mặc dù nói mạnh vận vương cái này thuộc tính không nhất định mỗi lần đều có, tỉ như lần này, hắn trên thuyền còn cố ý nhìn chằm chằm bị Dĩ đã cắn mạo hiểm lật dưới nàng ba lô, không, có gặp cái gì ác ma quả thực. Nhưng là Dĩ vãng mở bao, 80% đều có thể khai ra tới. Hắn lúc ấy nếu là thẳng lên sợ cái ý ạ, đem mê nổ làm thịt, nói không chừng thật đúng là đến có thể mở ra. Tính toán Nghĩ những thứ này không có chứng dụng, vẫn là hảo hảo khai phát một chút tung bay đi, ta hiện tại. Cố lão nắm chặt quyền đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn hướng trên bầu trời, giống như không cần hao phí thể lực. Không có gì ngoài vừa phát động năng lực lúc cần hao phí thể lực, hắn hiện tại duy trì trên trời những vật kia đã không hao phí thể lực. Đạt tới cùng kim sư tử trước kia một dạng cảnh giới, năng lực giai đoạn thứ 2. Chương 344, ngươi cũng là vợ xèo lẹt quý tộc. Trung Chí Quốc, lá Phong thôn. Một gian trong hành lang. Kỳ kỳ ồ. Kỳ kỳ ồ. Ngươi có có nghe ta nói không? À, hệ sủ chữa dùng cái quốc đem mặt đất gõ bang bang vang. Ăn quán no. Cái này đương nhiên có thể chịu đựng, có rất nhiều thực vật đây. Kỷ kỳ ồ quay đầu, đương nhiên nói, tại nàng bên cạnh thần, con mồi cơ hồ đều muốn trồng chất thành tiểu sơn, mà tại động vật bên cạnh, làm theo là có đại lượng trái cây cùng có thể ăn rau dại. Từ, tự nhiên giải cấm lệnh, về sau, kỳ kỳ ồ làm chuyện thứ nhất cũng là đem đầy khắp núi đồi động vật cho săn mấy lần, hái trước kia chỉ có thể vụng trộm hái một điểm trái cây cùng rau dại, tăng thêm đầu kia cự đại giá trư, chờ hớp ra vị tốt, vậy chúng ta rốt cuộc không cần chịu đói. Không phải ăn quán đỏ, không đúng à. a. hệ Sủ Trịa Thái Dương nổi gần xanh, nắm chặt cái quốc, thở sâu, đi đến Kỳ Kỳ Ố bên người, đối nàng lỗ thái quát, ta nói là, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Kỳ Kỳ Ố lần này nghe rõ, hỏi, cái gì làm sao bây giờ? Tự nhiên giải cấm, hai tử người nhà cũng muốn trở về, ngươi đây, ngươi không nên chỉ ố ở, ở cái này tiểu thôn trang, ngươi hẳn là đi ra xem một chút, khụ khụ khụ. Đoán chừng là cao tuổi, à, hệ Sủ chia giống một câu về sau, nhất thời bị sắp đến, hò mãnh liệt đứng lên. Kỳ Kỳ Ố vội vàng vô Aệ Sủ chi đọc, một biến vô một bên suy nghĩ nỉ non, đi ra xem một chút à? đúng, ngươi muốn đi ra xem một chút, ngươi không lạ ưa thích sắp xếp à? Đại Hải có rất nhiều thần kỳ tồn tại, rất nhiều ngươi chưa từng thấy hương liệu cùng nguyên liệu nấu ăn, qua tăng trưởng một chút kiến thức đi. còn trẻ như vậy, tại thôn làng lời nói quá lãng phí. A hệ suy chì nói, khoe miệng hiện lên vui mừng ý cười. hiện tại cái thôn này, không cần ngươi quan tâm, ngươi cũng nên vì chính mình mà sống lấy. bước về phía Đại Hải đi, vì ngươi mộng tưởng, kỳ kỳ ổ giống như là không nghe thấy giống như. một người tiếp tục tại này suy nghĩ, ra ngoài lời nói rửa hồ rất không tệ bộ dáng. Kỳ kỳ ồ, ạ hệ sủ chia giật nhẹ khoe miệng, hét lớn, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? Cái gì? Ngươi táo bón kéo không ra đại. Kỳ kỳ ồ sướng sở, nhìn lấy ạ hệ sủ chia có chút không đành lòng, ạ hệ sủ chia ra ra. Loại sự tình này, nói với ta thật tốt sao? Nếu không ta cho ngươi điều trị một điểm thảo dược đồ ăn đi, quả đào nhân giống như có dạng này công hiệu. Ta, ạ hệ sủ chia thật sâu thở dài, cả ngươi đều không người hôi bại xuống dưới, hắn bất lực vứt vứt tay, tùy ngươi đi. Niên kỷ của hắn đại sợ lại bị kỳ kỳ ồ đến một câu lại cho khí chảy máu não, tùy tiện ta là muốn ta làm thảo dược sao? tốt, a hệ sủ chia ra ra, kỳ kỳ ồ đến một câu, a hệ sủ chia thân hình dừng lại, nắm chặt cái quốc xương ngón tay tiết trắng bệch, thiếu điệu lập tức không có chậm tới, hắn hít sâu mấy hơi, đi càng tăng nhanh hơn, người tốt, chỉ là hắn vừa ra cửa bên ngoài, cửa một cái nam tử tóc trắng liền đập vào mí mắt, đối hắn chào hỏi, người, a sủ chìa đồng tử co rụt lại, không thể tin nói, là, không, quốc vương bệ hạ. Người tới, chính là lên làm trùng chi quốc quốc vương chi vị rốt. Là ta." Rốt cười nói, "A hệ sủ trie đang muốn hành lễ, rốt liền tranh thủ hắn đỡ dậy, nói, "Từ khi giải cấm về sau, các ngươi sinh hoạt còn có thể đi, có cái gì bất tiện, có thể nói với ta. Trước kia trùng chi quốc làm sát thực không quá nhân đạo, hiện tại ta muốn đền bù chút gì?" "Với đầy đủ." A hệ sủ trie dưng dưng nói, "Tự nhiên giải cấm, người nhà cũng muốn trở về, chúng ta có thể tự cùng tự cấp, quốc vương bệ hạ, ngươi là người tốt đây này." "Người tốt?" Nghe vậy, rốt lộ ra một tia tự giễu ý cười qua vẫn được liên tốt, có yêu cầu có thể trực tiếp tới địa chi trấn sách. Tốt, Quốc vương bệ hạ, xin hỏi, ngài đến nơi này chính là vì cái này sao? Rất không cần phải, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này đích thân đến. Aệ Sủ chia cảm động nói. Không, nghe nói các ngươi nơi này có cái gọi Kỳ Kỳ Ổ nữ nhân, ta là tới tìm nàng. Dỗ ánh mắt cuốn về sau, nhìn về phía trong hành lang, cái kia mặc áo trắng quần đỏ, nhìn rất lợi hại dịu dàng nữ tử. Tìm Kỳ Kỳ Ổ. Aệ Sủ chia sử sốt. Phi Ma Đảo, khu vực văn phòng, Cố lão nhàn nhã ngồi ở kia. Dùng dao nĩa cắt gọn một khối năm điểm thịt bò chín, chậm rãi nhai nuốt lấy, theo nuốt, hắn cầm lấy trên bàn bảy biện đã bị ngược lại tốt rượu vang đỏ, khẽ nhấp một cái. "Uy, cớ lão, ăn cái gì chậm như vậy thật có thể ăn no sao?" Phu cận trên bàn nhỏ, dì đã đem món ăn bò bít tết rót vào miệng bên trong, thuận tay cho bên cạnh nàng xếp còn cao hơn nàng đĩa lại thêm một chút kích thước. "Ngươi biết cái gì, đây mới gọi là hưởng thụ mỹ thực, hưởng thụ sinh hoạt, hiểu không hiểu cái gì?" Têu lên chạy. Cợt lập trợn mắt chừng một cái. "Thượng lưu, bò bít tết thứ này, một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ ăn thật tốt sao?" tuy nhiên cái này thịt bò là từ đại hải trình đặc cung đến cao cấp thịt bò chỉ có tướng ta mới có tư cách hưởng dụng thực vật thế nhưng là thực vật nha không phải liền là bôi cái ăn no dì đạo phản bác người cũng là vợ xẹo lẹt quý tộc cỡ lão sướng sốt. dì đạo lệch ra lên đầu không không có gì trong lúc nhất thời cỡ lão đã không phân rõ nàng đến là tại vợ xẹo lẹt vẫn là thật như vậy nghĩ ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha đột nhiên văn phòng điện thoại trùng vang lên ai vậy cách cách một tiếng cỡ lão tiếp lời ống nhất thời Lời kia ống bộ dáng liền biến làm một cái giữ lại như bím tóc một dạng ria mép, mang theo tròn gọn cái người. Kho. Nay điện thoại trùng bộ dáng giữ trợn, đang phát ra cái thứ nhất âm thời điểm, cơ lư tay mắt lênh lẹ, đem điện thoại trùng đẩy cách đến cái bàn nơi hẻo lánh, sau đó cả người hướng phía trước đạp một cái, mang theo cái ghế lùi ra sau. Lặc. Thanh âm kia, chấn động gian phòng đều đang chấn động. Di Đạ vừa đem một bản bò bít tết rớt vào miệng bên trong, bị thanh âm này dọa đến nghẹn ở, sắc mặt đỏ bừng lên, vội vàng nuốt ở ngực, lúc này mới nuốt xuống. Chờ lấy thanh âm dư ba biến mất, cỡ lão mới một lần nữa tới gần cái bàn, cầm ống nói lên, đến một câu, mặc tây mặc tây, vị nào? cỡ lão, ta là sen gỗ cũ, người làm chuyện tốt. sen gỗ cũ trang, ta làm gì ta liền, ta mấy ngày nay thế nhưng là một mực đang phi mã đảo đợi. cỡ lão vô tội nói, thiếu nói đùa. ngươi tại trùng chi quốc ngươi làm gì tâm lý rõ ràng, vệ đốt tổ cản sụ. con lão phu là để ngươi hiệp trợ quân cách mệnh, có thể lão phu không có để ngươi tại này quấy rối. ngươi biết hiện tại có bao nhiêu người tại chính phủ thế giới khiếu nại ngươi sao? chính phủ bên kia đánh đến lão phu cái này, để ta hỏi ngươi. Ngươi đến đang làm gì? Điện thoại trùng hống. Lao phu muốn về hưu. Về hưu ngươi hiểu không? Không cần để cho ta gặp lại những này bực mình sự tình, ta về hưu trước, ngươi có thể hay không yên tĩnh một điểm, Bị chính phủ thế giới căm ghét chơi rất vui hả? Ngươi đến, có còn muốn hay không thăng trước? Thăng trước? Đó là đương nhiên là không muốn. Cố là Tiêu Tiêu Mi, cho nên chính phủ thế giới đối ta có xử lý. Đương nhiên là có, cái này vốn hẳn nên liền cho ngươi một bài học. Điện thoại trùng ngữ khí nghiêm túc nói. Á Đà Tặc, Cố Lạc vui hàm răng đều muốn cười rơi. Vậy ta là bị giáng chức? Vẫn là bị mệnh lệnh tại Phi Mã đảo không ra một bước. Hắn chờ mong hỏi. Chương 345, các ngươi vẫn là mời cao minh các đi. Ngươi bị giáng chức? Điện thoại trùng nói ra, bởi vì ngươi tại trùng chi quốc không phân tốt xấu qua xua đổi người khác, bên trong bao quát các quốc gia bên trong những cái kia có danh tiếng võ đạo nhà, thậm chí còn có là quý tộc, chính phủ thế giới đối ngươi xử lý là từ thượng ta xuống chức đến thượng úy, cơ địa trưởng vị trí từ ngươi bên, kia cụ rỗ thiếu tá tạm thời tiếp nhận. Lời này nghe cỡ lão là vui mừng nhướng mày, rốt cục hắn tử tiến bản bộ đến nay rốt cục hoàn thành một từ bản thân sách lược thành công kế hoạch thành công xuống trước tư thượng tá xuống đến bên trên cỡ lão cái này giao huấn ngươi muốn thu tốt về sau có thể không cho phép tại phạm cỡ lão điện thoại trùng bên kia ngữ trọng tâm trường nói châu phê ta ta rốt cục làm đến Cơ cỡ cầm mịt rộ phủng tay đều đang run xuống đến thượng úy hoàn toàn không quan hệ cù rộ tiếp nhận hắn tiếp nhận cùng mình khi cơ địa trưởng khác nhau ở chỗ nào sen gỗ cú lão nhân này cũng là đang cho hắn mặt mũi không có phái cái không hàng người đến bất quá chắc hẳn cũng không có người nào hội không hàng Hắn vẫn là có lão gia tử tại này cản trở đâu, người nào như vậy không có mắt không nể mặt hắn. Thượng úy tốt, hắn hiện tại đã đến tứ hải, lúc đầu mức thấp nhất độ cầu thị bị chính phủ thế giới đe chết, không cho thăng chức không cho lập công, chậm rãi bị lãng quên, thẳng đến có một ngày tình thế hỏng bị lấy ra. Nhưng bây giờ hắn bị giáng chức, này không chỉ là bị đe chết đơn giản như vậy, những người kia khiếu nại, để chính phủ thế giới đối với hắn ác cảm đạt tới một cái tương đối cao trình độ, mới có thể liền hàng cấp 3 Cái này so phủ bổ đi năm đó còn không hợp tối thường. Hắn bản bộ thượng úy xuống đến tam đẳng binh. Đó là ngay cả hàng cấp 7 cấp 8, nhưng là phân lượng các biệt, từ tam đảng binh đến thượng úy, thực cũng không phải rất khó, nhưng là cấp giáo, làm hải quân trùng kiên lực lượng, lại không phải dễ dàng như vậy. Hắn cái này hàng, muốn so phủn bổ đi hung ác nhiều. Nhưng là, hắn vui vẻ nha. Tại Tây Hải cũng không có gì hơn 300 triệu hải tặc để hắn bắt, cũng không có gì cuộc chiến thượng đỉnh loại hình đại sự kiện, chỉ cần mình cẩn thận chặt chẽ, tại Tây Hải tuyệt không khả năng sẽ có để hắn hoàn thành tại cực thời gian ngắn lại trở lại trước kia trước vị công lao. Lấy hắn hiện tại tình cảnh, hắn cảm thấy có thể cùng tại Đông Hải thời điểm so không cầu an toàn qua cái 10 năm, qua cái 6 7 năm cũng được. 6, 7 năm sau. Dựa theo hiện tại cục thế, khẳng định đại biến. Nhưng biến xong sau, cũng là lâu dài hòa bình kỳ. Bất kể là ai là hải tặc vương, mặc kệ ai là chính phủ thế giới, hải quân vẫn như cũng là hải quân, đến lúc đó, hắn Zeus lão, thật sự có thể hòa bình lại an ổn vượt qua cả đời. Đại hỉ sự a. Sen Goku Chan, ta biểu thị nặng nghề bị thương. Đó là cái giao hắn, ta nhất định sẽ không lại phạm. Lời nói tuy nhiên nặng nề, nhưng gỡ lão lúc này biểu lộ, cười hàm răng toát ra. Con mắt đều thành khe hở. Giáng vẻ đó, để gì đã ăn cơm đều không thấy ngon miệng. Thái bị rồi. Ừm. Nghe xong lời này, có phải hay không cảm thấy có chút hối hận? Điện thoại trùng bên kia nói ra: "Vâng, vạn phần hối hận. Nếu để cho ta một lần nữa, ta nhất định sẽ không bạo lực như vậy đi thăm dò quân cách mạnh, muốn nhẹ nhàng một điểm." Cơ lão nói tiếp: "Về sau làm việc, muốn cân nhắc một điểm toàn diện tình huống, ngươi là chúng ta đều xem trọng người. không nên phạm loại sai lầm cấp thấp này. Ngươi không muốn theo bộ xá Lụy Nộ học?" Nói trở lại, hắn tuy nhiên không quan tâm Nhưng quan sát cục diện có thể so với ngươi còn mạnh hơn, điểm này ngươi muốn học tập. Lao ra tử, đến đi. Cái kia quỷ tinh quỷ tinh lão đầu muốn cũng là ân giận, cái gì quan sát cục diện? Cơ Lỡ chớp mắt chừng một cái, nhưng vẫn như cũ nói, vâng, ta nhất định cần phải học hỏi nhiều hơn. Ừm, có cảm giác ngộ liền tốt, chúc mừng ngươi, dù khi Cơ lão, ngươi là chuẩn tướng. Điện thoại trùng bên kia cười một tiếng, nói để Cơ lão như rất vào hầm băng lời nói. Cái gì? Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Cơ Lỡ trừng to mắt, đầu đều hướng điện thoại trùng bên kia đến một chút cùng điện thoại trùng mắt lớn trứng mắt nhỏ, ngươi cho lão tử nói rõ ràng, Sen cụ. Điện thoại trùng bên kia cười cười, nói, dù sao cũng là ta để hạ lệnh cho ngươi đi tra quân cách mạnh, ngươi làm việc xúc động điểm, nhưng cũng là vì muốn tốt cho chính phủ thế giới, phía trên tuy nhiên có hơi tự, nhưng cân nhắc đến ngươi mục đích tính, cũng không có ý định truy cứu. Tuy nhiên chính phủ ba chi đội mất đi tin tức, bất quá trùng chi quốc không có bị quân cách mạnh công hãm, cái này cũng là chuyện tốt. Dù sao chúng ta nhận được tin tức, lúc ấy tại trùng chi quốc sinh động, là quân cách mạnh phụ tá, tổng tham mưu trưởng xả tổ, cùng bác quân đội trưởng, Quá đen Đây là hai cái rất nguy hiểm tội phạm, muốn đối phó sẽ rất phiền phức. Nhưng là cái này theo lão tử thăng chức lại không quan hệ. Cỡ lão gấp, sen cổ cửu, ngươi cho lão tử hào hào nói một chút. Ta ở bên kia cái gì cũng không làm, còn thu đến nhiều như vậy khiếu nại, ta coi như không bị truy cứu, cũng không trở thành thăng chức đi. Vậy ngươi nói với ta những lời kia tính toán có ý tứ gì? Hắn không có xuống trước không nói, hắn còn thăng chức. Đây là vì không cho ngươi về sau xúc động, dọa ngươi một chút mà thôi. Nhớ kỹ vừa rồi tấm lòng kia tỉnh, cỡ lão. Điện thoại trùng cười ha ha nói, về phần ngươi vì cái gì thăng chức? Ngươi thuộc hạ đường Gorikas, tại Song Mã Vương quốc gặp được Đông quân đội trưởng, đồng thời thành công đánh lui nàng. Đi ố lặc mẹ ti, đó là cái cực độ phiền phức nữ nhân. Nàng đến một quốc gia, không phải hội lật đổ nơi đó của vương, cũng là sẽ để cho rất nhiều người đi tham gia quân cách mạng, làm trên mặt không bình thường đau đầu. Song Mã Vương quốc biết sau chuyện này cũng rất lợi hại nghĩ mà sợ, cùng cát cùng nhau báo cáo, không thể không nói, ngươi lưu một cái có thuộc hạ khu vực đóng giữ là phi thường chuyện tốt. Cát nói đây là ngươi chỉ dạy, cho nên công lao này tại trên đầu ngươi. Mặt khác, bởi vì trùng chi quốc sự kiện ngươi tuy nhiên bị rất nhiều người khiếu lại, nhưng chúng ta biết bọn họ ở lại nơi đó sẽ rất rất nhiều thương vong ngươi thủ hộ rất nhiều người an toàn cho nên đi qua suy tính phía trên vì khen thưởng ngươi cho nên ngươi thắng trước cứ như vậy cỡ đảo nhớ ký đến một chuyến bản bộ nói điện thoại lỗ sâu đục mắt liền muốn khép lại nhìn tình huống là muốn tắt điện thoại chờ một chút chờ một chút xẻn gỗ củ chan cỡ đảo hét lớn ngươi cho láo tử chờ một chút cái này không đúng còn có chuyện gì cỡ đảo không đúng vậy à xẻn gỗ củ chan ngươi nghe ta cho ngươi biết không phải Giải thích cho ngươi một chút ta là như thế này, ta cảm thấy ta đối cái này, chuẩn tướng nhận lấy thì ngại, ta một không có ngăn cản quân cách mạnh, hai cũng không có để Trùng Chi quốc tránh cho cùng quân cách mạnh xung đột, ba cũng không có cho những cái kia bị ta đuổi ra ngoài người làm đến một cái càng hoàn mỹ hơn bảo hộ. Vệ Đốn Hữu cản sụ, con chỉ là đem bọn hắn đuổi ra ngoài, thậm chí còn vận dụng bạo lực. Cái này thăng chức, ta nhận lấy thì ngại, khẩn xin thượng cấp suy nghĩ thêm một chút, ta cảm thấy ta còn cần ma luyện. Cỡ đảo gấp hoang mang rối loạn nói, không, ngươi đã làm đủ nhiều, đầy đủ, cỡ đảo không muốn đối với mình tự coi nhẹ mình. Theo chúng ta, ngươi là ưu tú hải quân, nếu như tính tình chẳng phải giống bộ Saklino, vậy thì càng tốt. Điện thoại trùng rất lợi hại dịu dàng nói: "Không phải, ta một cái thượng tá, tốt như vậy bưng bưng liền thành chuẩn tướng đâu, nếu không các ngươi vẫn là mời cao minh các đi, ta cảm thấy ta thăng chức cần dựa vào cá nhân phấn đấu, còn phải xem lịch sử tiến trình, ta hiện tại tư ca." Thật. Đối mặt lần này tự mình phê bình nghiêm trọng lời nói, Sengo cụ liền một câu, "Bất thời gian đến bản bộ thụ hân, lão phu còn có việc." "Diễu, diễu, bị bỏ." Điện thoại trùng hai mắt nhắm liền, phát ra liên tiếp đến tiếng vang. Cơ Lão ngơ ngác cầm ống nói, nửa ngày không có kịp phản ứng, thật lâu, hắn mới chuyển hướng cửa sổ, giận dữ hét, "Chương 346, ta chủ quan, không có chuẩn bị." Trên thế giới tàn khốc nhất sự tình, không phải là không có hy vọng, mà chính là ừm có hy vọng lại sụp đổ quay lại vì thất vọng, này chính là tuyệt vọng, dù thị Cơ Lão. Cho nên chết học ra cái đồ chơi này, không phải khổ tới cực điểm, là khi không ra. Cơ Lão hiện tại rất lợi hại khổ. Mặt đắng đều không hắn khổ loại kia. Lại là Cass, lại là hắn, mỗi lần đều là hắn. Trên đại dương bao la, thử hỏi cỡ là sợ qua người nào, cũng là cái đủ, hắn cũng dám liều cái mấy hiệp, tuy nhiên có thể không liều tốt nhất liền không liều, nhưng hắn cỡ là thật nếu gặp phải sự tình, chẳng lẽ sẽ sợ sao? Biết sao? Biết sao? Nhưng muốn nói duy nhất sợ hãi, ngược lại không phải là địch nhân, mà là đến từ người một nhà vô tình tấn kích. Hết lần này tới lần khác người kia còn là mình cấp dưới, trên nguyên tắc thực không có làm ra cái gì đối với hắn có hại sự tình, mà lại việc này theo người khác, đó là chính xác không thể lại chính xác. Từ khi Đông Hải này một trận đối mặt 600 vạn người thần lần về sau, Hắn cảm giác thế giới đều long trời lỡ đất, cỡ nào run run rẩy rẩy móc ra xì gà, cầm gọi di động tay đều đang run. Hơn nửa ngày mới cho mình nhóm lửa bên trên. Tóm lại, trước rút ra điếu xì gà lãnh tĩnh một chút, lạnh không an tĩnh được cá hỗn đản. Cỡ lo hận không thể phiến chính mình hai bàn tay, hắn bất lực dựa vào ghế, cắn xì gà, khói bụi theo khuôn mặt đi lên tung bay, ánh mắt kia phảng phất là bị người chơi hỏng mở dạng ảm đạm vô quang. Ta sai, ta liền không nên bắt lấy cái kia sáu vạn người thàn lần hại tận, ta không xử lý hắn, ta liền sẽ không thăng trước, ta không thăng trước, ta liền sẽ không qua bàn bộ. Ta không đi bản bộ, ta tại sao có thể có như thế liên tiếp bực mình sự tình? Đông Hải mười năm, mặc dù có chút cẩn thận chặt chẽ, nhưng cũng là cỡ lão nhất là an tâm thời gian, hắn căn bản không có bên ngoài giải quyết qua vượt qua 300 vạn trở lên hải tặc. Cũng là một 200 vạn hải tặc, năm đó cũng là cùng Đông đảo Hải quân cùng một chỗ, bao vây thủ thắng. ẩn tang ở trong đám người, không lộ ra trước mắt người đời. Nhưng từ khi cái kia người thần lần về sau, hết thảy liền cải biến. Hắn lúc ấy liền không nên ra một đao kia. Nhìn thấy cỡ lão giống như chết mất bộ dạng, dì đặng ngậm lại, nói cơ lão! ngươi muốn ta nhai điểm cơm làm cho ngươi rượu sao? im miệng dì đã! Đại thanh triều sớm song, đừng bảo là giả như vậy lời nói. cơ là trường quá khứ, ánh mắt cơ hồ muốn giết người. dì đã nhún nuốt vai, lại ngược lại một bàn bò bít tết tiến miệng bên trong, tiếp tục ăn nàng cơm. tỉnh táo, ta phải tỉnh táo. ta còn hữu cơ lại. cơ lão lung tung vào cái đầu, chỉ là chuẩn tướng mà thôi, chuẩn tướng là tướng lãnh sao? không phải, chỉ là cái dự bị tướng lãnh, tựa như là từ tạo trưởng đến thiếu úy. Trung gian quá độ chuẩn lý cũng là để một tên phổ thông hải quân binh lính dần dần thích ứng chỉ huy tác dụng, mới có thể đến thiếu úy một dạng. Thượng tá thăng chức cũng là đồng dạng. Bên trong chuẩn tướng cũng có hải quân tướng lãnh quá độ quá trình, chuẩn tướng không tính là tướng lãnh. Lại thêm xèn gỗ cụ chỉ là để cho ta hồi vốn bộ thủ hân. Ta còn có thể đợi tại Tây Hải, chỉ cần không phải đường đường chính chính thiếu tướng là được. Hải quân tướng lãnh. Thế nhưng là không có một cái tại tứ hải đóng quân. Tuần tra ngoại trừ, tướng lãnh cấp hoặc là tại đại hải trình chi bộ, hoặc là cũng là lính binh bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nào có tại tứ hải chi bộ khi cơ địa trưởng phần quân hàm không cho phép nhưng lại chuẩn tướng có thể cho nên ta thời cơ ta máy bay lại cù rồ cơ lừa trầm tư suy nghĩ nửa ngày nghĩ tới nghĩ lui trừ không lập công bên ngoài không có hắn nhưng cái này khuyết thiếu cụ thể phương án hành động cho nên hắn đối ngoài cửa sổ quát to một tiếng cù rồ tiên sinh nếm thử vừa đã nương chín thịt đi thành trấn trong đường phố một lão bản cười tủm tỉm dùng giấy dầu túi sách lấy thịt nướng đưa cho cù rồ đã liên tục hưởng thụ vài ngày bị người chào hỏi cù lúc này còn ở bên ngoài cùng dân thành phố dây dưa biểu hiện ra quân dân mối tỉnh cá nước khí tức hắn lộ ra mỉm cười hai tay đang muốn tiếp nhận đống nhiên lộn hai động động biến sắc giữ lại lần sau Andy. nói cụ rồ thân hình lói lên biến mất tại lao bản tầm mắt ở trong vận dụng sổ dị. rất nhanh a rất nhanh ba một chút cụ rồ liền đẩy ra khu vực thượng tầng cửa phòng làm việc cỡ lão tiên sinh ngươi gọi ta cụ rồ nói xong lời này tâm lý cũng là một lộ bộ bởi vì hắn nhìn thấy cỡ lão tấm kia âm trầm như cha mẹ chết mặt cụ rồ lão nói ra khói bụi hai tay cái ở trên cảm đối hắn ngự trọng tâm trường nói ngươi biết ta vẫn luôn bắt ngươi công cụ người, không phải, lấy ngươi làm cố vấn, gặp được vấn đề gì, ngươi cũng hội tận tâm tận lực xuất ra phương án giải quyết. nghe vậy, cụ dồ thẳng thẳng tóc, trên mặt xuất hiện một tia vẻ tự hào. đáng tiếc ca không tại, không phải vậy thực sự để hắn nghe một chút cỡ lão tiên sinh khích lệ. hư, ta thiếu chí, di đã vô mưu, chỉ có ta cụ dồ mới có tư cách bật cười. hắn chậm rãi đem vươn tay ra, vuốt một chút tóc, đem nguyên bản là đại bối đầu kiểu tóc làm càng thêm dựa vào sau, sau đó đẩy một chút kính mắt, tự tin nói, cỡ lão tiên sinh, gặp được vấn đề nan giải gì sao? cơ lão đem xì gà cầm lấy, phủi một chút khói bụi, nói, là như thế này à, vừa rồi sẻn gồ củ nguyên xoái gọi điện thoại đến, hỏi ta lần trước chuyện gì xảy ra, ngươi nói ta sao có thể rõ ràng chuyện gì xảy ra, sau đó hắn liền kỹ càng nói với ta. Ta nghe xong, ngao, nguyên lai like là lần trước trùng chi quốc sự kiện. Hắn ngay từ đầu dùng lời gạt ta, nói ta xuống trước, ta nghe xong, rất tốt à, chính vui vẻ đâu, hắn ba một chút nói cho ta biết đó là dạ, ta không có xuống trước, ta chủ quan, không có chuẩn bị, không chỉ có không có hẳng ngược lại bởi vì chủng chi quốc còn có cas tại song mã vương quốc đánh lui một cái quân cách mạnh cán bộ, dẫn đến ta thằng trước. Ngươi nói lớn như vậy một cái hải quân nguyên soái, dùng lời gạt ta một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, cái này được không? Cái này không tốt. Cớ lão nói ra khói bụi, mặt không biểu tình nói, cho nên, ta hiện tại là chuẩn tướng. Chuẩn tướng? Kuro sửng sở, Cao Hưng nói, quá tốt, cớ lão tiên sinh ngươi rốt cục thằng trước, ta vẫn cho rằng, ngươi ít nhất là cái thiếu tướng, đáng tiếc chỉ là chuẩn tướng, bất quá không quan hệ, chuẩn tướng cùng thiếu tướng khoảng cách đại khái chỉ có. Sát khí Cú dỗ lời nói đều chưa nói xong, Đông Nhiên cảm giác lông tơ dựng thẳng, để mắt nhìn lên, chỉ gặp cợt lão mặt chính lấy mắt chẩn, có thể thấy tốc độ trở nên tái nhợt, ánh mắt rất nguy hiểm. Có chừng một đoạn thời gian rất dài muốn đi đi. Cú dỗ liền biến cái ý, cái này vừa nói, cợt là ánh mắt hỏa hoán không ít. Hán gật gật đầu, thở dài, ta hiện tại muốn ngươi xuất ra phương án giải quyết, ngươi nói cho ta biết, ta thế nào mới có thể xuống trước, không cầu xuống đến thượng úy, xuống đến thiếu ta cũng tốt, dầu gì không thăng, hiện tại ta còn không có trở về thụ hân, như thế nào mới có thể làm trên mặt rút về đạo này chỉ lệnh đây rút về chỉ lệnh, Cù Do sự sở có chút nghĩ không thông. rõ ràng thăng trước, tại sao phải rút về chỉ lệnh? Thăng trước liền thăng thôi, ngươi lại không muốn thăng trước, hiện tại đã thăng, lúc này không nên càng thừa thắng sông lên sao? hắn biết cỡ Lập tiên Sinh muốn an toàn, nhưng bây giờ hoàn cảnh này đã rất lợi hại an toàn, mà lại càng phương pháp an toàn nên là trở thành tướng lãnh, bồi dưỡng mình thế lực, hoàn toàn tại hải quân cắm rễ mới là. tuy nhiên cỡ Lập tiên Sinh là kỳ dự đại tướng lệ thuộc trực tiếp, nhưng mình có phe phái lời nói, lúc đó an toàn hơn à? bất quá hắn thân là cỡ lão cố vấn khẳng định phải theo hắn mạch suy nghĩ. nghĩ. Nếu không, bao che cái hải tặc tiến hải quân. Giống Phùn Bồ đi như thế, liền xuống trước. Cù dấu hỏi, hắn trước thủi hạ cũng là bởi vì như thế, mới tiến hải quân, mà trước kia bản bộ thượng úy Phùn Bồ đi, một hơi thành tam đẳng binh. Người mẹ nó trước kia cũng là cái hải tặc, Còn mẹ nó là cái thuyền trưởng. Ngươi nhìn ta có việc sao? Cợt lực trợn mắt chừng một cái. Phùn Bồ đi, hai cái không phải một mã sự tình, người ta không quyền không thế, phía trên lại không người bà bọc, này có thể giống nhau sao? Không nói chính hắn chỉ bằng lao ra tử một cửa hải kia, tư pháp đảo cũng không có gan xử lý. Lại nói, muốn để cái dạng gì hải quân tiến hải quân mới có thể làm cho mình xuống chức. Vị kia luôn mồm muốn làm bên trên hải tặc vương 400 triệu treo giải thưởng phạm. Xử lý thất vũ hải, bức chính phủ thế giới nắm lô mũi thừa nhận, khiêu chiến chính phủ thế giới quyền uy. Đại náo tư pháp đảo, mang đi chính phủ thế giới trọng phạm nhị cổ lệ jobin, để đồ ma lệnh tại tư pháp đảo tẩy một lần, lại khiêu chiến chính phủ thế giới quyền uy. Cùng trước hải tặc vương phụ tá câu kết làm bậy, tựa hồ có ý tưởng muốn cùng trước hải tặc vương đoàn đội liên hợp lại Vẫn là khiêu chiến chính phủ thế giới quân uy, thuận đường khiêu chiến một chút hải quân dây. Cuộc chiến thượng đỉnh chạy đến quấy rối, kém chút để cho mình lật xe, lần này không chỉ có là khiêu chiến chính phủ thế giới quân uy, khiêu chiến hải quân dây, còn mẹ nó khiêu chiến hắn cờ lão. Đoạn thời gian trước càng là trắng trợn chạy đến Mạ Jinệ phỏ gõ chung, như thế càng rỡ người, hắn phải vào hải quân. Đoán Trừng cũng không có việc gì. Cơ lão ngẫm lại, cái kia lô ma mãng tiểu quỷ phải vào hải quân lời nói, bằng vào gặp nhân mạch, việc này nói không chừng thật đúng là có thể thành. Cứ như vậy tại chính phủ thế giới trong mắt xem là cái đinh trong mắt người đoán chừng đều vô sự, hắn năng lượng tuy nhiên không có gap cao, nhưng lão gia tự ở trên, coi như hiệu quả đánh một nửa, hắn đoán chừng cũng tìm không thấy có thể làm cho mình xuống trước đến hải tặc, còn mẹ nó nguyện ý hải quân, cải tà quy chính loại kia. Lại nói, thật muốn thai vô cùng hung ác, sớm đã bị hắn chỉ miệng. Muốn an toàn về muốn an toàn, nhưng làm người đến giảng lương tâm a, không có lương tâm sự tình, hắn làm không tới. Chương 347, con thỏ. Đem lại hải mọi người xem như có rắc con thỏ sao? Đổi một cái, biện pháp này không được cỡ lão xem chừng hắn tìm không thấy loại kia làm cho hắn xuống trước hải tặc, áp tính không biển rộng tặc treo giải thưởng lại cao hơn, chỉ cần hắn nguyện ý hải quân, chính mình cũng có thể bãi bình, áp tính lớn, nguyện ý hải quân vậy cũng không được, cù dỗ lại ngấp lại, không xác định nói, làm muốn, lại bị khiếu lại sao? Ta khiếu lại nói ít cái ít dính, cỡ lão nhịn không được bạo một câu chửi bậy, hắn chơi cái gà nhi khiếu lại, trời mới biết chính phủ thế giới náo mạch kín là cái gì, rõ ràng hắn đều bạo lực như vậy đem người xua đuổi đi, kết quả quân cách mạnh thò một chân vào sừng sốt để chính phủ thế giới cho là mình cũng bảo hộ những cái kia có danh tiếng người cùng quý tộc, cái này mẹ nó cũng có thể tính toán công lao. gặp cỡ là thần sắc phẫn nộ, cù dối lại ngấp lại, cất cao giọng nói, cỡ nào tiên sinh, ta có an toàn ba sách, đều có thể bảo chứng ngươi an toàn. nói một chút, ta dạy cho ngươi phản đạo mà đi kế sách, chủ động qua tìm những đại hải tặc đó, bắt bọn họ, chỉ cần có uy hiếp đều thành quang, tây hải cũng không có cái gì có thể để ngươi cảm thấy phiền nhiễu, được chứ? ồ, có thể xuống trước sao? cù lắc đầu, không thể, bắt hải tặc cũng là lập công. Cái này một kế hoạch chủ yếu là để ngươi trở thành thiếu tướng thậm chí trung tướng, tiến vào bản bộ bồi dưỡng hệ phái mình. Đây là một loại tương đối an toàn. Vậy ta không bằng trực tiếp triệu hồi bản bộ đâu, đổi một cái, Cơ lập trận mắt chừng một cái. Cú Dậu tiếp tục nói, này ta dạy cho ngươi co đầu rút cổ tất địa chi sách, giữ vững phi mã đảo, liền phụ cận quản hạt hải vực đều mặc kệ, hải tặc cũng sẽ không không lý do tiến công hải quân cơ địa, đợi ở căn cứ bên trong, tự nhiên sẽ rất lợi hại an toàn, được chứ? Có thể xuống trước sao? Cú vẫn lắc đầu, không thể. Phương pháp kia nếu như gặp phải muốn muốn khiêu chiến hải quân hải tặc vẫn là cần muốn xuất thủ tích lũy tháng ngày vẫn như cung hội tháng trước cái gì chủ ý ngu ngốc đổi một cái Cơ được trận mắt chừng một cái này ta dạy cho ngươi giả ý chiến bại kế sách gặp được phổ thông tiểu hải tặc làm bộ bị đánh bại lần một lần hai ba lần thời gian dài hải quân liền sẽ cảm thấy hổ thẹn cũng liền không còn quan tâm ngươi cũng có thể đến an toàn được chứ tốt cái giấm gì đã lúc này trận mắt chừng một cái ngươi đang nói đùa gì vậy a cuộn dùng ngươi đầu gõ heo suy nghĩ một chút loại sự tình này làm sao lại đáp ứng không cỡ nào là không bị thua Tuyệt đối sẽ không. Ta không phải đầu hóc heo, ta là chó náo tử. Cù Cuzu cải chính, ta hiện tại là ăn chó chó quả thực người, trên bản chất cũng là chó chó người, cho nên đầu hóc heo là sai lầm. Ngươi tốt nhất người không lo ngươi làm cái gì. Cợ lão nhất thời có chút im lặng. Nghĩ một hồi, tiếp tục hỏi, có thể xuống trước sao? Vẫn không thể, bởi vì kỷ dự đại tướng quan hệ. Có lẽ ngươi sẽ bị trực tiếp triệu hồi bản bộ một lần nữa tiếp nhận huấn luyện, nhưng là hắn sẽ rất an toàn. Cù Cuzu nói ra. Đổi một cái đổi một cái. Cợ lộc khoát khoát tay. Cuzu có chút nghe rằng cố nén muốn gõ cờ lảo đầu ba lần xúc động nói cái này cũng không cần này cũng không cần ngươi cái này rồi Ừm, rồi lần đầu tiên ta hôm nay đột nhiên không có chú ý ngươi nhìn ta cái này vừa rời giường ở bên ngoài dạ phố không có việc gì ngươi đột nhiên hỏi ta cái này ta hàm răng còn không có xoát đây cu rồi nuốt vài ngụm nước miếng ngươi hôm nay không nghĩ ra được ta liền thế này chết ngươi cờ cắn răng nói mẹ ở bên ngoài kệ nhẫn không có việc gì cùng cư dân tại này chào hỏi quên cả trời đất Ngươi có biết ta hiện đang dùng cơm cũng không thơm, ngủ cũng không ngon. Này thăng trước hai chữ thấy thế nào đều không thích hợp. Lật qua lật lại nhìn nửa ngày, mới từ chữ trong khe nhìn ra hai chữ kia là dùng nguy hiểm viết thành. Đối mặt cờ lão phẫn nộ, Cù rộ nhếch miệng, hắn cảm giác hôm nay nếu là không có chủ ý lời nói, đoán chừng muốn bị cờ lão kéo đi sân huấn luyện huấn luyện. Đáng giận. Vì cái gì lúc này sát bất không tại, như thế hắn bị đánh, như cũ có thể đem cờ lão đánh trở về. Chờ chút. Có. Cù rộ trong tinh phát ra một đoàn ánh sáng, không bình thường tự tin đẩy tới kính mắt, có phần có phong độ nói. Cơ lão tiên sinh, chúng ta có thể đem sát Sabert cơ lợt triệu hồi đến. Tính toán thời gian, hắn bản bộ huấn luyện cũng nhanh kết thúc. Sát Sabert, cơ lão sững sờ, hắn có làm được cái gì? Hắn gọi cơ lão a, cơ lão tiên sinh. Cù Dầu kích động cười, dù sao đều là cơ lão, coi như về sau không cẩn thận lập công, hoàn toàn có thể đem công lao hướng về thân thể hắn đợi a. Đúng a. Cơ lão tưởng tượng, mặt mày hớn hở đứng lên, còn giống như thật có thể. Nơi này chính là Tây Hải, đại hải tặc không nhiều, bằng vào chính mình cho tới nay an ổn phương trầm, cơ bản gặp không được cái gì đại hải tặc thật muốn trùng hợp ngược lại máu mẹ nấm mốc gặp được trùng chi quốc như thế hắn trực tiếp hướng sát bực trên thân đẩy cùng cast cái kia không giống nhau cả thuộc về bên trên báo thời điểm luôn miệng nói là mình phân phó cùng dạy bảo công lao này mới tại trên đầu mình hắn cũng không phải loại kia nuốt người công lao cấp trên mà sát bực tên tiểu quỷ này nhìn lấy không có gì nhưng trí hướng cũng không nhỏ vậy mình liền cho hắn cơ hội kia có người như vậy đứng tại trước sân khấu chính mình nhận cư hậu trường cái này lại là nhất trọng bảo hộ về phần cast nhất định phải tìm một cơ hội đem hắn lấy đi dạng này liền lại là nhất trọng bảo hộ không không đúng Còn không thể lấy đi, hiện tại hắn tại chính mình mỹ mắt dưới còn tốt nắm giữ một điểm, nếu là đi, không chừng cho hắn làm ra động tĩnh gì tới. Hôm nay dám đổi quân cách mạnh, ngày mai không chừng liền đi tứ hoàng này. Càng nghĩ, cơ lập tạm thời trước từ bỏ đối cặt xử trí, cuối cùng có cái không tệ, hôm nay tha cho ngươi, quay đầu nhìn xem có hay không càng hoàn mỹ hơn phương án. Cứu cái chủ ý này, để hắn tâm linh phiền muộn giảm bớt như vậy một chút. Vậy ta đi trước đánh răng, cờ lão tiên sinh. Cứu rồ cũng không dám đợi quá lâu, sợ hiện tại cất giấu lửa giận cờ kiếm cứ đánh cho hắn một trận, vội vàng rút đi. Dì đã đem sau cùng một bàn bò bít tết rót vào miệng bên trong, tùy tiện nhấm nuốt hai cái nuốt mất, vô vô chính mình bụng nhỏ, phát ra thỏa mãn thanh âm, sau đó chuyển hướng cỡ đảo. Ta nói cỡ đảo, cứ như vậy không muốn thăng trước sao? Ta cảm thấy thực không quan trọng nha, ngươi đã rất mạnh. Cái gì ta liền mạnh, Dì đã, lời này ta đã đã nói với ngươi vô số lần, chúng ta ở cái thế giới này sinh tồn, liền muốn đối thế giới tràn ngập tính sợ ngươi biết không? Không nói đừng, chỉ là ngươi, nếu ta cái gì cũng không biết, ngươi đột nhiên cho ta đánh lén một chút, nói không chừng ta thể lực liền bị hao hết chỉ toàn vạn nhất bên cạnh còn có cái gì địch nhân, ta chẳng phải là chết. Cậu lôi chân thành nói, ngươi tại nói đùa lang đường, ta hút làm ngươi. Dì đã giống như là nhìn quỷ nhất dạng nhìn lấy cơ lão. Ngươi không quan tâm hút không hút làm, đạo lý này không sai đi. Ngoài núi có đại sơn lâu ngoài có thanh lâu, cái đồ chơi này, ngươi không thể không tin ta. Ngươi nhìn đại hải trình địa phương quỷ quái kia, đều ra cái quỷ gì đồ chơi. Ta hiện tại thăng chức trở về, ta mỗi ngày đều rất mệt mỏi người biết không? Ta liền theo con thỏ nhỏ tại này lo lắng hãi hùng. Dì đã khinh thường muốn lật mũ. Ngươi con thỏ nhỏ. Ra xé mở có thể biến thân cự long hoặc là mãnh sư loại kia con thỏ sao? Vẫn là người đem trên đại dương bao la người xem như cỏ rác, khắp nơi có thể ăn, đối phó cỏ dại cỏ tươi, con thỏ tuyệt đối là với. Chương 348, không ai so ta càng hiểu tên hàng nghĩa. Đây chính là phi mã đảo. Lại vài ngày sau, một chiếc thuyền chỉ dựa vào gần phi mã đảo. Thuyền kia chỉ không lớn, là một chiếc thương thuyền, phía trên có hoa chi quốc tiêu chí. Bóng tàu, một tên ăn mặc mở áo ngực phục, eo chói thắt nút dây để ghi nhớ trung niên nam nhân nghiêng dựa vào lan can, nhìn qua càng ngày càng tiếp cận phi mã đảo ánh mắt bình tĩnh. Từ khi đảo ngoe sau khi trở về, Đường Nạp Đức vẫn muốn cỡ lão này một cái thế đạo, cứ như vậy bình bình đạm đạm nhất đạo, lại không cách nào tránh né, vô pháp kháng cự, liền ảnh kháng dũng, khí hắn đều không có. Trở lại Hoa Chi Quốc về sau, hắn ngẫm rất lâu, mới cầm lấy xuống đến, nhất thương nhất thương luyện tập. Nhưng trong đầu, vẫn như cũng là một đao kia phong thái. Thái Thần. Tuy nhiên đó là sư phụ cũ nhân đệ tử, là mình cần muốn báo thù. Nhưng là một đao kia, thật sự là Thái Thần. Đường Nạp Đức là thuần túy con nhân, vi sư chính danh là quân nhân bản phận, nhưng đi theo cường giả cũng là võ người lựa chọn. Cho nên, hắn chuẩn bị lại đi một chuyến Đảo Ngoe, người kia là Hải quân, như vậy chính mình cũng Hải quân, hắn muốn đi theo này nhõng cường giả, nhìn nhìn lại một đao kia phong thái. Đường Nạp Đức đại nhân, phi mã đảo một tới. Một tên thương nhân cung cung kính kính sau lưng hắn nói ra. Đường Nạp Đức tại Hoa Chi quốc là nổi danh du hiệp, thực lực không tầm thường, người lại hết sức chăm chú, rất thụ những này thường xuyên ra biển nhân tôn kính, bởi vì hắn là có thể mời được đến, chỉ cần hắn tại Hoa Chi quốc, bình thường bọn họ ra biển mạo dịch đều sẽ để Đường Nạp Đức bảo hộ. Nếu như không phải Đường Nạp Đức dùng súng như vậy Trường Chi Quốc võ đạo đại hội nói không chừng sẽ bị bọn họ Hoa Chi Quốc người cho thu hồi đến. Ừm, biết, kỳ kỳ ố đâu. Đường Nạp Đức gật gật đầu, hỏi. ở phía sau khoang thuyền nhà bếp hỗ trợ, không thể không nói, kỳ kỳ ố tiểu thư làm sắp xếp, thật ăn thật ngon. ngay từ đầu nàng lên tuyển còn không thế nào quen thuộc, nhưng làm hai bữa ăn về sau, nàng sắp xếp liền càng ngày càng ngon, thật sự là rất tuyệt à. Thương nhân buồn bã nói, dám dấp ôn nhu độc lòng người, sắp xếp lại tốt ăn, tính cách lại tốt, trừ có chút nên ngang bên ngoài, đơn giản quá hoa mỹ. điểm này, Đường Nạp Đức biểu thị có chút không tán đồng. Đây không phải là có chút lén lãng, đó là nệng ngãng đến liền hắn đều không còn cách nào khác loại kia. Ta gọi đường Nạp Đức, ta họ Đường, Nạp Đức ý là hy vọng ta có thể dùng nạp tốt phong đức, xin nhiều chỉ giáo. A, ngươi nói ngươi rất có thể uống. Còn muốn gọi? Thật có lỗi, ta đối tiểu không thế nào cảm thấy hứng thú đây. Đây chính là hai người lần thứ nhất gặp được đối thoại. Mặc kệ hắn làm sao hồ nấn, nữ nhân này cũng là sẽ không nghe rõ, nhưng là Đường Nạp Đức tại cùng nàng nói một ngày sau đó, mới nhịn không được tại bên thai nàng hống, để cho nàng nghe rõ. Nữ nhân này, hắn hoàn toàn không còn cách nào khác nhưng là nữ nhân này cũng là hắn cố chủ Trùng Chi Quốc cùng Hoa Chi Quốc mặc dù là trạng thái chiến tranh, bất quá đối với Đường Nạp Đức loại này du hiệp mà nói bảo vệ người sau đó kiếm lấy tiền thù lao mặc kệ là này quốc đô được mà lại đây là Trùng Chi quốc Tân nhiệm quốc vương xin nhờ nữ nhân này cuối cùng muốn đi dựa theo lúc bình thường nếu có người nghe không rõ tên hắn hắn nhất định sẽ làm cho người kia thẳng đến nghe rõ mới bỏ qua tại Đường Nạp Đức trong mắt tên là Thần Thánh có nghĩa, liên hệ tính danh là rất lợi hại có lễ phép một loại thể hiện không có người so với hắn càng hiểu tên hàng nghĩa nhưng là đối phó kỳ kỳ ủ, hắn là thật không có cách nào. Lần đầu tiên trong đời, tại không là vũ lực phương diện, hắn cái này nghiêm túc người bị một cái khác nghiêm túc người cho đánh lui. Ta nghe nói phi mã đảo trước kia hải tặc bị tân nhiệm hải quân cho bài trừ, hơn nữa còn tại phụ cận đại lực bắt hải tặc, hiện tại song mã vương quốc phụ cận hải vực đã không có gì hải tặc, nơi này đối với chúng ta thương nhân mà nói có thể là vô cùng an toàn. Thương nhân quét mắt phi mã đảo nói ra, thì ra là thế, này hải quân làm không tệ. Đường nạp Đức tuy nhiên đã từng cùng hải tặc hợp lưu qua, nhưng không có nghĩa là hắn hội khi hải tặc làm một tên du hiệp, hắn trước kia đối hải quân hải tặc cái gì, hứng thu không lớn, hết thảy đều là lấy chính mình mục đích làm ưu tiên. Bao quát lần này, hắn muốn đi vào hải quân, cũng là vì đi theo tại vị đại nhân kia sau lưng. Ta đi gọi kỳ kỳ ổ tiểu thư. Theo tàu thuyền tới gần phi mã đảo, thương nhân đi gọi kỳ kỳ ổ. Một đám người theo thương thuyền cập bến, đổ bộ tại cảng khẩu. Thật thật không thể tin. Thương nhân nhìn lấy bây giờ thành trấn bên trong náo nhiệt, có chút giật mình. Trước kia tới qua một lần, nơi này còn bị hải tặc thống trị, lúc ấy hoàn cảnh có thể là phi thường hỏng bét, hiện tại đã khôi phục sức sống sao? Thành trấn ở trong đã có không ít người, các cư dân tại này vừa nói vừa cười, trên đường phố bày đầy quầy hàng, giống như là một cái bình thường thành trấn, không, thậm chí so với bình thường thành trấn còn tốt hơn. Riêng là tiến vào cảng khẩu thời điểm, tại này bên bờ nhìn đến đại lượng đại bác, chắc hẳn đồng dạng thuyền hải tặc, nhìn thấy phòng ngựa như vậy, cũng không dám mạo muội tiến lên đi. Nơi này hiện tại rất lợi hại thích hợp làm ăn. Thương nhân sờ lên cảm, trong mắt có suy tính, hắn muốn nhìn, nơi này thiếu cái gì, quay đầu lại lúc trở về, có thể mang một nhóm thương phẩm tới nơi này giao dịch, mà không phải giống như kiệu trước đây vì hải tặc qua chuyển vận một số vũ khí còn có lương thực tuy nhiên cái kia càng kiếm lợi nhưng là không ổn định a đây chính là thành trấn sao kỳ kỳ o có chút chấn kinh nhìn lấy trên đường phố lui tới đám người cùng bày hàng ánh mắt có chút chấn kinh giống như là một cái hương thổ hải tử đột nhiên tiến thành phố lớn như thế cảm giác nàng vẫn luôn tại trong thôn trang cho tới bây giờ không có đi qua thành trấn bản quốc thành trấn nàng cũng không có đi qua phi mã đảo cái này thành trấn là nàng lần đầu tiên tới nay bày chỉnh chỉnh tề tề hoa quả cùng thực vật có chút là kỳ kỳ o chưa từng thấy một bên khác bán những hương liệu đó Nàng cách xa xưa đều có thể ngửi được vị đạo, đó là hiếm lạ, nàng chưa từng sử dụng tới đồ vật. Nếu như dùng những hương liệu đó làm sắp xếp, có phải hay không sẽ có hắn khác biệt vị đạo. Kỳ kỳ ổ trận to như ngọc trai đen đồng dạng đôi mắt, tràn đầy mê mẩn. A. liên tại bọn hắn đứng tại này quan sát thời điểm, phía trước một cái mang theo đủ cười, đang cùng cư dân chào hỏi kính mắt nam tử, nhìn thấy cái này một đợt mới đổ bộ người. Mấy ngày gần đây nhất, không phải là không có thương thuyền đăng nhập, Cụ Dỗ cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc, nhưng cái này một đợt người không giống nhau, bởi vì Cụ Dỗ nhìn thấy một cái thân ảnh quân thuộc. Cù Dậu vây tay, mang theo sau lưng một đám tuần tra hải quân ngang nhiên xông qua. Kì kỳ ồ, ngươi vì sao lại đến nơi đây? Cù Dậu thẳng đến trong đám người kỳ kỳ ồ, lớn tiếng hỏi. Kì kỳ ồ giống như là không nghe thấy, tiếp tục mới lạ nhìn lấy chúng quanh. Kì kỳ ồ, kỳ kỳ ồ, gọi vài tiếng, gặp kỳ kỳ ồ không có phản ứng gì, Cù Dậu nhếch miệng, đến, nữ nhân này nghe không được. Ngươi là, ngược lại là đường nạp đức, nhìn thấy Cù Dậu kinh nghi một câu. Ừm. Cù quay đầu, nhìn thấy người trung niên này nam nhân, thượng hạ dò xét liếc một chút. Tiếp lấy nhìn thấy hắn kháng ở đầu vai thập văn tự thương. Khá quen. Cù dồ sững sờ một chút, cái kia, gọi là cái gì nhỉ? Ta gọi đường nạp đức, ta họ đường, ta... Ngưng ngưng ngưng. Đúng, cũng là ngươi. Cù dồ có chút đau đầu khoát tay, nhớ tới, chính là cái này một mực nói mình tên kỳ hoa. Hắn tới nơi này làm gì? Trường 349, không ai so ta càng hiểu con nhân. Văn phòng, cỡ lào đối điện thoại trùng nổ hống, ngươi vì cái gì vẫn chưa trở lại, ngươi ở bên ngoài làm cái gì ra rán. Chờ mấy ngày Cơ Lô không đợi được cắt trở về tin tức, rốt cục nhịn không được gọi điện thoại. Bởi vì hắn hôm nay mí mắt cực nặng, cảm giác đặc biệt không tốt, sợ cái kia nhiệt huyết ngu ngốc đại hồ tử ở bên ngoài lại làm cái gì yêu tiêu thân, cho nên cứ gọi điện thoại. Điện thoại trùng phát ra một số hò hét cùng tiếng chém giết. Cái kia đã có đại hồ tử đặc thù điện thoại trùng, lúc này giống vài câu, mang theo một số đao nhận vào thị thanh âm, mới trả lời, "Cớ lão thượng tá, chúng ta tại quét sạch đột nhập chúng ta quản hạt hại vương hải tặc, xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo đảm phi mã đạo cùng song mã vương quốc phụ cận an toàn." Cơ có thể nói cái gì? hắn cái gì cũng không thể nói, cũng không thể nói các ngươi đừng đánh, dạng này đánh thì đánh không chết người. hắn không thể đả kích cấp dưới tính tích cực, người ta thế nhưng là vì hòa bình làm công hiến, cùng hắn đầu này cá ướp mối không giống nhau lắm. kia cái gì, ngươi tiếp tục. cỡ nào nhất miệng, đem mịt rồ phồn ấn lên, cú điện thoại. Cắt Cả cảm rất kia, đột nhiên để hắn có loại phía trước căng thẳng, hậu phương gấp an cảm giác. cỡ nào, cắt tiền kia giải quyết hải tặc có phải hay không có chút chậm, muốn ta đi một chuyến sao? di đại tử trong túi xuất ra một mảnh khoai tây chiên, một bên nhai lấy vừa nói, để cujo đi một chuyến đi cỡ lão ngâm lại, nói, hắn tại ta yên tâm một số, cũng có thể nhìn lấy cát tên ngu ngốc kia không cho hắn làm cái gì dư thừa sự tình. nếu không phải hắn đột nhiên thành chuẩn tướng, dẫn đến cảm giác nguy cơ đại thăng, hắn đều muốn chính mình tự mình đi một chuyến, mau đem những hải tặc đó chìm biển. dạng này liền không có nhiều chuyện như vậy. nhưng là chuyện này có thể tại củ dội trước mặt làm, tại gì đã trước mặt làm, nhưng duy chỉ có không thể tại cắt trước mặt làm. cái kia nhiệt huyết ngu ngốc là sẽ lên báo, đem củ dội tìm trở về. con hàng này gần nhất cùng cư dân liên hệ chơi nghiện, đều không huấn luyện như thế nào, cát không tại lời nói hắn hiện tại thế nhưng là hải quân trụ sở huấn luyện viên không muốn mỗi ngày không làm việc đàng hoàng cỡ lão đối dì đã nói ngươi thật giống như không có tư cách nói người khác Dì đã trợn mắt chừng một cái trên làm dưới theo cái dạng gì cấp trên liền có cái gì dạng cấp dưới theo cỡ lão đợi cùng một chỗ thời gian lâu dài không cá ước mối đã rất không tệ cái loại kia hoàn toàn cũng là dị loại tốt ta ta đi một chuyến Dì đã đang chờ khởi hành muốn liền bị gõ mở cù rộ trực tiếp đi tới cù rộ ngươi đến buổi vạn đi một chuyến cái kia cỡ lão nhìn thấy người đang muốn nói đống nhiên sưng sở bởi vì cụ rổ sau lưng còn đi theo hai người kỳ kỳ ố tỷ tỷ di đã chứng kiến bên trong một cái hưng phấn ngồi dậy chạy tới ôm chặt lấy kỳ kỳ ố Ngươi rốt cục đến là muốn thông hà muốn tới tham gia hải quân sao ta thế nhưng là một mực đang chờ ngươi sắp xếp đâu á di đa tiểu thư đã lâu không gặp kỳ kỳ ố mỉm cười sở lấy di đa đầu điểm này di đa không có bất kỳ cái gì phản cảm thứ nhất kỳ kỳ ố là nàng chỗ thưởng thức nữ nhân thứ hai nữ nhân này nấu cơm còn ăn thật ngon người này a tốt nhìn quen mắt a Di đã tại kỳ kỳ ổ trên thân đi lêu lỏng một chút, mới đưa bông ra, nhìn về phía một cái khát chống đỡ thập văn tự thương trung niên nam tử. đã lâu không gặp, Đường Nạp Đức cũng ở bên cạnh đến một câu, ta là Đường Nạp Đức, ta họ. Ngừng. ta biết ngươi là ai. Di đã lông trắng động động, trực tiếp đưa tay ngăn lại Đường Nạp Đức nói chuyện. Lúc trước tại đảo nguy cái kia, muốn phải Vi sư phó báo thủ kỳ hòa nát miệng nam, là người a là ngươi a, ngươi tới nơi này làm gì? Cớ đảo cũng nhận ra người, gia hỏ này giống như để hắn dùng một cái thế lao, đối với lần thứ nhất bước phát triển mới nhận người, hắn ấn tượng vẫn có chút. Mà lại nam nhân này vũ khí cũng rất mới lạ, dùng là thập văn tự thương, thương pháp không tệ. Cớ lão đại nhân, Đường Nạp Đức tiến lên một bước, thở sâu, đem thập văn tự thương buông xuống, hai chân thản nhiên vừa quỳ, cả người lấy thổ hạ tọa tư thế bái phục xuống dưới, lớn tiếng nói, "Thỉnh cho phép ta đi theo ngươi ở bên người học tập." Cớ lão sướng sở, "Theo bên cạnh ta học tập." "Vâng." Đường Nạp Đức lần đầu, dị thường chân thành nói, "Một đao kia, ta hiện đang hồi tưởng lại một đao kia, vẫn như cũ có thể cảm giác được này cố bàng đại khí thế, ta muốn biết một chiêu kia, ta muốn học tập một chiêu kia." đây là ta thân là quân nhân khát vọng, vì thế ta cái gì đều có thể làm. thỉnh cho phép ta hại quân đi, đi theo tại bên cạnh ngươi, không cầu ngươi có thể dạy ta, chỉ cần để ta nhìn ngươi là được. loại kia khát vọng ánh mắt, ngược lại là đem cờ là trò kinh hãi một chút. cường giả hắn gặp qua, khát vọng cường đại người hắn cũng đã gặp, nhưng như loại này quân nhân thuần túy ánh mắt, hắn cũng là lần đầu tiên gặp. loại kia khát vọng hắn thực có chút hiểu. cớ nào là khát vọng cường đại, cường đại liền đại biểu cho an toàn. hắn vừa vượt qua lúc ấy, cũng muốn tăng lên điên cuồng thực lực mình, khi đó trả thái. Thực cung hiện tại đường nạp đức ánh mắt chỗ biểu lộ ra đồ vật không sai biệt lắm. Dù sao cái thế giới này, đối lúc ấy hắn mà nói, đó là cực kỳ nguy hiểm. Trừ liên cuồng rèn luyện chính mình, không có hắn biện pháp, thẳng đến về sau, hắn cảm giác đến không cách nào lại tiến thêm thời điểm, hắn mới dần dần đình chỉ loại kia trạng thái điên cuồng. Lại thêm Đông Hải gặp được, sát thực không có gì có thể lấy uy hiếp được hắn, dần dần liền trở nên không quan trọng, mặc dù không có đình chỉ qua tu luyện, nhưng bản thân cũng không có như vậy truy cầu loại kia trạng thái. Thực lực loại vật này, đến bọn họ loại cảnh giới này, khuyết thiếu đã không phải là không ngừng tu luyện chỉ ít đối với cỡ lão mà nói là như thế này hắn cùng tối đỉnh cấp chiến lược có khoảng cách đây là không thể nghi ngờ ạ kệ đủ ạ ảo kỳ gì cái đủ lìn những người này là đương kim thế giới thay đội thứ nhất mặc kệ có thiên tư vẫn là kinh nghiệm đều là nhất đẳng dù sao trong này đều tại bá khí thể thuật năng lực kiếm thuật cái này mấy cái người bên trong cũng có một cái là đỉnh phong bên trong đỉnh phong cỡ lão biết hắn cùng bọn hắn còn có điều trinh lệnh tuy nhiên trinh lệnh không lớn nhưng đối với cao thủ mà nói điểm này trinh lệnh khả năng này cũng là đến tầm vài ngày đại chiến về sau này một chút kẽ hở Dẫn đến ưu thế người càng có ưu thế, thế yếu người càng kém. Cỡ lão đại nhân, gặp cỡ lập tại này chờ mặc, Đường Nạp Đức nặng nề nói, làm ơn tất đáp ứng ta thỉnh cầu, để cho ta hải quân đi. Một phen, để cỡ là suy nghĩ trở về, hắn nhìn mắt Đường Nạp Đức, nói, muốn hải quân lời nói này đều được, chỉ cần xét duyệt qua đều có thể, ta cũng không có quyền lực ngăn cản người khác hải quân, ngươi muốn tới lời nói, liền đi báo danh. Đường Nạp Đức thực lực không tệ, lấy ra làm hải quân lời nói, cũng có thể đến bổ một chút cỡ lão bên này bên trong hạ đoàn chiến lực. Hắn không thể một mực để cả ở bên ngoài đến tìm một cái không sai biệt lắm chiến lược người ra ngoài dẫn đội, lúc đầu hắn hướng vào là Sabber, bất quá gia hỏa kia cũng không phải như vậy hoàn toàn ổn định, Đường Nạp Đức đến lời nói, chính dễ dàng đền bù phương diện này. Để hai người kia phối hợp lời nói, các nhiên có thể bị hắn lưu tại Phi Mã đảo, không cho hắn ra ngoài. Người này, ngược lại là giải quyết chính mình mấy ngày nay phiền nhiễu. Chương 350, lão tử cũng có cường giả chi tư a. Đường Nạp Đức bị cụ rổ dẫn đi nhập trước, tuy nhiên hắn thực lực không tệ, nhưng là chỉnh tự là muốn đi, mặc dù mình là cơ địa trưởng, nhưng nhiều lắm là để hắn từ chi bộ binh nhất bắt đầu, muốn thắng trước chỉ có thực lực thế nhưng là không đủ vậy ngươi tới làm cái gì cũng phải hải quân xử lý xong đường nạp đức cỡ lão mới nhìn hướng cùng dĩ đã trò chuyện chính vui sướng kỳ kỳ ồ ồ nguyên lai like ngươi muốn ăn loại đồ vật này nha ân ta đi học học nhịn, hẳn là sẽ làm vậy liền nhớ ngươi kỳ kỳ ồ tỷ tỷ hai người tại này nói quên cả trời đất chỗ nào nghe được cỡ lão lời nói cỡ lão giật nhẹ khoe miệng kỳ kỳ ồ Dĩ đã kịp phản ứng nói kỳ kỳ ồ tỷ tỷ cỡ lão gọi ngươi đây kỳ kỳ ồ sưng sờ quay đầu lộ ra nghi vấn quả nhiên Nữ nhân này không nghe thấy hắn lời nói. Cỡ lão thở sâu, ngăn chặn nội tâm bực bội, chậm rãi nói, "Ngươi tới nơi này làm gì?" "Ngừng. Dì đã ngươi hỏi tới." Kỳ Kỳ Ồ vừa định há miệng, có chú cảnh giác cỡ lão liền vội vươn tay, ngăn lại Kỳ Kỳ Ồ lời nói. "Nữ nhân này rất đẹp, đáng tiếc lỗ hai điếc, còn có mở đầu có thể nói ra hoàn toàn khác biệt ý tứ phá miệng." Dì đã đem lời lại lặp lại một lần. Lần này Kỳ Kỳ Ồ nghe rõ, gật đầu nói, "Chỉ muốn ra biển đến xem thử bên ngoài, trùng chi quốc quốc vương rốt, cũng kéo ta mang một ít vật." Nói, nàng từ trong ngực móc ra một trương phong thư đi lên trước đặt ở cỡ lão trên bàn. Đây là ruột cho ngươi. Hắn cho ta. Cỡ lão sững sờ, cầm lấy này phong thư, vừa mang ra vừa nói, con hàng này có thể cho ta thứ gì? Phong thư mở ra, toát ra một chương tin, cùng trên thư tặng kèm một chương mật băng buồn phiếu. Trong thư liền ngắn ngủi mấy chữ. Uy, hỗn đàn võ đạo đại hội khen thưởng cho ngươi, chúng chi quốc sẽ không quỵ nợ. Còn có chiếu cố tốt muội muội ta. đệ nhất thế giới thể thuật thiên tài. Rốt, cỡ lão lông mày nhíu lại, cầm lấy buồn phiếu xem xét. Thật nhiều cái rể rỗ phía trước mở đầu, có cái tám. 800 triệu. Viết cái gì? Ta xem một chút. Nhìn thấy cỡ lão biểu tình của quái, Dì đã lại gần. Cỡ lão đem thư cho hắn xem xét, nói, ngươi cái kia ngạo kiểu hình trưởng viết gửi thư, mặt khác, lần trước võ đạo đại hội cái gì, giống như cho ta tiền. Lạc nhà tài trợ 300 triệu, trùng chi quốc cung cấp 500 triệu, tổng cộng là 8 ức ba gì, trước kia là võ đạo đại hội khen thưởng, kết quả cho hắn. Dì đã cái hốt tử nghiêng một cái, ca ca sao? Nàng có thể không có chướng ngại gọi ca, ca bởi vì dì đã vốn là tính toán là rất lớn đầu người, riêng là theo cỡ lần thời gian lâu dài thì càng không quan tâm những này gia đình nhân tố. Chính như nàng nói, nàng là phở lồ gì đạ, nhưng ca ca, nàng cũng là nhận. 800 triệu A. Cơ lưu hiện tại là không thế nào thiếu tiền, thăng chức vẫn là cơ địa trưởng, muốn cái gì đều là công khoản thanh lý, khai phát cái suối nước nóng cũng hoa không bao nhiêu tiền, liền xem như gì đã, nàng hiện tại chính mình thẳng chính mình ăn uống, lương đồng là tuyệt đối với. Nhưng là 8 ức bờ gì, đây chính là một khoản tiền lớn. Tuy nhiên không thiếu tiền, nhưng người nào cũng không chê nhiều tiền A. Đây chính là hai cái nhóc mũ rơm. triệu a. Dì Đa cũng nhìn thấy tấm kia buổi phiếu, vui vẻ nói, có 800 triệu lời nói, về sau muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, có thể tuyển tối đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, lớn nhất thư ăn ngon, cũng có thể mua rất lợi hại bao nhiêu xinh đẹp đồ vật. Đều cho ngươi." Cơ Lô cười xoa xoa dì Đa đầu, "Bất quá tiền này, ta muốn xuất ra một bộ phận tới làm làm phi mã chấn đầu tư, chỉ dựa vào những cư dân này tiền thuế lời nói, cái kia không biết muốn làm tới khi nào." Hắn hiện tại cùng năm đó 153 chi bộ món cả một dạng, phi mã đảo làm hắn Hải quân trụ sở, tiền thuế đương nhiên là liền là chính hắn. Hải quân trụ sở tiền thuế Chính phủ thế giới tại cái này một khối có thể là hoàn toàn bung ra, đều là từ hải quân chỗ chi phối. Cho ta chi phối sao? Tốt như vậy. Di đã có chút ngốc, nàng còn tưởng rằng tiền này cỡ là hội cầm lấy đi, dù sao nàng cũng không quan trọng, cỡ nào lại sẽ không bạc đại chính mình. Cà ca ngươi đưa tiền khi lại chính là ngươi, ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì? đủ liền tốt. An uống hải quân bao, muốn vũ khí lời nói, chính hắn đào thải hải quân vũ khí rất nhanh, đào thải xuống tới đều cho hắn đưa đến thiên chi bảo khố qua, lấy địa vị hắn, đánh cái trên báo cáo qua có thể trong nháy mắt thông qua. Hắn nhu cầu cuộc sống cơ bản đều cho hải quân bao, tiền mình căn bản là cầm lấy đi vào xem thôn trấn, ăn một số thực vật, cho mình nhiều mua mấy cái bộ quần áo, cho dì đã mua chút vật phẩm trang sức. Hoàng Kim. Hoàng Kim có thể đáng giá mấy đồng tiền. Hắn cũng không phải hải tặc loại kia nghèo ngu ngơ. Về phần ngươi lời nói, Cỡ lão nhìn về phía kỳ kỳ ồ, nói, ngươi muốn gặp cái dạng gì các mặt xã hội, Ba Đào Hung, Dũng, Lưu Lạc Đại Hải. Vẫn là dứt khoát liền thuận tự nhiên. Dì đã đem cỡ lão lời nói lại lặp lại một lần, bởi vì cái này nữ nhân, đối người trưởng thành cùng nam nhân, là nghe không rõ kỳ kỳ ốm ngấp lại, nói, ta muốn làm rất nhiều sắp xếp, đối trên đại dương bao la mạo hiểm lại không phải cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể an ủi điểm làm sắp xếp, ngẫu nhiên cũng gặp điểm các mặt xã hội lời nói cũng không tệ. Vậy liên hải quân đi, ngươi sắp xếp làm thật không tệ, ta cũng thẳng thích ăn, trước vị lời nói sẽ cho ngươi tính cả. Dì đã lại đem cờ lão lời nói lặp lại một lần. Kỳ kỳ ốm ngấp lại, gật đầu nói, có thể, về sau xin nhiều chỉ giáo. Nàng hướng phía cờ lão nhẹ nhàng cú cái cung. Dì đã mang nàng qua dạo chơi. Cờ lão nói ra, minh bạch. Dì đã đơn cử tay đối kỳ kỳ ồ cười nói, kỳ kỳ ồ tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi thôn trấn dạo chơi, thuận đường mua chút nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay liền muốn ăn, kỳ kỳ ồ tỷ tỷ sắp xếp. kỳ kỳ ồ cười một tiếng, có thể nha, ta trước đó tại lúc đến trên thuyền buôn, đụng phải một số thơm quá tài liệu, vừa vặn muốn mua một số loại kia hương liệu. Hai người đi ra ngoài, đột nhiên, dì đã lại trở về đến, tinh tế nhìn cờ lão liếc một chút, để hắn cảm thấy không khỏi rượu. Về sau, dì đã mới đi rơi. kỳ kỳ ồ tỷ tỷ, thuận đường theo giúp ta đi mua một ít y phục, ta cảm thấy cở lão gần nhất giống như dài cao. Dì đã kéo kỳ kỳ ổ tay, cùng nhau đi ra hải quân cơ điện. Theo người vừa đi, hắn lại co quắp trên ghế, hai chân vệnh lên trên bàn, đốt một điếu xì gà, chậm rãi cuốn lấy. Xách, y phục lại mẹ nó gấp, gần nhất ta cũng tại dài vóc dáng sao. Theo chân động tác, hắn cảm giác y phục có chút căng cứng, không phải béo, là đơn thuần dài vóc dáng, để y phục có vẻ hơi tiểu. Loại tình huống này, cũng không phải lần một lần hai. Cơ lỡ trong khoảng thời gian này cũng là đổi rất nhiều y phục, trước kia y phục hết thể đều tiểu. Hắn hiện tại vóc dáng, tính toán lời nói, sợ là đến có 2.45 bộ dáng. Hơn nữa nhìn tình huống vẫn phải lại giải. Hắc. Lão tử cũng có cường giả chi tứ a. Cỡ lão cười cười, thỏa mãn phun một ngụm gói bụi. Ở cái thế giới này, một mét mấy cái cái gì, tuy nhiên nhìn lấy không tệ, nhưng cùng phổ biến 2-3 mét thân hứng cao tới nói, vẫn là kém chút ý tứ. Mặc dù nói cường giả cái từ này ở cái thế giới này không quá may mắn, nhưng là chỉ là dài vóc dáng lời nói, cỡ lão vẫn có thể tiếp nhận. Chương 351, bảo trì mỉm cười. Kỳ Kỳ ô, oh, cũng ở đây nhập trước. Bất quá nàng và Đường Nạp Đức không giống nhau lắm, trước kia nàng là làm đầu bếp nhập trước mà lại vừa đến đã thi thố tài năng, dùng tài liệu lý chinh phục số lớn đầu bếp tâm, nhau nhau quỳ gối thành khu vực đầu bếp trưởng. Bất quá nàng cảm thấy một mực nấu cơm giống như cũng thiếu khuyết hướng thế giới đi xem một chút cái mục tiêu này, cho nên về sau lại tìm gì đã sửa một binh nhất, một người thân kiêm hai chức, không chỉ có là đầu bếp trưởng, cũng là hải quân binh lính. Chỉ ít cỡ là cảm thấy nàng này một thân chiến lực, chỉ coi đầu bếp lời nói cũng có thể tiếc, đã nàng có ý nguyện, vậy liền để gì đã cho nàng sửa, không cần tham gia đặc huấn, thời gian ăn cơm chuẩn bị sắp xếp, muốn tham gia lời nói có thể trực tiếp tới. Đối chơi cung cơ thật đúng là không có gì tốt đề nghị, ngược lại là này một thân nhu thuật, ngược lại là cùng gì đã có chỗ giao lưu. Ngày này ngoài trụ sở sân huấn luyện, một đám hải quân ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất thở hừng hực, từng cái mồ hôi đầm địa, có còn mặt mũi bầm dập, giống như là tao ngộ cái gì đánh nhau. Cú Dô đứng tại ở giữa nhất, đẩy một chút kính mắt, âm thanh lạnh lùng nói, đứng dậy tiếp tục huấn luyện. Không có qua bản bộ báo cáo công tác thụ hân, cơ hiện tại xác thực vẫn là thượng tá, hắn cũng chuẩn bị kéo, một mực kéo tới kéo không đi xuống thời điểm sẽ đi qua, chỉ cần ta không trở về bản bộ. Lão tử liền thăng không trước. Ta, một tên hải quân dáng chống đỡ lấy bỏ lên, chỉ là leo đến nửa đường, thân thể hướng xuống vừa giảm, lại nằm xuống qua. Cụ rồ thiếu tá, ngài thật sự là quá mạnh, chúng ta thật sự là không có khí lực a. Hải quân kiếu khất đạo. Đây là cụ rồ đối hải quân thông lệ huấn luyện, bình thường mà nói, đây là từ cặt đến phụ trách, nhưng bây giờ cặt còn chưa có trở lại, vậy chỉ có thể từ hắn cụ rồ làm thay. Không phải vậy còn có thể trông cậy vào người nào? Gì đã, đó là không trông cậy được vào. Cỡ nào? A. Hắn cùng các phương thức huấn luyện không giống nhau lắm, Cắt chỉ là mỗi ngày ma người tiến hành tự mình huấn luyện, chạy vòng ba thằng riêng phần mình đối chiến, Cú Dỗ liền đơn giản hơn một số, cùng tiến lên cùng hắn đánh là được. Trong chiến đấu ma luyện thực lực mới là chính đạo, nghi hắn Cú Dỗ không phải cũng là một đường bị ngược lên sao? Tuy nhiên không phải ngược sặc bớt, không có gì cảm giác thành tiệu, nhưng là rất lâu không có ngược người, đối với thường xuyên bị cờ lực cùng gì đã khi dễ hắn mà nói, đây cũng là một loại phát tiết, không có khí lực à? Cú Dô xem bọn hắn liếc một chút tiếp lấy nhìn về phía ở một bên ôm thập văn tự thương này cái trung niên chẳng hán lát đầu tính toán thu đội nghỉ ngơi đường nạp đức đến ngươi minh bạch đường nạp đức chăm chú trong ngực thập văn tự thương ôm nó đi lên phía trước còn lại hải quân nhao nhao đứng lên tụ tập qua một bên quan chiến thân binh đường nạp đức cái kia mạnh theo quái vật hải quân hắn cũng phải xuất chiến đấu sao là đuôi chiến cụ đổ thiếu tá vậy nhất định rất lợi hại đặc sắc đoạn thời gian trước không phải vừa đánh qua à giống như cùng cụ đổ thiếu tá bất phân cao thấp Bất quá hắn bước ra cù dội thiếu tá biến thân a, đám hải quân ẩn ẩn có chỗ chờ mong. Đường Nạp Đức trở thành hải quân sau, tự nhiên cũng là tham gia huấn luyện, hắn cái kia một tay thương thuật. Tại phi mã đảo hải quân ở trong, không người là đối thủ của hắn. Vốn là còn chút hải quân không phụ, cảm thấy nhiều huấn luyện một đoạn thời gian, liền có thể siêu việt hắn, nhưng về sau hắn cùng cù dội chiến một trận, mới khiến cho người từ bỏ ý định này. Tên tân binh này mạnh theo cái gì? Cù dội đương nhiên biết Đường Nạp Đức mạnh bao nhiêu, thương thuật không bình thường xảo trá, cũng đầy đủ thẳng thắn thoải mái, sẽ còn bá khí. Lần trước tại Đảo Ngoe Tiếp địch, hắn ăn thiệt rồi, nhưng không có nghĩa là Cụ Dỗ không phải đối thủ của hắn. Lần trước đang huấn luyện cuộc chiến đấu, hắn thành công liếm đến đường nạp đức máu, quen thuộc này thường thuật phương thức chiến đấu, này đường nạp đức cũng không phải là đối thủ của hắn. Về phần hắn nắm giữ điểm này bà khí, lượng cũng không nhiều, uy lực cũng rất bình thường, Cụ Dỗ hoàn toàn có thể ứng phó. Lần trước chiến đấu, Cụ Dỗ thắng. Mà lại, trong khoảng thời gian này, đoán chừng là bởi vì hệ ZAN đối thân thể có chỗ tăng cường duyên cơ, hắn cũng đụng chạm đến vũ trang sắc bà khí, tuy nhiên chỉ có một chút, nhưng có kích nổ Đợi một thời gian, hắn tuyệt đối có thể thuần thục vận dụng phần này lực lượng. Lần này ngươi không phải đánh với ta, chủ yếu là Kỳ Kỳ Ổ tiểu thư, nàng nhìn lâu như vậy, cũng muốn bên trên đi thử một chút, cho nên đối thủ của ngươi là nàng." Cù rổ đối đường nạp đức nói. "Kỳ Kỳ Ổ tiểu thư? A a a, Kỳ Kỳ Ổ đại nhân muốn xuất trận sao? Cũng là cái kia sắp xếp làm tốt ăn, người lại không bình thường xinh đẹp Kỳ Kỳ Ổ đại nhân. Lần trước ta nói sai lời nói, Kỳ Kỳ Ổ tiểu thư còn đối ta đáp lại mỉm cười, thật là một cái ôn nhu người a." Nhất Hải Quân buồn bã nói. Kỳ Kỳ ố bây giờ đang phi mã đảo thế nhưng là có không bình thường cao nhân khí tồn tại, trừ hải quân, nàng cũng thường xuyên tại trên thị trấn đi dạo cùng mua sắm, dẫn đến trên trấn cư dân. Đối vị này thường xuyên mang theo ôn onu nụ cười mỹ nữ biểu hiện ra phi thường lớn hào cảm. Trên thực tế, cùn dột nhất miệng, Kỳ Kỳ ố bảo trì mỉm cười nguyên nhân thực sự là bởi vì nàng lỗ thay nghe không rõ, sắp xỉ tại nghe nhầm loại kia, sau đó nói ra lời nói còn đặc biệt làm giận. Đối với cái này nàng cũng có chút phiền não, cho nên cỡ lập tiên sinh đề nghị nàng không biết muốn làm thế nào thời điểm, bảo trì mỉm cười lên tốt, cho nên. Kỳ Kỳ O rứt khoát vẫn bảo trì mỉm cười. Kỳ Kỳ O tỉ tỉ, đến ngươi. Khu vực một bên kiến trúc, Di đã dùng cây tăm ghim lên một cây trương ngư viên thuốc bỏ vào trong miệng. Ta biết. Kỳ Kỳ O duy trì ôn nhu nụ cười, cầm lấy nàng để ở một bên đại cung, đem hai ống cung tiễn đặt ở sau thắt lưng, dẫn theo cung đi lên, theo nàng bảo sân. Hải quân bạo phát ra trận trận reo hò. Thật là nóng náo a, nữ nhân này nhân khí thật đúng là rất cao. Khu vực trên lầu, thần cao nhất văn phòng vị trí, cỡ nào nghiêng dựa vào một bên, trong tay bưng trương ngư hoàn hụt, dùng cây tâm chân một khỏa bỏ vào trong miệng theo một trận hút khí lạnh thanh âm từ trong miệng hắn phát ra, hắn đem trường ngư hoàn nuốt xuống. hô, thật nóng, bất quá vị đạo coi như không tệ. trong tràng, kỳ kỳ ổ đi bảo, ngươi muốn cùng ta đối chiến à? kỳ kỳ ổ tiểu thư. đường nạp đức nắm chặt trong ngực thập văn tự thương, đem trường thương hướng mặt đất một hồi, nói, tuy nhiên ngươi là nữ nhân, nhưng tỷ thí lời nói, ta có thể sẽ không thả lỏng. sư phụ nói cho ta biết, đây là lễ phép, chỉ cần là chiến đấu, nên nghiêm túc đối đãi. kỳ kỳ ổ ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn nói cái gì? hắn muốn ngủ, còn muốn cái mũ mang tính toán, bảo trì mỉm cười liền tốt, kỳ kỳ ổ duy trì mỉm cười, đối đường nạp đức túi đầu, xin nhiều chỉ giáo. Đường nạp đức nghiêm sắc mặt, đồng dạng túi đầu, xin nhiều chỉ giáo. cả hai nghỉ, vệ đốt cổ cản trụ. Còn tại đường nạp đức ngẩng đầu một cái trước mắt, dưới chân hắn liền phát ra cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng mới lâm vang, đó là chân tại mặt đất kịch liệt ma sắt phát ra âm thanh. thân ảnh cao lớn kia, nám trưởng thương như liệp báo đồng dạng vào tới, thập văn tự thương trong tay hắn sung phành, mũi thương như điểm tinh, đột nhiên phát ra một đoàn ánh sáng, cực nhanh hướng phía trước động ra. khoảng không quyển đường nạp đức quát to bảnh trường thương tại phía trước đứng thẳng không khí chung quanh đều vì này nổ vào ra dẫn phát ra một cỗ chấn động chỉ là trước mắt người kia sớm đã không biết qua vang kỳ kỳ ổ tại đường nạp đức xuất động đến trong ngay mắt liền bước chân đi vào sân huấn luyện một bên khác lúc này nàng dương cung cải tên dây cung như trăng tròn chính chỉ đường nạp đức theo cải tên tay phải vừa để xuống mũi tên hóa thành một đạo tàn ảnh cực nhanh bắn về phía đường nạp đức lao tử liền biết phía trên cỡ lão nhai nuốt lấy một khỏa trương như viên thuốc chép miệng một cái nói nữ nhân này vẫn thật là hội kiến văn sắc Tây Hải a, ra đều là cái quỷ gì đồ chơi. Chương 352, kéo không nổi lại đi. Kỳ kỳ ồ kiến văn sắc, theo cỡ lập tuy nhiên không có gì, nhưng trên thực tế tới nói, đã rất không tệ. Đường Nạp Đức cũng không tệ, vũ trang sắc trình độ cũng rất tốt. Lấy lần đầu trình độ tới nói, tuy nhiên so ra kém ban đầu ở Đông Hải lần thứ nhất nhìn thấy gì đã, nhưng tổng thể tới nói, nhưng so sánh Cụ Dô lúc ấy muốn mạnh hơn quá nhiều. Đinh. Đường Nạp Đức nhất thương không chúng, cơ bộ lập tức nhất chuyện, trường thương theo động tác phản vẩy mà lên, mũi thương tinh chuẩn không sai đãng tại đánh tới mũi tên bên trên. Sắt thép mũi tên cùng mũi thương giao tiếp, phát ra một tiếng tiếng sắt thép va chạm, đem đẩy ra, theo trên không trùng đánh cái mấy cái xoáy về sau, mũi tên rơi thẳng mà xuống, mũi tên xuống đất, không xuống mộ trong đất. Sớm tránh né ta công kích, rất mạnh kiến văn sắc, Đường Nạp Đức lộ ra một vẻ kinh ngạc, thủ trưởng chuyển động, trường thương trong tay múa ra một cái thương hoa, cướp bộ đại mạnh, đột nhiên hướng kỷ kỷ Ổ bên kia đột phá quá khứ. Đối cung thủ lời nói, tiếp xúc gần gũi là được. Siu siu siu, đối mặt Đường Nạp Đức di chuyển nhanh chóng, Kỵ Kỵ Ổ không chút hoang mang liên tiếp bắn ra ba mũi tên định hướng đường nạp đức các cái phương vị ba mũi tên tuy nhiên có tuần tự nhưng kỳ kỳ ổ bắn tên tốc độ cũng không chậm dẫn đến tốc độ không có bao nhiêu khác biệt cái này ba mũi tên phương vị lập tức liền đem đường nạp đức khả năng né tránh phương vị không chế mặc kệ tránh phương hướng nào đều sẽ bị mũi tên cho đánh trúng cho nên nói phi tường chạm kích loại đồ vật này uy lực không đủ lợi nói rất dễ dàng bị súng ống cùng cùng tiễn cho thay thế nếu là quay đầu thật khai phát ra nhân thủ một thanh loại sách tay tính vạ xỉ phỉ sở tạo loại hình sú lục này đoán chừng rất nhiều người muốn nói đại nhân thời đại biến loại trình độ này quá coi thường ta. Đường Nạp Đức muốn mở trường thương, từ hắn trước mặt, trường thương bị xoay tròn mở giống như một đạo hắt thuẫn, chỉ nghe ba tiếng giòn vang, mũi tên bị bắn ra, mà lúc này Đường Nạp Đức đã vọt tới kỳ kỳ Âu trước mặt. Nhìn lấy kỳ kỳ Âu giống như hồ đã bỏ đi muốn rút ra tiễn dựng cung dự định, Đường Nạp Đức âm thầm lắc đầu. Trung Quy là cái không biết chiến đấu nữ nhân, tuy nhiên kiến văn sắc không tệ, nhưng chiến đấu kinh nghiệm quá thấp, bị người cận thân liền loạn phân tức. Cũng tốt, bị Đồng Liêu đánh bại, dù sao cũng so bị địch nhân đánh chết có quan hệ tốt. Liên để ta Đường Nạp Đức đến trước cho ngươi một bài học đi. Đường Nạp Đức cướp bộ đứng nghiêm. Người đã đi tới kỳ kỳ ổ trước người, trường thương vẩy một cái, cũng không định dùng mũi thương đối địch, mà chính là dùng súng thân thể đập nện hướng kỳ kỳ ổ. Dạng này trình độ, đầy đủ, không chăm chú ứng đối lời nói, nhưng là sẽ ăn thiệt thòi. Phía trên, cỡ lão giải quyết xong một viên cuối cùng bạch tấu chiên, trà chà trang miệng, thuận tay điểm một bản xì gà, nhẹ giọng cười. Ngay tại đường nạp đức cho rằng hội đánh trung kỳ kỳ ổ thời điểm, đột nhiên bóng người sinh sắn kia tiến lên trước một bước, rút ngắn khoảng cách. Nàng một cái tay vững vàng để lại trường thương, tại đường nạp đức chuẩn bị tăng lực thời điểm, thân thể huyền giống như quỷ mị hướng phía trước đột tiến. Nàng một chân kẹt tại đường nạp đức hậu phương, một cái tay bắt lấy đường nạp đức cổ áo, đồng thời, cái kia đẻ lại tay thương dài hướng phía trước trượt đi, cánh tay tinh chuẩn không sai đánh trúng hắn cái cổ. ầm, Nam mi. đường nạp đức còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác từ sau chân mất thăng bằng, sau này ngã qua, đồng thời hắn chỗ cổ chuyển ra một cỗ lực lượng khổng lồ, theo chính hắn bất ổn thân hình, cả người sau này bay rất ra ngoài. cong, đường nạp đức bay đến một nửa, trường thương trong tay bỗng nhiên hướng mặt đất nhất chỉ, mũi thương đấu, trên mặt đất lôi ra một đạo dấu vết, lúc này mới đình chỉ ở cả người hắn lập giữa không trung, cũng không giới hạn, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía kỳ kỳ ồ, trong mắt tràn đầy ngương trọng. chỗ cổ tối đen như mực chính chầm rãi tàn ra. Nhu đạo hả? đường nạp đức hô xả giận, vừa muốn nói gì, đung nhiên một đạo hàn quang bắn ra tại trên mặt hắn. kỳ kỳ ồ chẳng biết lúc nào đã kéo ra dây cung, bắn ra cung tiễn. đường nạp đức đồng tử co rụt lại, thân thể không người, lập trên mặt đất thập văn tự thương lập tức lên trọn, đẩy ra này bay tới mũi tên. siêu siêu siêu, chỉ là hắn vừa đẩy ra, trước người liền xuất hiện mấy đạo như giống như sao băng hàn quang. Kỳ kỳ ủ tại này nhanh trong cây cung kéo tiễn, tốc độ tay nhanh, cơ hội như tàn ảnh, không có cách nào nổi tiến. Cái này cung tiễn số lượng quá nhiều. Đường Nạp Đức cắn răng một cái, huy động trường thường, ngăn cản những nảy mũi tên. Trong sân huấn luyện, một bên cực nhanh đem mũi tên như mưa bắn ra, giống như tại phía trước dưới lên một cơn mưa nhỏ, mà mặt khác thì là đem trường thường muốn nước tát không loạn, đại lượng mũi tên không phải là bị bẻ gãy, cũng là mũi tên bay tán loạn, rơi ở trung quanh. Chỉ là cung tiễn là có số lượng. Khi kỉ kỉ ủ hai ống tên sau khi bắn xong, Đường Nạp Đức rốt cuộc tìm được thời cơ. Hắn đem sau cùng một chi bay tới mũi tên đợi ra, đang chuẩn bị tiến lên, đã thấy Kỳ Kỳ Ổ thả ra trong tay đại cung, hướng hắn không người chào, không bình thường cảm tạ ngài chỉ đạo. Cái này khiến Đường Nạp Đức giương bước, nắm trường thương sắc mặt đỏ lên, tại này xông về phía trước cũng không phải, không xông cũng không phải. Cái này không đánh, ngươi không phải rất có thể nhịn sao? Tiếp tục a. Ngươi đây là lấy ta làm miệng nắm? Kỳ Kỳ Ổ tỉ tỉ hảo lợi hại a. Dì đã lênh lợi đi tới, đối Kỳ Kỳ Ổ cười đùa nói, vắn lao nhanh, dạng này tại ban công so trong căn cứ sở hữu dùng súng hải quân đánh còn muốn lợi hại hơn đây. Kỷ Kỷ Ô lắc đầu, Ôn nhu nói, chỉ lúc trước thu hoạch con mối lúc, vì không kinh động chung quanh, vậy đối thủ cản xù, con mà luyện ra mà thôi, thực không lợi hại. Nàng cung tiễn, bắn ra không có gì vang động, không có dây cung băng động âm thanh, mũi tên lúc phi hành phát ra âm thanh cũng rất nhỏ, bình thường không chú ý lời nói, thế nhưng là rất dễ dàng bị bắn trúng. Cũng không tệ lắm. Phía trên cờ Lào gật gật đầu, hắn đối đường nạp đức chỉnh độ hài lòng thông qua cùng cụ đô lúc đối chiến liền có, lần này là Kỷ Kỷ mặc dù biết nữ nhân này thực lực không tệ nhưng đến ở đâu cái trình độ cũng không có cụ thể so sánh hiện tại có đường nạp đức đơn thể chiến lược không tệ chỉ bằng vào thực lực lời nói vậy khẳng định là so ra kem cất tập thể ý chí nhưng đơn đấu lời nói 10 cái cất cũng sẽ không là đường nạp đức đối thủ mà lại làm người nhìn rất lợi hại sùng bái chính mình như vậy thì đại biểu cho rất lợi hại nghe lời hắn ra ngoài thay thế cất tuần tra lời nói hẳn là không cần lo lắng về phần kỳ kỳ ô, nàng muốn muốn đi ra ngoài thời điểm cũng không cần phái chiến lược trông coi chính mình liền có thể làm một cái độc lập chiến lược hai người kia nhận lấy đến ngược lại là không có an thì tồi Cơ lão nôn cái khói bụi, cười cười, "Có bọn họ mà nói, tại Tây Hải ta cũng là không cần làm sao xuất thủ, tận lực khiêm tốn một chút, để thế giới mau chóng quên lãng ta, dạng này ta cũng không có cái gì nguy cơ." Hắn không phải tứ hoàng loại kia nổi danh trình độ, cũng không phải đại tướng chức vị, trước mắt mà nói, ở thế giới bị người biết chiến tích cũng là cuộc chiến thượng đỉnh này một đợt, đương nhiên loại vật này là hội bị thế giới di vong. Dễ phí đều có thể bị lãng quên, hắn một cái nho nhỏ còn chưa có đi bản bộ thụ hân, trước mắt còn chỉ có thể nói là thượng tá người, vị lãng quên không phải rất bình thường à? Về phần thụ hân Chờ xem, chờ lấy lúc nào kéo không nổi hắn lại đi. Gấp gáp như vậy làm gì? Chương 353, sạc bất thường ngày. Bản bộ, Mạ Di Nệ Phò. Theo tuý kiến, trên đỉnh bị thương, chính từng bước từ hòn đảo này rút đi. Chư có nhiều chỗ thật sự là nước đáng sợ, tạm thời không có cách nào chữa trị bên ngoài, Mạ Di Nệ Phò cùng chúng quanh thôn chấn, cơ bản được chữa trị không sai biệt lắm, những ban đầu đó đi trước sạm tu địa lánh nạn hải quân gia thuộc người nhà, cũng đều trở lại thuộc về bọn hắn nguyên bản địa phương. Bản bộ, khôi phục trước kia trạng thái. Đối cư dân mà nói, hiện tại là hòa bình. Bởi vì cái kia để sở hữu bình dân đều hoảng sợ, thậm chí dùng để hoảng sợ tiểu hài tử râu trắng đã bị chính nghĩa hải quân trô đánh bại, thế giới khẳng định hội càng ngày càng tốt. Nhưng đối sát bất cứ lão mà nói, hiện ở thế giới là địa ngục. Ẩm. Cơ lão, đứng lên, ngươi đã gọi cơ lão, nên kiên cường nữa một điểm, coi như ngươi rất yếu, yếu đến ngay cả ta đều nhìn không được, nhưng ngươi là cơ lão, ngươi liền phải đứng lên, tiếp tục. Đây là sơ mồ kệ. Ồ, cơ lão, gọi cái tên này sao? Hí nạ rất lợi hại có hứng thú, đến, cùng hí nạ đánh nhau một trận. Nhìn xem thực lực ngươi. Đây là Hina. Kho lạc tiểu đệ. Đến huấn luyện, hôm nay ta mọ mọ mà đại nhân, dạy ngươi như thế nào biến thành mạnh nhất trên thế giới phòng ngự nam nhân, đến. Đây là mọ mọ mà. Gọi Cơ lão sao? Ta rất muốn cùng ngươi tỉ thí một chút, còn mời đáp ứng ta. Đây là Copy. Cơ lão, ta tuy nhiên đối với hắn không có ác cảm gì, bất quá một cái năm đó ở chi bộ tiểu tạp binh, lại là thượng tá, muốn ta hẹo mẹ tụ đại nhân lợi hại như vậy, lại không có cách nào thằng trước, uy, Cơ lão, để chiến đấu đi. Chờ một chút, chờ một chút Cơ lão. Ta đánh không lại ngươi, cứ như vậy quên đi. Đây là heo mẹ bộ. Sát bật vẫn cho rằng hắn đánh bất quá chỉ là những cái kia nổi danh Hải quân, nói ít cũng là thượng tá loại hình. Nương tựa theo một tay cây đinh quyền pháp, hắn tại Hải quân bản bộ trong khi huấn luyện có thể nói là thành thạo, dựa theo cụ rồ nói, không nhổ thứ nhất, cũng không làm cái đuôi, liền thẻ ở giữa, điểm này, hắn ngay từ đầu làm không được, nhưng hắn không muốn bị cụ rồ đánh, tại phần này kích thích dưới, hắn vẫn là làm được. Theo dạng này huấn luyện, hắn đối lực lượng trưởng khống lực đạt được 10 phần tiến bộ tuy nhiên còn không có cách nào đối mặt sở mổ kẽ thì nà mọ mô ma cường giả như vậy, thế nhưng là kia là cái gì có bị, hắn chẳng lẽ cũng đánh không lại sao? trên thực tế, đánh không lại, có bị giác tỉnh kiến văn sắc, hắn công kích ngay từ đầu còn chiếm thượng phong, nhưng ở về sau, hắn có thể cũng không phải là có bị đối thủ. về phần heo mẹ tổ, đây là hắn duy nhất tan đuổi, cuối cùng mẹ nó đánh qua một cái cùng rụt hỉ rụt cờ lực có liên quan người, nhưng rất nhanh, hắn liền lần nữa lại tiến nhập trong địa ngục. a gọi cờ lão sao, lão phu rất lợi hại có hứng thú đâu, đến luận bàn một chút. đây là kỳ cơ lão, a lập lặp, cái tên này rất thú vị đâu. uì, có cần phải tới một trận rất lợi hại khốc chiến đấu. yên tâm, ta hội thủ hạ lưu tình. đây là a ảo kỳ gì? cơ lão, ngươi cũng xứng gọi cái tên này. lại đi luyện một chút đi. đây là đánh tàn bạo cơ lão một trầu về sau. nhìn lấy hắn ngã trên mặt đất không đứng dậy được về sau, lộ ra khinh miệt chi ý ạ kẻ đủ. Phốc ha ha ha, ngươi thật là xui xẻo a, cơ lão. về phần gạp, hoàn toàn cũng là chỉ sạt bật cái mũi tại này cười. sau đó, lại đem đánh hắn một trận. một đời mới tinh anh, thế hệ trước cường giả. Sắt bất tại bản bộ trong khoảng thời gian này, đều đụng mấy lần, cũng bị đánh cái lượt. Sắt bất trên thân thương tổn, căn bản là vừa vặn, liền lập tức bị kéo đi, một lần nữa mang lên thương tổn, như thế lặp lại, trên thân liền không có một ngày không đau. Tuy nhiên có thu hoạch. Hắn đang bị đánh nhau bên trong. Giác tỉnh kiến văn sắc, học hội vũ trang sắc, nhưng là so với thống khổ như vậy, hắn tình nguyện chính mình sẽ không. May mắn, dạng này địa ngục thời gian đã sắp qua đi. Làm ơn tất đệ cho ta tại đại hải trình lưu lại. Ở trong văn phòng, Sắt bất dị thường nghiêm túc đối kỳ giữ tối đầu trình trọng nói bởi vì hắn là cụ rỗ lệ thuộc trực tiếp, cũng chính là cờ lão thủ hạ, mà lại thiên tư không tệ, đối với Saber, chỉ cho phép hắn tiến phòng làm việc của mình. không phải vậy một cái tại bản bộ huấn luyện tân binh, nào có dạng này tư cách? A muốn tại Đại Hải trình đợi sao? Kỵ đại này cắt móng tay, nghe được Saber nói như thế, kinh ngạc nói, vì cái gì đây? Ngươi thật giống như là cờ lão thủ hạ đi, không quay về sao? trở về, trở về bị đánh sao? Saber trong lòng điếu môi một cái, hắn kể từ khi biết cờ lão bọn họ đã đến Tây Hải đóng quân về sau, liền có ý tưởng không quay về. lệ thuộc trực tiếp. Lệ thuộc trực tiếp có thể đổi nha. Cơ hội này không thể bỏ qua, hắn bây giờ đi về lời nói, không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là muốn bị cụ rồ đánh. Tại bản bộ bị đánh nhau, không phải, huấn luyện thời điểm, hắn liền nhận rõ hiện thực này, cái tên này mang đến cho hắn khẳng định là tai họa. Nhưng là đổi tên gì? Nam tử hắn đại trợ phu, tuyệt đối không trốn tránh, nhưng là có thể điều hòa. "La, ta muốn lập công, muốn một mình đảm đương một phía, một mực đang cờ lập thượng tá thủ hạ đợi, sẽ chỉ làm ta thư giãn, bởi vì cờ lật thượng tá quá cường đại." Sắt bất nói đường hoàng. Hoàn toàn biểu hiện ra một cái khát vọng một mình đảm đương một phía, muốn vì chính nghĩa làm ra công hiến hải quân bộ dáng. đương nhiên, hắn cũng có dạng này cách nghĩ. Hắn là cái cơ lão, chính mình là cái cơ lão, làm sao có thể không có một fan siêu việt tâm tư? Các loại sau này mình trở thành so cơ là còn cao cấp hơn cơ lão, đây chẳng phải là cũng không cần sợ cơ lão? Là chuẩn tướng. Kính cải chính, cơ lão đã là chuẩn tướng a? Vệ Đốn Hữu cản sụ. Con chỉ là còn chưa tới bản bộ tân trước, nhưng gọi hàng phải chú ý tìm từ. Vâng, cái này không phải là không thể được. Kí cười ha hả đem dao cắt móng tay buông xuống, ngươi có ý tưởng, lão phu là có thể đáp ứng, dù sao, người nào cũng không thể ngăn cản muốn lập công hải quân. Đa tạ Kỷ đại tướng. Sắt bất mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá, ngươi nói quá muộn, cu giờ trước đó phát tới điện báo, hỏi ngươi chừng nào thì trở về, hắn là cờ lập thuộc hạ đâu, cũng là ngươi lệ thuộc trực tiếp cấp trên, để ngươi trở về lời nói, lão phu cũng không có cách nào đây. Kỷ cười nói, "Hồi, trở về." Nghe vậy, sắt bất sắc mặt biến đến trắng bệch. Hắn không thể trở về quá a? trở về cái kia chính là muốn bị đánh đúng vậy à trở về cù rô thiếu ta tại điện báo thảo luận hiện tại là cần ngươi thời điểm khả năng tây hải bên kia có cái gì để bọn hắn cũng cảm thấy khó giải quyết chỉ có ngươi mới có thể làm một số nhiệm vụ đi kỹ Gật đầu nói nhà ta tiểu tử kia mạnh thì có mạnh điểm nhưng bản thân không quá thích hợp làm một số tinh xảo nhiệm vụ cho nên hải quân mới có cấp dưới loại vật này chắc hẳn có cái gì là ngươi mới có thể làm đến sạt bất cơ lão ta ta cũng có thể làm được sạt bất không khỏi có chút sướng sở tiếp theo trong lòng thêm ra một kia cảm động Cái kêu nghiêm khắc cú rộ, thế mà còn biết nhớ hắn, chẳng lẽ hắn trở về, không chỉ là vì bị đánh sao? Cường đại như vậy đến cơ lão cũng có không am hiểu sự tình. Ta minh bạch ký lại tướng, ta cái này liền trở về. Sạch bậc nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ không để cho cơ lão thượng tá, không, cơ là chuẩn tướng thất vọng. Trường 354, thiên hạ há có 600 năm thái tử ư. Lại vài ngày sau, phi mã đảo hải quân cũng quen thuộc đường nạp Đức cùng kỳ kỳ ồ, không hề như vậy giật mình kinh ngạc về sau, ngược lại là phát hiện một số thú vị sự tình kỳ kỳ ô tiểu thư vẫn như cũng là như vậy, nữ thần ôn nhu như vậy, ngược lại là đường nạp đức. Giống như vận khí không thật là tốt. Ăn cơm bị không biết nơi nào đến xương cá hoặc là xương cốt nước ở, bước đi bị không biết nơi nào đến chậu hoa hoặc là hột nện bảo. ngay cả khi ngủ, có đôi khi cũng trợn dân kỳ diệu bốc cháy, để hắn đồng liêu đối đường nạp đức có chút kính nhi viên tri. Người này có chút không may. Đối với cái này, cơ lão ngược lại là có chút để. Không may, không may tốt. Không may ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vậy nhất định không xong tốt. Cái tên ngu ngốc kia làm sao còn chưa có trở lại. Trong văn phòng cơ đó lo các loại mấy ngày, không đợi đến cắt trở về tin tức, có chút khó chịu nói. khả năng hải tặc còn không có điểm qua sạch sẽ đi, gia hỏa kia cũng là như thế, sự tình không hoàn toàn làm sạch sẽ, là không sẽ bỏ qua. một bên cù dô nói, thật sự là với, hắn nên trở về đến. cù dô, ngươi dẫn đội ra ngoài, đem kỷ kỵ ổ cùng đường nạp đức mang lên, tìm cơ hội để bọn hắn thăng cái trước, dạng này về sau tốt dẫn đội. vâng, ta biết. cù dô đẩy tới kính mắt, nói, ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha. lúc này, trên bàn điện thoại trùng đột nhiên vang lên, cơ đó cầm ống nói lên. Điện thoại trùng liền chuyển biến làm đại hồ tử bộ dáng. Cợ lão thượng tá. Điện thoại trùng vững vàng lên tiếng, thanh âm bên trong mừng rỡ làm cho cờ lập trong lòng một luồng bộ. Sao thế, ngươi đây là lại bắt được cái gì kỳ quái đồ vật? Có chuyện gì? Cợ cắn răng hỏi. Có một việc, ta cần hướng ngài báo cáo, Song Mã Vương quốc lão quốc vương chết. Điện thoại trùng bên kia trầm giọng nói. Ngươi làm? Cợ là phản ứng đầu tiên chính là cái này. Dĩ nhiên không phải, lão quốc vương tự nhiên tử vong, tân quốc vương kế vị, muốn mời mời ngài tới tham gia song mã vương quốc tân quốc vương kế vị nghi thức kéo ta cho ngài chuyển lời. Điện thoại trùng bên kia nói ra, gặp cắt giống như không có gây chuyện gì đến, cỡ lão thở phào. Tân vương kế vị, hắn trầm ngâm một lát, nói, tốt ta, ta hội dẫn người tới xem lễ, ngươi cứ như vậy trả lời hắn tốt. Vâng, cỡ lão thượng tá. Điện thoại phủ lên, cỡ lão sờ lên cầm nhí non, Tân quốc vương kế vị, gọi ta làm cái gì? Cỡ lão tiên sinh, ngươi là kẻ bên này duy nhất đóng giữ hải quân thượng tá, mà lại tòa đảo này trước kia cũng là song mã vương quốc, bọn họ đương nhiên hội mời ngươi. Cụ dầu ngấp lại, nói, liên quan tới song mã vương quốc. Ta cũng có chút nghe thấy, nghe nói vị kia Lão quốc vương sống quá lâu, tại lúc tuổi còn trẻ, song mã vương quốc vẫn là cường thịnh kỳ, chỉ là lao về sau liền đầu không hiệu nghiệm, cái này mới đưa đến chiến tranh cùng phi mã đảo thất thủ. Láo quốc vương 8 tuổi kế vị, hơn 20 tuổi liền có đứa bé, chỉ là hắn đương quốc con rùa 10 năm, vị vương tử kia điện hạ, cũng các loại 60 năm đâu, cuối cùng là đợi đến. Dạng này tâm tình, cũng khó trách hội để cho chúng ta đi tham gia xem lễ. Cớ lào nghe xong, sắc mặt của quái. Khá lắm, thiên hạ há có 60 năm thái tử hư sẽ không phải đem vương quốc quân đội tên vương ra lục quân a cỡ lão hiếu kỳ nói ách cái này ta không biết cù dỗ có chút không khỏi diệu đạo cái này đổi tên ý nghĩa hắn không thể hiểu ngầm không đều như thế sao được thôi nay chuẩn bị một chút đem người đều thông chi đến chúng ta qua xem lễ cỡ lão gật đầu nói không lưu người đến đóng giữ sao cù dỗ hỏi tạm thời không cần từ khi cái kia cả tiên ngu ngốc kia sau khi rời khỏi đây đừng bảo là hải tặc liền liền hơi có điểm hung ác tướng mạo người ta đều chưa từng thấy tạm thời hẳn là an toàn lưu cơ bản đội ngũ đóng giữ là được hắn đều đi một chuyến cũng coi là thả cái giả cỡ lão ngâm lại nói xong mã vương có sao gần như vậy còn chưa có đi qua đây hẳn là có rất nhiều ăn ngon đi đang ăn đồ ăn vật gì đã lô thay động động mang theo trở mong biểu lộ nói nàng lúc này ăn là kỳ kỳ ồ làm ra một điểm nhỏ thì khô không bình thường có phong vị nói lắp chỉ có biết ăn thôi người ngẫu nhiên liền không thể suy nghĩ suy nghĩ cỡ lợn chừng nàng liếc một chút đồ nướng. cái gì đồ đứng gì đã vô ý thức hỏi cỡ lão đây là cùng kỳ kỳ ộ tại một khối ở lâu bị truyền nhiễm ba lại nhại ba lại nhại ba nha điện thoại trùng lại văng lên Cơ lão giật nhẹ khoe miệng không kiên nhẫn tiếp nhận còn có chuyện gì a Cơ lão nữ khí không tốt đâu gặp được cái gì phiền lòng sự tình sao điện thoại trùng chuyển đổi thành một cái có rìa đặc cặp mắt đào hoa miệng quyết mở bị ổi đại thuốc hình tượng lao ra tử Cơ lão sững sở nha lão phu gần nhất nhàn rỗi không chuyện gì qua ngươi này tuần trang một chút thuận đường đem sạch bớt mang cho ngươi thì giờ ở bên kia nói sạch bớt a đúng Hắn là muốn trở về, ngươi muốn đi qua. Được thôi, vậy ngươi tới đi. Cứo cùng Kỳ dư Hàn Huyên một trận, đem điện thoại cút máy. Đối cụ Dô nói, ba ngày sau Lão Gia Tử mới tới, chuẩn bị một chút. Kỳ Đại tướng sao? Ta Minh Bạch. Cụ Dô trịnh trọng gật đầu. Đây chính là Kỳ Đại tướng. Đại tướng đến hòn đảo, vậy cần cao quy cách đến ứng đối. Ba ngày sau, một chiếc cự đại tàu chiến tới gần cảng khẩu. Cảng khẩu chỗ, toàn thể hải quân xuất động, lấy cớ lão cầm đầu, tại này thẳng đứng đấy, nên đón Kỳ Đại tướng đến đây. Rất nhanh, tàu chiến cập bờ. Này ăn mặc một thân hoàng sắc câu phục, bên trong lộ ra một kiện áo lông, hất lên áo choàng mang theo kính mắt kia giơ hai tay sắp đầu, lay động nhoáng một cái đi tới. "A Cớ lão, đã lâu không gặp." Kính nhìn thấy đi đầu Cớ lão, kinh ngạc nói, "Ngươi thật giống như giải cao không ít. "Ăn ngon ngủ ngon, giải cao rất bình thường." Cớ lão cười nói, "Đã lâu không gặp, lao ra tử." "Cớ lão đại ca." Sau lưng, ăn mặc cái yếm hất lên áo choàng mồ mố mà giương một thanh đại phủ đầu, "Ở hậu phương tê, ta cũng tới." "Áo choàng." "Ngươi chính thức hải quân." Cớ kinh ngạc nói. Khoa học bộ đội có thể không tính là chính thức hải quân, Mộ Mộ mà trước kia một mực không có áo choàng. "Vâng, ta chính thức hải quân, từ giờ trở đi, ta cũng là hải quân bên trong phòng ngự lực mạnh nhất nam nhân." Mộ Mộ mà ngẽ nói, "Về đốt cổ cản sử." "Con?" "A." Người cố lên. Cỡ lão mặt không biểu tình đến một câu. "Cỡ lão chuẩn tướng, ta trở về." Lúc này, sát bất cũng dựa đi tới, nghiêm túc dị thường hướng hắn kính cái quân lễ. "Cái gì đồ chơi ta liền chuẩn đem các loại, lão gia tử ngươi không phải là đến cho ta thụ ơn đi, cái này không phù hợp quy củ." Ta muốn chính mình qua bản bộ mới được. Phát giác được yếu tố cờ là hồ nghi nhìn lấy kịch dật. Nay thật không có, lão phu chỉ là tới nhìn ngươi một chút mà thôi." Cười ha hà nói. "Vậy là được." Cờ lão hết sức chăm chú nói, "Chúng ta cũng phải dựa theo quy củ làm việc nha, ta nhất định phải hồi vốn bộ tài năng cho ta thụ hân, tự mình thụ hân là không đúng." "A người nói cũng là đây." Gãi gãi đầu, hướng trung quanh quét mắt một vòng, nói, "Phát triển không tệ, lão phu nhớ kỹ nơi này trước đó vẫn là rất tồi tệ, thật khiến cho người ta kinh ngạc đầu." Cờ lão, "Tạm được, chủ yếu là không có hải tặc." vận khí tốt còn đào được suối nước nóng, chờ quay đầu làm tốt, ta liền đem nơi này khai phát một chút, lao ra tử, mang ngươi đi dạo. cỡ lão cười nói, có thể nha. kỵ sĩ cười gật đầu. cỡ lão thượng tá, ta lần này trở về, nghe kỳ đại tướng nói, ngươi có nhiệm vụ giao cho ta sao? sạt bận có chút nhịn không được, có chút chờ mong hỏi. nhiệm vụ? cỡ lão sững sờ, ngấp lại, giật mình nói, là có chút, ngươi trước về chỗ đi, quay đầu nói cho ngươi. vâng. sạt bận vui vẻ. quả nhiên, hắn là ác không thể thiếu, cỡ lão cần hắn, cái này hại quân bộ đội, cần hắn không chỉ có là vì bị đánh. Chương 355, thay cái nam nhân. Sát xuất tại bản bộ huấn luyện biểu hiện trung quy chủng cũ, cho nên không có gì quân hàm, nhưng bởi vì cân nhắc đến hắn bị không ít lão hại quân huấn luyện qua, tuy nhiên không có công lao, nhưng cũng lấy bản bộ binh nhất vị trí tốt nghiệp, lần nữa tiến vào cụ dụ dưới trướng. Hắn vốn chính là cụ dụ lệ thuộc trực tiếp. Thuận tiện nhấc lên, kỳ kỳ ổ là gì đã lệ thuộc trực tiếp. Đường Nạp Đức lời nói, cơ lớp chuẩn bị để hắn cùng Cas tổ cái đội, trở thành cả lệ thuộc trực tiếp. Có như thế cái ngay thẳng lại nghe lời ra hỏa tại, không chỉ có thể thay thế Cas, còn có thể coi chừng hắn mang theo Kiz đi dạo một vòng, hai người tiến vào văn phòng. đúng, Lão Gia Tử, ngươi đến vội vặn, rút ra một nhóm thợ thủ công cho ta, ta muốn cải tạo một chút hải quân cơ địa, hiện tại cái này lúc trước kiến trúc đội, hắn giòn, không an toàn. cỡ Lão đem Kiz mời lên vị trí của mình, tìm sofa ngồi xuống, móc ra một điếu xi gà đốt, còn có, ta xỉ gà này hàng tồn không nhiều, ngươi quay đầu tranh thủ thời gian gửi một nhóm cho ta. a, ngươi mình bây giờ mua được đi, cỡ nào? Kiz cười ha hà nói, này không giống nhau, ngươi cái kia đại tướng đặt cùng, hút cùng ta có thể mua được khác biệt ta cơ lão lắc đầu, nói, nghĩ như vậy muốn lời nói, không bằng ngươi tới làm đại tướng. Lời như vậy, về sau muốn cái gì đều là tối đỉnh cấp quy các nhà. Khi nhìn lấy hắn nói, khu khu cụ, lời này kém chút không có để cơ lão đem khói mù hút vào trong phổi, xì gà cùng khói khác biệt, cái đồ chơi này thế nhưng là bất quá phổi. Đừng làm rộn lão gia tử, ngươi còn không có lui đâu, mà lại ta công lao này cũng không đủ, thực lực cũng không đủ, ngươi đây không phải bất đắc di nhà, lại nói chính phủ thế giới tuyệt đối không thể có thể đồng ý, tuyệt đối sẽ không. Cơ lão đầu lắc như chống lúc lắc, nói đùa cái gì? Ta mẹ nó còn chưa có đi thụ hồn, ngươi cái này để lão tử trở thành đại tướng. Ta lớn, ta đại nó mãi mãi cái miệng. Có bệnh mới khi đại tướng đây. Tiếp theo, hắn dùng xem kỹ ánh mắt nhìn kịt ký... dựng hầu nghi nói, "Ta nói lao ra tử, ngươi đến không phải là dò xét ta ý đi, không cần thiết, ngươi không thể, chỉ ít không nên. Ta tại phi mã đảo đợi hảo hảo, có chuyện gì, chờ ngươi thực sự làm bất động lại nói a, ta còn muốn nhiều thanh nhàn thanh nhàn đây." Nói thì nói như thế, nhưng các loại kịt ký... dựng ra, cơ lão cũng sẽ không tiếp nhận, hắn lui ra nói ít muốn tầm 10 năm. Tầm 10 năm sau hắn không tin hải quân không ra mới quay vật. có thể có hắn chuyện gì? Nha, thuận miệng hỏi một chút. Kỵ lún muốn bay, cho mình pha ly trà. Thiên vệ một bên nước vừa nói, nói đến, dẹp phí lao sư trước đó cùng ngươi gặp được. Ừm, gặp được, dạy ta mấy cái tay. Ta nghe nói lao nhân này cùng ngươi quan hệ không tốt. Cỡ nào hỏi? Cũng không phải là không tốt. Kỵ nâng lên chén trà, hút trượt một thanh, con mắt nhấc lên, ngấm lại, nói, cái kia nhận chân nam nhân, không quen nhìn lao phu tát phong mà thôi. Bất kể nói thế nào, trung quí là lao sư. Hắn đem chén trà buông xuống, chậm rãi nói, "Chính phủ thế giới gần nhất định ra mới Vương Hạ Thất Vũ Hải nhân viên, tuy nhiên còn không có hoàn toàn xác định, bất quá hẳn là không sai biệt lắm, bên trong có một người, nếu như hắn lời nói, Dẹp phí lao sư lão gia hỏa kia tín nhiệm, nói không chừng muốn động giao động đây." Nghe vậy, cơ cấp trong mắt hơi híp, biết mà còn hỏi, "Ồ? Ai vậy?" Eddie đùa dịu, kiên quyết mở miệng, "Eddie cái họ này, thế nhưng là để người khác sâu ấn tượng đâu, riêng là nam nhân kia còn có được màu trắng viền mép, dạng này là thủ, thật sự là, thật đáng sợ a." Dâu trắng họ tên sao? ta có thể nghe nói cái kia lão quỷ lúc còn sống không có thân sinh nhi tử tin tức cỡ lão nôn cái khói bụi nói vung ai biết được kia nói nhưng có thể xác định là năm đó dẹp phì lão sư chỉ huy tân binh thuyền là bị hắn tập kích nhà nam nhân kia có được dâu trắng lúc tuổi còn trẻ điên phong lực lượng á vậy thật đúng là đáng sợ cỡ lão đồng ý gật gật đầu chính phủ thế giới quyết định sự tình chúng ta không có quyền hỏi đến đâu hiện tại sẻn gỗ cụ tiên sinh tại cùng phía trên tiếp xúc trao đổi bất quá theo la phu có lẽ không có tác dụng gì đám người kia có thể là am hiểu nhất thăng bằng ít nói. Hải quân mặc dù là chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp cơ cấu, nhưng đang muốn bảo trì thế giới thăng bằng, truy cầu cân đối chi lực chính phủ thế giới trước mặt, có đôi khi bọn họ lựa chọn theo hải quân rất lợi hại bại não, nhưng trên thực tế, đối tại chính phủ thế giới lợi ích mà nói là chính xác. Điểm này cờ là có thể nghĩ đến. Dâu trắng bị hải quân đánh bại, hải quân uy thế cùng danh vọng đều là phóng đại, đây đối với chính phủ thế giới mà nói, tính toán là một loại chuyện tốt, hội cực cao để bạt bọn họ ở thế giới địa vị, nhưng đệ bạt về sau, bọn họ cũng phải cam đoan hải quân thế lực không gặp quá lớn. Dù sao như thế sẽ để cho Hải Tặc liên hợp lại, tạo thành cục thế bên trên dung chuyện. Như vậy phương pháp tốt nhất cũng là thất vũ hải cái này một cái khác cân đối thế lực, làm cầm tới đối phó tứ hoàng chiến lược vũ khí. Trên đỉnh về sau bị xóa tên quá nhiều người, đã qua tân thế giới, đang cướp đoạt bàn dâu đen tịt. Trên đỉnh chính thức phản nghịch gì bây ơi? Còn có cái kia bị bọn họ hạ lệnh xử quyết rơi mọ gì ạ. Hiện tại thất vũ hải chỉ có mắt ưng, nữ đế, đỏ phật lạm là mỉ ngộ ba người này mà thôi, đã thiếu hơn phân nửa. Số lượng này đến bổ sung bên trên, e đù hắn đã tự xưng là con trai của dâu trắng bất kể có phải hay không là thật chính phủ thế giới liền coi hắn là thật nếu như hắn trở thành thất vũ hải thứ nhất có thể dùng đến đối trên biển hải tặc đạp kích cái thứ hai là hàng thấp một chút hải quân huy vọng dù sao đó là con trai của dâu trắng trên đỉnh hao phí bao nhiêu cái nhân mạng mới giết chết đỉnh cấp hải tặc chi tử nếu như trở thành chính phủ thế giới dưới cơ lệ thuộc trực tiếp cơ cấu vương hạ thất vũ hải lời nói về đốt cổ cản suu con hải quân huy vọng hội giảm bất không tốt đương nhiên cái này cũng không phải không có chỗ tốt dù sao con trai của dâu trắng khí ám đầu mình đối hải tặc mà nói cũng là một loại đả kích, cuối cùng đứng ở trên đỉnh bên thắng, vẫn như cũng là chính phủ thế giới, cũng là có một chút, bọn họ không hiểu, cũng là lại không còn cách nào khác người hiền lành bị buộc đến cực hạ, cũng là hội phát táo. Trang nói, loại kia một mực không có gì tính khí người hiền lành, một khi nổi nóng lên, hậu quả là phi thường đáng sợ. Cớ lão hí mắt, nói, dẹp phí lão đầu kia, lão gia tử ngươi cũng phát hiện đi, hắn tín nhiệm hiện tại thế nhưng là nén tàn trong gió đây. Dù sao cũng là lão nhân gia, muốn cân nhắc đến tuổi già hậu tâm khí, cho nên à, lão phu tới nghe nói Tây Hải có nam nhân kia tung tích, Lão Phu liền tới nhìn ngươi một chút đồng thời, thuận đường nhìn có thể hay không tìm tới nam nhân kia. Kích Cương nói, đúng, ngươi nếu là gặp được lời nói, cũng phải làm chút chuyện nha. Nếu như ta có thể gặp được đến lời nói, cỡ Lão gật gật đầu, hắn cũng không chú ý ổn định một chút hải quân, rẻ phí lao đầu kia với đáng thương, không cần thiết như vậy buộc hắn. Thật nếu gặp phải nam nhân kia, không thiếu được muốn va vào. Dù sao bây giờ còn chưa quyết định, tại chính phủ thế giới làm ra cuối cùng quyết định biện pháp trước xử lý người nào đó lời nói, này thất vũ hại người yêu liền phải lần nữa đổi về phần theo như đồn đại cái gọi là có được dâu trắng lúc tuổi còn trẻ định phong đến chiến lược. hắn phải có quả chấn động lời nói, này cỡ lão nhượng bộ lui binh, trở về viện binh. Nếu là không có cái gì, này đụng phải lời nói, liền nhìn cái này ở hữu mạnh không mạnh. Chương 356, Buôn mã thành. Ngày thứ hai, đưa mắt nhìn kỳ dữ tàu chiến rời đi, cỡ lão đứng tại cầu tàu, trầm ngâm xuống tới. Hôn qua đảm, trừ e ở hủ, cũng là hải quân nội bộ quyền lực tranh đoạt. Ạ kẻ đủ cùng ạ kỳ gì tranh đoạt lâm vào gay cấn, một mặt là từ chính phủ thế giới hướng vào Một mặt thì là từ sẹn gỗ cụ ra sức bảo vệ, hải quân phe phái ở đây bị chia làm lưỡng phái, bởi vì sẹn gỗ cụ tồn tại tại hải quân nội bộ phe phái ủng hộ bên trên, ạ kỳ gì muốn so ạ kẹ nú lợi hại chút. Nhưng cuối cùng quyết định, dù sao cũng là chính phủ thế giới, bị chính phủ thế giới hướng vào ạ kẹ nú, đại khái dẫn đầu sẽ trở thành nguyên soái. Bất quá khẳng định không dễ dàng như vậy, hai người chính nghĩa cùng tính cách hoàn toàn khác biệt, ọ oh, hạ giả sự kiện kia, thế nhưng là để ạ kỳ gì đối ạ kẹ nú có tuyệt đối không tán đồng. Trước kia sẹn gỗ cụ tại thời điểm dễ nói. Mọi người ngày bình thường ai cũng mặc kệ người nào, đại sự kiện cũng đều là hải quân, chúng sức hợp tác không có vấn đề. Nhưng thật muốn tới một người bên trên, chỉ sợ cũng rất lợi hại có vấn đề. Tranh đấu là không thể tránh được. Về phần lão gia tử, dù sao mọi việc đều thuận lợi, ai làm nguyên soái cũng đừng gấp. Về phần Cố lão, hắn thì càng không đi hiện tại bản bộ cái địa phương quỷ quái này, tầng không cảm giác được, cao tầng đây chính là mưa gió nổi lên a. Có lão gia tử tạm thời tại Tây Hải lời nói, kia liền càng không lo lắng phi mã đạo chúa quân vấn đề, thu thập một chút, chúng ta cũng xuất phát, cho các ngươi thả cái giả qua sông mã vương quốc hảo hảo chơi đùa cờ lão đối sau lưng mọi người nói a hô mỹ thực mỹ thực gì đã hoan hô lên mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong đám hải quân cũng lộ ra hướng về chi sắc mỗi ngày đều ở nơi này không phải huấn luyện cũng là tuần tra ngẫu nhiên nghỉ cũng bởi vì phi mã đảo công trình còn không hoàn toàn chỉ có thể qua hướng cái tiểu cái gì bọn họ đã sớm muốn đi ra ngoài Chứ thực sự không muốn ra ngoài người lưu thủ tại phi mã đảo trụ sở ta đều theo cờ lão lên thuyền hiện tại phi mã đảo cũng tuyển nhận người địa phương khi hải quân bất quá còn trong huấn luyện Bởi vì bọn hắn nhân viên xác thực không qua với, từ bản bộ điều đến chỉ có 500 tên, bên trong bao hàm chủ hạ một chiếc, phó hạ hai chiếc, ta, tất cả đều là bạn tổ tuần tra hạm. Bên trong chủ hạ cũng chính là cỡ lão làm thượng tá dùng ngồi xe, đầy biên 400 người, phó hạ đầy biên 200 người, tuần tra hạm kia liền càng ít, cũng là hắn năm đó ở Đông Hải loại kia tuần tra hạm, bình thường nhân số 80, đầy biên cũng mới 100. Phi mã đảo hải quân số lượng, liền tàu thuyền đều lấp không đầy. Tuy nhiên đóng quân bản đảo khẳng định là với, nhưng là cỡ là không cho rằng như vậy, hắn cảm thấy người lại nhiều một chút, kia liền càng vì an toàn. Người khác xem xét nhiều như vậy Hải quân, khả năng liên tắc buồn nôn nghĩ đều không. Phi Mã đảo, hiện tại cũng tại bản thổ tuyển nhận một nhóm hải quân, bất quá nhân viên không nhiều, bởi vì Phi Mã chấn người vốn là không đủ nhiều, những hải quân này vẫn là tự chủ mượn. Bởi vì người nhà đều không có. Một đám người bên trên một chiếc tàu chiến, hướng phía Song Mã Vương quốc chạy tới. Song Mã Vương quốc tuy nhiên trải qua chiến tranh, nhưng chủ yếu chiến tranh đều tại bọn họ môn hộ Phi Mã ở trên đảo, ngược lại bản thổ không chút nhận chiến tranh tác động đến, ngẫu nhiên hải tặc quá nhiều, đối bọn hắn mà nói vấn đề cũng không lớn, nhà mình Vương quốc quân, bình thường là đủ trước lần trước, này chủ yếu là kế vị lúc một số rối loạn, để song Mã Vương quốc có chút không kịp phản ứng, lại thêm Phi Mã đảo bắt đầu có hải quân, làm gia nhập liên minh nước, bọn họ trên biển an toàn vốn chính là hải quân muốn bảo vệ, chỉ là hành xử một chút cơ bản quyền lực mà thôi. Song Mã Vương quốc thủ đô cũng không tại Cang Cẩu, mà là tại Lệnh Bắc một điểm lục trong đất, tên buôn ma thành, tòa đảo này cũng gọi buôn Mã đảo, trên hòn đảo địa thế so sánh bình, thảo nguyên chiếm đa số, tận lực bồi tiếp một số rừng rậm. Tòa đảo này được sản cũng là lập tức, không có dừng. Nhưng ở cái thế giới này, tòa kỳ loại vật này quá nhiều có cưỡi trâu cô bò, cưỡi tích dịch, cưỡi con cua, cưỡi cá sấu, mà lập tức loại vật này làm công cụ thay đi bộ cũng không phải chủ yếu, ngược lại còn có vẻ hơi yếu thế. dạng này đặc sản cơ bản không có người nào mua, chỉ có thể làm buôn mã đảo một phong cảnh dây. đây chính là song mã vương quốc cảng khẩu thành thị a tốt đại. chạy sau một thời gian ngắn, di đã nhìn về phía trước dần dần tới gần cảng khẩu thành thị, kinh ngạc nói: toa này cảng khẩu thành thị cũng không nhỏ, bởi vì tới gần dở vơ muộn mặn, hơn nữa còn xem như an toàn cảng khẩu thành thị thường xuyên sẽ có thương nhân cùng chỉ muốn tiếp tế hải tặc tới nơi này mua sắm thương phẩm dẫn đến càng ngày càng phồn thịnh so với phi mã đảo địa phương quỷ quái kia nơi này đương nhiên so sánh phồn hoa càng khẩu chỗ lúc này dừng lại lấy một chiếc tàu chiến mà tại này bên cạnh một đám hải quân ngang nhiên đứng thẳng đó là cỡ trước khi đến cho cát đánh cái thông điện thoại nhận được tin tức về sau ngay tại loại kia lấy bọn hắn cỡ lão thượng tá thấy tàu chiến cập bến cỡ lão xuống tới về sau cát đột nhiên cúi chào không phụ sứ mệnh chúng ta đã tiêu diệt phù cận hải vượng sở hữu xuất hiện hải tặc Ta mẹ nó không có để ngươi tiêu diệt hải tặc. À? Không, ta mẹ nó cũng không biết ngươi tới đây tiêu diệt hải tặc. Lại nói, ngươi tiêu diệt hải tặc liền tiêu diệt hải tặc, ngươi làm quân cách mạnh ngươi làm cái quái gì? Còn mẹ nó làm quân cách mạnh cán bộ. Cớ lão giật nhẹ khoe miệng, cố nén nhất đao đem cả chém chết xúc động, hướng hắn kính cái lễ, vất vả ngươi, Cát Thượng Úy. Mặt Khác, ngươi làm quá nguy hiểm, ngươi chỉ là cái thượng úy, lần sau gặp được quân cách mạnh loại này vượt qua chức trách, báo cáo cho ta là được. Ngươi mẹ nó cũng là cái bạn bộ thượng úy, ngươi nên làm liền là mang chức tuần tra hạm hảo hảo dò xét hải vực. Quân cách mạnh cái gì ngươi gặp được báo cáo cho lão tử, về đốt hồ cản sụ. Con lão tử đến giải quyết, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thời cơ. Vâng, ta sẽ cố gắng. Cắt lớn tiếng kêu lên. Quả nhiên, chính mình vẫn là phải nỗ lực, cụ dù cùng gì đã đều đã là thiếu tá, chính mình vẫn là thượng úy, muốn đi theo tại cờ thượng ta sau lưng, này còn cần càng chức vị cao, tài năng tốt hơn trợ giúp hắn. Cùng cắt tiếp xúc về sau, một đám người bắt thượng, lục địa cùng lục địa ở giữa, đương nhiên là không thể dùng tàu thuyền, bọn họ liền thuê một nhóm lấp tức, cưỡi ngựa thẳng đến buôn mã thành, ước chừng nửa ngày thời gian. Liên đến chuyến này mục đích, buôn Ma Thành, Lam Thanh trấn, nó cấu tạo còn rất khá, tại này bằng phẳng địa thế duy nhất trên đồi núi, có một tòa cự đại thành bảo, thành bảo phía dưới thì là cấu tạo đến không bình thường chỉnh tề, sắp xếp có thứ tự kiến trúc, tại trong kiến trúc có một đầu nối thẳng thành bảo đường cái nói, đồng thời từ đó chi nhánh mở hắn con đường, đem kiến trúc cho ngăn cách. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra, lão quốc vương quản lý quốc gia rất có một tay. Như vậy sạch sẽ sao? cỡ lão ngồi trên lưng ngựa, tiến cửa thành về sau, nhìn về phía trước dòng người rậm rạp đường đi, không khỏi có chút lữu lửễ. Nay đường đi Trắng như ngọc, dưới ánh mặt trời hiện ra con hoa, để cho người ta nhìn lấy dị thường tư tâm. Đây chính là song mã vương quốc đặc sắc. Cuzu ở hậu phương giải thích, tòa này buôn mã thành, rất sớm trước kia chính là vì để mã thất vào thành cho nên làm mười phần rộng rãi. Thời trước lão quốc vương giống như có nghiêm trọng bệnh tích sạch sẽ, dẫn đến tòa thành này không bình thường sạch sẽ, rất nhiều người đều nguyện ý đến nơi đây định cư. Ừm. Con rất khá, đi trước gặp quốc vương, song chính các ngươi giải tán, tìm địa phương chơi một chút đi. Cớ lão gật gật đầu, cưỡi ngựa hướng vương cung phương hướng đi đến. Chương 357 lão ca, song mã vương quốc tân vương gọi là ạ lẻ sản giờ rổ phờ giang xít, ạ lẻ sản giờ rổ họ tên nghe nói rất có lịch sử, đương nhiên, cái này không có quan hệ gì với cơ lão. Theo tiến vào thành bảo, tại thủ vệ chỉ huy dưới, hắn cuối cùng nhìn thấy cái này lớn lên giống bài xì phé bên trong ca một dạng người vật. A, ngươi chính là phi mã đảo tân nhiệm đóng giữ cơ địa trưởng rụt hịt cơ lão sao? Ta nghe qua tên ngươi là cái rất cường lực nhỉ? Vương tọa phía trên, vị y lão ca kích động đứng người lên, vươn tay hướng đi cơ lão. Cái này khiến cơ lão có chút tròn vắng, hắn vươn tay. Cùng vị này lão ca nắm một chút. Sơ lần gặp gỡ, quốc vương bệ hạ, Cờ là có phần có lễ phép nói, "Ta hiện tại còn không phải quốc vương, bất quá, ta rất lợi hại ưa thích cái chức vị này." Lão ca ha ha cười, "Hoan nghênh các ngươi tới tham gia bản thân kế vị nghi thức, các ngươi ở chỗ này hết thảy tiêu phí, đều từ vương thất tới trả tiền." Thật sao? Dị đã con mắt tỏa sáng. Tuy nhiên nàng có 800 triệu, nhưng nếu có người mời khách ăn cơm, nàng vẫn là rất tình nguyện. Đương nhiên, đây là vương thất phải có lễ nghi. Lão ca hào khí nói, lập tức liền dạ tiệc, trả hết nợ cần phải lưu tại thành bảo cho ta một cái yến mời các ngươi thời cơ, cảm tạ các ngươi làm việc thủ, xử lý quấy ít vua ta nước cảng khẩu hải tặng. Khách khí, đây là ta hải quân nên làm. Cỡu cho khách khí một phen, không lây chuyển được cái này lão ca. Cùng nhau đi tới phòng yến hội. Chính hắn mang hải quân tăng thêm cả phương này hải quân, mấy cái trăm người, tại phòng yến hội nhau nhau ngồi xuống, mà cớ lão làm theo cùng vị này lão ca ngồi lên người bàn. Tại nâng ly cạn chén sau khi cơm nước no nê, lão ca đột nhiên để phòng yến hội người lui khoảng trường, chỉ để lại hắn một người. Thực, ta có một thỉnh cầu. Lão ca trở nên nghiêm túc. Tới. Cớ lão lung lay ly rượu đỏ trong lòng không còn gì để nói liền biết cơm này không có ăn ngon như vậy tham gia cái kế vị nghi thức lại là bao sống phong túng lại là mở tiệc chiêu đại tư phương hắn chỉ là một cái thừa tá không đến mức để một cái gia nhập liên minh nước quốc vương lễ ngộ như thế bình thường tới nói hắn tham gia xong kế vị nghi thức về sau liền có thể đi thẳng về ta muốn mời các ngươi cứu vãn một chút ta vị hôn thê lão ca đột nhiên chạy xuống nước mắt nói ta vị hôn thê nàng bị ma nữ cho bắt đi cái gì ma nữ cỡ lão chính uống rượu nghe được cái này từ cũng là sững sờ ma nữ, Cu Dầu cũng xưng sở một chút. Cu Dầu, cựu lão nhìn về phía hắn. Cu Dầu gật gật đầu, nói, buôn mã đảo có cái truyền thuyết, bất quá ta vẫn cho rằng đó là giả. Nói là nơi này có cái cổ lão ma nữ, đặc biệt ưa thích mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử, lại ở ban đêm bắt đi các nàng, dùng các nàng máu tươi làm rượu, khôi phục chính mình thanh xuân. thật giả, như thế vô nghĩa truyền thuyết cũng có. Cựu là sắc mặt cổ quái. Đây là cái gì thế giới? khắp nơi đều là năng lực giả thế giới. Ngươi nói thẳng cái này là năng lực người đều so nói là cái gì ma nữ đáng tin? Chờ một chút. Người bao lớn? Cợ lão đống nhiên nghĩ đến một sự kiện, nhìn về phía Lao Ca. Bị nhân 43. Lao Ca trả lời, hơn 40 còn không kết hôn. Kim Cương Nam A. Cợ Lục Kinh ngạc nói, "A, cũng không phải là." Lao Ca khổ sở nói, năm đó phụ vương tại thời điểm cầm giữ ta hồ nước, một mực đến mấy năm trước mới đảm cái hồ nước. Về sau bởi vì chiến tranh liền trì hoãn. Hiện tại chiến tranh kết thúc, phụ vương cũng không không qua người ta nữ nhi lấy chồng. May mà ta lại tìm đến một cái mới đảm hồ nước. Bọn họ cũng đem nữ nhi đưa tới, cũng là ở trên đường bị ma nữ cho bắt qua. Người kia phụ thân là cái rất giàu có người, ta cần cùng hắn quan hệ thông gia mới có thể bảo chứng xong mã vương quốc trường thịnh bất suy. Nhưng bây giờ vương quốc người đều bởi vì chiến tranh dẫn đến nhân tài điều linh, còn lại người căn bản bất lực nhận tìm kiếm ma nữ trách nhiệm. Mấy ngày nay ta phái người tất cả đều không có tin tức, cho nên khi ta biết ngươi tại phi mã đảo thời điểm, Liên động tâm, xin nhờ mời giải cứu ta vị hôn thế a. Vì thế ta nguyện ý trả giá đắt, càng khẩu thành thị ba năm thu thuế thế nào, ta bây giờ có thể nỗ lực chỉ có thu thuế vật này, Lao Ca cầu khẩn nói, thu thuế coi như, cỡ Lào ngấp lại nói, bất quá nhân khẩu lời nói, ta hiện tại đóng quân khu vực xác thực muốn một số, ngươi muốn thì nguyện ý, này điều ngươi trong nước 10% phần trăm nhân khẩu cho ta. hắn lúc đầu không quá muốn quản chuyện này, nhưng nghĩ lại, đây cũng là một cơ hội. hiện tại phi mã đảo người quá ít, cái kia phi mã chấn, đừng nhìn là đem hòn đảo bên trong tất cả mọi người miệng đều tập trung lại, nhưng trên thực tế cũng cứ như vậy mấy ngàn người bên trong trung niên nam tính càng thêm thưa thớt, không có người, này không cách nào triển lộ ra sức sống. nhân khẩu sao? Có thể, chỉ cần có thể tìm tới ta vị hôn thê." Lão ca đáp ứng lập tức, trong lòng đối cái này Hải quân có chút mê thị. "Thế mà không cần tiền, chỉ cần người." đám kia bình dân có thể có làm được cái gì? "Ngươi vị hôn thê như thế nào?" Cợt lão hỏi. Lão ca lắc đầu, "Ta không biết." Cắc. "Ta xác thực không biết, chưa từng thấy, bất quá chắc hẳn sẽ rất đáng yêu đi, dù sao muốn cùng ta cái này lập tức liền thành là quốc vương người phối hợp, quá xấu khẳng định không được, có lẽ cùng vị này Hải quân lớn lên giống đây." Lão ca nhất chỉ tại này ăn cơm kỹ kỹ ổ, mang theo trở mông nói. Kỳ kỳ ô quay đầu, đối lao ca đáp lại ôn nu mỉm cười. Hắn nói cái gì? Không chút nghe rõ. Tính toán, mỉm cười liền tốt. Cỡ lơ trong mắt nổi lên một đạo hửng mang, kiến văn sắc trong nháy mắt trải ra tại cả tòa đạo. Ân, không có phát hiện lợi hại gì khí tức, đều rất lợi hại phổ thông. Có cụ thể địa điểm sao? Cỡ lao hỏi. Có, tựa như là tại bầy mã bình ban đầu nơi đó. Lao ca không biết từ nơi nào làm ra một tấm bản đồ, chỉ một chỗ địa điểm nói ra. Cỡ lao điểm điểm nắm, cụ ngươi dẫn đội để mấy cái một tân binh qua học hỏi kinh nghiệm. Đường nát đức, kỳ, kỳ Sát bớt, các ngươi hai cái theo tới, người khác không cần mang, người mang nhiều không tiện, mấy người các ngươi hành động lực là với. Cả hắn là không định thả, ngay tại hắn mí mắt dưới, hắn không tin còn có thể lật ra cái gì gợn sóng tới. Vâng, ta minh bạch. Cú rỗ đẩy tới kính mắt, đứng người lên, mang theo bị điểm đến tên người đi ra ngoài. Chỉ là đi giải cứu một người, bọn họ cái đội ngũ này kiến văn sắc có, vũ trang sắc cũng có, qua một chô dọ xét tra một chút sinh mệnh khí tức còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ đơn giản như vậy. Cớ nào thượng tá, ngươi không theo tới sao? Lao ca có chút lò lẳng nói không cần đến chỉ là cứu cá nhân mà thôi không có ngươi muốn phiền toái như vậy cỡ đã uống một hất rượu ngấp lại nói nói đến vừa rồi phụ trách khiêu vũ đều là nam nhân các ngươi cái này quốc độ nữ nhân không nhiều à vâng bản đảo nữ tính rất ít ngược lại là phi mã đảo nữ tính nhân số giống như nam tính bất quá bây giờ phi mã đảo Lao ca nói ra ta cùng vị kia đại thương nhân nữ nhi ký kết hôn nước cũng là bởi vì bọn họ quốc độ nữ tính hơi nhiều có thể cùng bản quốc nhân thông hôn đương nhiên nghe nói cái kia quốc độ nữ nhân đều đẹp vô cùng hẳn là rất không tệ đi chương ba Sư Tử Viên. Bầy mã bình ban đầu, tại cách buôn mã thành không thế nào xa một chỗ đại bình nguyên bên trên. Nơi này cũng là thừa Thái Mã thất địa phương. Hàng năm một đến lúc đó, liền có thể tại vùng bình nguyên này nhìn thấy bầy lập tức buôn đẳng chẳng diện, cũng coi là một chỗ kỳ cảnh. Cú dội bọn họ đến thời điểm, thời gian chính là hoàng hôn, mờ nhạt ngày dưới, thảo nguyên bị vẩy tầng tiếp theo vàng rực, gió nhẹ thổi qua, khắp nơi có thể thấy được dê bò lập tức túi đầu túi người, nhìn, ngược lại là khiến cho người tâm thần thanh thản. Cú dội xuống ngựa, vỗ vỗ lưng ngựa, mã thất tự động chuyển hướng, đến bên cạnh ăn quả qua. Như vậy, người ở đâu? Hắn nhìn về phía sau lưng ba người, phát hiện giống như hỏi không. Kỳ kỳ ồ là cái kẻ điếc, chính mình nói chuyện là nghe không rõ, mà lại nàng kiến văn sắc tuy nhiên mạnh, nhưng căn bản là chiến đấu dùng. Đường nạp đức mạnh là vũ trang sắc, kiến văn sắc có hay không còn hai chuyện. Về phân sắt bớt bị cù rô không nhìn, quả nhiên còn muốn dựa vào chính ta. Cù rô chỉnh một chút y phục, thân thể bắt đầu mọc đầy bộ lông màu đen, hóa thành người sói người thú hình thái. Hắn nằm dặm trên mặt đất, hẹp mũi dài bắt đầu kề sát đất run, run run. Người sói một cái trọng yếu năng lực, cái kia chính là nghe mùi vị thân là người sói liên quan tới tìm người cái này một thối hắn không cần loại tiêu cực kỳ cao kiến nghe sắp tạo nghệ bằng vào khí tức hắn cũng là có thể tìm được người khắp nơi đều là dã thú vị đạo bất quá dã thú lời nói liền người đại biểu khí tức không bình thường ngoại lệ nô no, tốt sông Cù rỗ đột nhiên che cái mũi nhảy dựng lên thật lâu mới bắt đầu la thảo dược đặc biệt vị đạo hắn mặt hướng một cái phương hướng rất gần ở bên kia nói hắn hướng một bên chạy tới còn lại mấy người liếc nhau nhao nhao theo sau hóa thành người thú hình thái cụ rỗ Tốc độ đương nhiên muốn so còn lại mấy người nhanh, bất quá nhiều lúc, hắn liền thấy một cái hở ra dốc núi chỗ. Từ hắn phương hướng nhìn, đang muốn có thể nhìn thấy dưới sườn núi phương, có một chỗ bị gượng gạo trống rỗng, phía trên mang lấy một cánh cửa. Chính là chỗ đó. Kujo chỉ bên kia nói. Đúng lúc này, một cỗ hắc sát yên khí từ bên trong cửa phiêu tán, cấp tốc huyết tán đến thẳng nguyên. Bị yên khí huyết tán đến dê bò lập tức, nhao nhao ngẩng đầu, trong đôi mắt nhiều một kia tinh hồng. Chúng nó hú lên cái gì, tập thể phóng tới Kujo bọn họ. Cái này, Đường Nạp Đức thần sắc kinh ngạc đem trên lưng trưởng thương cầm lấy nắm chặt nhất thương chính giữa một thất vọt tới mã thất nói cụ dồ thiếu tá đây là có chuyện gì siêu siêu siêu kỳ kỳ ổ cực nhanh dương cung lắp tên liên tiếp ba mũi tên xuyên thủng sông lại bà con ngựa đầu tốt nhìn ta sạc mật cuốn lên tay áo Quyền đầu xiết chặt đối mặt với sông lại mấy thất ngựa nhất quyền liền muốn ném ra tây đinh quyền phát tán phúc ầm phía sau hắn không biết từ đâu tới một con trâu. dùng liu giác đem sạc mật bị đỉnh bay ra ngoài lệch cách một tiếng rơi trên mặt đất hắn vội vàng bỏ lên Sắc mặt đỏ lên ra, khoẹt mắt liếc nhìn một bên kỳ kỳ ổ cùng Đường Nạp Đức. Đường Nạp Đức hắn nhận biết, sư phụ mình địch nhân đồ đệ, nhưng không nghĩ tới hội hải quân, kỳ kỳ ổ hắn là lần đầu tiên gặp, nhưng bất kể như thế nào, tại hai cái mới đồng liêu trước mặt ra bực này sai lầm, thật sự là để cho người ta đáng giận. Tuy nhiên Đường Nạp Đức cùng kỳ kỳ ổ không nhìn hắn, nhưng sát mật vẫn như cũ cảm giác được sỉ nhục, hắn hét lớn một tiếng, trên nắm tay nhiễm lên một tầng hắc sắc, trung điệp nhất quyền đánh về phía còn muốn hung hăng đụng tới Giáng Uy. Ẩm. Chỉ nhất quyền, Giáng Uy bị hắn đánh bay lên cao cao cây đinh quyền pháp nổ tung đinh nhất quyền về sau sát bớt trở lại lại đấm một quyền đánh về phía này vài thất giả mã khí kinh lộ ra bạo tảng ra giống như nổ tung sau cây đinh đem vài thất giả mã đánh một mảnh máu rán lúc này sát bớt mới ngóc đầu lên lại liếc nhìn đường nạp đức cùng kỳ kỳ ổ. bất quá hai người này đều không nhìn hắn cù rồ cao cao nhảy lên dùng gập tu ở trên không trung bật lên lấy nhìn lấy dưới đột nhiên lâm vào cuồng bạo hóa giả thú nhũ mảy khuyết tán ra yên khí vẫn như cũ còn có thể nghe đến một cỗ mùi khó ngửi đoán chừng là để giả thú tiến vào cuồng bạo hóa nguyên nhân mà lại số lượng này. Giản kỳ ạ cụ loạn, dầm dầm rầm. Đại lượng trảm kích, thưa thất lộn xộn đáp xuống những lãnh thú ở trong. Trảm kích dẫn phát nổ tung cùng chặt đứt ở chúng quanh nổ tung, dưới khu vực dã thú nhao nhao nằm xuống. Loại trình độ này không đáng chúng ta lãng phí thời gian, lãng phí thời gian nữa sẽ để cho cở lập tiên sinh cảm thấy ta đợi vô dụng, ta mới không cần bị cả thường. thượng. Cuzu âm trầm nói. Nói, hắn một cái giản kỳ ạ cụ đá vang ra động quân môn, dẫm lên gập hồ sông đi vào. Không sai, thế mà còn hao tổn tốn thời gian. Sắt bất cũng đi theo tiến lên. Hắn còn sẽ không gặp độ, nhưng là xô ngược lại là học hội, chỉ gặp hắn bước chân, hóa thành một đạo tàn ảnh, cùng cụ Dỗ lúc lên lúc xuống phóng tới động quật nội bộ. Xoát. Đột nhiên, trên không cụ Dỗ cất bộ hướng phía trước đạp một cái, thân thể sau này lưu động, liên tục vượt mấy lần, hướng mặt đất hạ xuống. Sát bớt, rút lui. Hắn đối sát bớt kêu to. Xông về phía trước sát bớt chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, giống như có một loại muốn bị chém thành hai khúc cảm giác, vô ý thức, hắn dừng bước, giống như con khỉ sau này đạp mấy bước. Xuy một thanh cự đại mà dài nhỏ dài thế đao cứ như vậy vững vàng đâm vào hắn trước kia tiến lên mặt đất, đao nhận hơn phân nửa không xuống một trong đất, lộ ra một đoạn hiện ra hàn mang. hô, không đợi sát bất kịp phản ứng, tầm mắt bên trong, từ chân trời cũng không biết là bay vẫn là nhảy đánh tới một đường bóng người và nóng, thân ảnh kia càng ngày càng cự đại, đến trước mắt thời điểm đã là quái vật khổng lồ. với anh, cự ảnh giả rơi xuống, đẩy ra một đoàn khí lãng, lật tung thảo nguyên đất trống, tại cái này cố kỉnh khí phía dưới, sát bất cả người bị thổi bay mở, còn ở phía xa mặt đất, không thể nào. Tại sao có thể có loại vật này? Đường Nạp Đức nhất thương vừa mới chuẩn bị đâm chết một đầu vọt tới đại rất dê, đã thấy cái này giả thú đông nhiên tứ chi phục địa, sông này cự ảnh giả làm bãi phục hình dạng. Tiếp theo, hắn liền đồng tử co rụt lại, lộ ra không thể tin nói. Kỳ kỳ ô nắm chặt đại cung, đem dây cung kéo dị thường đấy, cái chắn đã là mồ hôi diện dày đặc. Làm cái gì, cái gì đông? Tây sắt bứt ngóc đầu lên, vừa định nói ra miệng, thanh âm tại sau cùng lại biến hình. Trước mắt Kim sắt cự ảnh giả là có một thân nồng đậm da lông cự hình quái vật, nói nó là viên hầu nhưng là đầu lại giống như là sư tử, nói nó là sư tử, nhưng là thân thể nhưng lại như viên hầu đồng dạng đứng thẳng. sư tử viên, có loại sinh vật này sao? nói đùa cái gì? nơi nào đến loại quái vật này? so với ba người này, cụ dầu cảm ứng được khí tức càng mãnh liệt hơn. con quái vật này, toàn thân đều tản ra bạo lệ khí tức. giống. sư tử viên đối lấy bọn hắn bạo giống lên tiếng, sóng âm nguyệt như cồn phong, đem bãi cỏ thổi đến bỗng nhiên đè thấp. mấy người tất cả đều vô ý thức nhấc tay ngăn trở. cô này từ miệng bên trong truyền đến mùi thanh sông và muối. cái này quái vật to lớn thân cao nói ít có 10 mét, cái kia thanh theo thường nhân cự đại thế đao bị nó một tay nắm chặt, kháng trên vai. đối với nó hình thể mà nói, thế đao sát thực chỉ có thể coi là dài nhỏ. cujo thiếu tá, này làm sao xử lý? đường nạp đức cảm thấy mình trường thương tại trước mặt nó theo cây tâm không có gì khác biệt, một thương này chọc ra, có thể phá lớp da sao? giống. đáp lại hắn, cũng là gầm lên giận dữ. cujo thân hình tăng vọt, hóa thành một đầu cao hơn 5 mét người sói, ngang tại cái này cự đại sư tử viên trước mặt, hắn hơi nằm phục người xuống, bày ra tư thế chiến đấu, trầm giọng nói, các ngươi qua tìm tới nữ nhân kia ta đến ngăn chặn nó. chương ba trăm thật cốt như vậy tơ lụa sao? cao hơn mười mét sư tử viên cùng cao hơn năm mét người sói cùng trên thảo nguyên hắn bình thường dã thú so sánh lời nói tựa như là hai cái cự quái nhưng hai cái cùng so sánh cái kia chính là tiểu hải tử giống như đại nhân khác nhau. cuộn hai chân đứng vững hít một hơi thật sâu ngực bụng lên chống như bóng đột nhiên phun ra sói chạy pháo không khí bị hắn co lại thành một đoàn bồ dây phun ra lúc ở trong không gian trở nên mắt trần có thể thấy cực nhanh đánh phía đối diện sư tử viên đối diện lớn như vậy hình thể. Theo lúc trước ruột không thể so sánh, không có khả năng không chúng. Nay cực kỳ nhanh chóng độ sói chạy pháo, tại sắp đến sư tử viên thời điểm, cái này quái vật to lớn giống như say rượu, một chân ra bên ngoài một bên, một chân co lại, cái chân còn lại nhảy cả tương hướng bên cạnh lóe lên, không khí đoàn rán nó thân thể xuyên qua, tại thảo nguyên lướt lên một đạo thật sâu khe ránh, bay thẳng nơi xa rừng rậm. Vành, chỉ một pháo, ở giữa vùng rừng rậm kia chỗ liền bị vành thành đất bằng. Không chúng, chỉ là sững sờ trong mắt, cụ rỗ lập tức kiềm phản ứng, cờ cờ ý thở tê tê một thanh âm vang lên. Chân hắn trên mặt đất ma sát ra một đạo dấu vết, trong chớp mắt nhào vào sư tử viên trước mặt. Cặp kia sắc bén móng vuốt trực thấu nhập ra lông bên trong, đem sư tử viên cho rốc sức ngã xuống. Roeng, cao 10 mét thân thể khổng lồ ngã xuống, nền mặt đất đãng xuất một cỗ kinh khí. Cái này bổ nhào về phía trước, cụ Dầu cũng cảm giác không thích hợp, hắn móng vuốt tuy nhiên xuyên qua nó ra lông, nhưng là lông tóc bên trong nội thể, lại hoàn toàn ngăn trở nó móng vuốt, cái loại cảm giác này, theo đập nền tại sắt thép bên trên không có gì khác biệt. Phổ biến cái cáo, thực tình không tệ, đáng giá trăm cái, tất lại có thể chậm lưu giữ độc sách họ phở lì lắng giống sư tử viên giống một tiếng nhất thời cụ rỗ giống như là cảnh giác đến cái gì từ trên người nó bắn lên cự đại hai chân giống đạp trên không khí bay rất cao ngay tại hắn bật lên trong ngay mắt quái vật này đầu đống nhiên rối rải hướng về phía trước kia cụ rỗ phương hướng há miệng tát tới cách băng một tiếng răng trên răng dưới răng giao hợp thanh âm để cụ rỗ mí mắt chớp nhè cái này nếu như bị căn trúng, xương cốt đoán chừng cũng phải nát chỉ là không đợi hắn thở phào một thanh không chúng sư tử viên thẳng lên nửa người trong tay thế đao đột nhiên đi lên ném ra tấn báng nhất kích bắn về phía cụ rỗ không tìm tránh. Tặc cải, Cụ Dỗ thân thể trên không trung đứng nghiêm, nhục thể căng cứng ở, đón đỡ cái này tựa như kia chớp ném mạnh đến thế nào. Ầm. Thế đao mũi đao đâm thẳng ở ngực, Cự đại lực đạo để cụ Dỗ trên không trung thân thể càng đi lên đỉnh đỉnh. Đông. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, này sư tử viên đột nhiên lên ngậy. Trong nháy mắt tiếp được thế đao cán dài, mạnh mẽ hướng phía trước bung tấu. Một cố kinh khí từ mũi đao truyền ra, nội Cù Dỗ thân thể cùng đứng lên. Nôn khan lên tiếng. Quái vật này, thật nhanh. Nhưng mà cái này nhanh còn ở phía sau. Sư tử viên sau một kích nắm chặt thế đao thân thể đột nhiên trên không trung nhất chuyển, giống như là nhảy múa đồng dạng, thuận hoạt lướt qua cụ rổ thân thể, thế đao vung vẩy như nguyện, chuyển biến từ trên hướng xuống thẳng chặt cụ rổ đầu. ầm, cụ rổ đầu gặp trọng kích, cả người như mũi tên hướng mặt đất bắn thẳng đến. Nhưng mà không đợi cụ rổ rơi xuống đất, sư tử viên tay bỗng nhiên bung ra, qua trong dây lát phản tay nắm chặt thế đao, giống như là trường thương đột phá một dạng, toàn bộ thân hình đột nhiên hạ lạc, hướng cụ rổ thân thể mánh lện đâm qua khứ. Cái óc tại phát lạnh, cụ rổ bỗng nhiên cắn răng một cái đang cưng tứ chi, đang rơi xuống trong nháy mắt tứ chi chắn đất, nguyên địa nhất chuyển về sau thẳng sông đi lên. Nha lang nha, người sói thân thể hóa thành một đạo hắc sắc vòi rồng, mũi nhọn cùng mánh liệt đâm tới thế đao chi cứng ngạo đụng, theo một tiếng nổ vang, hắc sắc vòi rồng bên trong cùi giò thân thể bay ra ngoài, trên không trung chuyển mấy cái vòng mấy lúc sau, tứ chi phục địa rơi trên mặt đất, tại mặt đất sau này trượt mấy mét. Hà, hà, hắn thở mấy hơi thở hừng nâng lên một cái móng tước, móng tay đứt gãy một nửa, huyết dịch hỗn tạp ra lồng, nhìn dị thường chật vật. Hô, hắc sắc vòi rồng bị một thanh thế đao mở ra, sư tử viên hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại đã là mục địa trên thảo nguyên, một tay khiêng thế đao, một chân qua lại, một chân đứng thẳng, một cái tay khác làm theo mở ra năm ngón tay, nhắm ngay củ rổ mở ra, tựa như là có thể kịch tư thế, động tác thật có như vậy tơ lụa sao? Tại sao có thể có dạng này quái vật? Cù rổ căn răng, chỉ là một cái tây hải lùi bại vương quốc, vì sao lại xuất hiện loại này cấp bậc tồn tại? Làm viễn cổ loại người sói, hắn nhục thể có thể nói rất mạnh, tầm thường đao kiếm căn bản cũng không quan tâm, sư tử này vượt thế đao bản thân không có tổn thương gì thế nhưng là tăng thêm con quái vật này tự lực, này thường tổn coi như lớn. vừa rồi nếu không phải trong nháy mắt kia hắn ở sau gãy thêm tầng vũ trang sắc, một đao kia cho dù chết không, đoán chừng cũng đứng không dậy nổi. mà mấu chốt nhất là lớn như vậy hình thể, vì cái gì còn có như thế thuận hoạt cùng mau lẹ động tác, vậy ngay cả quán đứng lên chiêu thức, cùng nói là dã thú quái vật cái gì, không bằng nói là hất lên quái vật gia nhân loại. sư tử viên gặp cụ rô bất động, giang hai tay nhất chuyển, hướng về phía cụ rô gô này ý vị không cần nói cũng biết. cụ rô quét mắt một vòng trung cảnh, sặc bất bọn họ đã không thấy. Đoán chừng là tại lúc chiến đấu, đã tiến vào động quật. Không nên xem thường ta ạ." Kujo một đôi đồng tử cơ hồ co lại thành cây kim, từ trong hàm răng lóe ra lời nói đến, "Ta thế nhưng là cỡ lớp tiên sinh trợ thủ đắc lực, chỉ là một đầu quái vật, làm sao lại thua ngươi?" Hắn tứ chi dính sát mặt đất, từ ra lông bên trên có thể nhìn ra nỗi gần xanh. Ầm. Trong ngay mắt, Kujo tứ chi nổ lên, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến sư tử viên. Sư tử viên một chân nhẹ nhót, thân thể một bên, trên vai thế đao liền lướt qua đến trực chỉ Kujo. Ngay tại mũi đao muốn đụng tới cái này tản ảnh thời điểm, Cú rổ tại đao kiếm vị trí đột nhiên biến mất, rơi, tại sư tử viên trung quanh hóa thành một đạo nửa vòng tròn hắc quang, giống như một đạo hắc sắc nửa tháng. Xuy. năm đạo ánh sáng màu đen từ sư tử viên phía sau tránh ra, phá vỡ nó ra lông, vét đút cổ cản trụ. Con mang ra một cỗ huyết dịch. Cú rổ xuất hiện tại sư tử viên hậu phương, nhất chảo duy trì vùng đánh bộ dáng, bên trong trên móng đuốc vũ trang sắt chính chậm rãi thối lui. Hắc huyết hoa, hắn nhàn nhạt lên tiếng. Giống, sư tử viên bị một chảo này phát điên giống không thôi, một tay sờ về phía phía sau lưng dập chân. Hừ. Ta chiêu này cũng làm cho ngươi nhận thưởng khổ đi." Cù Dầu khẽ miệng hiện lên một tia nhếch răng cười, đây chính là phối hợp với di động với tốc độ cao sau tăng thêm vũ trang sắc nhất kích, cũng là hắn trước mắt có thể thi triển lợi hại nhất nhất kích, mạnh hơn người, đều hội bị thương tổn. Tiếp đó, đến ta phản kích. Hắn đem mang theo huyết dịch móng nuốt phóng tới bên miệng, lẻ lưỡi liếm một chút. Nguyệt Lang người lớn nhất rõ rệt năng lực, liền là thông qua huyết dịch đến hiểu rõ đối phương chiêu thức cùng động tác. Chỉ cần bị liếm đến máu, bất kể là ai, ở trước mặt hắn đều không chỗ che thân. Đầu lưỡi vòng quanh huyết dịch và bụng Cù Dỗ khoe miệng nhếch răng cười cũng càng ngày càng thịnh, huyết dịch lực lượng, để ta xem một chút đi, ngươi động tác, ngươi chiêu thức. Cù Dỗ trừng to mắt, mở đầu cười như điên, ngươi ở trước mặt ta đã lại không ẩn tàng à, quái vật. Nhưng mà một lát, cái kia trừng to mắt lộ ra càng thêm lớn, bởi vì này trên lưng bị bắt ra năm đạo vết thương, thế mà tại dần dần khép lại, sư tử viên ngưng đọng, khiến thế đao xoay người, ánh mắt kia lộ ra cực kỳ nhân tính hóa đến đùa cợt. Phản phất là đang nói lựa ngươi một dạng. Chương 360, ta chính là ma nữ. Tại Cù Dỗ cùng sư tử viên lúc chiến đấu. Sát bất đám người đã tiến vào cái này động quật bên trong, trong này là một đầu đuôi dài địa đạo nối thẳng lòng đất. Tốt sông, nơi này thực sự có người sao? Đường nạp đức chém mũi, có chút không tin chắc nói. Cụ dồ tiên sinh năng lực sẽ không ra sai, nhìn về phía trước nhìn liền biết, không muốn lãng phí thời gian, cụ dồ tiên sinh thế nhưng là còn đang chiến đấu đây. Sát bất kêu lên, loại kia quái vật liên khắc lạc cũng không thể chiếm thừa phòng, nếu như bọn họ không nhanh chút lời nói, vạn nhất cụ dồ bởi vì bọn hắn lãng phí thời gian mà thất bại lại không có cách nào rút đi, chuyện kia mới lớn. Tốt, ta mở ra đường. Đường Nạp Đức trọng trọng gật đầu, Trường Thương bay xuống, lập tức đi đầu, sát bận ở giữa cảnh giới, kỳ kỳ tuy nhiên nghe không rõ, nhưng là nàng biết muốn làm gì, mở đầu tiến, kéo cung đi theo sau cùng. U dài địa đạo, ngược lại là không có hắn xuất hiện ra thu hung vật loại hình, mấy người cấp tốc tiến lên, rất nhanh liền xuyên qua đất này nói. Đột nhiên, Đường Nạp Đức đem Trường Thương quét ngang, giữ chặt hậu phương sạt bận. Có âm thanh. Lúc này, bọn họ đi vào một chỗ trên cầu thang, dưới cầu thang Phương nhìn lấy giống như là một gian mật thất, từ giữa phát ra rất nhỏ vang động. Mấy người liếc nhau, nao nao gật đầu. Đường Nạp đước thở sâu, nắm chặt trường thương, cướp bộ phòng ra, cực nhanh bước qua bậc thang, xông vào đi vào. Bay. Ngón tay hắn sau này khẽ kéo, đang chuẩn bị nắm lên cuốn quanh ở trôi thương khóa lại liền bay ra ngoài, nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt, cả người hắn liền dừng lại, nắm lên xiềng xích tay cương xuống dưới, trường thương trùng điệp té xuống đất. Trước mắt là một gian căn phòng nhỏ, trong phòng bày đầy bình bình lọ lọ, tràn ngập gây mũi vị đạo. Phía trước bày biện một trương tựa hồ là thí nghiệm đại tiểu chất tử, có hai nữ nhân ngồi ở kia, đều là mặc áo bào đen, bên trong một cái vóc người có lồi có lõm giáng dấp rất là tình xảo, nàng lúc này khoe mắt mang nước mắt, trên mặt còn có hoảng sợ dư vị. Một cái khác thì là thân thể béo bìu, tướng mạo ghê tởm, trong tay chính cầm một bình rượu thể, nàng đưa tay, tựa hồ mạnh hơn buộc nữ nhân kia uống xong. Vô anh, Đường Nạp Đức vừa định đặt câu hỏi, đột nhiên phía trên vang lên một trận cự đại chấn động, đem gian phòng kia bình bình lọ lọ đều cho rung sụp. Không kịp, Đường Nạp Đức khẽ cắn môi, trực tiếp nhảy qua phía trước bình bình lọ lọ, kêu lên: Ta là Hải Quân, ta tới cứu ngươi, đại tiểu thư, nói. Hắn một phát bắt được này cái đẹp mắt tay nữ nhân, tại nàng một mặt ngậm bước phía dưới, dắt nàng hướng trên cầu thang chạy tới. Về phần cái kia ghê tẩm gái màu người, nhất định chính là ma nữ. Nhưng Đường Nạp Đức hiện tại không đếm xỉa tới nàng, phía trên cũng bắt đầu chấn động. Hiện tại thế nhưng là kéo không nổi. Ầm. Trên mặt đất, cao hơn 5 mét người sói trùng điệp ngã xuống đất, tứ đại mà dài nhỏ thế đao tại hắn ngã xuống đất trong nháy mắt liền đâm tới. Cù Dỗ liền ngã xuống đất thở dốc công phu đều không có, lăn khỏi chỗ, tránh thoát thế đao công kích, thân thể mượn cơ hội này tứ chi hướng mặt đất bắn ra một lần nữa đứng lên. Hắn thở hổn hển, ngưng trọng nhìn lấy sư tử viên. Liếm huyết dịch về sau, hắn ngược lại là lộ ra thành thạo, lúc này đối mặt sư tử viên cũng đánh ra một số thương tổn. Chỉ là da hỏa này có thể lấy cực nhanh khép lại vết thương, chính mình tuy nhiên liếm đến nó máu, có thể dự đoán nó động tác quy tích. nhưng là cũng ngại không được người ta lấy thương đổi thương. Từ liếm máu lúc ấy, hắn liền cùng sư tử này vượn đối bính vài cái, có thể là đối phương căn bản không sợ hắn xem thấu động tác, liền thuần mượn thương thế đến công kích hắn, một chiêu đổi một chiêu, nhưng như thế thay đổi qua, hắn là chịu không được còn chưa tốt à. cù dỗ đệ thấp lấy thân thể, giống một đầu tránh thức giống như lang, vây quanh cái này kim sắc quái vật to lớn đảo quanh, hắn chủ yếu mục đích cũng không phải xử lý con quái vật này, mà chính là tìm tới cái kia bị ma nữ chói đi quốc vương vị hôn thê. tại sao phải cùng loại quái vật này đánh nhau, hắn cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm. cù dỗ tiên sinh, chúng ta tìm tới, ngay tại cù dỗ vây quanh sư tử viên xung quanh vòng thời điểm, trong động vật mấy người lao ra, sát vật đối cù dỗ kêu to, cù chuyển mắt xem xét, chỉ gặp đường nạp đức bắt lấy một người dáng dấp không tệ nữ nhân chạy tới, thoáng chốc hắn tứ chi dâng trào mở trong nháy mắt lẻn đến động của miệng cự đại cánh tay một thanh nắm ở mấy người hai chân bắn ra sử dụng gấp bộ rậm trên không khí hướng trên trời chạy đi trên một câu thực tình không tệ đáng giá trăm cái vậy mà an ander rút táo điện thoại di động đều. sư tử viên nhìn qua này cực nhanh biến thành nhỏ chút thân ảnh cũng không truy kích chờ lấy thân ảnh kia dần dần tại thiên không biến mất thời điểm lúc này mới đem thế đao hướng trên vai một khiêng này từ đầu tới đuôi chỉ phát ra thú hống miệng lớn nhẹ giọng thổ lộ lên tiếng nhân loại buôn ma thành vương cung chỗ cỡ còn tại uống rượu nhìn lấy ca múa Thuận đường nghe bên cạnh lão ca quốc vương khắp nơi châu phê. Cớ lão thượng tá, song mã vương quốc cho tới bây giờ đều là lấy lập tức chiến sĩ cùng ca vũ kỵ nhất là chữ danh, mặc dù bây giờ các chiến sĩ nhỏ yếu hơn điểm, nhưng là ca vũ kỵ, song mã vương quốc vẫn như cũng là lợi hại nhất. Lão ca có chút cao hứng cởi lớn, từ phụ vương ta này buổi bắt đầu, ngay tại thu nạp trong nước ca vũ kỵ diễn viên, ta cảm thấy đó là cái rất tốt truyền thống, chờ ta bên trên về sau, ta muốn đem trong nước sở hữu ca vũ kỵ diễn viên đều vơ vét đến vương quốc, về sau chỉ vì ta một người biểu diễn. Lập tức chiến sĩ cùng ca vũ kỵ bây giờ lập tức chiến sĩ không được thế nào chẳng lẽ là từ khi phát minh súng kiếp thảo nguyên dân tộc liền bắt đầu giỏi ca múa sao cỡu lơ trận mắt chừng một cái đang chuẩn bị rơ ly rượu lên đống nhiên động tác cũng là một hồi nhìn về phía một cái phương hướng ừm hô đại điện bên ngoài truyền đến một luồng kinh phong một đạo hắc sắc bóng người to lớn từ tiền phương cửa sổ xông tới nện miệng thủy tinh lan trên mặt đất rơi vài vòng tại một đám người thần sắc kinh hoàng phía dưới hóa thành nhân hình cụ rỗ cỡu hơi kinh ngạc nói lúc này cụ rỗ lão đạo đứng người lên miệng lớn thở phì phò toàn thân trên dưới tràn đầy vết thương cùng máu ứ động, mà tại này bên cạnh, theo Cu Dô thân thể biến hóa, sát vật bọn họ cũng lăn xuống đi ra. Thế nào, cái này là thế nào? Lao Ca có chút bối rối nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm như vậy thành dạng này? Cỡ Lão hỏi, Cu Dô hiện tại thế nhưng là không kém à? Lại thêm đường nạp nước, sát vật, kỳ kỳ o, đổi thành thuật ngữ cũng là có thể chịu, có thể đánh, có thể đột tiến, có thể viết trình, làm sao khiến cho chật vật như thế? Gặp được một cái quái vật. Cu Dô cười khổ một tiếng, nói, ngay tại bầy mã bình ban đầu phải một đầu giống như là sư tử lại như là viên hầu kim sắc quái vật cỡ lão tiên sinh nhưng may mắn chúng ta hoàn thành nhiệm vụ nói hắn đem sư tử viên bề ngoài cùng chiến lược hình dung một chút cỡ lão sững sờ một chút không đúng ta rõ ràng cảm giác qua không có phát hiện cái gì khí tức cường đại a ngươi thế nào lại gặp hắn xác thực không có cảm giác được khí tức cường đại coi như thế vì ngăn ngừa xảy ra ngoài ý muốn hắn còn để cụ rồ dẫn đội quá thứ vì cũng là bảo đảm vững vàng kết quả còn làm thành dạng này cỡ lão trong mắt lộ ra một tia hờ mang kiến văn sắc lần nữa trải ra mở lại quét một lần toàn bộ hòn đảo. hắn kiến văn sắc, sắc thực không thể cảm giác được. Dì Đa, cỡ là không tin ta nhìn về phía Dì Đa. Dì Đa đình chỉ ăn, nhắm mắt lại, chờ một lúc mở ra, lắc đầu, ta cũng cảm giác không đến. kỳ quái, có thể tránh né kiến văn sắc đến cảm giác. chẳng lẽ lại vẫn là trong truyền thuyết ma nữ? uy, lao ca, ngươi biết thứ gì? cỡ lao nhìn về phía lao ca. ta gọi ạ lẹ sàn giờ dội phờ răng xít, không gọi lao ca còn có ngươi hỏi ta, ta cũng không biết ta, ma nữ cái gì, ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. nha. Lão ca vừa nói, đương nhiên chú ý tới trong nhóm người này thêm một cái mỹ lệ hắc bảo nữ nhân, con mắt cũng là sáng lên, "Đứng, dậy." kích động nói, "Ngươi chính là ta vị hôn thế sao? Thật sự là quá tuyệt, cùng ta muốn một dạng mỹ lệ, may mắn ngươi không có bị ma nữ thế nào, cái kia ma nữ thật sự là thái đáng giận, lại để cho bắt ngươi bực này mỹ lệ nữ tử, ngươi yên tâm, ta nhất định chỉ toàn quốc chi lực qua tiêu diệt cái kia ma nữ." "Cái kia?" Hắc bảo nữ tử nhìn một chút mọi người, nuốt một chút nước bọt, khó xử giơ tay lên, yếu ớt mở miệng nói, "Ta chính là ma nữ." Chương 361 ta có cái đề nghị. Lời này vừa nói ra, trung quanh hiếm thấy tịch yên tĩnh một chút. Lao ca vô ý thức đem đầu sau này co lại co lại, nháy nháy con mắt, thượng hạ đánh đo một cái cái này hắc bào nữ nhân. Tơ lụa một dạng hắc bào mềm mại giống như nước, phát họa ra linh lung tinh tế dáng người, nhìn lấy bên trên phong dưới vẩy lên, nữ nhân này con mắt thật to, nhìn mười phần vô tội. Ma nữ. Lao ca nhìn một trận, nói ra, chỗ nào giống ma nữ? Ma nữ không phải là loại kia niên kỳ rất già, tướng mạo hung ác, da thịt rúm gió lao thái bà sao? Nào có người còn trẻ như vậy xinh đẹp? Đâu có đâu có. Ngài quá khen. Tự xưng là ma nữ nữ nhân một tay đỡ mặt, một cái tay khác không ngừng bày biện, ta thật sự là ma nữ à, bất quá không có khoa trương như vậy, ngược lại là nãi nãi ta trước tiên là người nói như thế, thế nhưng là nàng qua đời, ta liền tiếp nhận. Ma nữ cũng có thể tiếp nhận sao? Dì đã hỏi. Quốc vương có thể tiếp nhận, ma nữ làm sao lại không thể tiếp nhận? Ma nữ nói ra. Lời nói này, tựa hồ rất đúng, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Cái kia, ma nữ không phải loại kia yêu thích thiếu nữ vết dịch, không có việc gì liền sẽ thực hiện người linh dùa, ngậu nhiên cho công chúa một cái độc táo. Hoặc là đem mẫu quốc vương tử biến thành thanh hoa loại kia lưu giữ có ở đây không? Sắt bận nhất tay nói, lợi hại như vậy mà. Ma nữ chừng to mắt, tựa hồ có chút hướng về bộ dáng, như thế ma nữ giống như cũng không tệ tới. Với, hỏi đều cái quái gì? Cực lôi trận mắt chừng một cái, đứng ra, nói, uy, ngươi là ai? Ta không phải thứ gì, không, ta ý là, ta là đồ vật, không đúng, ta là ma nữ, am hiểu làm thảo dược. Ma nữ bị chính mình quấn một trận, mới phản ứng được. Xác định, là thằng ngu. Ngươi thật sự là ma nữ? Lão ca hỏi ma nữ gật đầu, đúng vậy a, ta là ma nữ. này, ta vị hôn thê đâu? Lão ca nhìn về phía cụ dỗ, cụ dỗ làm theo nhìn về phía đường nạp đức cùng sập bớt. cái kia, ta coi là người kia mới là ma nữ tới. đường nạp đức gãi gãi đầu, nguyên lai không phải sao? ta gặp được thời điểm, nữ nhân kia bất chính cầm độc dược dốt ngươi sao? không đúng vậy à, đây chẳng qua là ta tay chân vụng về đem bình thuốc cho có thể trở mặt, sau đó tiết lộ ra mùi vị quá khó ngửi ta thiếu chút nữa ngất đi, nàng chỉ là hào tâm đem ta nhặt lên mà thôi. ma nữ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói. Lão ca nhìn một hồi, hỏi hướng Đường Nạp Đức, "Vị này hải quân các hạ, vì cái gì không đem hai người cùng một chỗ mang tới, chỉ mang tới một cái?" Chủ yếu là đụng phải quái vật, địch nhân quá mạnh, cũng không có cân nhắc quá nhiều. Đường Nạp Đức nói thực ra nói. Lão ca gật gật đầu, nhìn lấy Đường Nạp Đức liếc một chút, đột nhiên hỏi, "Đã loại mỹ nhân này là ma nữ lời nói, như vậy bị nàng bắt đi nữ nhân, nhất định là càng có thể yêu càng sinh đẹp a. Đúng không?" Đường Nạp Đức trầm mặt xuống, sát bật lập lại, cũng túi đầu xuống, không nói lời nào, chỉ có kỳ kỳ ổn. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dì đã đem Lão Ca lời nói hướng Kỷ Kỵ Ổ còn nói một lần. Kỷ Kỵ Ổ lúc này mới chợt hiểu. Nàng dùng lực hướng phía Lão Ca gật đầu, dùng nội phục cùng ôn nhu giọng nói, thật sự là chú trọng ước định quốc vương bệ hạ đây. Ta còn không phải quốc vương các loại. Lời này là có ý gì? Lão Ca phát hiện điểm mù. Cái này và ước định không hẹn định lại có quan hệ gì? Còn có, đây là cái gì ngữ khí a? Lão Ca ngửa về đằng sau nửa, muốn một trận. Đột nhiên nói, cái kia. Ta xách cái để nghĩ tốt. Vị này ma nữ tiểu thư. Ta. Ma nữ chỉ mình. Đúng. Ngươi sẽ chỉ làm thảo dược sao? A, là, ta sẽ chỉ làm thảo dược. Chứ cái này hắn cũng không biết. Vậy cứ như vậy đi, dù sao các ngươi cũng gặp phải quái vật, người cũng không có cứu ra, coi như không có cứu ra người là ma tốt, tốt đi, này vị tiểu thư này liền xem như ta vị hôn thê, đâm lao phải theo lao, vị tiểu thư này cùng ta kết hôn tốt, ta hoàn toàn không ngại. Lao ca vuốt vuốt cái kia nếp lên hoa quyển diễu mép, gật đầu nói, cứ làm như thế tốt, có ai không? Mang vị này. Ân, ta vị hôn thê gọi là cái gì nhỉ? Ta muốn muốn. Catlin Ma nữ đông nhiên nói ra, đúng, cắt lìn, từ giờ trở đi ngươi chính là cắt lìn. Lao ca giật mình nói, tiếp theo, hắn cũng là sướng sở, làm sao ngươi biết nàng tên. Chúng ta cùng một chỗ đương nhiên liền biết nàng tên, nàng thường xuyên nói nàng tới song mã vương quốc là đến cùng bản quốc vương tộc kết hôn, nguyên lai cũng là ngươi à. Ma nữ dùng nắm đấm đập nện bàn tay, nói, yên tâm đi, nàng không có việc gì, đầu kia sư tử viên mới không có nhảm chán như vậy đây. Ngươi biết quái vật kia. Cú dô hỏi, vừa rồi ngươi nói thảo dược vị đạo từ ngươi này tiết lộ ra ngoài. Những dã thú kia cuồng bạo cũng là người nguyên nhân. Không không không, ta chỉ là tại thử nghiệm cứu chúng nó. Ma nữ đầu lắc như trống lúc lắc, những động vật đó ta cũng không biết làm sao, từ đoạn thời gian trước bắt đầu liền sẽ không khỏi tiến vào nóng nảy kỳ, mà lại lâm vào nóng nảy thời gian càng ngày càng dài, tiếp tục như vậy lời nói, sớm muộn có một ngày, những động vật hội hoàn toàn nóng nảy, như thế sẽ đối với mảnh đất này tạo thành tai hại. Phổ biến cái cáo, ta gần nhất đang dùng truy sách app, chấm lưu giữ đọc sách, họ phật lỉ lãng. Cho nên ta ngay tại này đào cái địa đạo, mỗi ngày đang nghiên cứu những động vật đó tập tính thử nghiệm làm giải dược cứu chữa chúng nó nóng nảy. Còn đầu kia sư tử viên, ma nữ dừng một cái, ta không quá quen thuộc, chỉ là ngẫu nhiên đụng phải, có ngày trong đêm, ta nhìn thấy nó tại trên thảo nguyên phiêu vũ, còn rất đẹp, thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng, lớn như vậy thân thể, thế mà có thể nhảy như vậy thông thuận. Nó cũng phát hiện ta, bất quá không đối ta làm cái gì, cho nên Cát Lệnh ở nơi đó, là sẽ không xảy ra chuyện nhà. Quốc vương vị hôn thê, vì sao lại ở chỗ của ngươi? Cù Dỗ lạnh giọng hỏi. Là đạo tặc. Ma nữ nói ra, Cát Lệnh nói nàng bị đạo tặc tập. Kích. Bất quá trên đường nàng may mắn chạy trốn, đối diện giống như đem nàng thị nữ khi thành đại tiểu thư, thật là kỳ quái. Cắt Lin rõ ràng là tốt như vậy người, vì cái gì luôn có người nhận lầm đâu? Ma nữ bắt người loại hình lời đồn, lại là đạo thật tin đồn. Mục đích là vì cái gì, để biến thành truyền thuyết, sẽ không liên tưởng đến bọn họ sao? Kuzo đẩy tới kính mắt, hỏi hướng Lao Ca, quốc vương bệ hạ, có người tìm ngươi muốn tiền chuộc sao? Lao Ca lắc đầu, tạm thời không có. Vậy liên kỳ quái. Kuzo nghi nói, không cần tiền chuộc, này muốn làm gì? Hắn sẽ không hoài nghi ma nữ này nói là nói dối bởi vì nhìn sát bớt cùng đường nạp đức biểu lộ, liền biết kia là cái gì. Cắt liền là cái khủng long. Ai sẽ bắt xấu như vậy nữ nhân tới hút máu tươi làm cái gì thanh xuân, mà lại nữ nhân kia cùng ma nữ này là giấu ở dưới sườn núi địa động bên trong. Ma nữ lại không biết bọn họ lúc nào đến, lại nói cũng không biết mang đi người lại là nàng, không có khả năng sớm làm tốt bố trí. Nàng nói chuyện là thật, nhưng mà chính là bởi vì dạng này, hết thảy mới có vẻ hơi hỗn loạn. Sư tử viên bắt người lại không cần tiền chuộc đạo tặc, nóng nảy ra thú cũng không biết có không liên quan. Chương ba liền xem như khủng long. Không, liền xem như bá vương long. Không, ta đề nghị không phải kia cái gì sư tử viên, loại đồ vật này không quan trọng à, ta lại không thấy qua. Lão ca lúc này cắt ngang cụ độ cùng mọi người mạch suy nghĩ, hắn nhìn về phía ma nữ nói, vị này ma, thật có lỗi, xin hỏi ngươi tên là gì, không thể luôn ma nữ ma nữ gọi. Ta, ta gọi Phen Nhi." Ma nữ đàng hoàng nói. "Như vậy, Phen Nhi tiểu thư." Lão ca tiến lên trước mấy bước, thâm tình nhìn chằm chằm nàng, nói, "Ngươi nguyện ý gả cho ta, thành vị quốc gia này vương phi sao?" "Nha." "Ta đều nhanh trời không nổi." muốn tự tay vì ngươi mặc ta vào vì ngươi chuẩn bị giá y đi. Không được." Phèn Nhỉ vừa muốn mở miệng, nhưng có cái thanh âm so với hắn càng thêm trước thời gian nói ra. Đường Nạp Đức một mặt nghiêm mặt đứng ra, cắm đến giả ca cùng Phèn Nhỉ trung gian, nghiêm túc đối Lao ca nói: "Ngươi cùng ngươi vị hôn thê có hôn ước, đã ngươi đã đợi nàng lâu như vậy, như vậy đợi thêm lâu một chút cũng được, chúng ta làm hải quân, nhất định sẽ đem ngươi tránh thức vị hôn thê cứu ra. Chỉ có cùng ngươi tránh thức vị hôn thê ký kết hôn ước, ngươi mới là thực hiện lời hứa, ta tin tưởng ngươi cùng ngươi tránh thức thế tử, cũng có thể sinh ra cường tráng hải tử." cái kia, không phải. Đó là phụ vương ta cầm giữ ta hôn ước nguyên nhân, còn có ta tuy nhiên không có kết hôn, nhưng là ta có hải tử tới, con riêng vẫn là rất nhiều." Lão ca khoát khoát tay, ta đều nói, ta chỉ cần cùng phèn nhì tiểu thư kết hôn liền tốt, hắn, trước để một bên, ngươi muốn hỏi vì cái gì lời nói, còn không phải ngươi lúc đó không có toàn bộ cứu ra. Đúng vậy a, đường nạp đức, lúc ấy thêm một người lại không hưởng phí khí gì. Điểm ấy sặc bật cũng rất lợi hại nghi hoặc. Nếu là hắn lời nói, hắn tuyệt đối sẽ đem hai người cùng nhau bắt lấy, một cái là vị hôn thê, một cái là truyền thuyết ma nữ. Khi đó không chỉ có thể đem quốc vương vị hôn thê cho mang đến, cũng có thể dùng ma nữ đến lập công a, coi như ma nữ cảm giác không có cái uy hiếp gì, nhưng ít ra làm đến chú đáo. Đương nhiên, lúc ấy hắn ngay tại đường nạp đức bên cạnh, tuy nhiên nói như vậy, nhưng bản thân hắn lúc ấy cũng ở. Không, chủ yếu là nữ nhân kia, dáng dấp quá xấu. Ta tưởng rằng ma nữ tới, liền không có cân nhắc đến nàng. Đường nạp đức gãi gãi đầu. Nói thực ra nói. Nghe vậy, trang diện hiếm thấy có chút tiến tĩnh. Cơ lão, gì đã? Cù rồ đầy tới kính mắt. Nét mị̣ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn vẫn cho rằng cỡ lập tiên sinh thủ hạ đều thẳng hố. Di gì đã là tiền hố, hiện tại mặc dù tốt điểm, nhưng ngay từ đầu vì ăn một miếng đều làm cho cỡ lão bắt đầu nghĩ đến đi bắt treo giải thừa phạm. Phổ biến cái cáo, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết APP, Android do táo điện thoại di động đều. Cắt la người hố, hắn thậm chí sẽ để cho cỡ lập tiên sinh e ngại, thỉnh thoảng đều sẽ làm ra để cỡ lập tiên sinh tê cả da đầu sự tình. Kỳ kỳ ồ là lỗ thai hố, dù sao nói chuyện là nghe không rõ. Coi đây là lệ Cụ rồ cảm thấy đường nạp đức cùng sát bớt cũng có để cho người ta không tưởng tượng nổi hố điểm. Trước đó không có cơ hội phát hiện. Nhưng bây giờ cụ rồ phát hiện một điểm. Đường nạp đức ra hỏa này giống như có chút hơi thẳng. Loại lời này có thể nói thẳng ra sao? Quả nhiên chỉ có hắn cụ rồ mới là cớ lập tiên sinh đáng giá tiến nhiệm trợ thủ đắc lực. Ngươi nhìn, làm vì trực thuộc mình bộ hạ sát bớt, không phải liền là tại chính mình điều giao dưới. Hiện tại cũng không bạo phát ra cái gì để người không biết làm sao hố điểm sao? Đây chính là chứng cứ bộ hạ trực thuộc đều không hố làm lệ thuộc trực tiếp cấp trên cụ rổ đương nhiên sẽ không hố. Ui, ngươi người này thật là không có lễ phép. Tại sao phải bình luận một người tướng mạo a? Cắt đợt gì người rất tốt, ôn nu lại thiệt lương, rất hiểu vì người khác suy nghĩ. Nghe Đường Nạp Đức lời nói, Phép nhịn không được phản bác. Đường Nạp Đức thần sắc nghiêm một chút, quay đầu nhìn về phía Phép nghiêm mặt nói: Ta Đường Nạp Đức vẫn luôn là lớn nhất có lễ phép người, làm sao lại không có lễ phép? Sư phụ trước kia liền dạy bảo ta, để cho ta làm một cái thành thật lại lễ phép người, ta chỉ là dựa theo chính mình điểm xuất phát. Thành thật nói ra chính ta giác quan mà thôi. Yên tâm đi, Lao ca. Đường Nạp Đức tiếp tục đối Lao ca nói, "Ta mặc dù là một giới Tân tấn Hải quân, nhưng cơ bản vinh dự vẫn sẽ có, ta nhất định sẽ đem ngươi vị hôn thê mang về để cho các ngươi cử hành hôn lễ, sau đó sinh con." "Ta gọi ạ lẽ sạn rở rồ phở giang xít, Lao ca là cái thứ gì a?" Lao ca mặt không chút thay đổi nói, "Còn có, ta không muốn." "Đây không phải ngươi muốn nếu không muốn muốn hỏi đề." Đường Nạp Đức nghiêm túc nói, coi như nữ nhân kia xấu xí, con mắt rất nhỏ, mũi rất lớn, còn có rất nhiều bao, miệng cũng là cực lớn." nhìn có thể một thanh đem ngươi nuốt mất loại kia, lại xấu lại béo lại thấp, da thịt còn rất lợi hại thô giáp, nhưng đó là ngươi vị hôn thê à? Nam nhân liền muốn tuân thủ lời hứa, chính mình chính miệng hứa hẹn dưới hôn nhân, coi như nàng là khủng long, không, liền xem như bá vương long, ngươi cũng phải hoàn thành lời hứa, đây mới là nam tử hắn à? Có lẽ là cung điện cửa sổ mới vừa rồi bị đánh vỡ, một trận gió thổi qua đến, để không nói gì mọi người nhao nhao cảm thấy có chút lạnh. Lão ca giật nhẹ khẽ miệng, nhìn về phía Đường Nạp Đức, vậy ngươi và nàng kết hôn sao? Không, ta không thể. Đường Nạp Đức quả quyết lắc đầu. Người này là ngay thẳng vẫn là trâm chọc a. Di đại Thọc một chút cớ lão, nhỏ giọng hỏi. Không biết. Cớ lão nghiêm túc nói, còn có, không muốn đâm ta, ta nín, cười rất khó. Cũng không thể trong tương lai nhất quốc quốc vương trước mặt trắng trợn bật cười, cái kia thật không lễ phép, người ta thế nhưng là mời hắn ăn cơm lại mời hắn nhìn mùa lấy, mặt mũi này muốn cho. Ta lập tức cũng là quốc vương, quốc vương biết không? Lão ca cắn răng, cả giận nói, ta chờ rất lâu người biết không? Thật vất vả thành là quốc vương, ta niên kỷ lớn như vậy, còn có bao nhiêu năm có thể sống, ta muốn tìm cái xinh đẹp người kết hôn chẳng lẽ không được sao? Tại Quang đời còn lại khi bên trong nhìn lấy Mỹ Lệ người sau đó yên ổn chết đi, lại đem vương vị chuyển cho kế thừa Mỹ Lệ thê tử Gen Mỹ Lệ hải tử, như thế chút ít tiểu nguyện vọng, ta làm là quốc vương đều không làm được sao? Ta mặc kệ, ta liền muốn cùng Phèn Nhi tiểu thư kết hôn. Cái kia, thật có lỗi, ngươi thái lão, ta làm không được tới. Phèn Nhi giơ tay lên, yếu ớt nói: "Lão ca, vậy coi như người kia bị ma nữ xử lý đi, chính ta lại đi tìm kế tiếp, quốc gia phát triển trì độn liền trì độn một chút, mọi người có thể chịu được." Lão ca giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm nói ra. Ta sẽ đem người mang về." Đường Nạp Đức giống như là không nghe thấy Lao Ca lời nói một dạng, lại lặp lại một lần, hắn nắm chặt thập văn tự thương, mặt hướng cỡ lão, cỡ lão thượng tá, nếu là Hải quân lời nói, liền không thể nào quên Hải quân chức trách. Ngươi một cái mới không muốn giáo huấn ta à? Ta biết phải làm sao." Cớ lão móc ra điếu si gà đốt, nói ra khói bụi, nói ra, "Hôn ước cái gì giải quyết như thế nào? Lao Ca, đó là ngươi sự tình, nhưng làm Hải quân lời nói, có một số việc ta cũng không thể làm như không nhìn thấy, một đầu người vô tội mệnh, vẫn là đáng giá đi cứu." Ta gọi hạ lệ sạn giờ rồ phở răng xít. Lão ca nói ra, thực sự phải cứu sao? Liền không thể nhìn ta trên mặt mũi làm như không nhìn thấy sao? Ta hội khiếu nại ngươi à? Cỡ lão thượng tá, chờ ta kế vị ta thực biết khiếu nại ngươi à? Ta thể, rất lợi hại tàn nhẫn. Cú rô, dẫn đường, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút. Kiến văn sắc cảm giác không đến tồn tại, đến là cái quái gì? Cỡ lão nói ra, vâng, minh bạch. Cú rô gật gật đầu, kiến văn sắc cảm giác không đến, nhưng là đầu kia sư tử viên bị hắn liếm máu, là có thể theo dõi đến. Chương ba sướng đôi, không phải nói dã thú sao động sao? bởi mã bình ban đầu khi cỡ lão lúc đến đợi những ban đầu đó trước nóng này dạ thu lúc này đều thuận theo túi đầu ăn cỏ hắn chỉ cái này gió thổi cỏ dạp gặp dê bỏ một màn này nhìn về phía một bên phenny cuối cùng lão ca vẫn là không lay chuyển được cỡ lão chỉ có thể bi phân thả bọn họ đi đi giải cứu hắn vị hôn thê phenny cũng đuổi theo nàng muốn trở về nhìn nàng bình bình lọ lọ trước đó này cỗ chấn động thế nhưng là đổ nhào không ít thứ trên đường đi gì đang ngược lại là đem phenny hỏi rõ ràng nữ nhân này thật đúng là không phải cái gì mà nữ tới chỉ là ngay tại chỗ Hội chế tạo thảo dược nữ nhân đều bị nhìn thành ma nữ, các nàng là không cho phép ở trong nước chữa bệnh, đây là song mã vương quốc truyền thống. Bất quá hắn cũng không có như vậy nghiêm, bởi vì đây cũng không phải là là pháp luật quy định, chỉ là trải qua thời gian dài tạo thành thói quen, thật nếu gặp phải loại kia cùng đường mặt lộ người, vẫn là có thể trị. Trừ cái đó ra, phèn nhỉ cũng không có cái gì hắn ma nữ truyền thống kỹ năng, cái gì biến thân a nguyên rủa a, an toàn không biết. Cũng là cái sẽ làm thảo dược nữ nhân. Ngươi hỏi ta tại sao phải tại cái này khi ma nữ, không ra biển nhìn xem. Ân. Nói như thế nào đây? Cảm giác mình năng lực còn chưa đủ đi, liền bản quốc nhân cũng không thể tiếp nhận chính mình, mạ mượi qua bên ngoài lời nói, chỉ người chết lời nói ta nhưng là sẽ rất lợi hại ấy nấy, chờ năng lực ta lại cao một chút thời điểm rồi nói sau. Đây chính là Phenny trả lời. Cũng làm cho chúng người biết được, ma nữ cái gì, quả nhiên là không tồn tại. Vì thế Củ Dỗ ẩn ẩn còn có chút thất vọng. Lúc này, đối mặt cỡ lão đặt câu hỏi, Phenny hướng phía một đầu đại giác dê đi qua, này đại giác dê nhìn thấy người cũng không kinh hoàng, ngẩng đầu be be một tiếng, tiếp tục túi đầu ăn cỏ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Các ngươi cũng không biết ta. Phèn Nỉ vô vô đại giác dê đầu, gật đầu nói, "Yên tâm đi, ta sẽ trị tốt các ngươi." Ngươi nghe hiểu được động vật nói chuyện, cơ là có chút hiếu kỳ. "Không, nghe không hiểu." Phèn Nỉ lắc đầu, "Nhưng ta ở chỗ này thời gian rất dài, những động vật này đều quen thuộc ta, có chút động vật thụ thương đều sẽ tự động chạy ta nơi đó qua, dần dà, ta đại khái hiểu chúng nó là có ý gì. Những động vật này, thực cũng biết mình có đôi khi tại sao động. Chúng nó cũng rất lợi hại đáng thương, nhưng không cách nào khống chế chính mình. Như vậy phải không?" Cớ lảo mắt nhìn những động vật đó khẽ gật đầu vậy ngươi cố lên Cớ lảo tiên sinh đầu kia sư tử viên không ở nơi này tung tích lời nói tại cái hướng kia cu rô chỉ một cái phương hướng nói ra a không nóng này, trước tiên đem người cứu ra Cớ lảo gật gật đầu nói mấy người tiến về cái kia đạo cột trở ra rất nhanh liền đi vào trong địa đạo mật thất mật thất bên trong lúc này một cái hắc bảo nữ nhân chính lẻ loi chơi chọi ngồi ở kia sắc mặt có chút mờ mịt cắt đơ dìn kêu một tiếng phẹn nhỉ mịt nữ nhân quay đầu Nhìn thấy Penny, thân sắc vui vẻ, nàng đứng người lên, để cho người ta thấy rõ nàng toàn cảnh. Sát thực nói đường nạp đức nói tới, thân thể. Hả? Tương đối đầy đặn, mặt giống cái bánh bao, con mắt cũng là túi kia tử phía trên điệp. Tiếp lại, mũi như tỏi, vẫn là loại kia không có mọc tốt, mà miệng cũng là như bồn máu, đại để cỡ lão đều cảm thấy nàng muốn há miệng lời nói. Có phải hay không so gì đã còn có thể ăn ảo giác. Người này bắt đầu chạy, theo trên thân thịt một trận nhấp nô, mặt thất bên trong rõ ràng truyền ra chấn động. Penny, quá tốt ngươi không có việc gì? Cắt đờ dìn bắt lấy phẹn nhỉ bả vai lay động một hồi, lo lắng chết ta, ta cho là ngươi cũng bị đạo tặc bắt đâu. Cũng cái từ này dùng 10 phần xảo rượu, chí ít để cỡ là xác định một sự kiện. Cái kia chính là nàng tận mắt thấy qua chính mình thị nữ bị đạo tặc chỗ bắt, về phần tại sao buông tha nàng, ân, đều hiểu. Đừng, đừng lắc, chẵng. Phẹn nhỉ bị cắt đờ dìn lắc hai mắt xung quanh, liền vội vàng nắm được tay nàng, ngăn lại nàng động tác, mới nói, ta không sao, bọn họ không phải đạo tặc, là hải quân đi, bọn họ thực là thụ quốc vương nhờ đến giải cứu ngươi, cũng là bắt lầm người đều là hiểu lầm. Đề cử một cái app, sánh ngang cựu bản truy tư thần khí, có thể đổi nguyên thư tịch toàn mẹ mẹ duyệt rực. Hải quân. Cắt đợt gì nghe vậy nhìn sang, giật mình nói, nguyên lai là hải quân à? Vừa rồi thái hoàng không thấy rõ, thì ra là thế. Quốc vương bệ hạ là nhờ các người tới cứu ta thật sao? Vậy các ngươi cũng nhìn thấy quốc vương? Nàng mang theo chờ mong hỏi, cái kia quốc vương dáng rất đẹp trai sao? Có phải hay không không bình thường có bất thị, có nam tử khí khái? Lại nói hiện tại là xoắn xuýt vấn đề này thời điểm sao? Ngươi không lo lắng một chút chính ngươi thị nữa sao? Chúng ta thế nhưng là hải quân a, chính nghĩa bộ đội." Cơ Lão chép miệng một cái, "Thật mẹ nó người một nhà a." "Có ý tứ gì?" Cặp Đởn nhìn về phía Cơ Lão. "Không, không có gì, cũng là cảm giác được các ngươi có chút vối." Cơ Lão ngẩng đầu, không nhìn nữ nhân này. "Rất có nam tử khí khái." Lúc này, Đường Nạp Đức đứng ra thân thể, nói, "Không bình thường, có nam tử khí khái, yên tâm đi, Cặp Đởn tiểu thư." Phúc, Lời này để gì đã quay đầu qua, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. "Cũng không có nam tử khí khái sao? Giống như vậy nữ nhân Bình thường nếu không phải cộng đồng kinh lịch quá nhiều chuyện, mà chính là sơ lần gặp gỡ liền kết hôn lời nói, này xác thực không bình thường có nam tử khí khái. Người cười cái gì? Cắt Đợi Dịn hồ nghi nói. A, ta, ta nhớ tới chuyện cao hứng. Di đang ngẩng đầu, qua loa một câu. Ồ, oh, là vì giải cứu đến ta mà cảm thấy cao hứng sao? Cũng thế, ta thế nhưng là đại thương nhân nữ nhi, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, quốc vương để cho các ngươi tới cứu ta, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ nên là giá trị phải cao hứng. Cát Đợi Dịn gật gật đầu, sắp có việc nói. Nữ nhân này tâm lý không có xô sao, dì đã nhất miệng, nhất thời không muốn cười, nàng nhìn về phía Penny, trong mắt ý tứ phảng phất là đang nói đây chính là ngươi nói ôn nhu thiệt lương, đúng, các ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu, nam tử khí khái tuy nhiên có, nhưng là hắn đẹp trai không, có bắp thịt sao? Cắt đợt dìn tiếp tục hỏi, lần này không ai về nàng, Penny, ngươi nói, cắt đợt dìn hỏi hướng Penny, a, Penny sững sở, sắc mặt cổ quái, hẳn là, rất đẹp trai đi, nếu như là lúc tuổi còn trẻ lời nói, nàng ở trong lòng yên lặng bù một câu. Cái gì gọi là là, Phen Nhi, ngươi chính là thẩm mỹ không được, tuy nhiên ngươi không có ta dáng dấp đẹp mắt, nhưng là thẩm mỹ khối này muốn nâng lên, ngươi thế nhưng là ta Cắt Đở Dĩ đại nhân đến bằng hữu. Bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây lời nói, nhất định sẽ đem ngươi thẩm mỹ nâng lên giống như ta từng thứ. Cắt Đở Dĩ nói ra, ngay từ đầu nói muốn cùng vương tộc quan hệ thông, gia, ta còn có chút khó chịu đâu, bình thường vương tộc có thể không xứng với ta, dù sao ta đẹp mắt như vậy, trước kia có rất nhiều sói ca truy cầu ta đây, nhưng nếu là quốc vương lời nói, có thể cùng ta xứng đôi. Thế nhưng là quốc vương nếu là không đẹp mắt lời nói, vậy coi như không xứng với ta. Nhiều như vậy soái ca truy ngươi thật sự là coi trọng ngươi nha sao? Cái này nhân tâm bên trong thật không có số sao? Chương 364, người này chỉ định thiếu thông minh. Tóm lại, chúng ta đi trước đi, trước tiên đem người này mang về. Cù Dô không hứng thú nghe Cắt đờ Dĩn giá trị quan đề nghị, khó mà làm được. Nhưng mà Đường Nạp Đức lúc này lại tiến lên trước một bước, lập tại mọi người trước mặt, đối Cắt đờ Dĩn lớn tiếng nói, nếu như không giải thích rõ ràng lời nói, đó không phải là đang lựa gạt Cắt Đở Dĩn tiểu thư sao? Vị tiên lão ca quốc vương có thể thì nguyện ý tuân thủ đước định, cưới dạng này bá vương long, dạng này một vị nam tử hán, đương nhiên muốn chân thực nói ra hắn tin tức. Bá, bá vương long, lời này để cắt đợt dìn toàn thân run run, nàng này thâu ngắn ngón tay chỉ mình, không xác định nói, vị này hải quân tiểu ca, ngươi là nói ta sao? Chính là, tha thứ ta nói thẳng, cắt đợt dìn tiểu thư, dung mạo ngươi rất xấu. Đường nạp đức ánh mắt thư thái, trong giọng nói không có một chút điểm trầm trọng cùng chế dêu ở bên trong. Hắn cũng là đang trần thuật một sự thật, một cái căn cứ vào hắn thẩm mỹ thậm chí đại chúng thẩm mỹ không bình thường thành thật lời nói đẹp xấu cũng là đẹp xấu không tồn tại cái gì rõ ràng rất xấu lại muốn rất lợi hại trái lương tâm nói rất đẹp sư phụ từ dưới liền dạy bảo hắn làm người muốn thành thật cùng lễ phép cắt đơ dìn khí thẳng phát run chỉ đường nạp đức kêu to ngươi lại dám nói ta xấu ta chỗ nào xấu loại người như ngươi đều không truy ta những người kia một phần mười đẹp trai những người kia đều nói ta rất xinh đẹp tựa như mặt trăng xinh đẹp như vậy tha thứ ta nói thẳng mặt trăng là mất mồ cho nên ngươi cũng thế ngươi rất xấu Phụ thân ta tài lực đều có thể mua xuống cái này vương quốc. Truy ta người từ có thể Tây Hải xếp tới Đại Hải Trình. Người là tiểu quỷ. Ta quan hệ thông gia người yêu, chí ít đều là vương tộc thành viên, ta cao quý vô cùng. Người là tiểu quỷ. Đường Nạp Đức hoàn toàn không nhìn cắt đợ dịn lời nói, đối nàng nghĩa chính luôn từ nói, dũng dám thừa nhận đi. Người chính là tiểu quỷ. Dũng cảm thừa nhận chính mình khuyết điểm cũng không phải là chuyện xấu, tiểu quỷ cũng có mùa xuân. Tuy nhiên lão ca quốc vương vừa già lại tốt sắc, da thịt cùng da gà giống như, nhưng hắn là mạng ngươi định phu quân, các ngươi có hồ đồ liền xem như sự quỷ cũng là có thể kết hôn. Đối mặt Đường Nạp Đức nghiêm túc thần sắc, cặc đỡ rịn lui lại mấy bước, ẩn ẩn da thịt bắt đầu có chút hơi bại. "Uy, Đường Nạp Đức, đừng bảo là." Sắc mặt đều có chút nghe không vô, ngươi cái này nói đều là cái gì a? Ta có nói sai cái gì không?" Đường Nạp Đức lớn tiếng nói, "Không muốn kỳ thị tiểu quỷ a. Người ta cũng là đang cố gắng, tuy nhiên dùng tiền tài bức bách người khác thừa nhận nàng đẹp là thi thiện nhưng người ta cũng là đang cố gắng a." Những cái kia truy người nàng mặc dù chỉ là vì tiền, có lẽ vụng trộm đều bẩn nôn muốn nói nhưng là nàng đúng là đang dùng chính mình phương thức nỗ lực a xỉu quỷ cũng có hướng tới mỹ lệ tâm đây là không sai cất đờ dình thân thể nhan sắc càng thêm hôi bại cất đờ dình tiểu thư ta biết người đang cố gắng nhưng không cần dùng loại kia ti tiện thủ đoạn đường nạp đức tràn ngập chính nghĩa xỉu quỷ thì thế nào không bằng nói chính là xỉu quỷ mới có muốn nỗ lực biến đẹp ta sẽ không kỳ thị ngươi liền xem như xỉu quỷ coi như quốc vương không thích ngươi có thể là các ngươi chỉ cần có hôi nước các ngươi liền có thể kết hợp với nhau xỉu quỷ cũng có thể khi vương phi đường nạp đức Người ta hôi bại a, người ta không có nhan sắc. Sắt bất bất đắc dĩ che mặt, chỉ lên trước mặt hoàn toàn không có nhan sắc, đã là sơ cứng cắt đờ dịn. Hắn làm sao sống đến bây giờ? Cờ lão, dì đã có chút hiếu kỳ nói, "Vung, có thể là vũ lực so sánh xuất chúng đi, cho nên còn không có bị đánh chết." Cờ lập chắc chắn chứ, người này chỉ định là có chút thiếu thông minh. Cái kia cắt đờ dịn, bị Đường Nạp Đức những lời này bảo hoàn toàn không có nhan sắc, sững sờ ngay tại chỗ. Đồng tử quy tán, tựa như là không chịu nhận lời nói như thế đã kích, chủ động ngất đi đem nàng làm tỉnh lại, hỏi nàng một chút trước đó người thị nữ kia mất tích địa phương ở đâu. Cợ lão nói ra. Bất quá cái này không đợi người khác đem cật đởn gìn làm tỉnh lại. Chính nàng tự động khôi phục sát thái, hướng một cái phương hướng nhất chỉ, nói, liền tại phía trước đại sâm lâm bên trong mất tích. Nói xong, nàng đầu lại đạp kéo xuống, nhan sắc trở nên hôi bại, cả người lại ngất đi. Cợ lão, cái này còn có thể mang tính lựa chọn chóng. cho nàng lấy đi, giao cho quốc vương, đường nạp đức ngươi mang lấy bọn hắn qua khứ, cú rồ cùng gì đã đi theo ta đi. Cợ lộc khoát khoát tay, nói, cái kia ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Phẹn nhỉ, giơ tay lên, nói, ta muốn mượn cơ hội này nhìn xem vì cái gì dã thú táo bạo như vậy. Trước đó ta một người lời nói luôn luôn thật không dám, có các ngươi tại lời nói, có lẽ có thể qua tra rõ ràng. Dù sao quốc gia này trừ dã thú táo bạo còn có càng nhiều đạo phỉ, nàng một người nào dám chạy lung tung. Đối với cái này, cớ lão là bảo trì không quan trọng thái độ. Cái kia tráng rơi cắt đờ dìn, từ đường nạp đức mang theo, cùng sars bớt còn có kỵ kỳ ổ tiến về vương cung. Phẹn nhỉ thì là tùy tiện thu thập một số quan trọng bình thuốc cùng thủ chất bút ký liền đi theo cỡ lão đằng sau, tiến về trước đó cắt đờ dịn chỉ phương hướng. phổ biến cái cáo, ta gần nhất đang dùng truy sách app chấm lưu giữ đọc sách, họ vừa lì lãng. vui vặn, bọn họ cũng cần một cái người địa phương đến mang đường. từ nơi này đến đại sâm lâm, muốn không bao lâu, đi bộ quá khứ cũng liền một giờ lộ trình. cỡ lão liền thấy thảo nguyên phía trước, này xanh luôn tươi tốt, ánh sáng mặt trời đều chiếu xạ không tiến vào rừng rậm. ngay ở chỗ này, cắt đờ dịn nói nàng là ở chỗ này gặp nạn. penny chỉ đại sâm lâm cửa vào, nói ra. lúc này, cujo hú hú cái mũi, tao mày nói cớ lão tiên sinh, có mùi máu tanh, rất đậm, Ngao giống. Hắn vừa dứt lời, trong rừng rậm liền truyền ra một trận bạo lệ thú hống. Cớ là hơi hít mắt, cơ bộ lóe lên, người liền theo thanh âm kia phát ra phương hướng tiến lên. Tốc độ của hắn tự nhiên rất nhanh, bất quá nhiều lúc, hắn sẽ xuyên qua trong rừng rậm chứng ngại, đi vào một chỗ trống trải chi địa. Chỗ kia, đi mấy chỗ doanh địa, nhưng bây giờ khắp nơi đều là máu. Đại lượng người nằm ngã trong vũng máu, mặc kệ là ăn mặc rách dưới mặt hướng hung ác, xem xét cũng là đạo tặc gia hỏa, vẫn là ăn mặc phổ thông thường nhân, đều đổ vào vũng máu bên trong. Mỗi một cái đều là mở ngực mở bụng, mở to mắt, mang theo hoảng sợ. Tại trong thi thể, một đám tiểu hầu tử quay chung quanh cùng một chỗ, hai tay lung tung lay lấy. Tựa hồ là nghe được có động tĩnh, tiểu hầu tử quay đầu, lộ ra một đôi tinh hồng đôi mắt, chúng nó khẽ miệng mang theo máu, hai tay nắm huyết nhục cùng nội tạng, tại chúng nó trung tâm, một cái quần dài trắng đã bị nhuộm thành huyết hồng nữ nhân, mở to hai mắt mặt hướng lên bầu trời, bụng đã là một mảnh khoảng không. Làm sao lại? Theo tới đến phện nhỉ hai tay che miệng, nước mắt lập tức liền xuống đến, không có khả năng, chúng nó là rất lợi hại ôn nhu tổn tại mới lạ, vì sao lại dạng này? Ngao. tiểu hầu tử nhóm tập thể giống lên tiếng, dương nhanh múa vút xuống lại. Niệm lực đao đấu sư, Cớ lão nắm chặt chu đao, hướng phía trước vung lên, năng lực phá không khí, hình thành phong nhận hướng phía trước cắt chém, xông về phía trước tiểu hầu tử tại cỗ này phong kính gợi lên phía dưới, trực tiếp vỡ vụn mở, vỡ thành một đoạn một đoạn. Cho nên nói, cái này mẹ nó đến chuyện gì xảy ra. Nhất đao vung xuống, Cớ lào thu hồi đao nhận, sắc mặt có chút âm trầm. Cớ lão tiên sinh, ta ngửi được đầu kia sư tử viên khí tức, nó tới qua nơi này. Cù dụ nhún nhún cái mũi, nói ra. Chương 365 Cơ la hơi khép đôi mắt nhìn trước mắt thẳng trạng chấm ngâm nửa ngày tài năng như uy, ma nữ những này nóng nảy da thú là sẽ làm những chuyện này sao ta không biết lượng ta cũng là lần đầu tiên gặp phen nhỉ sắc mặt khó coi khắc chịu được nôn mửa cảm giác quả khỉ đối thịt muốn là hoàn toàn không có hứng thú chúng nó cái sự rất lợi hại ôn hòa không sẽ chủ động công kích người thậm chí còn có thể trợ giúp người cho nghèo đói người đưa trái cây thế nhưng là vì sao lại dạng này đám kia quả khỉ thế nhưng là khắp nơi ăn người a sư tử viên mùi vị sao nó hiện tại ở đâu cỡ lao hỏi lượng trực lạc nhất chỉ một cái hướng khác ở bên kia. cỡ lão đôi mắt thừng đỏ xoay an cắn răng lượng, khí tức rất nhiều nha ta ngược lại thật ra muốn nhìn nó đến muốn làm gì từ hắn cảm ứng bên trong cái hướng kia có thể là có đại sát thực sinh mệnh khí tức đoán chừng là cái thôn trấn. sư tử viên đang tập kích thôn trấn. ầm cỡ lão thân thể hiện lên tại vương khí bên trong đẩy ra một lượng sóng xung kích cả người nay lấy thấy không rõ bởi vì phải bay bắn đi ra trùng kích lực như cồn phong lướt đến cây tối bãi cỏ đều từ đầu rất nhanh cỡ lão nay nhìn thấy phía trước một cái thành trận hình dáng. Lúc này ở thành trấn bên ngoài, một đám người đem tạp vật trồng chất thành một lượm phòng tuyến, phòng tuyến bên ngoài đã nằm mấy người, tại càng hậu phương, một đàn dã thú tụ phẩm tại này, từng cái đối phòng tuyến người bên trong tự âm thanh gào thét. Chúng nó quần tây bên trong, có trâu có ngựa, còn có sói, từng cái đều là trong mắt phương đỏ, thỉnh thoảng đặt xuống lấy móng, nhìn mười phần nóng nảy. Mà tại phòng tuyến nội bộ, một đám bình dân tay tiêu tan lấy cỏ xiên cây gỗ, có ít người dơ bó đuốc, có ít người làm theo cầm súng tiếp, một mặt nghiêm trọng. Giống. Một con sói hướng phía trước giở một bước. Không được qua đây một lão giả khua tay bó đuốc, để đầu kia hướng phía trước rời sói lại sau này lui một bước, tựa hồ là đang e ngại hỏa quang. các ngươi bọn này xuất sinh, một tên tráng hán tay tiêu tan lửa cháy thương, nhìn lấy bên ngoài nằm vật xuống đám kia thi tây, hô hấp dần dần có khỏe. hắn một thanh nhảy ra phòng tuyến, đối một con dã thú nay bắc cỏ, ta muốn giết các ngươi, cho đệ đệ ta báo thủ. đừng đi ra ngoài. châm lửa đem lão giả vô ý thức hô hào, nhưng chỗ nào còn tới đến kỳ. theo một tiếng súng vang, tráng hán phát sạ súng kiếp, chỉ đánh chuẩn muốn thực sự thái tử, chỉ đánh trúng đầu kia sói bên chân. Nhưng mà sau một khắc, Thiên Vương liền truyền đến một tiếng kêu to. Ly, một đầu cự đại diều hâu theo trời chi rốc sức. như là sắt thép móng đúa xuyên vào Tráng Hán Đầu Lâu, đem động ra mấy cái huyết động. Tráng Hán ngạc nhiên nhìn chằm chằm đầu kia một lần nữa bay hướng Thiên Vương diều hâu, muốn giơ xuống lên. Nhưng mà run rẩy tay vừa nhấc lên, cả người nay hướng xuống một có gấp, không có tiếng hơi thở. Ly, diều hâu tại vương trung xoay quanh một vòng, một lần nữa phát ra gọi tiếng. Ngay sau đó, Thiên Vương bên trong thêm ra một số lít nha lít nhít, nhít nhỏ chút. Vậy cũng là trên trời ác điệu ưng chim cắt thiếu thậm chí nha tước tất cả đều lao xuống hướng phòng tuyến người bên trong nghĩ đồng thời mặt đất thu quần đặt xuống động móng đột nhiên tiến lên chúng nó bởi vì muốn rất nhanh căn bản không đợi phòng tuyến người bên trong làm ra phản ứng đi đầu đầu kia đại ứng nay bổ nhào vào bên trong một người đỉnh đầu móng vuốt một trương này đầu người này thêm ra mấy cái lượng huyết động Tắt nát tiểu lão giả bi phẫn hô một câu hắn nhìn lấy đánh tới rã thú bảy đã là tuyệt vọng nhanh lên trốn a lạc trực ra ra một người giữ chặt lão giả chuẩn bị sau này rút lui trốn không thoát lão giả chán nản buông tay ra, mặc cho bó đuốc rớt xuống đất, bụng mặt khấp lượng, báo ứng, đây đều là báo ứng, chúng ta không chết, ngũ lăng là sẽ không hướng khí. câu nói này phảng phất có cái gì mà chú một dạng, để những cái kia chuẩn bị trốn người từng cái cứng đờ, nhưng mà nay tại lúc này, trên trời áp điều, mặt đất rã thú, đột phá phòng tuyến, một con sói mở cái miệng rộng, chuẩn bị hướng lão giả kia cắn qua qua, bọn họ tựa như là từ bỏ chống lại, hô, đột nhiên, một cơn gió thổi qua tới, gió mát từ vang, lão giả chỉ cảm thấy một luồng kình phong từ sau lưng của hắn thổi lên tiếp lấy người được một cô huyết tinh chi khí, sau đó dưới hạng này định yên tĩnh, thú hống điểm minh, trong ngay mắt này yên tĩnh như nước, cái này, cái này, theo một người mang theo kinh ngạc cùng thanh âm hoảng sợ, lão giả cũng không có cảm giác đến bị giã thu cắn thống khổ, mở mắt ra liền nhìn thấy phía trước nhiều một đống huyết nhục khối vụn, vết cắt chân nhăn giống như bị khoái đao chém qua mở dạng, thịt thu vật thịt chim, chữ hàng cùng một chỗ, trừ thành một chỗ huyết nhục trận, có người ở trên trời, một người chỉ thiên vương tiêu to, lão giả ngẩng đầu, liền mỗi ngày vương phía trên, một người đứng ở đó. Trầm rãi cầm trong tay đao vào vỏ. Hắn bay ở Thiên Vương bên trên. Cái kia áo choàng là Hải quân. Có người kinh hãi lượng. Cợn Lặc chậm chậm rơi xuống đất, nhìn về phía đám kia kinh ngạc người, Trầm rãi lượng, ngũ Lang là cái thứ gì? Cợn lão tiên sinh. Sau lưng, Trực Lạc đã hóa thành người sói, mang theo gì đã cùng phèn nhỉ phi nước đại đến tận đây. Sói, người sói. Bình dân từng cái mặt như màu đất, vô ý thức giơ lên võ quảng, nhưng rất nhanh, bọn họ không chỉ có mặt như màu đất, còn nhiều một chút sợ hãi, bởi vì Trực Lạc đến về sau, hóa thành người trừ Ác ma quả thực cái này ủy đồ vật, đối cỡ lao bọn họ mà nói gặp tương đối nhiều, nhưng đối bình dân mà nói, có chút khu vực, ác ma quả thực đều có thể phản được là truyền thuyết. Giống song lập tức bộ nước cái này ủy mang theo ma nữ truyền thuyết khu vực, người sói cũng là một ủy truyền thuyết, cùng ác ma ngang nhau, có thể hoảng sợ khóc tiểu hài tử này ủy. Trên một câu, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết app, bê bê, anh do táo điện thoại di động đều. Hiện tại người sói có thể biến thành người, đối bọn hắn mà nói, cái này là hoảng sợ. Món đồ kia đâu? Cỡ lao hỏi lượng, trực lạc nhún nhún cái mũi, lắc đầu lượng, hướng mất. Tại ngươi chạy tới nơi này thời điểm, nó này đã rút đi. Kiến Văn Sắc không cảm ứng được, cỡ lão nay phản bởi vì muốn với, vừa vẫn rất tốt giống Trực Lạc bởi vì muốn không thế nào với, không có cách nào vượt qua đầu kia sư tử viên, dẫn đến cỡ lão hiện tại bắt không được vật kia. Cái này khiến hắn có chút bực bội. Hắn vươn tay, hướng mặt đất một tức, khí mắt lượng, báo một chút phương vị, đã bắt không được người, ta nay buộc nó hiện trừ. Hắn không tin, hắn đem cả tòa đảo lật qua, còn bắt không được cái kia quỷ đồ chơi. Uy, các ngươi tốt nhất ôm chặt cái thứ gì, không phải vậy chờ một lúc, có thể sẽ nôn cỡ nào ngẩng đầu đối người bầy nói lượng mọi người nhìn lẫn nhau tựa hồ còn không có từ trong rung động kịp phản ứng vị đại nhân này đột nhiên trong đám người chui ra một láo giả run run rầy rầy lượng các ngươi là đến bắt ngũ lang sao nếu như có thể lời nói có thể hay không đừng giết nó dẫn nó tới nơi này chúng ta muốn cho nó nhìn thứ gì lạc trực ra ra ngũ lang là oan hồn làm sao lại bị bắt đúng vậy à chúng ta đã chết thật nhiều người quả nói cái này mặc dù là cái hải quân nhưng không nhất định có thể bắt được ngũ lang đi chúng ta vẫn là đi trước đi quốc gia này không thể đợi im miệng Lão giả nghe các bình dân ngươi một lời ta một câu, nỗi gân xanh giống lượng, đều là chúng ta sai, nếu như lúc ấy chúng ta dũng cảm điểm, Ngũ Lang nay sẽ không tức giận như vậy. Lời này, để cỡ lão động tác chỉ trệ, hắn thường xoay tay lại, đứng dậy, có chút kỳ quái lượng, cho nên nói, Ngũ Lang đến là cái thứ gì? Mời đi theo ta. Lão giả đối cỡ lập túi người hành lễ, run run dậy dậy nay hướng trong trấn đi. Cái này khiến cỡ lập có chút im lặng. Bộ dáng này, là muốn theo lão tử kể chuyện xưa a? Lời nói nói các ngươi đều người chết, còn muốn cùng ta kể chuyện xưa à? Chương 366 đồng đi, đây là đồng đi. Toàn này chấn gọi là buồn cười chấn, trước kia là song mã vương quốc ca vũ kịch nơi phát nguyên. Thanh lý mất tín nát, sắp chết rơi đồng liêu dẫn đi về sau, lò kẽ liền dẫn cờ lão bọn họ tiến vào thôn chấn. Thôn chấn không thể nói phồn hoa, tuy nhiên nhân số không ít, nhưng đường đi tựa hồ quá lớn, cùng cái chấn này nhân số so sánh, có vẻ hơi trống trải. Cỡ chú ý tới, cái này thôn chấn chung quanh có rất nhiều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh ca vũ kịch trận, không quá quan tựa hồ thật lâu, có nhiều chỗ đều kết mạc điện, cánh cửa tàn phá không chịu nổi. Nơi này cũng là ngũ lang gia hương. Lò Kẽ nhìn trầm trầm đường đi phía trước một chỗ đại quảng trường, có chút nhớ lại nói, tại hai năm trước, nơi này vẫn là vô cùng náo nhiệt. Cho nên nói, ngũ lang đến là cái thứ gì, ngươi còn chưa nói đây. Cực Lão hỏi, ngũ lang là cá nhân. Lò Kẽ thanh âm trầm thấp xuống, một cái ca vũ kịch diễn viên. Lúc trước cái chấn này thế nhưng là rất náo nhiệt, có rất nhiều ca kịch múa diễn viên, cũng có rất nhiều người tới nơi này, liền xem như chiến tranh, cũng không có tước đoạt chúng ta đối ca vũ kịch yêu quý. Đây là chúng ta truyền thống, liền liền Vương Tử Điện Hạ. Lò Kẽ túi lầu xuống, chán nản nói. Vương Tử Điện Hạ có lẽ là quá yêu ca vũ kịch, cho nên triệu tập sở hữu ca vũ kịch diễn viên, trừ Vương Tử Điện Hạ cho phép, dân gian đã không cho phép có ca vũ kỹ tồn tại. Nhưng là Ngũ Lang, Ngũ Lang hắn không giống nhau, hắn mức độ không bị Vương Tử Điện Hạ coi trọng, nhưng là hắn vừa nóng yêu biểu diễn, dù là chúng ta bị cấm chỉ, Ngũ Lang vẫn như cũ vi phạm cấm lệnh, đến cho chúng ta diễn xuất. Tuy nhiên hắn diễn xuất rất dở. Nói lò kệ cười khẽ hai tiếng, tựa hồ là nhớ lại đến cái gì vui vẻ sự tình. Tiếp theo hắn lắc đầu, tựa hồ là đem trong đầu suy nghĩ cho ném rơi, nói tiếp. Một năm trước. Vương tử điện hạ phát hiện ngũ lang tồn tại ở chỗ này, liền tại quảng trường này đem hắn tử hình. Hắn chỉ trong sân rộng một chỗ thập tự giá ngược vị trí, này mặt trên còn có lấy một số hắc dấu vết, thoạt nhìn như là sớm đã khô cạn máu tươi. Ngũ lang đại khái là không có cam lòng đi, cho nên nó biến thành oan hồn, nhập thân vào quái thú trên thân, hắn chết ngày ấy, ta nghe được thú hống. Sau đó ác ngộng liền bắt đầu. Từ từ đó về sau, thôn trấn thường xuyên có dã thú trước người tới bắt, riêng là gần nhất trong khoảng thời gian này càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta đã không phải lần đầu tiên bị dã thú tập kích, nhưng trước kia muốn đỡ một ít. Những cuồng bạo đó dã thú chờ một lúc liền khôi phục bình thường rút đi. Hôm nay lần này cũng là chúng ta lần đầu gặp được hung ác như thế bạo dã thú, thật nhiều người đều chết. Đại khái hôm nay là ngũ lang ngày dẫu nguyên nhân đi. Hải quân đại nhân, nếu như không có ngươi lời nói, đoán chừng chúng ta liền đều trở thành ngũ lang oan hồn phát tiết người yêu. Nhưng là lọ kẽ đi lên phía trước đến trong sân rộng, tại này thập tự giá ngược mặt sau, được một mảnh vải đen. Hắn kéo ra miếng vải đen, lộ ra một tòa hình người pho tượng. Đó là một cái buồn cười người, trên mặt trang dung là có thể kịch loại kia bạch kiểm hoa trang mang theo kỳ quái bị ủi cười quái dị, một tay khiêng thế đao, một tay năm ngón tay mở ra, một chân co lại, bày ra có thể kịch kinh điện tư thế. Cái này tư thế Cợ lão gặp qua, liền theo chính phú chín hẻn lấy một dạng. Cợ lão tiên sinh. Nhìn thấy pho tượng này, Cù Dỗ đồng tử co rụt lại, đi lên trước nói nhỏ, ta gặp được sư tử viên, dùng cũng là cái tư thế này. Ồ. Cợ lão lại nhìn pho tượng liếc một chút, đáng sợ sao như vậy? Hoan hồn. Không phải là một loại nào đó quả thực đi. Cho nên nói, Hải quân đại nhân. Lọ kệ thở sâu, nói, mặc dù nói Chuyện này bản thân có chút không thích hợp, nhưng hải quân đại nhân còn mời nghe nghe chúng ta thỉnh cầu đi. Nếu như gặp phải ngũ lang oan hồn, nếu như có thể bắt được nó lời nói, xin đem nó mang tới. Nếu quả thật bắt không, có thể hay không nói cho nó biết là chúng ta có lỗi với nó. Xin nhờ. Hắn hướng về phía cờ lão mãnh liệt không người chào Xin nhờ. Hắn theo tới dân chúng, nhìn lẫn nhau, cũng thống nhất túi người, đến cái 90 độ túi đầu. Nhìn lấy những người này túi đầu, cờ liên lặng nói ra khói bụi, Cù dồ, phương vị đây. Đang di động. nhún nhún cái mũi Một tay chỉ trước, theo phương vị không ngừng di động, cuối cùng có một chút một chỗ, tại hướng cái phương hướng này tiến lên, nơi đó buôn mã thành. Cớ lão tiên sinh, sư tử viên tại hướng buôn mã trước thành tiến, Cớ lão sững sờ một chút, nói, Cú rô, phân tích nhìn xem. Đúng. Cú rô đẩy tới kính mắt, nó cùng ta đối chiến qua, nhìn mười phần nhân tính hóa, nếu như nó là cái gì ngũ lang biến thành, như vậy bản thân liền nên là nhân loại mới đúng. Nếu thật là thân động vật thể cùng nhân loại tâm, như vậy nó đối động vật cũng sẽ quen thuộc, có lẽ đoán được làm người sói lô núi của ta rất lợi hại linh. Dù sao trước đó có liếm nó máu, Cố ý dùng máu đến hướng dẫn người, để quân lực mạnh nhất buôn mã thành phân binh Bất kể có phải hay không là chúng ta đến đây, đều sẽ đặt thành để buôn mã thành thiếu một bộ phận. Kết hợp với hiện tại chúng ta chỗ tìm hiểu tình hình, như vậy nó mục tiêu nhất định là buôn mã thành. Nó muốn tìm lão ca báo thủ. Còn thật thông minh. Cớ đó cắn xì gà nhìn về phía buôn mã thành phân hướng, biết mục đích là được. Hại Lão Tử chuyển tiểu nhất vòng Hiện tại ngươi cuối cùng chạy không. Cớ nào, ngươi muốn giúp cái kia lão ca? Di đã hỏi gia hỏa kia rõ ràng cũng là đem ca vũ kỹ đều triệu tập đến hắn trong thành à thái tự tư đi không cho phép người khác cũng nhìn ca múa loại chuyện đó không quan trọng cỡ lão đi lên phía trước lấy cũng không để ý tới những cái kia túi đầu người hắn nhìn lấy thành chắn cửa vào tuy nhiên bị thanh lý nhưng vẫn như cũ còn có vết máu địa phương có kiểu báo kiểu có đoán niệm bạc đoán đem đoán khí về hướng người vô tội cũng quá không có khí khái hắn nhìn chăm chăm những vết máu đó nhàn nhạt nói gió nhẹ lướt qua để những cái kia túi đầu mắt người có chút mệt bọn họ từng cái ngẩng đầu chỉ thấy phía trước mấy cái kia hải quân Yên chính nghĩa chữ lớn áo choàng tùy phong phất phới. để cho người ta an tâm. Buôn Mã Thành, Vương cung. Lúc này trong cung điện có chút yên tĩnh, hoặc là nói, giống như chết trầm tĩnh. Lão Ca ngồi tại vương tọa bên trên, biểu hiện trên mặt phẳng phất là chết một dạng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tại hắn phía dưới, Đường Nạp Đức bọn người đứng đấy, tại bên cạnh bọn họ, Cắt Đờ Dĩn cũng là cùng Lão Ca giống như lúc biểu lộ, cả hai ánh mắt cũng không đối diện, một cái đi phía trái, một cái hướng phải. Lão Ca quát vương, "Ta đem ngươi vị hôn thê mang cho ngươi trở về." Đường Nạp Đức vỗ Cắt Đờ Dĩn để cho nàng hướng phía trước mấy bước. "Vung, đây chính là vị hôn thê, tuy nhiên rất xấu, nhưng không thể nghi ngờ, nàng là cùng ngươi có hôn ước tồn tại." Nói, hắn lại đối Catterlin nói, "Ngươi cũng không cần lo lắng, tuy nhiên hắn rất giả, nhưng thật là ngươi đối tượng kết hôn, hiện tại dũng dám đi tới đi." Sát bất quay đầu qua che cái chán, một mặt bất đắc dĩ. "Ngươi nhìn một cái, cái này nói là tiếng người sao?" "A." Lao ca cứng ngắc đứng người lên, liền phản bác tính mạng mình dục vọng đều không, hắn giống như là máy móc mở dạng, dùng không bình thường bình ngự khí nói ra lời kịch, "Cái kia" Hoan nên đi vào ta cung điện, ta vị hôn thề, ta vì ngươi chuẩn bị giá ý để đợi chút nữa qua đổi đi. Bồng đi, đây nhất định là bồng đi. Tốt, quốc vương bệ hạ. Cắt đôi gì cũng là dùng đồng khẩu khí. Từ đầu đến cuối, hai người ánh mắt đều không đối mặt qua. Ừ, rất có phu thế tướng. Đường Nạp Đức nhìn một chút bọn họ, gật gật đầu, vui mừng cười. Sắt bận biết miệng, nuốt xuống muốn đầu đen rau muốn lời nói. Con hàng này ngày nào nếu là chết, khẳng định là bị người đánh chết tươi. Chương ba vì chính nghĩa, tuyệt không lùi lại. Cứ như vậy, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành các ngươi tự hành thương lượng kết hôn công việc đi, thật sự là thật đáng mừng. ngao giống, đường nạp đức gật gật đầu, cũng mặc kệ hai cái muốn chết một dạng người, còn muốn nói điều gì, đống nhiên vương cung ngoại truyền đến một thân bạo giống, âm thanh mãnh liệt, âm bạo lệ, nghe người ta đều là toàn thân chấn động. thanh âm này, sát bất đồng tử co rụt lại, không thể tin quay đầu, không thể nào. cự đại thanh âm, liên liên kỳ kỳ ô đều có thể nghe được, nàng cầm lấy cung, giống con mau lệ liệt báo vọt ra cung điện, đi vào phía trên thành tường, ta mấy người theo sát về sau, từ chỗ cao nhìn lại, chỉ gặp nơi xa buôn mã thành thành tường bên ngoài một đoàn đủ mọi màu sắc bong dáng tuồn kéo đến tụ tập ở nơi đó phi điệu tẩu thú tụ tập thành một đoàn tại thành tường bên ngoài càng tụ càng nhiều cái đó là cái gì a lao ca lúc này cũng đi tới nhìn thấy thành tường bên ngoài dã thú bầy rõ ràng cũng là ngẩn ngơ sư tử viên nó làm sao lại tới nơi này sắt bất trường to mắt thật không thể tin gọi nói cỡ lạp thượng tá không phải đi đuổi bắt nó sao bị buông lịch kỳ kỳ ổ kéo căng dây cung Này đàn dã thú đang trước có một đầu cao đến cao hơn mười mét đầu vừa vặn cao hơn thành tường giống như sư giống như vượn cự thú chính xuyên tấu qua thành tường nhìn về phía nội thành suy cao lớn giữ tận cự thú từ trong núi phun ra một hơi mang theo một số giọt nước này giọt nước theo thường nhân chuyển như nước mưa rơi vào bên trong thành tường nội bộ vô số người ngu ngốc nhìn lấy cái kia thò đầu ra giữ tận cự thú theo này nước mưa rơi vào thành tường bên trong rơi vào không ít người trên thân những người kia đánh một cái giật mình cuối cùng là kiềm phản ứng quái quái vật a mọi người sợ hãi kêu lấy đối đối chạy khắp nơi một ngày này mọi người hồi tưởng lại thật có lỗi Giống như chưa từng gặp qua loại tình huống đó. Ầm. Thành Tương đại môn, chuyến ra một cỗ chấn động, ngay trong cửa lớn đi đến thêm ra một đạo lõm. Tựa như là có to lớn gì đồ vật tại xô cửa một dạng. Cái này nếu là đánh vỡ, những giã thú kia một khi vào thành, ở trong đó người, đáng giận, người đều không tại à, đầu kia sư tử viên có thể không phải chúng ta có thể đối phó. Đường Nạp Đức cùng kỳ kỳ ổ phản ứng cũng không lớn, ngược lại là chịu đựng bản bộ huấn luyện sắt bớt, còn có một cái làm hại quân rất ngộ. Mạnh nhất cơ lão, mạnh thứ 2 gì đạ, cùng cụ rồ tiên sinh, tất cả đều không tại. Này còn có thể là ai có thể? Ầm. Một tiếng súng vang cắt ngang hắn suy nghĩ, hắn nhìn xuống dưới, cả kinh nói, cả thượng ý. Những cái kia bồi dối buôn tẩu giữa đám người, có một đạo bóng trắng lộ ra mười phần đột đột, hắn cứ như vậy bình tĩnh đứng tại đường đi, áo choàng múa may theo gió, cao ba mét thân thể giống như một cây đứng thẳng tiêu thương. Cố học tiên sinh dạy bảo qua, thủ vệ dân chúng là hải quân chức trách, chỉ cần có hải quân tại, dân chúng liền sẽ không thụ thương. Cắt khuôn mặt kiên nghị, hướng thiên giơ thương, nhìn lấy những bởi vì đó súng vang lên mà ngốc trệ trụ dân chúng, lớn tiếng nói, mời đến đằng sau ta đến. Ta là hải quân, ta hội bảo hộ các ngươi. Chỉ cần có hải quân tại, mặc kệ là cái gì, muốn muốn thương tổn các ngươi, chỉ có bước qua ta đợi thi thể. Tuy chỉ có một người, nhưng này như lôi đỉnh kiên nghị thanh âm, đột nhiên để cho người ta cảm thấy mười phần an tâm. Một tên dân chúng há hốc mồm, giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm, đi đến cả sau lưng, túi người chào nói, vậy liền nhờ ngươi, hải quân đại nhân. Theo hắn động tác, trên đường phố dân chúng tất cả đều đi vào cả sau lưng, từng cái tụ thành một đoàn, lo lắng nhìn lấy thành tường này không tính buông lòng đại môn. Nhưng bất kể nói thế nào giống như không có lo lắng như vậy. Cắt thượng ý. Đột nhiên, một đám hải quân từ đường đi bên trong hắn địa phương xuất hiện, chạy tới, đối Cắt túi chào quát, binh nhất thác tạm thỉnh, cầu chiến đấu. Binh nhì lệ xạ thỉnh cầu chiến đấu. Lệ xạ lai tát. Thiếu úy và nổ lệ. Những này, tất cả đều là trong thành khắp nơi du ngoạn hải quân. Đầu kia sư tử viên, để bọn hắn vừa rồi cũng kinh sợ, mà Cắt đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn định thần, kịp phản ứng chính mình làm hải quân chỉ. Ăn mặc đồng phục thân ảnh màu trắng, giống như một đạo tường trắng, cùng nhau đứng sau lưng Cắt, thành bậc thang hình đứng đội. Nắm chặt vũ khí trong tay của chính mình, đem hậu phương bình dân gắt gao che khuất. Cát thượng úy, chúng ta cũng tới. Sát bớt nhanh chóng tử vương cung chạy xuống qua, chạy đến cát bên cạnh, thở mấy hơi thở, nói. Đường nạp đức cùng kỳ kỳ ổ cũng theo ở hậu phương. Ra hỏa này. Đường nạp đức hơi kinh ngạc, hắn lần trước qua đảo nguê thời điểm, chưa từng gặp qua nam nhân này. Hải quân thời điểm, cũng chưa từng thấy qua, chỉ là nghe nói cớ lực có cái thuộc hạ, bên ngoài điểm qua hải quân. Tuy nhiên chú đóng ở khu vực hải quân đối Caston sùng có thừa, nhưng giống như không nói đến thực lực phương diện, Đường Nạp Đức vẫn cho là đây chỉ là cái tận tụy nhưng phổ thông hải quân. Có thể hiện tại xem ra, chiêu này trấn an dân chúng, còn có nhanh chóng ngưng tụ hải quân lực lượng không thể khinh thường a. Ẩm Đại môn hoàn toàn bị vai trắng mở, hai phiến cửa sắt bạo bay ra ngoài, một cái cự đại thú vó từ bên trong cửa chui ra, là đầu kia sư tử viên đang dùng cước thích môn theo đại môn phá vỡ, đại lượng giả thú từ đó chui ra, từng cái mang theo tinh hồng đôi mắt cuốn lên một đạo cự đại khói đuổi đi đến độ tiến kỳ kỳ ổ kéo ra dây cung như trăng tròn, từ hông bên cạnh ống tên hái ra ba mũi tên, phút chốc bắn ra, mũi tên như lưu tình, bắn về phía thú quần ở trong. Phốc phốc phốc. một đầu tê giác sông lớn nhất hướng phía trước, bị ba mũi tên xuyên thủng đầu, gào lên một tiếng, móng nghiêng một cái té ngã trên đất. Chỉ là tại cái này gần như vô tận thú quần bên trong, một đầu tê giác ngã xuống cũng không tính là gì, rất nhanh, này cự đại khói bụi liền đem tê giác thi thể che lại. Đường nạp đức nắm chặt trường dương, thái dương chảy ra mùi hôi, số lượng này cũng không phải bình thường liền có thể phòng lừa ở. Uy, thượng úy vẫn là sau này rút lui rút lui đi, số lượng này lời nói, xông một lần chúng ta liên tán, không bằng dựa vào ngõ nhỏ tiến hành công kích. Sát bất cũng cảm thấy dạng này không thể được, đề nghị chính nghĩa không cho phép lui lại. Cắt quát một tiếng, quát ra bên hông giao quân dụng, đi lên dơ lên, cao quát, "Chư quân, ta đợi cũng là bảo vệ dân chúng tưởng, thủ vững chính nghĩa thuần, vì chính nghĩa, tuyệt không lui lại. Vì chính nghĩa." Sau lưng hải quân, hoặc là nâng đao, hoặc là dơ súng, từng cái gào thét lớn. Một đoàn màu trắng khí tức bao phủ tại trừ sắt bất ba người bên ngoài hải quân chiến thân. Trên người bọn hắn toát ra giống như hơi nước một dạng khí tức, che lại bọn họ gương mặt, để bọn hắn mặt trở nên vặn vẹo mở, thấy không rõ thân hình. Xa xa nhìn sang, giống như một đoàn không thể diễn tả thuần trắng cự thú. Gấp năm lần. Thần công. Cắt mạnh mẽ quyền đánh tại bộ ngực mình, đi đầu bước ra một bước, màu trắng cự thú đầu lâu động trước, mang theo thân thể ngang nhiên hướng đối phương thú quần đột tới. Đây là? Đường Nạp Đức không thể tin nhìn trước mắt cảnh tượng, hắn cảm giác những cái kia vọt tới thú quần, tốc độ tựa như là bị chậm dần. Không, không đúng, không phải chậm dần. Các bọn họ động tác là rất bình thường nay chính là mình gia tốc, thân thể cùng giác quan gia tốc, mới khiến cho hắn cảm thấy hết thảy đều trở nên trầm trọng. Cái này lại hồ tử, là năng lực người. Quả nhiên, đi theo vị cường giả kia sau lưng, không có một cái yếu. Nhưng vì cái gì cờ lực thượng tá đối với hắn rất lợi hại đau đầu bộ dáng, rõ ràng mạnh như vậy, tại sao phải đau đầu? Chương 368, nhân vũ thương. Các bộ đội sở thuộc hải quân, chỉ có vài trăm người, đối mặt này vô số giá thú bầy, nhân số rõ ràng quá ít. Màu trắng khí thể hình thành màu trắng cử thú, tại đủ mọi màu sắc giá thú bảy bên trong, cũng là đại thú cùng tiểu thú khác nhau thế nhưng là cái này tiểu thú vẫn như cũ ngang nhiên đập vào hướng giã thú bầy, vì thế tựa hồ muốn so cái này to lớn giã thú bầy càng thêm lớn mạnh mãnh liệt. Bành màu trắng cử thú cùng giã thú bầy đụng nhau, giống như cái màu trắng cái rùi mở dạng đột nhập giã trong bầy thú, lom vào thật sâu qua. Khí thể nội hải quân thống một công đánh, xuất đao xuất đao, dùng súng dùng súng, công thủ giống như nhất thể, tại gấp 5 lần tốc độ ra chỉ dưới, bị bọn họ đột nhập qua giã thú hoàn toàn không phải là đối thủ, một cái một cái ngã trên mặt đất. Giã thú bầy lại nhiều, cuối cùng không thể như cánh tay sai sử một dạng công kích mà đối mặt đều nhịp công kích cật quần thể, trừ ngã xuống cũng chỉ có ngã xuống. Lực lượng đều lên thang, cái này tính là cái gì? Mà một màn này để Đường Nạp Đức không bình thường không hiểu. Hắn lúc này cũng theo cật quần thể đột nhập qua thứ, trường thương như sao? Thập Văn tự thương nhọn nhất thương điểm phá một con giã thú đầu, tiếp lấy hướng phía trước vạch một cái, mũi thương hai bên thương nhận lướt qua phụ cận giã thú, mang lên đầu lâu. Bị thêm gấp 5 lần nhanh, tốc độ của hắn tự nhiên không chậm, bản thân thực lực để hắn tại trong bầy thú thành thạo. Nhưng là vì cái gì bọn này hải quân cũng có thể làm được. Ra tốc chỉ là tốc độ. Có thể không nghe nói thực lực cũng sẽ gia tốc, những này phổ thông hải quân vùng chém đi xuống lực đạo cùng xạ kích độ chính xác, rõ ràng đều có chỗ tăng cường. Hắn cùng Sát Bất không giống nhau, Sát Bất tuy nhiên tại bản bộ huấn luyện qua, nhưng kiến thức không có hắn như vậy có kinh nghiệm, mà Kỳ Kỳ Ổ thì càng đừng đề cập, xạ thuật tuy nhiên không mạnh, nhưng tổng thể cũng chính là cái không có đi ra quốc môn thôn cô, cùng hắn ở bên ngoài vào nam ra bắc khác biệt, cho nên hắn có thể nhìn ra các bọn người hiện tại khác biệt. Đây không phải năng lực cho tạo thành, là những hải quân này tập hợp một chỗ, hình thành đội có sức mạnh. Nhưng nhưng không giống lắm là năng lực Đường Nạp Đức kinh ngạc nhìn lấy cái kia tại phía trước nhất, hô hào tấn công khẩu hiệu, mặt lộ vẻ kiên nghị đại hổ tử. Gia hỏa này, tụ tập Hải quân về sau, chiến lực rõ ràng tăng cường rất nhiều. Không chỉ có là lực đạo, Đường Nạp Đức tận mắt thấy một con dạ thu tấn công đến Hải quân bên cạnh, sắc bén móng vuốt xé hướng này Hải quân. Rõ ràng có thể mở ngược mổ bụng nhất kích, nhưng chột vào này Hải quân bên trên, chỉ có một điểm dễ hiểu vết thương, liên y phục đều chỉ tổn hại một điểm. Đây là? Đường Nạp Đức đồng tử co rụt lại, lộ ra không thể tin thân sắc. Liên phong ngự lực đều tăng cường sao? Loại lực lượng này đến là cái gì? Đường Nạp Đức không hiểu nhiều lắm loại lực lượng này, nhưng hắn có thể chắc chắn chứ, lực lượng này giống như chỉ có thể ảnh hưởng đến người yếu. Vẫn là nói, có hắn điều kiện đặc biệt, ba người bọn hắn thế nhưng là không có bị ảnh hưởng đến. Tê đinh quyền pháp nổ tung đinh, Sát bất đột nhập tiến thu quân, nhất quyền đánh ra, khí kình chạy tán đến phía trước mấy chục con dã thú trên thân. Chúng nó nhao nhao đụng phải trọng kích, thân thể cái nào đó bộ vị lom đi vào, bay ra ngoài nằm vật xuống bất động. Li Một tiếng thê lương điểu minh tại Sắt Bất Hậu Phương vang lên, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu diều hâu mở ra song chảo hướng hắn đánh tới, Sắt Bất vừa định công kích, bỗng nhiên một mũi tên không biết từ nơi nào xuất hiện, một tiễn xuyên qua diều hâu thân thể, mang theo nó thân thể sau này bắn thẳng đến, đinh tại phía trước trên tường thành. Lực đạo rất lớn. Sắt Bất siêu sau mắt nhìn, liền gặp Kỷ Kỷ ổ cây cung kéo tiễn, một tiễn một tiễn nhắm ngay trên trời điều quần tiến hành xạ kích, mỗi một tiễn đều có thể chuẩn sát xuyên qua một con gia thú. Tại gấp 5 lần gia chỉ phía dưới, nàng kéo cung tốc độ, tại thường trong mắt người căn bản là nhìn không thấy xong tới ra thú bầy, tại bọn họ đã kích xuống, dần dần bắt đầu thu nhỏ. kỳ quái, kỳ kỳ ố lại một tiễn xử lý một con ra thú, vung xuống cung lầm bầm. hiện trên mặt đất đã có rất nhiều ra thú thi thể, nhưng là những này ra thú căn bản không có rút lui dấu hiệu. dựa theo nàng săn bắn kinh nghiệm đến xem, thương vong nhiều như vậy ra thú lời nói, chúng nó đã sớm nên rút lui. mà lại bản thân cái này liền không đúng, nàng liền chưa thấy qua ăn thịt tính động vật cùng ăn có tính động vật có thể cùng một chỗ. đông, mặt đất độc hưu cảm giác chấn động để kỳ kỳ ố hơi hơi ngưng tụ, vô ý thức nhìn về phía trước này cái đầu còn cao hơn thành tường cự đại sư tử viên. lúc này một tay đào ở thành tường, đầu kia đá mở cửa thành móng đuối đã thu hồi qua, hai chân đứng ở một hối. từ chỗ cửa thành nhìn, kỳ kỳ ổ có thể nhìn thấy nó đầu gối chối mặt tới đó. cái kia tư thế, cẩn thận. kỳ kỳ ổ kêu đi ra, sư tử viên muốn nhảy qua đến. đông, vừa dứt lời chỉ thấy sư tử viên đào tại trên tường thành cự chảo mãnh liệt vừa dùng lực hai chân lên nhảy, đem cao lớn thành tường khi rào chắn một dạng, một tay chống đỡ lấy nhảy đem tới, thân thể khổng lồ thẳng hướng lấy khảm vào rã thú bảy cát bên kia hạ xuống. Các chính từng bước một đem giã thú bảy bước cho lui, đống nhiên cảm giác cấp trên tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một đôi cự đại móng nuốt dẫm qua tới. Sau này, hắn rơi lên dao quân dụng, không chút hoang mang chỉ huy. Theo thường nhân, cái này bị màu trắng khí thể bao phủ màu trắng cự thú, giống như một con thọ mở dạng. Tại quái vật kia không có đạp xuống trước khi đến, liền không bình thường giật mình trốn về sau qua. Ẩm, sư tử viên thân thể khổng lồ rơi xuống đất, hai chân cũng không biết giết chết bao nhiêu vật sống, đánh bay bao nhiêu thi thể vật. Ngao giống, nó đứng vững tại trên đường phố. Nam thế đao tay luồng nghịch một cái đao hoa, Trung điệp đem thế đao hướng mặt đất một hồi, dùng lực đối vương cung phương hướng gào thét. Thanh âm kêu bên trong quán hận, là cá nhân đều có thể nghe được. Quái vật tiến đến, đừng hoảng hoảng, Hải quân, Hải quân đại nhân nói xong hội bảo hộ chúng ta. Đúng, đúng a. Hậu phương dân chúng bắt đầu bạo động, tuy nhiên có cả sự lời nói để bọn hắn an tâm. Thế nhưng là đối mặt cái này cao 10 mét kim sắc quái vật, mặc cho ai cũng không dám can đoan, bọn họ thực biết yên ổn vô sự. Thử nhìn một chút. Đường Nạp Đức lúc này di chuyển nhanh chóng đến sư tử viên bên cạnh, ngón tay sau này vạch một cái, chói buộc lấy trôi thương xỉn xích liền rụng xuống. Hắn nắm chặt xỉn xích, lên đỉnh đầu xoay tròn mở giống như lưu tinh chủ ý đồng dạng xoay tròn. Đông. Đường Nạp Đức cước bộ đại mạnh, quanh thân cơ hồi hóa thành một đạo tản ảnh, cấp tốc hướng về phía sư tử viên lên ngã, thập văn tự thường xoay tròn hơn phân nữa, nhất kích thẳng đến sư tử viên con mắt bộ vị. Bản thân hắn tốc độ liền không chậm, mà bây giờ càng là gia chỉ gấp năm lần tốc độ, như thế hình thể to lớn ra hỏa, không có khả năng dễ dàng như vậy liền có thể kịp phản ứng. Nami. Ngay tại Thương nhận trận đánh bên trong sư tử viên cự trong mắt thời điểm, bỗng nhiên cái này thân thể khổng lồ đầu nhẹ nhàng nhấc lên, này Thương nhận gián nó Thái Dương huyệt bộ vị xẹt qua qua, sư tử viên trong mắt lưỡng ngang, nhìn về phía nhảy ở trên không đường nạp đức. Ánh mắt kia đều là khinh miệt cùng khinh thường. Đường nạp đức chợt cắn răng một cái, năm ngón tay nắm siết xích đem thập văn tự thương hướng đằng sau kéo một phát, thân thương liền bộc tại ngón tay hắn bên trong, hắn nắm chặt trường thương, cấp tốc hướng sư tử viên trên huyết thái dương độ tiến quá khứ. Chiêu này đánh chúng, như cũ cũng có thể. 3. Một đầu cánh tay màu vàng nóng bỗng nhiên ngăn tại hắn trước mặt. Cánh tay kia hướng xuống vung lên, đem Đường Nạp Đức giống như là con rùi đồng dạng vô xuống. Khục. Cự đại lực đạo, để Đường Nạp Đức cả người đều ấn trên mặt đất, hắn ho ra mấy ngụm máu, không đợi nghỉ ngơi, sư tử viên tay liền biến hóa thành quyền, nhất quyền đập xuống. Đường Nạp Đức cấp tốc bỏ lên, núi thương một đỉnh mặt đất, mang theo cả người hắn sau này bên cạnh trượng, tránh thoát cái này mãnh liệt nhất quyền. Quả nhiên là không được đây này. Hắn hít sâu mấy hơi, ngưng trọng nhìn lấy cái này quái vật to lớn. Hàn Tí Nghệ, tên là Nhân Vũ Thương, dùng sư phụ lại nói, đây là đối với người sử dụng đến vũ khí. Cù Dỗ cũng tốt. Vẫn là ai cũng tốt, nếu như là hình dạng người, như vậy hắn kỹ nghệ liền không bình thường có tác dụng. Nhưng đối loại này tự thú, nhân vũ thương xảo trà biến hóa, tựa hồ tác dụng không lớn. Chương 195, ca ngợi thần. Cổ nộ hạ người đã đến, không chỉ có mang đến tiền chuộc, còn mang đến hỏa ảnh đã ký tên không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị cùng đồng minh hiệp nghị. Shinzo gật gật đầu, đối kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Cổ nộ hạ địch nhân chân chính là bốn nước lớn, mà không phải một cái nho nhỏ vũ chi quốc. Chỉ cần không giống khoảng không chi quốc làm như vậy chết. Cố nộ hạ là sẽ không mạo hiểm điều hắn chiến trường chủ lực qua phân tâm đối phó bọn hắn. Phải biết gì gì dí dạ cùng họ đổ xì mà thảm bại ví dụ liền bày ở trước mắt, rú nạ còn tung tích không rõ, trừ phi xạ dụ tô bị điên mới có thể cưỡng ép gầm cái này không có nhiều chất béo kẻ khó chơi. Chỉ là đằng sau cái kia đồng minh hiệp nghị liền có chút ý tứ. Đồng minh hiệp nghị, xem ra chúng ta nơi rách nát này là bị người cho gắt gao để mắt tới a ngươi thấy thế nào? Dừng không khách khí chút nào nói, cái này hiển nhiên là muốn coi chúng ta là thương làm, nếu như đáp ứng. Cổ nô hạ liền có thể không hưởng phí một binh một tốt cầm xuống Vũ Chi quốc cái này cái vị trí trọng yếu. Sau đó bức bách chúng ta qua cùng Sa ẩn giao chiến, thay bọn họ chống được bên này áp lực. Cứ như vậy cổ nô hạ liền có thể đem tắt chiến trọng tâm chuyển hướng nơi khác. Thì dù rèn tên kia thật sự là đánh một tay tính toán thật hay, cái này là muốn cho chúng ta khi kế tiếp sóng chi quốc ta. Xỉn rồ cũng cười, sau đó nói tiếp, tiền chuột cùng không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị lưu lại, đồng minh hiệp nghị không có khả năng ký, làm cho đối phương chết cái ý niệm này đi. Ân, Sa ẩn bên kia là có ý gì? Dinh nói ra. Sa hẩn nội bộ tựa hồ có bất đồng thanh âm, có người đồng ý, có người phản đối. Là cổ quái nhất là Tam Đại phong ảnh thế mà tùy ý lượng phái người cãi luận, một mực không làm quyết định. Ta hỏi nghi bên trong có vấn đề gì. Xin dầu nghe xong vô ý thức chọn dưới lông mày, bởi vì hắn lập tức nhớ tới hồi lâu không có tin tức HZS, có phải hay không là gia hỏa này gây sự tình? Vậy trước tiên không thèm quan tâm, dù sao Sa hẩn bên này cũng ép không ra bao nhiêu chất béo, chỉ cần những thứ ngu xuẩn kia không hề coi chúng ta là thành quả mềm mềm, nhất định phải tại vũ chi cũng đánh, hắn cũng không đáng kể. Xin rồ vì cái gì dám duy nhất một lần đắc tội hai đại nước? Đương nhiên là bởi vì có phải hay không tội cũng cứ như vậy, chẳng lẽ biến thành liếm chó, Vũ Chi quốc liền sẽ không biến thành chiến trường? Không tồn tại. Đã bất kể như thế nào, Vũ Chi quốc đều là bị đánh đệ đệ, cái kia còn quen cái gì ma bệnh? Ngược lại là đem hai đại nước kỳ bạ đều lạc rơi mấy cái, so hẳn rồ làm ác hơn, mới có thể để hai đại nước ý thức được Vũ Chi quốc không phải cái xe biết, ai cũng có thể lên, mà chính là một khối khó gặm xương cốt, không nỗ lực nặng nghề lại dưới, cũng đừng nghĩ có hiệu quả gì thậm chí coi như nỗ lực cực lớn đại giới cũng chỗ tốt gì đều không vớt được bồi phu nhân lại gây binh chờ bọn hắn coi xong bút chứng này tự nhiên mà vậy liền sẽ không tiếp tục đấu sát cô nô hạ trước một bước thấy rõ cho nên trực tiếp đưa tới tiền chuộc cùng các loại hiếu nghị ý đồ đổi một loại phương pháp để đạt tới mục đích nhưng là bị xỉn rộ cùng dình xem tấu mà xa ẩn bên này phản ứng liền muốn chậm một chút bất quá chỉ cần những người này còn có một chút nao tử liền không thể nào chết được gặp đến sau đó cho nhìn trầm trầm mặt khắc mấy cái đại quốc chiếm đoạt chính mình thời cơ kính minh hạ cụ xỉn dội ý tứ liền hỏi Cô nô hạ người tới hỏi chúng ta lúc nào thả người, chờ ta ký xong không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị sau liền thả, gióng chống khua chiến phóng. Sau đó ngay trước sở hữu dân chúng mặt, tuyên phần này không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị. Dị phản phất đã có thể nhìn thấy vũ chi quốc nhân dân gieo hỏi chấn thiên chẳng cảnh, còn có hỉ dụ dẹn tên kia tấm kia khó coi mặt mò, cũng làm cho con hàng này nếm thử ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo tư vị, không thể cười. Chúng ta thế nhưng là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện lý dạ, bất luận tốt bao nhiêu cười sự tình đều không thể cười. Sau đó dị cười neo mắt lại, một ngày về sau. Di Lệ Ra bọn người bị áp giải mang đến Vũ Chi Quốc cùng Hỏa Chi Quốc chỗ giao giới, lui tới Vũ Chi Quốc nhân dân nhìn về phía bọn họ những này cổ nội hạ nghỉ dạ ánh mắt đều tràn ngập cứu hận cùng căm hận. Có lẽ bọn họ những người này đều là cổ nội hạ nhân dân trong mắt anh hùng, nhưng là chuyển đổi lập trường về sau lại là nước khác người nhà dân trong mắt ma quỷ đa phủ. Những ngày gần đây Di Lệ Ra tại nhà giam bên trong suy nghĩ thật lâu, hiện tại đã có thể thản nhiên đối mặt dạng này ánh mắt, tuy nhiên nội tâm của hắn vẫn như cũ rất thụ dày vò. Sau đó đột nhiên, trung quanh dân chúng tại một mảnh ầm ỹ bên trong đều chạy hướng một cái phương hướng. Đi mau, Dồn đại nhân có chuyện quan trọng tuyên bố. Nghe nói à, Dồn đại nhân dùng mấy tên khốn kiếp này mệnh đổi lấy một phần hòa bình hiệp nghị, chúng ta cùng mặt khác hai nước chiến tranh phải kết thúc. Trong hiệp nghị cho đã bắt đầu tuyên, tất cả mọi người qua khứ, đi nhanh lên. Tại gì dài dạo phức tạp trong ánh mắt, vô số người đều chạy tới tháp cao phía dưới, sau đó thỉnh thoảng buộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Tuy nhiên tạm thời vẫn chỉ là cùng cộn nổ hạ ký kết phần này không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, Dồn đại nhân nhất định có thể chỉ huy bọn họ hướng đi hòa bình. Cái này, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu ca ngợi dồn đại nhân, ca ngợi thần. khi trưa một tiếng vang lên thời điểm, liền có càng ngày càng nhiều người tiến đến, đến đằng sau liền trở thành trên vạn người cùng kêu lên hô to. ca ngợi dồn đại nhân, ca ngợi thần. mọi người trong mắt này cùng nhiệt ánh mắt, đơn giản cực giống bị tông giáo tẩy não cùng tín đồ. mà đứng tại tháp cao phía trên mang theo mặt nạ ác quỷ xỉn rỗ lại giang hai cánh tay nên đón mật mưa tẩy lễ. dần dần, mây đen tán đi, ánh sáng mặt trời vẩy xuống khắp nơi. nhìn qua tựa như là xỉn rỗ chủ động xua tan mây đen, cái thứ nhất ôm ấp thái dương. Vô số người nhìn lấy cái này có thể xưng thần tích một màn. Tại trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy rồn đại trên mặt người ác quỷ lộ ra mặt mũi hiền lành mỉm cười. Rất nhiều người trên mặt đã che kín nước mắt quỳ bái trên mặt đất. Dị giả giả nhìn lấy một màn này trong lòng cực không thoải mái, hình ảnh cắt đứt cảm giác, không hài hòa cảm giác để bọn hắn những này cổ nỗ hạ nhì dạ cùng người chung quanh không hợp nhau. Thang đến rồn đại nhân thân ảnh biến mất không thấy, phía dưới đám người đều thật lâu không muốn tán đi, tự phát đứng tại chỗ làm cầu phúc. Sau đó phụ trách áp đưa bọn hắn rời đi mấy tên ạ cả sủng kỵ thành viên trước hết nhất thu hồi ánh mắt. Vạn của em mở, nhưng trên nét mặt vẫn như cũ còn mang theo con suốt lại của nhiệt. Đi thôi, có thể tận mắt nhìn đến rồi đại nhân bố trí xuống thần ân xem như tiện nghi các ngươi. Về sau còn dám đặt chân quốc gia này, cũng không phải là ném mấy cái ngón tay liền có thể giải quyết sự tình. Cái này vừa nói, những cái kia bị cắt đứt ngón tay người nhất thời sắc mặt liền biến cực kỳ khó coi. Mà đổi thành bên ngoài những người kia thì là tức giận lại dẫn một chút may mắn. Người thói hư tật xấu đều là như thế này, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Nếu như mỗi người đều nhận ngang nhau thương tổn, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ cùng chung mối thù có được cộng đồng báo thủ mục tiêu. Thế nhưng là khi người bị hại này chỉ là một bộ phận người, một phần khác hoàn hảo không chút tổn hại về sau, bầu không khí nhất thời liền biến kỳ quái. Thậm chí lúc đầu cứu tất cả mọi người dị dĩ dã sau cùng cũng sẽ bị rất nhiều người oán trách ghi hận, ai bảo dị dĩ dã cũng là này may mắn một bộ phận người. Mâu thuẫn hạt giống đến tận đây sớm đã trôi xuống. Trư 196, giải quyết đề xuất vấn đề người. Ba ngày sau, Sa Hẩn cũng đưa tới tiền chuột cùng không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị, chỉ là có ý tứ là toàn bộ quá trình lấy trịa rột tại Sa Hẩn địa vị cùng danh vọng. Thế mà lập tức toát ra nhiều như vậy không đồng ý cứu viện người, thậm chí còn có một số người mãnh liệt yêu cầu trước tập kết còn thừa lực lượng diệt đi Vũ tri Quốc, sau đó lại cùng Hỏa tri Quốc một quyết sinh tử. Như thế cấp tiến não tàn phát biểu thật sự là để cho người ta không nghĩ ra bọn họ đến là đứng tại phương nào, còn là đối với mình quốc gia lực lượng có mủ quáng tự tin. Về sau nghe hỏi chạy về ẻ bị chỉ dùng một đêm thời gian liền quét sạch sở hữu phản đối thanh âm, sau đó lúc này mới phát hiện trong những người này lại có nha mẫn cùng cô nộ hạ bóng dáng. Mục đích không cần nói cũng biết. Tiếp lấy ẻ bị lại đi gặp Phương Ảnh. Hai người không biết nói những gì, chỉ biết là đợi đến Ebbs đi ra thời điểm trên tay đã nhiều một phần hiệp nghị. Cứu tỷ sốt ruột Ebbs có thể nói là một phút đồng hồ đều không coi chậm trễ, trực tiếp liền mang theo tiền cùng hiệp nghị, đơn thương độc mã đi vào vũ chi quốc, hoàn toàn không giống như là ngày bình thường, cái kia nghị sâu tính kỹ định ra sách lược sau mới có thể hành động trí giả, ngược lại có điểm giống hắn cái kia tính tình thật hành động phái tỷ tỷ. Bất quá chính như Ebbs đoán trước như thế, vũ chi quốc cái này hạ cả sủ kỳ hiện tại tựa hồ còn không muốn cùng bọn họ hoàn toàn vết mặt, cho nên chuyến này rất lợi hại thuận lợi liền cứu trở về tỷ tỷ Trê Zo cũng là tại phóng thích triệt rổ cùng ngày, lại một lần ngay trước vô số mặt người tại tháp cao bên trên tuyên không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị, để chia rổ sắc mặt từ đầu đến cuối chưa từng có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Thế là toàn bộ vũ chi quốc nhân dân cũng bắt đầu sôi trào. Đầu tiên là cô Nô hạ, sau là sa ẩn. Hai cái quái vật khổng lồ tất cả đều tại dồn trước mặt đại nhân thấp đắt đỏ đầu lâu. Tuy nhiên lần thứ hai nhận giới đại chiến còn chưa kết thúc, nhưng là vũ chi quốc chiến tranh rốt cục tạm thời có một kết thúc. Này làm sao có thể không khiến người ta dân vui đến phát khóc, làm sao có thể không để bọn hắn ca ngợi vũ chi quốc thủ hộ thần dồn đại nhân so sánh cùng nhau, để quốc gia cùng nhân dân lâm vào chiến hỏa bên trong hàn độ đơn giản liền nên bẩm thời văn đoạn. Thủy độn thủy loại 3. Dạ Hỉ Cổ nhanh chóng kết ấn, sau đó một mạch mà thành hoàn thành cái này thủy độn cơ sở nhập môn nhân thuật. Sau đó còn không đợi Dạ Hỉ Cổ cao hứng, một bên kiểm tra huấn luyện kết quả xỉn rồ liền mở phun. Ngươi cái này cũng phối gọi thủy độn nhân thuật, thử họa tờ gun còn tạm được. Lão sư ta 3 tuổi thời điểm nôn ngụm nước bọt đều không chỉ như vậy lớn nước, nước. Sau khi nói xong, Dạ Hỉ Cổ thậm chí đều không thấy rõ xỉn rồ là lúc nào kết ấn tiếp lấy một đạo so với hắn mới vừa rồi còn muốn thô hơn trăm lần cột nước trực tiếp phóng lên tận trời, phảng phất rầm rầm dưới một trận mưa lớn về sau, trên bầu trời thậm chí còn xuất hiện một đạo cầu vồng. dạ hỉ cô trong nháy mắt tự bế cả người đều ngốc. nhịn không được hỏi lão sư chúng ta dùng thật sự là cùng một loại thủy độ sao? hiện tại vẫn là nhưng về sau liền không nhất định. lão sư ta không hiểu nghe nói qua hải độ sao? dạ hỉ cô lắc đầu một mặt mê mang, cái gọi là hải độ cũng là cao hơn thủy độ nhất cấp hình thái, tuy nhiên trên bản chất vẫn là thủy độ nhưng tùy tiện một cái nhận thuật đều có thể hủy thiên diệt địa. Ngươi có thể tưởng tượng ngươi chỉ là nuốt ngụm nước bọt, sau đó liền bao phủ một cái thành trấn tình cảnh sao? Dạ thị cậu ngốc trẻ điên cuồng lắc đầu, nhịn không được lặng lẽ nuốt nước miếng, tựa hồ sợ chính mình cái này miệng nước bọt phun ra ngoài, liền đem vũ chi quốc bao phủ lại. Quá, quá lợi hại. Vậy lão sư ngươi dùng cũng là hải độ sao? Nhìn núi phương ngây thơ bộ dáng, xin dỗ nhịn không được nếm miệng cười cười, dĩ nhiên không phải, ta còn kém xa đây. Bất quá ta tin tưởng về sau một ngày nào đó có thể thực hiện. Bị dao động quẻ dạ hỉ cậu lại hỏi có người luyện thành qua sao? không có. vì cái gì? bởi vì cái này hải độn là ngươi lão sư ta ba tuổi thời điểm khai phát ra tới một cái tưởng tượng, hẳn không có người thứ hai có được điền cuồng như vậy ý nghĩ. dạ hỉ cô. mau nhìn. lão sư lại bắt đầu treo cợt dạ hỉ cô. từng ngụm từng ngụm nước bao phủ một tòa thành trận. làm sao có thể có lợi hại như vậy nhẫn thuật nha? hải độn nghe xong cũng là dạ à. dạ hỉ cô thế mà đần độn tin tưởng. ưn. cờ tì nạ ba người không biết lúc nào cùng tiến tới, bắt đầu xì xào bàn tán. dạ mặt nhất thời liền cụ di sau đó cực cú gán nhìn về phía vừa mới treo cợt hắn rồn đại nhân, xin rồ cười ha ha một tiếng, tựa hồ còn tại manh miệng tính toán, hải độ loại này quá mức cao thâm độ vật liền không dạy cho các ngươi, ngươi vẫn là thành thành thật thật luyện tập thủy độ đi, chờ lúc nào có thể có lão sư ta một phần mười thực lực, không sai biệt lắm liền có thể xuất sư. cũng không biết vì cái gì, dạ khỉ cô đột nhiên cảm thấy rồn đại nhân không chỉ có chỉ là đang treo chọc hắn, có lẽ nói không chừng thật có hải độ đâu. dạ khỉ cô rất muốn hỏi một câu, lão sư, ngươi thật sẽ không hải độ sao? Nhưng lúc này Shinzo đã qua chỉ đạo người khác, để miệng hắn nhúc nhích hai lần cũng không có thể hỏi lối ra. Tiếp lấy lập tức liền tự rêu mất cười một tiếng, liền thủy độn đều không học mình bạch đâu, liền nghĩ uy lực càng mạnh hải độn, có phải hay không có chút thật không có có tự mình hiểu lấy. Cứ như vậy lại qua mấy ngày, Shinzo qua không bình thường phong phú. Mỗi ngày qua tìm chính mình cháu gái nhỏ xù nạ uống chút rượu tâm sự, nghiên cứu một chút phương án trị liệu, sau đó liền trở lại chỉ đạo tứ tiểu chỉ tu luyện.